chương một điểm hóa học viện chương một điểm hóa học viện chu phương chu phương tỉnh khảo thí muốn bắt đầu một đạo thanh n m ê n ôn nhu tại chu phương vang lên bên thai ân nhanh như vậy khảo thí không phải ngày mai sao cảm nhận được bả vai truyền đến một hồi nhu hòa xô đẩy chu phương chậm rãi tỉnh lại minh minh nhớ rõ mình nghiên cứu sinh khảo thí là ngày mai a chu phương rủi rủi con mắt có chút nghi hoặc nhìn trước mắt cái này xa lạ nữ hải tiểu mội mọi người ở đâu ra trước mắt nữ sinh thấy thế nào cũng không giống người sinh viên đại học tối đa cũng liền m ư ơ i năm m ư ơ i sáu tuổi dáng vẻ lúc này lão sư ôm một sấp bài thi đi đến ngươi đi ngủ ngủ mơ hồ a tử mỹ na chưa kịp nhiều lời liền xoay người qua đang lúc nửa tỉnh nửa mê chu phương có chút mơ hồ cầm qua bài thi liền bắt đầu đáp lại đơn giản cái này để đơn giản hơn ân đây là thi nghiên cứu bài thi sao mặc kệ t r ư ớ c làm xong rồi nói sau chu phương ba ba bá mở ra bắt đầu bài thi bài thi để mục đối với chu phương lai、like、nói rất đơn giản rất nhanh liền làm xong đến phiên bài thi sau cùng kèm theo đề kèm theo đ ề hỏa nguyên làm tốt nhất phối hợp là cái gì mời bản tóm tắt chế tác phụ t i ệ n cơ bản ba yếu tố họa sĩ cùng thú sư y u khuyết điểm có nào như thế nào đối đãi dị năng giả bên trong điểm hóa người chu phương ba gia quyển lão sư nhìn tiểu thuyết lúc sau ra để bài cho phục chế sai đây đều là cái gì a chu phương lung lay đầu góc có chút thanh t ỉ n h ngẩng đầu nhìn lại toàn bộ ban đồng học chính mình cũng không nhận ra hơn nữa đều là một chút mười lăm mười sáu tuổi sanh t h ẳ m thiếu niên chính mình đi nhầm lớp đột nhiên đau đớn một hồi chuyển đến chu phương cái chán bạo xuất mồ hôi nước xuyên việt thật xuyên việt chu phương thì gia chủ nhân của thân thể này cũng gọi chu phương cô nhi sao lam ẩ n tinh đông hoa vương triều điểm hóa học viện dị siêu năng thế giới trương ừ n g đợt lâm ánh mắt lộ ra thần sắt thất vọng coi là chu phương kiếm cớ tránh đi khảo thí hắn không phải thất vọng chu phương ở cuối xe thành tích mà là đối với hắn trốn tránh thái độ mà thất vọng chu phương ngươi trước bản từ mỹ na muốn nói lại thôi nàng nhìn ra lão sư thất vọng tại điểm hóa học viện nếu như đã mất đi lão sư che chở chu phương thời gian sợ là sẽ phải càng không tốt qua chu phương ôm đau nhức đầu vội vàng rời phòng học trương lâm thuận tay thu hồi chu phương bài thi nguyên bản trương lâm cũng không để ý chu phương bài thi nhất một mục t r à tùy ý liếc thêm vài lần chu phương bài thi sau đó trương lâm ánh mắt liền không rời ra ẩ n trương lâm nhãn tình sáng lên tử tế nhìn chu phương bài thi từ mỹ na có chút hiếu kỳ nhìn một chút trương lâm dường như chu phương bài thi vô cùng hấp dẫn trương lâm mặc dù không biết rõ chu phương biết cái gì nhưng là nàng theo trương lâm trên mặt nhìn ra vui sướng thở dài một hơi từ mỹ na dứt bỏ tạc nghiệm bắt đầu tiếp tục làm bài tốt. tiểu tử thúi ẩn giấu thật tốt ngắn ngủi nửa giờ liền làm xong ngoại trừ kèm theo đ ề bên ngoài tất cả văn hóa đề hơn nữa chính xác suất cao đến một trăm phần trăm hảo tiểu tử trương lâm trong lòng không khỏi tán thưởng lên chu phương chẳng lẽ là tiết đề trương lâm cũng có trong nháy mắt đó hoài nghi nhưng là lập tức bị phủ định lần này nhỏ trắc nghiệm tất cả đều là chính mình ra đề mục bài thi cũng chỉ qua tay chính mình một người hơn nữa g i ả n bài thi đáp án toàn bộ trong lòng mình trừ phi là chính mình tiết đề nếu không căn bản không có khả năng trong túc xá chu phương ô n đầu toát mồ hôi lạnh nhìn xem tấm gương trong gương chính mình mọc ra một trương thanh tú trắng loan khuôn mặt nhỏ tuổi trẻ ngây thơ đã lâu cơ bụng sáu múi sờ soạn lại sở chính mình xuyên việt thật xuyên việt đây là một cái tên là lam vận tinh tinh cầu cùng tiền thế địa cầu cực kỳ tương tự chỉ là thể tích lớn gấp ba bốn lần lam vận tinh tại mười lăm năm trước cũng là một cái khoa học kỹ thuật phát đạt xã hội hiện đại thẳng đến mười lăm năm trước một chiếc ngoài hành tinh phi thuyền rơi xuống tại lam vận tinh trong nước nhỏ vì tranh đoạt ngoài hành tinh phi thuyền các quốc gia tranh luận không ngớt c u ố i cùng phát động chiến tranh chiến tranh tới trung kỳ xuất hiện các loại cường đại siêu năng lực cường giả cùng động vật nhà khoa học nghiên cứu phát hiện toàn bộ lam vận tinh nhiều hơn một loại vật chất được mệnh danh là linh khí người tu l dị năng giả hai đại hệ thống siêu năng giả lần lượt xuất hiện trên chiến trường chiến tranh cuối cùng năm năm chiến tranh kết thúc toàn cầu các quốc gia phân ra tam đại thế lực phân biệt là đông hoa vương triều liên mỹ vương triều cùng nam úc liên minh tam đại thế lực chia đều ngoài hành tinh phi thuyền cái khác tiểu quốc uống c h ú t canh điểm một chút phế liệu chiến tranh sau các quốc gia bắt đầu siêu năng lực nghiên cứu các lớn siêu năng lực nghiên cứu cơ cấu bí mật thành lập từ đó lam v ẩn tinh toàn cầu mở ra siêu năng thời đại trong túc xá chu p ư ơ n g nghỉ ngơi cả ngày tiêu hóa lấy cỗ thân thể này nguyên bản tin tức ngày thứ hai tỉnh lại chu p ư ơ n g vui vẻ tiếp nhận cái này nhất thiết xuyên chỉ mặc có gì ghê g ớ n đâu thời đại mới vong chủng ai còn không có xuyên việt chuẩn bị tâm lý a â n đang chuẩn bị rời giường chu phương tại bên giường m ò tới một cái hộp nhìn xem cái hộp này chu phương trong lòng nhấc lên kinh đ ả o hải lãng đây là tiền thế chu phương tại đồ cổ thị trường hoa hai trăm khối tiền đái một mực dùng để chở hắn các loại bản du thẻ bài cái hộp này cùng hắn cùng một chỗ xuyên việt đến đây thế tư cực sợ cái hộp này có vấn đề a hoặc a lê sao ngựa một cơ sắp vỡ bạn cùng phòng cao kiệt một bên đánh răng một bên hàm hồ hỏi chu phương tranh thủ thời gian giấu đi hộp nói rằng nhị ca ta không sao liền là có chút bói bụng ký túc xa bốn người đều là cô nhi căn cứ lớn tuổi nhỏ xếp hạng cao k i ệ t sắp xếp hành lão nhị chu phương nhỏ nhất còn có lao đại tần chiến lao tam triệu nghĩa siêu năng thời đại đã kinh nghiệm m ộ ư ơ i năm siêu năng lực nghiên cứu cũng tới q u ý đạo tính ổn định cùng an toàn cơ bản đều không có vấn đề nhưng là xem như chiến lược ý nghĩa tồn tại siêu năng lực nhất thiết đều tại bí mật đang tiến hành cũng không có phổ cập tại dân chúng bình thường trong lòng siêu năng lực vẫn như cũ chỉ tồn tại ở truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong chu phương chỗ điểm hóa học viện lệ thuộc vào đông hoa vương triều tam đại siêu năng nghiên cứu cơ cấu một t r o n g kỳ đặc dị năng nghiên cứu viện điểm hóa học viện chứa chấp rất nhiều cô nhi cùng một bộ phận con ông cháu cha những n à y cô nhi từ lúc còn nhỏ bắt đầu l i ê n tiếp nhận đại lượng ái quốc giáo dục trung thành ái quốc dũng cảm chính nghĩa những n à y lý niệm quán xuyên tuổi thơ của bọn họ chu phương cũng là những n à y cô nhi bên trong một viên trong túc xá ba người k h á c cũng là cô nhi lao tứ ngươi hôn qua thế nào lão đại tần chiến đã rửa mặt hoàn tất mặc quần áo quan tâm hỏi tần chiến luôn luôn trầm mặc ít nói có thể khiến cho hắn nói nhiều như vậy chữ cũng là khó được Tạm chương a triệu n g ĩ a từ d ớ tới tới i trải dối hỏi, thí khảo đem đầu m ộ hai ế t thoải mái sao? không mái phòng học xung đột chương hai phòng học xung đột ha ha a đúng vậy a mượn cớ về sớm một chút đối mặt các minh đệ quan tâm chu phương s ờ lên đầu tùy tiện đáp lời lấy ai chương lão sư một mực đối với chúng ta không tệ ban một ban hai những cái kia có cha mẹ con non liền ưa thích khi dễ chúng ta nếu không phải chương lão sư triệu nghĩa có chút lo lắng nói rằng tần chiến ngăn chở triệu nghĩa nói tiếp t u t đừng dọa hắn hắn tin tưởng trương lão sư không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này liền từ bỏ bất kỳ một cái nào học sinh điểm hóa học viện bên trong cô nhi học sinh chiếm đại đa số nhưng là bọn hắn lại là yếu thế quân thể l u ô n vì một số nha nội các học sinh nhất h i ế p đối tượng hoặc là trở thành chân chó của bọn họ t ự có lao sư che chở cùng không có lao sư che chở học sinh đại ngộ nhưng có lấy cách biệt một trời điểm hóa học viện mỗi một cái lao sư đều là học viện trước mấy đời sư h n h mỗi cái lao sư đều là dị năng giả bởi vậy lao sư mặt mũi những cái t i ê thái từ nhóm vẫn là phải cho trương lâm tại điểm hóa học viện nổi danh bao che cho con chu phương bọn hắn ban bày học sinh xem như cô nhi bên trong kẻ may mắn không có việc gì hôm qua ta là thật đau đầu trương lão sư sẽ lý giải ta chu phương biết mình thành tích rất là tự tin ngày hôm qua phần bài thi nhất định khiến trương lão sư lau mắt mà nhìn a mặc dù kèm theo để không có viết nhưng là cũng sẽ không có người so với hắn khảo thí tốt hơn a lấy chu phương hai đời ký ức cùng lịch duyệt phân tích ngày hôm qua phần bài thi đã siêu cường đối với bọn hắn cái tuổi này đã là rất khó bài thi tân chiến lấy ra một thanh trường t ư ơ n g ngày mai sẽ phải tham gia điểm hóa người thức tỉnh thí lệ rồi các n g ư ơ i chuẩn bị kỹ c à n g kiện thứ nhất điểm hóa vật sao đây là tần chiến một ư ơ i năm tuổi sinh nhật năm đó tiêu hết tất cả tích xúc cùng học viện điểm tích lũy vì chính mình chế tạo quà sinh nhật một thanh hợp kim trường thương ba năm qua tần chiến thương bất ly thân thiên thiên trả l a u ai cũng biết đây là tần chiến vì chính mình chuẩn bị kiện thứ nhất điểm hóa vật triệu nghĩa nói rằng ta trước mấy ngày cho dưới núi đ i n h lao tấm đưa hàng kiếm không ít tại trên mạng mua một thanh trường đ a o đại khái hôm nay đã đến điểm hóa học viện các học sinh đều đang vì cố gắng vì chính mình lần thứ nhất thức tỉnh nghi thức chuẩn bị đương đương, đương. các người đoàn ta chuẩn bị điểm hóa cái gì cao kiệt rửa mặt xong lại từ nhà vệ sinh xuống ra trong tay còn cầm không có rửa sạch sẽ bàn trải đánh răng triệu nghĩa suy đoán nói bàn trải đánh răng lao tam ngươi thật thông minh vừa đoán liền chúng cao kiệt giơ ngón tay cái lên tần chiến chu phương triệu nghĩa bụng mặt khóc không ra nước mắt nhị ca đường phạm nhị đây chính là liên quan đến ngươi tiền trình đại sự cao kiệt có chút hưng phấn giải thích nói ngươi nhìn cái này bàn trải đánh răng ta thiên thiên dùng sức soát đến soát đi có phải hay không rất phiền p h i vạn nhất bị ta điểm hóa về sau nó có thể tự mình run dậy về sau đánh răng bao nhiêu thuận tiện cái này nhất định sẽ t h à n h cho chúng ta điểm hóa người thiết yếu chi vật chu phương nói rằng địa chó mua s á m mạng lúa mạch chạy bằng điện bàn trải đánh răng tần chiến tám mươi chín nguyên triệu nghĩa bao biêu tốt cao kiệt ba điểm hóa học viện cấp chín ban bảy lên lớp tiếng trung vang lên về sau chu phương bốn người mới vội vã chạy vào phòng học ban trưởng thiệu tranh trách móc chu phương người hôm qua khảo thí lấy cớ chạy đi hôm nay lại đến trễ chính ngươi không học tập cho giỏi đ ừ n g liên lụy chúng ta ban bảy một con chuột phân hỏng một nồi nước thiệu tranh đã sớm không quen nhìn chu phương kia tùy ý thái độ từ mỹ na còn luồn che chở hắn con mẹ nó chương lão sư đều không nói gì n g ư ờ i ở chỗ này nói nhảm cái gì triệu nghĩa chỉ vào thiệu tranh mắng thế nào làm ra còn không cho người nói cùng thiệu tranh cùng túc xá lưu nam đứng ra ủng hộ người một nhà chính là chính là thiếu khảo thí còn phách lối như vậy ở cuối xe còn lý luận không ít người đứng tại thiệu tranh cái này một mặt xem như ban trưởng thành tích lại tốt thiệu tranh giao thiệp tự nhiên so chu phương muốn tốt hơn nhiều triệu nghĩa còn muốn nói tiếp chu phương đối với h u n h đệ mấy người ánh mắt hiểu ý lôi kéo triệu nghĩa các từ trở lại chỗ ngồi của mình chu phương nói ngươi đâu thế nào không có phản ứng n a ngươi không cho các bạn học một cái công đạo thiệu tranh hùng hổ dọa người một bước cũng không đường từ mỹ na nhữ mày nói thiệu tranh ngươi đủ chu phương hắn hôn q u a thật không thoải mái thiệu tranh nhằm vào chu phương cũng là bởi vì từ mỹ na bình thường giúp đỡ lấy chu phương cùng hắn đi tương đối gần từ mỹ na vừa nói thiệu tranh liền lập tức nổ nhìn xem chu phương kia trắng tinh g ầ y yếu tiểu bạch mặt bộ dáng thiệu tranh thật không biết hắn chỗ nào đến các cô gái thích chu phương ngươi b i sao liền biết trốn ở nữ nhân váy rơi đáy thiệu tranh lên cơn giận dữ chu phương móc móc lỗ thai một chó sử hình trăm i ế nơi g gì? chó Cái Chu sủa. ư n n g g ư ơ có Chu ý tứ gì? ư ơ không không này g g ra n o i đơn đ ấ cũng h h u ư không phải bình thường học hiệu nơi này là dị năng học viện một trong điểm hóa học viện điểm hóa học viện mặt ngoại cùng bình thường học hiệu như thế văn hóa đạo đức hóa cũng giống vậy không có rơi xuống đó là bởi vì càng là cường đại năng lực càng cần tương ứng tri thức cùng đạo đức đi khống chế một cái phẩm tính có vấn đề người nắm giữ siêu cường năng lực cái kia chính là ẩn giấu trong xã hội bom hẹn giờ đây là đế quốc cao t ầ n g trung nhận thức nhưng nơi này trung quy là bồi dưỡng siêu năng lực giả học viện ở chỗ này cổ vũ tranh đấu chỉ cần bất tử không tàn không lấy nhiều khi ít bất kỳ tranh đấu đều là cho phép ngay cả lao sư cũng không cách nào can thiệp đương nhiên học sinh cũng có cự tuyệt đấu tranh quyền lợi cái kia chính là nhận sợ từ mỹ na có chút nóng nảy thiệu tranh ngươi ngươi đừng quản ta sẽ không bỏ qua cho hắn thiệu tranh hiển nhiên không có ý định từ bỏ ý đồ chuyện của hắn ta khiêng thiệu tranh ngươi ta đến một trận trầm mặc ít nói tần chiến đứng lên thiệu tranh ngưng trọng nhìn xem tần chiến tần chiến n g ư ơ i ta nước giếng không phạm nước sông hôm nay ngươi muốn xen vào việc của người khác đối mặt thực chiến khóa cùng mình thành tích tương xứng tần chiến thiệu tranh không dám k i n h thưởng tần chiến lấp lý thuyết thành tích tại ban lý ở vào tiêu chuẩn hạt c u n g nhưng là năng lực thực chiến lại là số một số hai hắn vừa nói vừa mới ồn ào người đều trầm mặc tần chiến sờ lên trên lưng trường thương hắn g ta tự nhiên muốn che chở hắn đại ca không cần ta tự mình tới chu phương đứng lên tần chiến nhìn chu phương n h ấ c mắt liền ngồi xuống huynh đệ của mình hắn tin được đã chu phương nói tự mình giải quyết vậy liền để hắn tự mình giải quyết thiệu tranh ngươi đã chất vấn ta ngày hôm qua khảo thí vậy chúng ta liền so với hôm qua thành tích cuộc thi a dứt lời chu phương lại bổ sung ngươi nói để cho ta chọn ta chọn văn so ngươi không có ý kiến a a phương a đừng xúc động a triệu nghĩa kéo chu phương nhất đem xong đời lão tứ đầu ó c mặt cao kiệt trong miệng không ngừng lẩm bẩm chương ba thượng đế cầm cư chương ba thượng đế cấm khu ha ha ha cùng ta văn so có lý bàn luận tri thức trong lĩnh vực ta chính là thượng đế ngươi lấy cái gì so với ta thiệu tranh phá lên cười t r u n g quanh cũng truyền tới một mảnh phụ họa tiếng cười ở cuối xe chu phương muốn cùng lớp đệ nhất thiệu tranh so thành tích cuộc thi quả thực là thiên phương dạ đàm không biết tự lượng sức mình dứt lời thiệu tranh một cước dẫm tại trên ghế lớn tiếng nói đã ngươi không chịu cầu tiến t i a tốt ta liền thành toàn ngươi ngươi thua liền theo ta dưới hông chui qua lại gọi ta ba tiếng ra ra sự thật thắng hùng biện chu phương cũng không nhiều hiện lên miệng lưỡi lợi hại sảng khoái đáp ứng tuất về sau có ta chu phương địa phương ngươi đều phải đi vòng nếu như vô tình gặp hắn muốn hô ta chu ra ta sẽ không thua không dám chu phương khích tướng nói tốt một lời đã định đại gia làm chứng thiệu tranh không có hảo ý nhìn xem chu phương chu phương nhất định phải thua thiệu tranh bắt đầu chờ mong hắn xông chính mình dưới hông chui qua bị trò mẹo bộ dáng các ngươi đang làm gì lão sư trương lâm thanh â m truyền đến lão sư có đồng học đem chuyện đã xảy ra cùng trương lâm nói một lần thiệu tranh cười một cái nói t r ư ơ n g lão sư ngươi tới vừa vặn vậy thì là trận này đấu văn làm chừng a、Ai? q uy t ắ c bên trong tranh đấu lão sư cũng không cách nào ngăn cản đều là học sinh của mình chính mình có thể làm cũng chỉ có công bình cái này chín năm học tập cũng là vì ngày mai điểm hóa người thức tỉnh thí luyện thí luyện đối văn hóa lớp lý thuyết yêu cầu không cao lần này trắc nghiệm vô cùng khó đã có chút siêu c ư ờ n g chân chính thí luyện cũng không cần cao thâm như vậy tri thức ngày mai thức tỉnh thí luyện ta sau đó lại nói trước tiên đem bài thi phát cho các người a trương lâm trên đài bắt đầu chia phát bài thi triệu c ư ờ n g ba mươi điểm thật tốt ôn tập xuống đi tạm thời ôm chân p ậ t cũng tốt không phải ngày mai thức tỉnh nghi thức ngươi sợ là muốn cuối cùng một nhóm vào sân lê sinh đẹp bốn mươi lăm điểm còn kém một chút xíu không ngừng cố gắng quách cương năm mươi điểm không sai biệt lắm có thể ở giữa tranh thủ ngày mai vượt xa bình thường phát huy cao kiệt sáu mươi hai điểm người bất u i tần chiến chín mươi hai điểm rất không tệ nhóm đầu tiên có hy vọng từ mỹ na chín mươi lăm điểm rất tốt cảm ơn lão sư từ mỹ na tiếp nhận bài thi thiệu tranh chín mươi tám điểm đây là ngươi duy nhất một lần không phải mát điểm không phải lỗi của ngươi đây là siêu cương bài thi không cần nhụ trí cảm ơn lão sư thiệu tranh mặt mày hớn hở tiếp nhận bài thi chín năm qua tại ban bảy chính mình độc cô cầu bại ai có thể hiểu ta tranh ca tranh ca chu phương bài thi còn giống như không có phát lưu nam ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở không có phát thế nào còn có thể lật trời không thành thiệu tranh tức giận nói lưu nam giải thích nói l ã o sư bài thi tựa như là theo thấp phân đến điểm cao đến phát thiệu tranh văn ôn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không có khả năng là tuyệt đối không thể cái này ở cuối xe làm sao có thể so với mình lợi hại nhất định là bởi vì đánh cược của chúng ta cho nên lão sư đem bài thi của hắn thả đến cuối cùng đúng tới nhất định là như vậy t i ệ u tranh an ủi chính mình cái chán toát ra mồ hôi lạnh gác gao nhìn chằm chằm lão sư trong tay cuối cùng một tờ bài thi không ít đồng học cũng phát hiện điểm này tò mò nhìn trương lâm chỉ có chu phương nhất phó khí định thần nhàn bộ g á n g kỳ thực kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người cái này họ thiệu tiểu thí hải rất có thực lực lại có chín mươi tám điểm chính mình kèm theo để không có làm vạn nhất có cái sai lầm một đời kia anh danh sẽ phải mất hết tính toán ở chỗ này chính mình cũng không có gì anh danh nhìn xem lớp học quỷ dị bầu không khí trương lâm ho hai tiếng nói khu khụ chu phương một trăm điểm không có khả năng thiệu tranh cuồng loạn hô lao sư hắn gian lận đối hắn nhất định g a lận thiệu tranh dường như bắt lấy một c g ọ n cỏ cứu mạng cuối cùng chu phương bình thường ở cuối xe thành tích làm sao có thể khảo thí ra một trăm phân thành tích nhất định là gian lận chó đông tây không sánh bằng liền cắn người a triệu nghĩa chỉ vào thiệu tranh nói rằng có chơi có chịu t ầ n chiến lạnh lùng nói ra triệu nam nói rằng thử có phải hay không gian lận thử một lần chẳng phải sẽ biết còn sợ người nói không thành thiệu tranh một cái khác bạn cùng phòng trịnh đơn cũng nói rút vào bình thường đều ở cuối xe đột nhiên khảo thí một trăm điểm nghĩ như thế nào cũng không thể nào cạo kể tiên lạng xoay người nhét lên cái mông không nên ép ta ra tuyệt chiêu tân chiến triệu nghĩa lưu nam t r ị n h đơn ba chu phương tiếp nhận trương lâm bài thi trương lâm hỏi chu p ư ơ n g ngươi thấy thế nào trương lâm không phải không tín nhiệm chu phương đã hai người đấu văn tự nhiên muốn nhường đại gia tâm phục khẩu phục mới được chu phương bay đầu nhìn xem thiệu tranh vậy ngươi muốn thế nào thiệu tranh trầm tư một hồi nói rằng lại so một trận lão sư hiện trường ra đề mục xem ai nhanh ai đúng ngươi rằng không Tất! chu phương lộ ra bài thi nói ta kèm theo để không có làm dị năng đề mục liền không thể so với rồi ta là dựa vào văn hóa để đáp mát điểm toàn lớp xôn xao t i ệ u tranh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chu p ư ơ n g bài thi kèm theo đề có năm đạo đề hết thể m ộ ư ơ i năm điểm đều là một chút siêu năng giới thường thức đề tương đương với đưa điểm đề thiệu tranh thành tích giảm đi m ộ ư ơ i năm phân kèm theo điểm hắn văn hóa đề trên thực tế chỉ có tám mươi ba điểm tranh ca hắn nhất định là gian lận cái này văn hóa đề có một ít đề mục học viện đều không dạy qua đều là bình thường học hiệu cao trung mới có chi thức lưu nam ở một bên nói rằng tốt liền ra văn hóa đề thiệu tranh đ ứ n g chiến nếu là gian lận vậy mình liền đánh vỡ hắn phủ dung sớm nở tối tàn vinh quang ban này thứ nhất vẫn như cũ thuộc về mình dứt lời thiệu tranh đối với trương lâm nói rằng lão sư ngươi cần phải ra khó một chút chu phương đồng học lợi hại như vậy ra sợ cả ngày đều phân không đều Trương h ắ n g bại à. Tốt. t lâm cũng tò mò chu phương thực lực chân chính. Trương lâm lập tức tại trên bảng đen viết ra đạo thứ nhất đề một đạo đề kế toán không tính siêu cương hai người đồng thời bắt đầu tính toán mười giây đồng hồ sau hai người gần như đồng thời báo ra đáp án tê chu phương chân có thực lực này có phải hay không t r ù n g hợp mặc dù cân sức ngang tải nhưng là thiệu tranh bắt đầu luống cuống hắn không có gian lận ta không tin thiệu tranh bay đầu đối với trương lâm nói lao sư tiếp theo đề đề thứ hai đề mục khó hơn thiệu tranh chẩm chu phương nhất bước thứ ba đề, đề mục càng khó thiệu tranh còn tại trầm tư suy nghĩ chu phương tiện một n g ụ m báo ra đáp án trương lâm đã nhìn ra thiệu tranh đã nhất định phải t h u a nhưng là hắn hiếu kỳ chu phương cực hạn ở nơi nào hắn ra một đạo chính mình cũng sẽ không đ ể m ụ mười giây đồng hồ chu phương cho ra đáp án trương lâm chính mình cũng sợ ngây người chu phương cũng hơi kinh ngạc đạo này để có phải hay không siêu cương nhiều lắm thiệu tranh đối đạo này để vẻ mặt mờ mịt là chính mình tài sơ học thiền sao thậm chí ngay cả đ đề ể m ụ đều nghe không hiểu còn muốn xó、so、sao chu phương đi đến t i ệ u tranh trước mặt chính ơn lưu nam bọn người nao nhau nhựa bộ túi đầu không nói t i ệ u tranh túi đầu song quyền nắm chặt thân thể run nhẹ nhẹ ngươi là thượng đế kia ta chính là ma quỷ từ nay về sau ta chu phương trổ đến chính là thượng đế cầm khu chu phương nói song tiêu sái quay người trở lại chỗ ngồi chương bốn kỳ đặc d ị năng nghiên cứu viện chương bốn kỳ đặc d ị năng nghiên cứu việt ba rất đẹp tốt có khí thế ban lý truyền đến không thiếu nữ sinh thấp giọng hô âm thanh cái này ít chăng tốt triệu nghĩa hâm mộ cao kiệt nhẹ gật đầu nhân tiền h i ể n thành a lão tứ tiểu từ này lúc nào thời điểm có thực lực như vậy trước kia nhất định là giấu nghề lão sư ta không thoải mái ta đi về nghỉ trước thiệu tranh nói liền đứng dậy chuẩn bị rời đi trương lâm gật đầu nói đi thôi nhỏ thất bại nho nhỏ không cần để ở trong lòng không cần làm trễ mãi ngày mai thức tỉnh nghi thức thiệu tranh sau khi rời đi trương lâm bắt đầu chính thức lên lớp ngày mai sẽ là điểm hóa người thức tỉnh nghi thức hôm nay cùng đại gia ôn tập một chút siêu năng giả thế giới thường thức đại gia biết nói chúng ta đông hoa đế quốc tam đại siêu năng viện nghiên cứu là cái nào mấy cái sao ta biết từ mỹ na cái thứ nhất nhất tây trương lâm ra hiệu từ mỹ na đến trả lời hệ thống tu luyện v i ệ nghiên n cứu thường quy dị năng nghiên cứu viện còn có chúng ta điểm hóa học viện sở thuộc kỳ đặc dị năng nghiên cứu viện toàn bộ siêu năng giới chia làm hai đại hệ thống tu luyện hệ cùng dị năng hệ ân. trương lâm nhẹ gật đầu hỏi tiếp k i ế ai biết tam đại viện nghiên cứu khác nhau không ít học sinh giơ tay lên trương lâm điểm triệu nghĩa đến trả lời hệ thống tu luyện viện nghiên cứu chuyên môn nghiên cứu có thể tu luyện siêu năng lực lấy cổ đại thế giới võ hiệp cùng bên trên cổ thần thoại thế giới là mục tiêu chủ yếu như đạo môn hệ thống phật môn hệ thống kiếm tu hệ thống hệ thống pháp thuật võ đạo hệ thống nhận thuật hệ thống chờ một chút thường quy dị năng nghiên cứu viện chủ yếu nghiên cứu có thể phổ cập trời sinh dị năng cùng thức tỉnh loại dị năng tỷ như nước họa hệ dị năng thời không hệ dị năng biến thân loại dị năng sóng âm loại dị năng thiên môn thiên như ý nghĩa chính là bản môn tà đạo ban lý học sinh trong nháy mắt xôn xao làm sao có thể điểm hóa người không phải mạnh nhất dị năng sao như thế nào là thiên môn đâu có thể điểm hóa vạn vật thành linh thần tiên trong truyền thuyết thủ l u ậ n a khó nói chúng ta cố gắng chín năm chính là vì một cái thiên môn dị năng sao trương lâm nhìn xem phía dưới họ hét tầm ý cảnh tượng phi thường bình tĩnh lúc trước chính mình đang thức tỉnh trước được cho biết trần tướng cũng là lần này cảnh tượng nhưng là đây là nghĩa vụ của mình cũng là học viện nghĩa vụ muốn nói cho bọn hắn biết hiện thực cùng tắt khốc chu phương cử tay đứng lên lão sư đã điểm hóa người là thiên môn dị năng vậy tại sao có nhiều như vậy con ông cháu cha đến học tập cũng thức tỉnh đâu chúng ta điểm hóa học viện cũng nhất định có chỗ thích h ợ c a chu phương lời nói n h ư n g các bạn học bắt lấy một con cỏ cứu mạng cuối cùng đúng a những cái kia danh môn quan lớn con cái vì sao lại đến điểm hóa học viện đâu đúng vậy a lão sư nhất định là gạt chúng ta trương lâm cười cười đối với chu phương điểm một chút đầu ra hiệu hắn ngồi xuống hắn rất hài lòng chu phương tỉnh táo cùng cơ t r í trương lâm dưới hai tay ép phòng học trong nháy mắt thiên tĩnh trở lại hệ thống tu luyện viện nghiên cứu yêu cầu thiên phú dị bẩm một trăm người chỉ có một cái có thể có thiên phú tu luyện hơn nữa thiên phú còn rất bình thường trong một vạn người mới có một cái thiên tài tu luyện trương lâm uống một hấp tiếp tục nói các ngươi coi là ban một ban hai những cái kia danh môn quan lớn về sau tại sao lại muốn tới chúng ta điểm hóa học viện đó là bởi vì bọn hắn không có thiên phú tu luyện a có đồng học hỏi vậy tại sao không đi thường quy dị năng nghiên cứu viện? trương lâm cười cười các n g ư y i đoán là vì cái gì chu phương hỏi là bởi vì tỷ lệ tử vong sao thông minh lại là chu phương trương lâm càng thêm xác định trước kia ở cuối xe nhất định là h ắ n ngụy trang thông thường dị năng thức tỉnh chuyển hóa s u ấ t không tệ có bảy mươi cũng có thể thức tỉnh dị năng nhưng là còn lại ba mươi toàn bộ tử vong không ai sống sót chúng ta kỳ lạ dị năng sở nghiên cứu chỗ sở hữu dị năng cũng không phải là không có tỷ lệ tử vong nhưng là duy trì có chúng ta điểm hóa người tỷ lệ tử vong là không chỉ là điểm hóa người thức tỉnh thất bại người sẽ vĩnh viễn làm người bình thường không cách nào thức tỉnh bất luận cái gì dị năng chu phương t i ế u nói kia cũng đủ rồi những cái kia danh môn quan lớn về sau đương nhiên sẽ không vì chỉ là dị năng đi liều mạng an toàn mới là bọn hắn lựa chọn hàng đầu không tệ thường quy dị năng nghiên cứu viện những người kia cũng có chúng ta dạng này cô nhi sao chu phương hỏi vấn đề này rất trọng yếu hắn phải biết cái này để quốc đối với người quyền thái độ bắt nhân mệnh làm thí nghiệm đây chính là đạo đức danh giới cuối cùng trương lâm lắc đầu nói không có cô nhi chỉ có chúng ta điểm hóa học v i ệ n có thường quy dị năng nghiên cứu viện giáp tình giả phần lớn là tự nguyện tham dự thức tỉnh quân nhân chu phương văn luôn nổi lòng tột kính tại sao phải bước lên nguy hiểm tính mạng thức tỉnh dị năng ba mươi tử vong suất rất cao bảo vệ quốc gia sao bất luận cái nào cái thế giới quân nhân như thế khả kính ban lý đồng học vẫn như c ũ không cách nào bình tĩnh thời gian dần trôi qua lại bắt đầu xì xào bàn tán chín năm chờ đợi cũng chỉ là vì thành làm một cái thiên môn dị n ă n giả một cái gân gà dị nam giả tất cả mọi người có chút thất vọng các bạn học các ngươi còn có cái gì không hài lòng trương lâm lớn tiếng nói chúng ta đều là không cha không mẹ cô nhi học viện chứa chấp đại gia cho chúng ta một lần cơ hội vùng lên coi như thất bại chúng ta còn có thể làm về người bình thường Ngắm lại những cái kêu bảo vệ quốc gia người, bọn hắn gia lại cái quốc kêu bảo vệ trương h chính là đánh đổi mạng sống. Học viện dưỡng dục chúng ấ t ta, t bại, mạng đổi viện dục sống. dưỡng là u y ề n chúng ta chi thức, cho chúng ta trồ ở không có học viện, chúng ta chỉ có thể、so、hiện tại càng kém, học viện không nợ chúng thụ ta thức, ta trồ ta thể tại ta. t cho chi cho học chỉ học có có so r ở kém, lâm cùng đại gia như thế cũng là cô nhi viện xuất thân đúng vậy à còn có cái gì có thể bất mãn nếu như không có học viện thu lưu bọn hắn ở trong xã hội có thể thế nào ở cô nhi viện lớn lên đọc sách tốt nghiệp sau đó công tác chu phương nói rằng ít ra hiện tại chúng ta còn có trở thành hơn người một bậc dị năng giả cơ hội so với người bình thường có thể tốt hơn nhiều đúng vậy à so với người bình thường bọn hắn có thể tốt hơn nhiều đại gia chậm rãi bình tĩnh lại trương lâm rất hài lòng các học sinh tiếp nhận những tin tức này thời gian càng hài lòng chu phương biểu hiện bình thường là chính mình không đủ quan tâm chu phương vậy mà không có phát hiện như thế một cái bảo tàng điểm hóa người kỳ thật không có đại gia nghĩ b ế t bát như vậy trương lâm lời nói do nhất c h u y ể n quả nhiên trước ước sau dương không ra chu phương sở liệu điểm hóa người khẳng định có ưu thế của hắn chỗ không phải tại sao có thể có nhiều như vậy danh môn quan lớn về sau đến học tập trương lâm tiếp tục nói điểm hóa người thức tỉnh sát xuất thành công tại năm mươi tả hữu điểm hóa công năng cũng thiên kỳ bách quái có người điểm hóa một cây bút trở thành một kiện binh khí có thể lấy từ xa ám sát đ ị c h nhân gia nhập đặc trùng quân có người giống nhau điểm hóa một cây bút chi này bút có thể căn cứ chủ nhân ý niệm viết chữ viết chữ tốc độ là thường nhân gấp ba hiện tại đảm nhiệm đế quốc nguyên soái văn thư có người điểm hóa một máy tính có thể không cắm dây lưới liền mạng lưới liên lạc hoa cái này lợi hại cao kiệt sợ h ã i than nói trương lâm cười mạng vô tuyến thẻ địa chó mua sắm mạng mười chín khối bao biêu tốt chu phương nói tiếp cao kiệt ba chương năm khảo sát thể năng chương năm khảo sát thể năng tám năm trước đông hoa đế quốc vị thứ nhất điểm hóa người điểm hóa một thanh cổ kiếm trở thành mạnh nhất trên thế giới lớn dị năng giả một trong tại trên quốc tế cũng có phần có danh vọng hắn chính là chúng ta điểm hóa học viện vinh dự viện trưởng cựu khúc kiếm tôn khúc việt hùng trương lâm đưa ra sau cùng át chủ bài đến cổ vũ lòng người hết lần này tới lần khác chu phương không nể mặt mũi k i u cựu khúc kiếm tôn hiện tại ở đâu viện nghiên cứu đâu trương lâm làm sao lại đột nhiên cảm thấy cái này chu phương có chút chán ghét nữa nha thông minh hải tử không dễ lừa gạt ta ha, ha hệ a h thống tu luyện bên trong kiếm tu một mạch chính là khúc tiền bối thành lập trương lâm cũng không tính g i u giếm sớm muộn sẽ biết chỉ là trương lâm không biết rõ câu trả lời của hắn chẳng những không có dội tắt học sinh nhiệt tình ngược lại để bọn hắn càng thêm cảm xúc tăng vọt lao sư nói như vậy điểm hóa người cũng có thể thành vì những thứ khác thể hệ dị năng giả có đồng học hỏi vấn đề mấu chốt trương lâm nhẹ gật đầu không tệ trên lý luận chúng ta điểm hóa người có thể trở thành bất kỳ dị năng giả cũng có thể đồng thời nắm giữ nhiều loại dị năng cựu khúc kiếm tôn điểm hóa trôi này bảo kiếm về sau đạt được một bộ kiếm quyết cựu khúc kiếm quyết đây cũng là nước ta bộ thứ nhất có thể tu luyện kiếm quyết điểm hóa người điểm hóa vật có linh tính chỉ có điểm hóa người bản nhân có thể sử dụng những người khác không cách nào sử dụng nhưng là từ điểm hóa vật bên trên đạt được công pháp lại là có thể truyền thụ cho người khác qua thật là lợi hại ta cũng muốn điểm hóa một thanh kiếm nói không chừng cũng sẽ có công pháp ngươi có thiên phú tu luyện sao vậy ngươi có a không thử một chút a i biết t r ư ơ n g lâm sọ não có đau một chút lần này là bị mang lại sao trước mấy lần cũng có đệ tử như vậy điểm hóa bảo kiếm cơ bản không có mấy cái có kết cục tốt không phải tự động thái thịt rồi chính là tự động g ọ bút chỉ đối giới hạn bút chỉ g ậ gỗ đều không được còn có chính là có thể bay nhưng là tải trọng hạn mức cao nhất mười cân căn bản không có cách nào ngự kiếm phi hành chớ đừng nói chi là chiến đấu chu phương hỏi lão sư vậy ngươi điểm hóa vật có năng lực gì đâu chu phương lời nói khơi dậy các bạn học lòng hiếu kỳ nhao nhao chờ đợi nhìn xem trương lâm trương lâm bất đắc dĩ cử đi nâng trong tay mình giữ âm chén nói rằng đây là ta dùng bảy năm cái chén đây là ta trong đó một kiện điểm hóa vật nó có thể chứa một cái hồ nước đồng thời có khống thủy năng lực nói trương lâm chén trà liền bắn ra một dòng nước ở phòng học trên không bay một vòng lại về tới trương lâm trong chén trà giới từ nạp tu di a còn tưởng rằng chỉ có trong truyền thuyết mới có đâu một cái hồ nước a c h ắ c không được lao sư một mực uống đ ề uống u không h ế y ta đây không phải cùng thủy hệ dị năng giả như thế sao thật là lợi hại a trong chén của cậu kỳ cần bao nhiêu a thời gian lâu dài cậu kỳ sẽ biến chất sao chủ đề lại bị mang đi t r ệ c h trương lâm khoát tay háo nói rằng tốt các bạn học chúng ta không thảo luận những thứ này đại gia cùng ta tới kiểm chắc t h ấ t r i ê n g phần mình kiểm tra một chút tự mình tu luyện tình huống chu phương nhìn xem trương lâm cái ly trong tay sờ một cái ba cái này cái chén hẳn không có đại gia trong tưởng tượng lợi hại như vậy đầu tiên chính là cái chén không gian tỷ lệ lớn chỉ có thể chứa nước mặt khác cái c h é n không thủy năng lực thủy hệ dị năng cũng có mạnh yếu nhìn lao sư biểu lộ cái chén này năng lực cũng không mạnh hơn nữa đây chỉ là lao sư trong đó một kiện điểm hóa vật mà không phải kiện thứ nhất điểm hóa vật mọi người đều biết điểm hóa người thủ đoạn mạnh nhất tỷ lệ lớn là kiện thứ nhất điểm hóa vật điểm hóa học viện sân vận động t r ư ơ n g lâm mang theo học sinh tới đây khảo thí tu luyện thành quả điểm hóa người thức tỉnh ba yếu tố thể chất ý chí v ậ n khí thể chất bao quát tốc độ lực lượng năng lực phản ứng cùng năng lực kháng đòn ý chí tại hệ thống tu luyện bên trong được xưng là linh hồn lực hay là tinh thần lực cùng tuổi tác cùng hoàn cảnh lớn lên có nhất định quan hệ mười tám tuổi là linh hồn lực đỉnh phong tuổi tác đây cũng là điểm hóa học viện lựa chọn tại các học sinh mười tám tuổi cử hành thức tỉnh nghi thức nguyên nhân thứ ba vật khí hư vô mờ mịt lại là điểm hóa đám người coi trọng nhất điểm hóa dị năng ngẫu nhiên tính quá mạnh có lẽ cơ duyên mới là trọng yếu nhất đã trịnh đơn tốc độ bảy mươi lực lượng bảy mươi lăm lực phản ứng ba hai ngày mai sẽ là thức tỉnh nghi thức hôm nay liền không chất lượng năng lực kháng đòn năng lực kháng đòn khảo cần nhất định thời kỳ dưỡng bệnh trương lâm sợ làm trễ m ả i ngày mai thức tỉnh nghi thức không tệ chính đ ơn ngươi bây giờ xem như một cái hợp cách ép cấp lực lượng hệ dị năng giả một người bình thường tốc độ đại khái năm nghìn không trăm sáu mươi lực lượng năm mươi lăm tả hữu lực phản ứng mười hai chính đ ơn thực lực đã vượt qua người bình thường rất nhiều ép cấp là dị năng giả nhập môn chính đ ơn vừa vặn đủ tới cánh cửa điểm hóa học viện học sinh đều có học viện định kỳ phát ra dược t ề cùng phương thức tu luyện chín năm rèn luyện coi như không có thức tỉnh thành công cũng tính được là là ép cấp dị năng giả tương lai cũng biết được an bài tại một cái không tệ cương vị là đế quốc phục vụ tần chiến tốc độ tám mươi lăm lực lượng chín mươi lực phản ứng năm một rất không tệ đồng d ạ n g ép cấp lực lượng hệ dị năng giả đều không phải là đối thủ của ngươi trương lâm đối tần chiến thực lực phi thường hài lòng chu phương đến phi ngươi trương lâm nói rằng văn hóa khóa chu phương giấu nghề không biết rõ về mặt tu luyện hắn trước kia có hay không giấu r ố t đâu căn cứ vào chu phương tại trên lớp học biểu hiện các bạn học đối với hắn cũng tu luyện thành tích tràn ngập tò mò nao h nao h nhìn chằm chằm hắn chu phương đi đến lực lượng máy kiểm tra trước hít sâu một hơi chu phương biết cô thân thể này đối với người bình thường mà nói xem như khỏe mạnh cường đại nhưng là đối với điểm hóa học viện dị năng giả mà nói vẫn là còn thiếu rất nhiều trước kia chu phương thiên phú cũng không tốt phương diện tu luyện tại lớp tính là trung đ n g chết xuống dưới uống chu phương k h u n h đem hết toàn lực nhất quyền đánh vào máy kiểm tra bên trên bên trên màn hình tích tích một tiếng nhảy ra số lượng bảy mươi hai lực lượng bảy mươi hai liền trịnh đơn cũng không bằng chu phương có hơi thất vọng cắt còn tưởng rằng có ngạc nhiên mừng rỡ đâu không ít đồng học rất thất vọng thì ra chu phương chỉ là văn hóa khóa tương đối tốt mà thôi tu luyện vẫn là như vậy đừng nản trí ngươi có tiến bộ rất lớn tần chiến an ủi lần trước mới sáu mươi lăm lâu cùng người bình thường đều gần sấp xỉ cao kiệt hết chuyện để nói triệu nghĩa nhẹ gật đầu tiến bộ rất lớn người nói vô ý người nghe có lòng lực lượng tiến bộ to lớn chẳng lẽ là linh hồn dung hợp mang tới tăng lên vẫn là tư chất của mình cải biến đâu cỗ thân thể này lần trước tốc độ khảo nghiệm là sáu mươi mốt thử một lần tốc độ bây giờ liền biết chu phương lai、like、tới tốc độ khảo thí khu một cái cùng loại với máy chạy bộ máy móc toàn lực bắn vọt một trăm mét lấy đo đạc cự l y ngắn bên trong bộ phát tốc độ chu phương điều chỉnh hô hấp toàn lực bắn vọt vài giây đồng hồ sau tích tích một tiếng cùng tiến lên nhảy ra số lượng bảy mươi quả nhiên có tiến bộ hơn nữa rất lớn chính mình tư chất tăng lên chu phương mừng thầm cuối cùng một hạng lực phản ứng k h ả o thí tại một cái mật thất bên trong mỗi giây sẽ bắn ra rất nhiều thải sắc cầu cần né tránh đỏ vàng l a m ba loại nhan sắc bắt lấy màu trắng cùng màu đen cầu một phút bên trong lấy bắt lấy cầu cùng tránh thoát cầu số lượng tổng hợp cho điểm chuẩn bị xong trưa trương lâm ở phía trên thủy tinh ngoài tường đối với loa hỏi chu phương cử tay ra hiệu hiu hiu hiu trong phòng trong nháy mắt bị ngũ thải tân phân banh vải nhiều màu bao trùm chương sáu lão sư chỉ điểm chương sáu lão sư chỉ điểm các ngươi nói chu p ư ơ n g phản ứng lực có bao nhiêu lực lượng cùng tốc độ đều cùng trịnh đơn không sai bị lắm lực phản ứng đại khái cũng không xê xích gì nhiều bà tả hữu rồi các bạn học cách thủy tinh thảo luận lên ta đánh cược hắn liền ba đều không có lưu nam k i n h thường nói ngươi lấy cái gì đánh cược ta và người cược triệu nghĩa đi lên phía trước chu p h ư ơ n g cùng thiệu tranh đã trở mặt các bạn học cũng không muốn lội vũng nước đục này triệu nghĩa đừng khinh người q u á đáng quách cương nhìn không được thiệu tranh không tại triệu nghĩa tiểu tử này liền bắt đầu trả đũa quách cương dù sao cũng là cùng thiệu tranh một cái túc xá ngay bình thường rất ít cùng thiệu tranh cùng một chỗ chèn ép chu phương nhưng cũng không thể bỏ mặc triệu nghĩa bọn người ức hiếp chính mình bạn cùng phòng ta cũng không dám ức hiếp hắn là chính hắn nói muốn đánh đánh cược ta cố mà làm cùng hắn cực rồi chính đ ơn ngươi không sẽ đem mình nói lời cho nuốt tiến vào a triệu nghĩa một mép rất sắc b é n t á c chính đ ơn đương nhiên sẽ không rút lui nghe nói ngươi mua qua internet một thanh trường nào chất liệu không tệ có dám hay không lấy ra đánh cược chính đ ơn có thể nhớ k ỹ chu phương lần trước thành tích lực phản ứng chỉ có hai b ả y đã chu phương tu luyện phương diện không có dấu dốt vậy lần này vượt qua ba cơ hội cũng sẽ không lớn triệu nghĩa sảng khoái đáp ứng ngươi lần trước dưới chân núi đãi tia cái la bàn không tệ ta thích t ố t ta và ngươi đánh cược lưu nam sảng khoái đáp ứng một lời đã định triệu nghĩa tiêu sái phất phất tay tựa hồ đối với tiền đặt cược không chút nào để ý đây chính là ngươi hơn mấy tháng thích xúc thua làm sao bây giờ cao kiệt dỗi quay đầu lại hỏi giống như ta điểm hóa bàn trải đánh ra sao thua liền thua cùng lắm thì làm lại từ đầu hơn nữa ta đ ố i á phương có lòng tin yên tâm đi triệu nghĩa mặt ngoài một bộ không quan trọng dáng vẻ nội tâm kỳ thực sớm đã lo lắng bất a n thanh trường đao kia chính mình có thể là chuẩn bị hơn mấy tháng vạn nhất thua ngẫm lại liền đau lòng ngươi là vì lưu nam k i a cái là b ả n a tần chiến liếc mắt xem thấu triệu nghĩa mục đích nhị ca còn không có chuẩn bị kiện thứ nhất điểm hóa vào đâu cũng không thể nhường hắn thật đi điểm hóa bàn trải đánh răng a ta cao kiệt kinh ngạc chỉ mình hắn không nghĩ tới triệu nghĩa làm cái này nhất thiết lại là vì mình còn đánh cược chính mình chuẩn bị lương cựu binh khí lao tam n g ư ờ i cao kiệt có chút nói không ra lời triệu nghĩa vô vô cao kiệt bà vai đừng nói nữa chúng ta là anh em chu phương lực phản ứng khảo thí theo triệu nghĩa cùng lưu nam hai người đánh cuộc trở thành toàn lớp chú ý hay tâm khảo thí bên ngoài gian phòng tất cả mọi người tại thủy tinh ngoài chu phương đối mặt chạm mặt tới thải sắt hình cầu tập trung tinh thần bắt đầu tránh né cùng bắt giữ tại chu phương trong mắt toàn bộ thế giới đều biến t r ầ m chạp thật sự là kỳ diệu cảm giác chẳng lẽ là linh hồn d u n g hợp phúc lợi sao chu phương khả lấy thấy rõ mỗi một cái cầu bay tới quy tích cảm giác mình có thể nhẹ nhõm tránh né không tốt thân thể theo không kịp đầu vóc tốc độ minh minh thấy được lại tránh không khỏi bị đánh trúng có bỏ qua một cái màu trắng không có bắt lấy tích, tích. đã đến giờ lớn biểu hiện trên màn ảnh thành tích năm ba m ư a so t ầ n chiến đều cao đây là toàn lớp lực phản ứng khảo nghiệm nhất thành tích cao đi trương lâm nhìn trên màn ảnh biểu hiện số lượng hài lòng nhẹ gật đầu chu phương tốc độ bảy mươi lực lượng bảy mươi hai lực phản ứng năm ba có chút l ệ c h hoa nhiều rèn luyện rèn luyện thể năng quả nhiên trước kia giấu nghề tiểu tử này lực phản ứng không tệ ý chí lực hẳn là cũng không kém thật sự là ngạc nhiên mừng rỡ lực phản ứng cùng ý chí lực có nhất định quan hệ năm ba lực phản ứng ý chí đó lực cũng không kém bao nhiêu kia la bản là của ta triệu nghĩa nhắc nhở lưu nam đừng quịt nợ hử lưu nam hừ lạnh một tiếng buổi triệu liền đưa cho ngươi chỉ là một cái la bản chính mình t h ố được phản chính đương ban đầu đãi đến cũng không xài bao nhiêu tiền chu phương đi tới triệu nghĩa v ô vô chu phương bả vai nói rằng may mắn mà có Á phương ngươi cho nhị ca thắng cái là bản chu phương nhất không hay biết ân còn có mười phút các ngươi tự do hoạt động a trương lâm tuyên bố các học sinh vui vẻ giải tán lập tức trương lâm gọi lại chu phương chu phương ngươi giữ lại một chút vậy chúng ta ở phòng học chờ ngươi tần chiến ba người cũng rời đi khảo thí khu chỉ còn lại chu phương cùng trương lâm hai người chu phương xuất hỏi trước lão sư tìm ta có chuyện gì không trương lâm nhìn c h ầ m c h ầ m chu phương nhìn một chút tiểu tử này không giống lấy trước như vậy sợ chính mình quả nhiên trước kia đều là ngụy trang ngày mai sẽ là điểm hóa thức tình nghi thức Tiểu tử cá, thật là một cái cá. vậy ta liền nói với ngươi nói chuyện a điểm hóa dị năng trước mắt nghiên cứu tiến độ không lý tưởng a bất quá mười năm qua cũng tổng kết một ít quy luật siêu năng thời đại đến nay bất quá m ộ ư ơ i năm mà thôi các hệ thống đều từ tìm kiếm có đi xa đã đối lập hoàn thiện có vẫn là không hiểu ra sao h i ệ n nhiên điểm hóa người chính là một cái trong số đó trương lâm ý tứ những n à y quy luật đều là suy đoán không nhất định chuẩn xác chu phương hiểu ý đó là cái gì quy luật đâu trương lâm tiếp tục nói thứ nhất có chuyện xưa có tuổi vật phẩm điểm hóa về sau phần lớn sẽ có chút thu hoạch tỷ như đồ cổ cựu khúc kiếm tôn lúc trước trôi này bảo kiếm cũng là một cái đồ cổ chu phương nghĩ, nghĩ cũng lý giải một cái đông tây kinh nghiệm càng nhiều điểm hóa về sau nội dung cũng càng phong phú Đồ cổ điểm cổ hóa về sau về r ấ trương có thể sẽ có bí tịch loại thừa. thể t hình sẽ bí loại u y ề liền n Không thông minh, thông. chính bạn n thừa. tệ, rất một chút liền thông. Thứ hai g là làm là i đại khái thật vật phẩm, lâu đ ô Tây dùng lâm u có c tình ả loại kia, tỉ nói h chén ư Trương ta cái chén này. n Lâm nói, cái ly trong tay vậy mà tự phát run lên phát ra hong nóng thanh âm chu phương hiếu kỳ nhìn nhiều mấy lần trương lâm cái ly trong tay đây chính là có linh chi vật đây là nguyên lý gì chu phương không rõ cái này hoàn toàn không có đạo lý à cái này giữ âm chén hoàn toàn là hiện đại sản xuất khắp nơi có thể thấy được cái chén trương lâm nói rằng đại khái là có tình cảm điểm hóa về sau càng có linh tình à trước mắt cũng không có s á t thực t u y ế t pháp tốt à dị năng thế giới cái gì đều nói thông được chu phương tiếp nhận t u y ế t pháp này cái cuối cùng chính là chất liệu tinh lương vật phẩm chất liệu càng tốt điểm hóa về sau càng cường đại chu phương mắt trở trắng vậy ta cầm kim cương làm b ả o kiếm tốt trương lâm trên giới nhìn một chút chu phương ngươi mua được sao chu phương những này quy luật không có truyền thụ cho đại gia chính là nguyên nhân này a chu phương hỏi trương lâm nhẹ gật đầu không tệ đồ cổ cũng tốt chất liệu tinh lương tri vật cũng tốt các ngươi cũng mua không nổi chu phương bọn hắn là cô nhi không có cha mẹ duy trì có thể nuôi sống chính mình cũng không tệ rồi trước mắt điểm hóa d ị năng còn đang nghiên cứu giai đoạn đế quốc cao tầng sẽ không trên người bọn hắn hoa quá nhiều tài nguyên chương bảy đại khảo trước mắt điểm hóa d ị năng còn đang nghiên cứu giai đoạn đế quốc cao tầng sẽ không trên người bọn hắn hoa quá nhiều tài nguyên nói cho bọn hắn quá nhiều chỉ có thể đối bọn hắn tạo thành mặt trái ảnh hưởng một phương diện khác cũng là vì nghiên cứu lựa chọn của các ngươi đều sẽ ghi lại trong danh sách xem như về sau nghiên cứu tư liệu trương lâm tiếp tục nói hơn nữa đây chỉ là một bộ phận không ổn định quy luật chỉ có thể gia tăng tỷ lệ thành công cũng không thể quyết phân thắng thua nếu như tất cả mọi người như thế không chu ó có số l i、so、phương, phương tiếp tục hỏi những cái tia danh môn quan lớn về sau đều chuẩn bị tốt đông tây a chất liệu tinh lương đồ cổ từ nhỏ mang theo trương lâm uống nước đi ra ngoài chu phương đối với trương lâm bái đa tạ lao sư chỉ điểm điểm hóa người xem ra phải nghiêm túc tìm một cái điểm hóa vật chu phương lẩm bẩm nói chính mình đã đến nơi này cái tiêu chính là sự an bài của vận mệnh vui vẻ tiếp nhận chính là Từ nhỏ đến lớn, chính mình c vậy ta bàn trải đánh răng cũng thỏa mãn một đầu có cảm tình cao kiệt biểu lộ trận tinh t r ậ t mưa biến đổi tình cảm cái đầu của n g ư ơ i a n g ư ơ i sao không điểm hóa ngươi chăn mền triệu nghĩa vô tình nhà danh lấy mỗi lúc trời tối ngủ chung khẳng định càng có tình cảm cao kiệt nhãn tình sáng lên đúng a cái này cũng có thể có thể cái đầu của n g ư ơ i a ngươi chớ nói chuyện vẫn là dùng cái này la b à n a triệu nghĩa từ bỏ cứu vớt hắn đem mới vừa từ lưu nam k i a lấy ra la b à n đưa cho cao kiệt cái này la b à n tốt xấu là đồ cổ chất liệu vẫn được đừng đổi cầu tình cảm đáng thương đau của ta hôm nay mới thu được không kịp bồi dưỡng tình cảm vẫn là đại ca tốt một thanh hợp kim thương ôm ngủ ba năm triệu nghĩa một bộ đáng thương hề hề dáng vẻ chu phương trùng điệp đập triệu nghĩa bà vai tốt tăng ca đều nói chỉ là một chút chờ khảo nghiệm quy luật mà thôi điểm hóa người vẫn là nặng nhất vật khí đừng như thế b ể b g à i tín nhiệm t ầ n chiến hoàn toàn như trước đây tích chữ như vàng chu phương tiếu lấy đáp lời đại ca nói rất đúng nhiều cùng đại ca học một ít phải có tất thắng tín nhiệm không muốn bởi vì những này liền giao động quyết tâm của mình chu phương lấy ra đặt lên giường hộp đồ cổ xem như thế đi dù sao cũng là đồ cổ thị trường đ ạ tới cũng nhìn không gian niên đại đi theo chính mình cũng rất nhiều năm đó là thật tình cảm không tệ về phần chất liệu vậy khẳng định gần như không tồn tại không phải thế nào đi theo chính mình cùng một chỗ xuyên v ề t ớ i đây cũng là cái này hộp nơi thần bí nhất chu phương quyết định kiện thứ nhất điểm hóa vật liền điểm hóa cái này trang bản du đồ c ủ a hộp điểm hóa người không chỉ có thể điểm hóa một cái vật phẩm nhưng là kiện thứ nhất điểm hóa vật là có thể điểm hóa ra y ê u thành phẩm tỷ lệ cao nhất điểm hóa vật căn cứ công năng khác biệt chia làm công năng thực dùng cường đại y ê u thành phẩm điểm hóa vật công năng thiên môn hoặc là năng lực đồng dạng bình thường điểm hóa vật còn có chạy bằng điện bàn chải đánh răng loại hình không có chút giá trị phế phẩm điểm hóa vật bởi vậy kiện thứ nhất điểm hóa vật lựa chọn rất là trọng yếu nó không chỉ có ảnh h sáng sớm hôm sau điểm hóa học viện chín năm cấp đại khảo khảo thí bắt đầu lần này văn hóa khóa thành tích quyết định các ngươi tiến vào linh hóa cựu huyền tháp trình tự đại gia chăm chú bài thi trương lâm bắt đầu chia phát bài thi tuyệt đối không nên gian lận gian lận thành tích về không sẽ cuối cùng một được chuẩn tiến vào linh hóa cựu huyền tháp linh hóa cựu huyền tháp Từ n g tỉ lấy văn hóa khóa thành tích quyết định tiến vào trình tự đây là điểm hóa học viện viện trưởng là chu phương những ngày cô nhi tranh thủ được công bình nhất một cơ hội những hải tử này quyết định không được bọn hắn xuất sinh cũng lựa chọn không được gia đình của mình nhưng là ta hy vọng bọn họ có thể dùng cố gắng của mình đến cải biến tương lai mình đ viện, viện các học h sinh trong phòng học bắt đầu vùi đầu bài thi toàn lưu hóa lời nói xử chính những ngày văn hóa đề đối chu phương lai、like、nói dễ như trở bàn tay kèm theo đề siêu năng thế giới thường thức để là chu phương được điểm bất quá lần này không giống chu phương nhìn xem sau cùng kèm theo đề không khỏi cười quả nhiên tất cả đều là điểm hóa người tương quan đề mục không ổn g công ta ngày hôm qua ô m c h â n phật đ a linh hồn trung nguyên bản thế giới này ký ức tăng thêm chu phương ngày hôm qua đột kích ký ức kèm theo để mong muốn cầm mát điểm cũng không là giấc mơ kèm theo đề một điểm hóa người thức tỉnh mới bắt đầu chia làm cái nào mấy cấp độ cái này để đơn giản chu phương b á b á b á mở ra bắt đầu bài thi thức tỉnh thành công điểm hóa người cũng có ưu khuyết phân chia thức tỉnh mới bắt đầu liền nhiều nhất có thể điểm hóa chín kiện điểm hóa vật người loại này vạn chung vô nhất được xưng là cựu tinh điểm hóa người kém nhất nhất tinh điểm hóa người thời điểm thức tỉnh cũng chỉ có thể điểm hóa một cái điểm hóa vật kèm theo đề hai Điểm hóa n g bởi nhiều nhất món thể hóa hóa điểm điểm có mấy vậy t Cái n thực lực cường đại cựu tinh điểm hóa người có thể nắm giữ hơn ba mươi kiện điểm hóa vật thủ đoạn phong phú thần bí khó lường chừng tám thương nếu có linh chừng tám thương nếu có linh vừa giữa trưa văn hóa khóa khảo thí liền kết thúc các ban học sinh thành quần kết đội trò chuyện rời đi lầu dạy học lớp một một đám học sinh đi đi xuống lầu các ngươi cảm thấy lần này văn hóa khóa thành tích ai sẽ là niên cấp thứ nhất đương nhiên là chúng ta chương ca chính là chính là khẳng định chúng ta chương ca độc chiếm vị trí đầu cầm đầu trương tân p h à n khoát tay áo ban một trăm bảy mươi tám danh học vốn liền yên tính trở lại thành tích còn không có công bố đừng mù ồn nào bất quá hôm nay đề mục này xác thực rất đơn giản ha ha kia là đối chương ca ngươi mà nói là đơn giản đề mục chúng ta có thể cáo nát đầu cũng liền trương ca ngươi cảm thấy đơn giản ta có thể khảo thí đạt tiêu chuẩn cũng không tệ ngươi mỗi lần đều nói như vậy lần nào thất bại chu phương nhìn xem kia một đám quần áo ngăn nắp xinh đẹp đồng học kia là ai cao kiệt nói rằng ban một ban trưởng trương tân phạm chúng ta lần này học bá ngươi không biết sao triệu nghĩa nhữ mày một đám phú thương tự lệ không nên trêu chọc bọn hắn chúng ta đi mau trương tân phạm phụ thân là mọi người đều biết địa chó mua sắm mạng thứ hai đại cổ đông địa chó mua sắm mạng là đông hoa đế quốc internet thứ nhất cử đầu trương gia tài lực có thể thấy được lốm đốm chính đương chu phương bọn người đi đến đầu bậc thang thiệu tranh tại mấy người phía sau thấy được nơi xa đi tới trương tân phạm bọn người trong mắt tinh quang lóe lên chu phương ách chu gia lần này đề mục đối với người mà nói rất đơn giản à ngươi có thể nói qua muốn bắt lại cả lớp đệ nhất thiệu tranh thanh â m rất vang toàn bộ hành lang đều có thể nghe được trương tân phạm mấy người cũng chú ý tới bên này kia là ban bảy ban trưởng t i ệ u tranh kia chu phương là ai sách lối như vậy triệu nghĩa trước sau nhìn chung quanh một chút mẹ chứng tiểu t ử này kiếm chuyện chu phương khoát tay áo nhìn xem thiệu tranh bình thản nói rằng kia là đương nhiên tình thế bắt buộc nói chu phương liền mang theo tần chiến bọn người rời đi chính mình đường đường chín trăm tám mươi lăm đại học nghiên cứu sinh còn có thể bị một đám học sinh cấp hai cho so không bằng các tiểu thí hải khẳng định không có thể nghiệm qua ngươi chu gia giảm chiều không gian đà kích tiểu t ử kia là ai ngươi gọi hắn chu gia lớp một diêm thư cường đi tới hỏi diêm thư cường là trương tân phạm bản thân hai người nhà trẻ liền ở cùng nhau thiệu tranh không dám thất lễ diêm ca đó là chúng ta ban mới học bá a xảy ra chuyện gì trương tân phạm cũng rất tò mò thiệu tranh n ị n h hót nói rằng trương ca chuyện lạc như thế này điểm hóa học viện nhà ăn chu phương mấy người vừa mới điểm cơm trưa ngồi cùng một chỗ bắt đầu đi ăn cơm cái này cơm chưa có thể so với chu phương tiền thế xí nghiệp lớn công tác bữa ăn trước kia sơ chung nhà ăn cũng không có nhóm này ăn chu phương quyết định ăn nhiều một chút phòng ăn bên kia một đám người đang hướng chu phương bọn người đi tới thiệu tranh cũng ở trong đó trương ca ở nơi đó thiệu tranh chỉ vào chu phương bọn người nhỏ giọng nói một bộ k h ố n nung á n g vẻ trương tân phạm khinh thường cười một tiếng bước nhanh tới ẩm chu phương cùng tần chiến hai người bàn ăn bị người đổ nhào trên mặt đất hai người các ngươi đem bàn ăn thả như thế bên ngoài là cố ý sao trương tân phạm ác nhân cáo trạng trước ta mình mình trông thấy là ngươi cố ý đổ nhào gây chuyện có phải hay không triệu nghĩa không cam lòng đứng lên cao kiệt kéo lại triệu nghĩa là trương tân phạm trương tân phạm phẩm học kiêm ư u văn hóa khóa thành tích cùng thực chiến khóa thành tích đều là toàn trường thứ nhất nghe đồn thực lực của hắn đã có thể sánh vai e cấp dị n ă n giả g liền xem như tần chiến cùng hắn cũng có t r ê n lệ nhất định càng quan trọng hơn là trương gia tài lực bọn hắn bọn này cô nhi không thể trêu vào t i ệ u tranh là ngươi Chú p h ư ơ n g n h ì n thấy đứng tại trương tân p h ạ m sau l ư n g thiệu tranh ngươi là đến thay thiệu tranh ra mặt ta trương tân p h ạ m cười cười từ chối cho ý kiến thiệu tranh dự định ném dựa vào chính mình đây chính là cầu còn không được ban bảy ban trưởng thành tích so với mình cũng liền kém một chút mà thôi không phải nhóm đầu tiên chính là nhóm thứ hai tiến vào linh hóa cựu huyền tháp một khi t h ứ c tỉnh nhưng chính là một gã dị năng giả chiến lược đối sau này mình kế thừa gia nghiệp cũng có chỗ tốt một cái chu phương mà thôi chỉnh hắn lại có thể thế nào các ngươi làm bẩn dậy của ta năm nghìn một trăm song giải quyết như thế nào trương tân phàm g ơ lên chân trên dạy đều là nước canh t r ư ơ n g ca dạy đều là chính phẩm không tin các ngươi có thể đi địa chó mua s ắ m mạng đi thăm dò các ngươi đ ờ i này đều chưa thấy qua mắt như vậy dạy a trương tân p h à m bên cạnh các bạn học chê cười và ảnh tần chiến đem trường thương nện trên bàn không thường nổi chiến một trận a ha ha các ngươi sẽ không cho là ta là tới tìm các ngươi quyết đấu a ta muốn đánh các ngươi có là người bằng lòng là ta làm đầy tớ làm gì tự mình kết quả ai nguyện ý cùng các ngươi bọn này lớp người quê mùa tại trong đất l a lộn ngươi tần chiến mặc dù thực lực không bằng ta nhưng ta cũng không nguyện ý để ngươi vạch phá y phục của ta trương tân phạm ở trên cao nhìn xuống bao quát chúng sinh triệu nghĩa đưa cổ quát vậy ngươi muốn thế nào à trương tân phạm chỉ chỉ dạy của mình thản nhiên nói đổi dạy của ta minh minh là trương tân phạm chính mình làm bận dạy nhưng là bà n ăn là chu phương đ ắ n g người song phương bên nào cũng cho là mình phải coi như lão sư tới cũng khó có thể phân biệt thị phi năm ngàn thối bọn này lớp người quê mùa không thường nổi trương tân phạm dường như ăn chắc chu phương bọn người chu phương rất bình tĩnh hỏi ngươi minh Minh biết nói chúng ta không thường nổi số tiền kia ta rất h ế u kỳ ngươi đến cùng muốn thế nào ngày mai sẽ là điểm hóa thức tỉnh lý luyện tiền của bọn hắn phần lớn dùng tại phía trên này bốn người tất cả tiền dư chung vào một chỗ cũng không có năm p h ố i a cái thuyết h a n h tần chiến trôi này thương thường cho ta trương tân phàm mỉm cười nhẹ như mây gió bộ dáng không hề giống đang tìm cớ cao kiệt chỉ vào trương tân phàm kích động nói a đôi cáo lộ ra hóa ra là ý không ở trong lời chu phương thiếu cười có không có lựa chọn nào khác tiểu thí hài thủ đoạn không tệ chu phương nghĩ đến chính mình một ư ơ i tám tuổi thời điểm cũng không có đầu óc này trương tân phàm nhàn nhạt, nhạt lắc đầu tần chiến bỏ ra nhiều năm tích xúc cùng học hiệu điểm tích lũy chế tạo trường tường tại học viện bên trong có thể là có chút danh tiếng nếu như không phải chủ nhiệm lớp trương lâm hộ lấy bọn hắn tần chiến đã sớm thủ không được lấy trương tân phàm r a cảnh đương nhiên sẽ không đỏ mắt tần chiến thương lần này thiệu tranh ném dựa vào chính mình để cho mình vì hắn đầu có thể lôi kéo thiệu tranh lại có thể thuận tay đạt được tần chiến thương nhất cử lưỡng tiện cầm lấy đi tần chiến lấy ra trường thương của mình hắn không muốn bởi vì trường thương của mình liên lụy các h u y n h đệ không đợi tần chiến đưa ra trường thương liền bị chu phương nhất đem đệ lại chu phương nhìn xem tần chiến nói rằng thương nếu có linh nó sẽ trách ngươi vứt bỏ hắn tần chiến sờ lên trường thương trong tay nó nếu có linh sẽ minh bạch nỗi khổ tâm riê chương 9, n h à ăn phong ba chương 9, n h à ăn phong ba chu phương lắc đầu đại ca ngươi hôm nay từ bỏ nó trong lòng liền vĩnh viễn có tiếng lối suy nghĩ không thông suốt thành tâm ma cả đời này đều sẽ chịu ảnh hưởng chu phương biết tần chiến một mực dũng cảm tiến tới chưa hề lùi bước qua hôm nay nếu là giao ra trường thường k i a c ố khí thế này liệt tiết đối ngày mai thức tỉnh nghi thức chính là đả kích trí mạng tần chiến do dự chu phương thừa cơ đối với trương tân phạm nói rằng chúng ta không có ý định bồi thường ngươi cứ ra tay nhìn thấy tần chiến do dự trương tân phạm liền biết kết quả nhưng hắn cũng không thèm để ý h i ế p mắt cười nhìn xem chu phương bọn người thương lượng à. không có ý định b ồ i rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thì nên trách không được ta trương tân phạm l ù i về phía sau mấy bước vung tay lên sau lưng mười mấy người vọt lên đánh cho ta bọn hắn giúp ta đem t i a thương cho ta đ ọ p tới chạy chu phương nhất lật bàn đ ọ p tới bốn người thừa cơ hướng ra phía ngoài chạy tới trương tân phạm một t r ư ờ n g đem cái bàn chém thành hai nửa chu phương mấy người không đợi chạy tới cửa liền phát hiện người của đối phương đã canh giữ ở cổng phía sau trương tân phạm người rất nhanh đuổi theo trương tân phạm thực lực quá mạnh vô luận tốc độ hay là lực lượng đều so tần chiến còn mạnh hơn mấy phần đem chuyện này làm lớn chúng ta mới có cứu chu phương vừa nói vừa tung bay một cái bản đánh tới hướng trương tân phạm bọn người tân chiến mấy người đối mặt như thế lập tức bắt đầu lật bản cùng bàn ăn đ ợ p tới trong khoảnh khắc toàn bộ nhà ăn đại luận a Ý t h y phục của ta ta còn không ăn xong đâu cháy mau hai h ỏ a chỉ ngư đại đa số lựa chọn khoanh tay đứng nhìn điểm hóa học viện bên trong có can đảm trương tân phạm vật tay không nhiều hơn nữa phần lớn cũng sẽ không là chu phương bọn người đắc tội trương tân phạm trương tân phạm thực lực tuy mạnh nhưng là từng trương bị tung bay chỗ n g i vẫn là chặn tốc độ của hắn lật ngược hơn p â n nửa nhà ăn về sau chu p ư ơ n g bốn người mới bị trương tân phạm bọn người vây bốn người dựa lưng vào nhau cao kiệt thở hồng h g ụ c nói p h ò n g ăn cái bản là nhôm hợp kim làm a triệu nghĩa cái chán b ư ớ c lên mồ hôi đúng vậy a thế nào trương tân phạm một trưởng liền bổ ra cái bản bộ ta đại khái cũng chỉ muốn một trường cao kiệt vuốt vuốt đau đớn b ả vai không sợ hắn chính là làm mấy người đối trương tân phạm thực lực có khắc sâu cảm thụ k i a lực bộ p h á t cùng thân thủ nhanh nhẹn tuyệt đối đ ạ t đến ép cấp đình phong thậm chí mỏ tới e cấp biên giới chưa rác tỉnh liền có e cấp thực lực đây là phi thường kinh khủng học sinh bình thường đều là sau khi thức tỉnh đi vào e cấp dị năng giả hàng ngũ ha ha lại nhìn các ngươi chạy trốn nơi đâu trương tân p h ạ m mấy người xông tới các người chơi cái gì một tiếng gầm thét nhường song phương đều ngừng lại nơi xa trương lâm cùng mấy vị học viện lao sư đi tới nhà ăn xảy ra chuyện lớn như vậy rất nhanh liền chuyển đến lao sư trong thai tới vội vặn kém chút lật xe chu phương sờ lên mồ hôi c h á n chuyện gì xảy ra lớp một chủ nhiệm lớp miêu bách giã xuất h ỏ i trước trương tân p h ạ m đổi trắng thay đen đem chuyện nói một lần ngậm máu phương người minh Minh chính là trương tân p h ạ m cố ý đập chúng ta bàn ăn triệu nghĩa ồn ào lấy miêu bách giã nhìn triệu nghĩa một cái đối với trương lâm nói rằng trương lão sư lớp các ngươi học sinh đều l ạ như thế không có giáo dục sao miêu lão sư ngươi quản tốt học sinh của mình à. t r ư ơ n g lâm không nhẹ không nặng trả lời một câu vậy chuyện này tính thế nào miêu bách ra không công tha muốn vì học sinh của mình lấy lại công đạo bên cạnh mấy vị lão sư đi ra hòa giải miêu lão sư an tâm chớ vội buổi chiều chính là thức tỉnh nghi thức vấn đề này trước thả một chút ta miêu lão sư trương lão sư đại cục làm trọng à. đúng vậy à bọn nhỏ thức tỉnh nghi thức trọng yếu nhất v ạ nhất n đ ố i bọn hắn thức tỉnh có ảnh hưởng gì viện trưởng nơi đó cũng không tiện bàn giao ừ miêu bách ra lệnh hư một tiếng ta sẽ thông báo cho tác phong và kỷ luật làm vấn đề này trở qua thức tỉnh nghi thức lại tính Trương Lâm đối với cảm h Phương chớ chuyên chuẩn thức tỉnh nghi thức u xuống người người trước trưa nói, vấn này trong lòng, mấy tâm đi đi, buổi các ca. c đề để về ở bị ơn lão sư chu phương m ấy người cảm giác tạ đạo miêu bách giá mang theo trương tân phạm bọn người rời đi nhà ăn tiểu phạm a người thế nào đi gây ban b ả y người a kia trương lâm chính là hầm cầu bên trong tảng đá vừa thối vừa cứng miêu bách giá đối với trương tân phạm dùng lời nhỏ nhẹ nói rằng miêu bách giá nhi tử lão bà đều trên mặt đất chó mua sắm mạng nhập trước đối cái này địa chó tiểu vương gia cũng không dám bày dáng vẻ lao sư miêu lao sư ngươi đường đường điểm hóa học viện thứ nhất đặc cấp chấp giáo tại sao phải sợ hắn một cái bình thường đạo sư t r ư ơ n g tân phạm vẻ mặt xem thường vấn đề này người nhất định phải giúp ta giải quyết cái này chu phương ta nhất định phải sửa trị sửa trị hắn thôi ta ta đi gió nhẹ kỷ xử lý lao trương tâm sự miêu bách giá bất đắc dĩ đáp ứng làm sao bây giờ vấn đề này nhất định sẽ không như thế đơn giản liền kết thúc cao kiệt có chút lo lắng hỏi nhất thiết đều nhìn buổi chiều đã thức tỉnh chu phương nhược dường như biết được suy nghĩ nói rằng triệu nghĩa hỏi có ý tứ gì cái này có quan hệ gì đã thức tỉnh chính là dị nam giả học viện cũng biết xét xử lý chu phương trưởng thành suy tư của người nhìn hiệu hơn có giá trị người mới có quyền nói chuyện người có thực lực mới có quyền quyết định hắn muốn để học viện nhìn thấy giá trị của bọn hắn muốn sò、so、trương tân phạm tốt tần chiến nói chuyện vẫn như c ũ đơn giản chu phương đồng ý không tệ ít ra nhường học viện sẽ không tiên vị trương tân phạm trương tân phạm dày năm nghìn tăng thêm phòng ngăn tổn thất ít ra một hai vạn không có hai ba vạn sượm mà ta đây chính là một khoản tiền lớn chu phương bọn người cảm giác sâu sắc các lực. Buổi chiều, đ i ể m hóa h ọ c viện. lực i n h hóa c u huyền tháp, điểm hóa người điểm n này đông tây thật sự là ngoài hành tinh cơ cái tạo. Cao sở sự tại tây thật Nhan sắc trương tân phạm đi tại t r chính giữa t h u n g quanh một đám người chậm nửa bức cùng ở hậu phương chúng tinh phụ nguyện không biết do còn tưởng rằng là lãnh đạo thị sát t r ư ơ n g ca cũng nhanh công bố thành tích trương tân phạm bạn học bên cạnh nhìn xem cao cao đài có chút chờ mong có cái gì muốn mong đợi chúng ta khẳng định thứ nhất kia chu phương không phải tuyên bố tình thế bắt buộc sao trương ca tân phạm nhìn thấy chu phương hai người lẫn nhau như thế ánh mắt tại không trung va chạm miệt thị khinh thường tự tin cùng ngạo khí trương tân phạm cùng nhau đi tới trên đường các bạn học nhau nhau cùng hắn chào hỏi trương tân phạm tới chúng ta học bà tới trương ca tốt trương tân phạm lần này lại muốn làm náo động đi trương tân p h ạ m cười l ắ p lại đột nhiên một người nữ sinh ngăn cản trương tân p h ạ m đường đi trương tân p h ạ m sớm đã thành thói quen bình tĩnh nhìn xem cản đường nữ sinh nữ sinh kia đưa ra một phong thư liền đỏ mặt chạy yêu trương ca lại thu thư tỉnh vẫn là trương ca mị lực lớn tập trí tuệ cùng tài phú vào một thân trương ca mị lực đương nhiên không thể ngăn cản rồi người chung quanh bắt đầu ồn ào lên không ít người vỗ trương tân p h ạ m m ô n g ngựa chương mười nhóm đầu tiên chương mười nhóm đầu tiên bàn luận quyền thế trương tân phàm tại điểm hóa học viện chưa chắc là cao nhất rất nhiều điệu thấp quan lớn tự lệ h ắ n cũng không dám trêu chọc nhưng là bàn luận tài phú học viện bên trong liền không có mấy cái nhưng cùng hắn trương ra đánh đồng lại thêm trương tân p h ạ m lâu dài chiếm lấy niên cấp hạng nhất là danh xứng với thực học bá tại học viện bên trong ái mộ hắn nữ sinh đ ế n không hết muốn phải cùng giao hảo hoặc ôm hắn b ắ p đ u ổ i người cũng như cá giết sang s ô n g đám người hò hét tầm ý vây quanh trương tân p h ạ m không bao lâu một đám lao sư đi tới lao sư tới phải công bố thành tích ta nhất định sẽ t h ứ c tỉnh trên bãi tập một nháy mắt biến càng thêm náo nhiệt tâm tình kích động tại lẫn nhau chuyển nhiệm yên tĩnh cầm đầu lao sư âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ thao trường sau đó một gã lao sư ném ra điện thoại di động của mình. điện thoại trong nháy mắt biến thành màn hình lớn điện thoại di động này là điểm hóa vật ta thật thần kỳ triệu nghĩa hiếu kỳ đưa đầu hướng về phía trước nhìn cao kiệt sâu kín nói rằng địa chó mua s ắ m mạng bên ngoài ném bình phong bốn nghìn khối bằng cọng lông cái này thần kỳ ta chạy bằng điện bàn c h ả i đánh răng làm sao lại không thần kỳ tần chiến như có điều suy nghĩ nhìn cao kiệt cùng triệu nghĩa một cái nhẹ gật đầu chu phương giơ ngón tay cái lên tiết giá hợp lý triệu nghĩa trên đài học viện lao sư bắt đầu phát biểu thức tỉnh nghi thức chú ý hạng mục liền không tái diễn tin tưởng các ngươi những năm này cũng đều nghe lỗ thai đều lên kén hiện tại bắt đầu công bố thành tích nghe được danh tự đồng học đến trên đài tập hợp dựa theo thứ tự xếp hàng nhóm đầu tiên tiến vào một trăm danh học sinh ra thứ một trăm tên ban sáu tôn toàn thứ chín mươi chín tên lớp tám tào siêu thứ chín mươi tám tên lớp bốn liêu bắc chu phương bọn hắn nhân cấp hết thể hơn chín trăm n g ư ờ i muốn điểm chín được chuẩn tiến vào nhóm đầu tiên sau khi tiến vào muốn cách bên trên nửa giờ nhóm thứ hai mới có thể tiến vào càng sớm tiến vào thức tỉnh cơ hội càng lớn tất cả mọi người ngừng thở nhìn chằm chằm trên đài tuyên đọc thành tích lão sư trên màn hình lớn cũng theo thứ tự bắn ra lão sư tuyên bố danh tự thứ bảy mươi tám tên ban bảy tần chiến chu phương mấy người kích động vạn phần quá tốt rồi đại ca ngươi nhóm đầu tiên a một nhất định có thể thành công thất t ỉ n h triệu nghĩa kích động mà lung lay lấy tần chiến tần chiến khó được lộ ra nụ cười nhẹ gật đầu ta sẽ thất t ỉ n h ta chờ mong thương của ngươi chu phương cũng vì huynh đệ vui vẻ cao kiệt ở một bên mãnh giao sáu trăm sáu mươi sáu đại ca ngưu phê thứ mười ba tên ban b ả y thiệu tranh thiệu tranh dương quang cười một tiếng thản nhiên tiếp nhận chúng quanh chúc mừng không tệ có tư cách phụ tạ ta, ta trương tân p h à n khó được khen người tại trương ca ta sẽ cố gắng thất tình tương lai chỉ cần trương ca phân phó đao sơn hỏa hải ta lông mày cũng sẽ không nhữ một cái đầu nhập vào trương tân phạm là thiệu tranh rất sớm trước đó liền có ý nghĩ hắn cũng không đốc điểm hóa học viện tốt nghiệp là cần chính mình ra ngoài tự mưu sinh lộ đường đường đế quốc internet thứ nhất c ự đầu địa chó mua sắm mạng hắn không thâm sao hương cho nên hắn liếm thứ chín tên ban bảy từ mỹ na trương tân phạm nhìn xa xa từ mỹ na một cái vừa cười vừa nói ban bảy thứ nhất ngươi cũng không có bảo trụ à. mỹ na thâm tàng bất lộ thiệu tranh không chút nào tức giận ngược lại có chút tự đắc không hổ là ta nhìn chúng người a ngược lại lớp thứ nhất cũng ném đi thiệu tranh đối với mấy cái này hư danh ngược lại không thèm để ý thiệu tranh nhìn chằm chằm lấy xa xa từ mỹ na nhìn thấy từ mỹ na hướng chu phương đi đến sắp mặt lập tức lập tức âm chầm xuống chút mừng ngươi chu phương đối với từ mỹ na chúc mừng nói tại chu phương linh hồn trong trí nhớ biết trước mặt thiếu nữ từ nhỏ đến lớn trợ giúp chính mình cỗ thân thể này nguyên chủ nhân rất nhiều cỗ thân thể này nguyên chủ nhân đ ố i nàng còn có như vậy một tia gái mộ đáng tiếc chính mình không thích vị thành n i ê la một đám tiểu thí hải chu phương nhóm đầu tiên nhất định có ngươi những năm này cũng không biết ngươi hẩn giấu sâu như vậy từ mỹ na mang theo hiếu kỳ xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằ vốn cho là mình hiểu rất do hắn biết hôm qua thiên tài biết nguyên lai mình không có chút nào hiểu rõ cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn đại khái là sợ cây to đón do à. chu phương tùy tiện giật cái lý do chính là chính là chúng ta l á o tư rất lợi hại cao kiệt đầu ngả vào trong hai người ở giữa manh khen chu phương nhất chăm khắp thứ hai tên ban một trương tân phạm hạng hai cái này rất nhiều người truy đuổi mà không được ưu tú thành tích lại làm cho trương tân phạm trên mặt phát lệnh nhiều năm thứ nhất vậy mà tại một khắc cuối cùng làm mất rồi k i a hạng nhất là ai thật chẳng lẽ chính là cái tia chu phương trương tân phạm vậy mà mới thứ hai có người đoạt vạn năm học bá vị trí trương tân phàm mặt đều đen trương tân phàm bên người đám tiểu đồng bạn hai mặt nhìn nhau không dám lên tiếng an ủi hạng nhất ban bảy chu phương trương tân phàm mặt mày như mũi kiếm đâm thẳng chu phương chu phương lông mày nét mặt tươi c ư ờ i mở khẩu hình đã nhường hai chữ k h í trương tân phàm thẳng phát r u n chu phương cái nào chu phương chưa từng nghe qua a ban bảy còn có hạng này nhân vật ban bảy giống như có cái ở cuối xe gọi chu phương ở cuối xe làm sao có thể trên bãi tập nghị luận ở mỹ chu phương bọn người báo đến danh từ lần lượt lên đại xếp hàng đáng tiếp ta không có ở nhóm đầu tiên triệu nghĩa đang thương hề hề cùng chu phương tần chiến trào từ biệt nhóm thứ hai nhất định có tám ca ngươi chu phương an ủi triệu nghĩa thành tích không kém nhóm thứ hai một trăm n g ư ờ i vẫn là có hy vọng chu phương còn muốn an ủi cao kiệt nhị ca ngươi các ngươi yên tâm đi thôi nhóm thứ năm nhất định có ta cao kiệt vỗ bộ ngực cam đoan chu phương tần chiến trên đại cao các bạn học mang theo nhiều loại vật phẩm ý đồ sau khi thức tỉnh điểm hóa có người mang theo búp bê còn có đao thương kiếm kích các loại binh khí còn có người mang theo nồi cơm điện trương tân phàm xếp tại chu phương sau lưng hắn hung tợn nhìn chằm chằm chu phương phía sau lưng thật muốn một đao thống hạ đi chờ thức tỉnh nghi thức kết thúc tuyệt đối sẽ không ông tha hắn nhóm đầu tiên tham gia thức tỉnh thành viên theo thứ tự tiến vào linh hóa cựu huyền tháp tiếng của lão sư vang lên tháp cao tầng thứ nhất đại môn mở ra chu phương cái thứ nhất đi vào một đạo bạch quang hiện lên chu phương hiếp mắt lại chờ hắn lại mở ra thời điểm phát phát hiện mình đứng ở một cái nhìn một cái thảo nguyên vô tận bên trên đây là linh hóa cựu huyền tháp bên trong quả thực không thể tưởng tượng nổi trước mắt thảo nguyên so toàn bộ điểm hóa học viện đều lớn chu phương quay đầu phía sau có một cái đại thụ che trời cao lớn thẳng t ắ p bay thẳng vân tiêu liếp nhìn lại hoàn toàn không nhìn thấy ngọn cây hoa cái này linh hóa ngọn cây ở trong m â y khó quái lao sư một mực nói lớn các bạn học lục tục no ngoe đi đến trên cây chỗ thấp nhất có từng khoả trái cây màu xanh lại hướng lên trái cây lộ ra càng ngày càng thành thục â y trung ương trái cây là màu vàng dưới tầng mây phương trái cây có chút mang kim sắc c h ư n g m ư ơ i một linh hoa cây thất tỉnh c h ư n g m ư ơ i một linh hoa cây thất tỉnh dưới tầng mây phương trái cây có chút mang kim sắc thức tỉnh bước đầu tiên dùng tay đụng vào thân cây lấy tinh thần lực bắt giữ trái cây tinh thần lực người càng mạnh mẽ hơn có thể hái tới càng cao trái cây càng cao trái cây thức tỉnh tỷ tỉ lệ càng lớn thực lực cũng càng cường đại trương tân phạm cái thứ nhất đi đến dưới cây một t r ư ờ n g đặt tại trên cành cây mua xuẩn cái thứ nhất tiến đến lại như thế nào trái cây có hạn tới trước được trước trương tân phạm trong lòng khi dễ chu phương cái thứ nhất tiến đến còn một người đây không phải bạch khảo thí đệ nhất chỉ thấy một đạo bệnh sắc quang mang trong nháy mắt vọn tới đại thụ trung ương tốc độ mới chậm lại ba trương tân phạm thật là lợi hại tinh thần lực một nháy mắt liền vọn tới ở giữa đừng ngốc thất thần nhanh đi hái quả có người nhắc nhở các bạn học n h a u n h a u kịp phản ứng đều chạy tới gốc cây hạ bắt đầu đoạt hái đại thụ trái cây cây này rất lớn hơn một trăm n g ư ờ i đều ôm không d ư ớ i hoàn toàn có thể dung nạp bọn hắn những người này cùng một chỗ thất tình chu phương cũng tìm cái vị trí tay chậm rãi đặt ở trên cành cây đầu góc rung động mắt tối s ầ m lại chính mình liền xuất hiện ở trên t ầ n g mây chu phương khả lấy rõ ràng cảm nhận được b ụ n phía nhưng không cách nào nhìn thấy thân thể của mình cùng tay chân nhìn thấy chung quanh nguyên một đám q u a n cầu đi lên bay cũng đều là các bạn học của mình chính mình cũng là con cầu chu phương khống chế thân thể cũng bay lên trên đi càng lên cao bay lực cản càng lớn bay đến một nửa chu phương liền cảm nhận được một chút lực cản không ít người bay một khoảng cách tinh thần lực hao hết liền bay không nổi thế là liền tại phụ cận bắt đầu tìm quả trương tân phạm bay đến rời tầng mây còn có một trăm mét địa phương chỉ thấy áp lực tăng gấp b ộ i nửa bước khó tiến nhìn xem dưới tầng mây phương kim sắc quả trương tân phạm có chút không c a m l ò n g nhưng cũng không có cách nào đành phải tại phụ cận tìm một cái nhìn qua quen thuộc nhất quả chui vào chu phương nhất đường bay lên trên đi nhìn bên cạnh càng ngày càng, ít quan cầu, phương cũng bay càng ngày càng cao ân phía trên không có cầu không ai ta là cao nhất chu phương vượt qua tất cả mọi người bay đến chỗ cao nhất cũng nhanh tới tầng mây nhưng là ta còn có thể bay à, tiếp tục bay đâu vẫn là trực tiếp liền hái được còn không có cảm thấy áp lực quá lớn a chu phương tại dưới tầng mây phương do dự một hồi xuyên qua tầng mây không biết rõ phía trên là cái gì đây cảm thụ một áp lực nén chu phương cảm thấy mình còn có dư lực còn có thể lại bay mấy phút chu phương vẫn là quyết định bay lên trên đi chỉ chốc lát liền một đầu đâm vào tầng mây bên trong vừa mới ta nhìn thấy một cái quang cầu bay qua tầng mây thật hay giả là trương tân phạm sao không phải dưới tầng mây mặt một trăm mét chỗ cái quang cầu kia mới là trương tân phạm đừng nói mỏ điểm hóa học viện khởi đầu m ộ ư ơ i năm trong lúc đó nghe nói chỉ có bốn vị tiền bối trải qua tầng mây bình quân một năm một cái cũng chưa tới đâu ta thật thấy được hái quả a có hay không đều không có quan hệ gì với ngươi quan g cầu bắt quái đại hội kết thúc n h a u n h a u bắt đầu tìm chính mình q u ả đi chu phương lai、like、tới trên tầng mây phương nhìn xem ngọn cây cảnh tượng chu phương ngây mẩn cả người trên tầng mây phương ngọn cây vậy mà không có cây cối cùng quả cây cối qua tầng mây dường như bị người áp đặt đoạn chỉ có một cái bình đài chu phương lai、like、tới trên bình đài nhìn xem từng vòng từng vòng nhân luân chu phương hiếu kỳ cọ sát không có tay quan g cầu chỉ có cọ sắt thì ra linh hóa cây cũng có vòng tuổi cây trung ương là một cái mặt hố to trong hầm có một trái một cái trái cây màu vàng nóng phụ cận vòng tuổi quy luật lóe ra q u a n g mang kia trái cây cũng đi theo lấp lóe q u a n g mang q u a n g mang theo vòng tuổi hướng trái cây hội tụ mà đi dường như làm cái cây đều đang vì viên kia trái cây màu vàng nóng chuyển bận lấy năng lượng ta hiểu được đây mới là thành thục trái cây phía dưới những cái kia đều là nửa chín kia dung hợp nửa chín trái cây điểm hóa người chính là gà mờ rồi bán thành phẩm dị năng giả trách không được điểm hóa người dị năng tại siêu năng giới như thế nước chu phương kích động hướng trái cây màu vàng nóng bay đi ta chu phương sẽ là bản đầy đủ điểm hóa người chờ mong trái cây màu vàng nóng cùng quan g cầu dung hợp chu phương cảnh sát trước mắt biến hóa mấy giây sau đó một vùng bình địa xuất hiện ở trước mắt một khối một trăm bình mét hoảng r ư ờ n g không có một ngọn cỏ đất bằng cùng bốn phía tối tăm mở m ị không gian hàng rào đây chính là t r ư ờ n g lao sư nói qua ý thức của mình không gian bên trong sao một quả trái cây màu vàng nóng xuất hiện tại ý thức không gian ở giữa kia trái cây chậm rãi rơi trên mặt đất nặng xuống mồ bên trong kk một cái dao giá như thế cây giống phá đất mà lên chậm rãi bên lớn a chu phương cái chán lộ xuất mồ hôi nước toàn thân đau đớn xó não xưng đây chính là lao sư để chúng ta rèn luyện thân thể nguyên nhân thức tỉnh quá trình cũng cần khảo nghiệm cường độ thân thể ý thức không gian bên trong cây biến càng lúc càng lớn chu phương cảm thấy toàn thân sẽ rách đồng dạng dường như sau một khắc chính mình liền bị xé nát không thể choáng té xịu liền thức tỉnh thất bại chu phương không ngừng nhắc nhở lấy chính mình không muốn té xịu cắn răng kiên trì cây nhỏ biến thành đại thụ sinh trưởng tốc độ chậm rãi trở nên chậm chu phương lúc này mới chậm thở ra một hơi liền sắp kết thúc rồi rốt cục trên cây bắt đầu kết quả ân nhìn xem trái cây trên cây chu phương, có chút phương. một cái trái cây l i ê n vẹn vẹn chỉ có một cái trái cây chính mình thức tỉnh thành một cái nhất tinh điểm hóa người có lẽ nhất tinh sẽ tốt hơn đâu giống nhau năng lượng phân cho chín cái trái cây không bằng hội tụ tại một quả trái cây đi lên đến càng mạnh à đúng nhất định là như vậy mắt tôi s ầ m lại chu phương tỉnh lại bên hai chuyển đến thanh nhâm huyên náo ta thức tỉnh đáng tiếc chỉ có tăng tinh ta cũng hái được trái cây làm sao lại không có thức tỉnh đâu ồ ồ ồ ta ta thất tinh ha ha, ha thất tinh a thật sự là mấy nhà vui thích mấy nhà sầu hái được trái cây cũng không nhất định có thể thức tỉnh điểm hóa người thức tỉnh tỷ tỉ lệ năm mươi tà h ư u nhưng là ở đây một trăm n g ư ờ i chu phương phát hiện có ít nhất bảy mươi người đã thức tỉnh quả nhiên nhóm đầu tiên tiến vào thức tỉnh tỷ tỉ lệ tối cao các ngươi ý thức không gian bên trong trái cây làm màu gì chu phương nhỏ dọn hướng chung quanh mấy cái đồng học hỏi trên tảng cây dung hợp màu gì trái cây ý thức không gian bên trong liền làm màu gì rồi lớp các ngươi lão sư không dạy qua sao chu phương cười hắc hắc tiến lặng t ố i lui lão sư nói là nói qua nhưng là ta cái này một quả trái cây là kim sắc hiệu quả là không phải không giống chứ vậy ta còn tính hay không nhất tinh điểm hóa người c nhất nhất không phế nhất tài chính là không có thức tỉnh chu phương một tiếng vang r ộ i la lên hấp dẫn mọi ánh mắt là trương tân phàm ngươi đã thức tỉnh a có mấy sao đâu tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn qua vừa mới ở bên ngoài xuất tận danh tiếng chu phương đến cùng có thể thức tỉnh mấy sao đâu tinh thần lực bay càng cao thức tỉnh tỷ tỉ lệ càng lớn kết xuất trái cây cũng càng nhiều đây là thưởng thức ha, ha nhất tinh chu phương vươn tay phải của mình cánh tay trên cánh tay có một cái bất giống như t i n h t i n h tiêu ký điểm hóa người ý thức không gian bên trong có mấy cái trái cây cánh tay phải bên trên sẽ xuất hiện mấy cái tinh tiêu n h t i ký nhất tinh liền nhất tinh không có gì thật không tiện nói chương mười hai nhất tinh chú phương phế vật chương mười hai nhất tinh chú phương phế vật nhất tinh liền nhất tinh không có gì thật không tiện nói ha ha ha t r ư ờ n g tân phạm đắc ý cười to lộ ra cánh tay của mình phía trên thình lình in t r ê n cái tinh tinh tiêu ký c ự u tinh hiện trường chuyển đến vài tiếng tiếng kinh hô hàng năm thức tỉnh n thức bình thường đều chỉ có hai ba vị k i u tinh điểm hóa người có đôi khi một vị đều không có trương tân phạm khinh thường nói nói lấy ra thủy thủ của mình trên cánh tay một vì sao tiêu ký tiêu thất một đạo tia sáng màu vàng bao phủ dao găm điểm hóa có nghe đồn đang thức tỉnh tri địa linh hóa dưới cây điểm hóa vật phẩm có khả năng nhất xuất hiện ưu thành phẩm điểm hóa vật đây là duy nhất có thể giải thích vì cái dị kiện thứ nhất điểm hóa vật ra ưu thành phẩm xuất cao nhất nguyên nhân thà tin rằng là có còn hơn là không các bạn học nhau nhau lấy ra chính mình điểm hóa vật màu xanh xanh vàng sắc màu vàng chờ quan g mang tràn ngập hiện trường chu phương cũng lấy ra chính mình đồ cổ hộp một đạo kim quan g sáng lên may mắn chu phương tay mắt lanh lẹ dùng quần áo chặn quan g mang bạn học chung quanh nhóm đều đang chuyên tâm điểm hóa chính mình điểm hóa vật không có chú ý tới chu phương dị thường không có thức tỉnh những người kia đang đang âm thầm thần thường càng không hứng thú quan tâm chu phương một phút tả hữu quan g mang chậm rãi tắn đi chu phương trong đầu không hiểu xuất hiện một chút tin tức tên cổ pháp hộp công năng ta có rất nhiều thẻ một ngày có thể rút một trường chu phương cái này cái quỷ gì danh tự ai quan tâm ngươi cổ pháp không cổ pháp còn có cái này cái gì nát năng lực chính mình đây là phế đi sao ha ha ha trương tân p h ạ m chán ghét tiếng cười lại xuất hiện ở chu phương trong hai nhìn trương tân p h ạ m cầm cái kia chiếu lấp lánh dao găm v ẽ mặt đắc ý trương ca t r ủ y thủ của ngươi cái gì công năng đúng vậy a trương ca phơi bày một ít trương ca tú một cái nhìn xem các bạn học v ẽ mặt hiếu kỳ cùng hâm mộ trương tân p h ạ m lòng hư vinh đạt được h à i lòng hư không xuyên thẳng qua trương tân phàm g a o găm trong tay trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện ở chu phương trước mặt thật nhanh chu phương nuốt một cái mồ hôi chán may mắn t r u n g quanh có thật nhiều đồng học ở đây l ư a trương tân p h ạ m cũng không dám thương tổn tới mình trương tân p h ạ m ngươi làm gì ngươi dám làm loạn ta nhất định sẽ nói cho lão sư từ mỹ na đứng dậy ngăn khuất chu phương trước mặt tần chiến cầm trường thương yên lặng đứng tại chu phương trước mặt nhìn chằm chằm trương tân p h ạ m trong mắt chiến ý mười phần ta tần chiến vạn địch phía trước cũng không sợ một trận chiến ha ha trương tân p h ạ m khinh thường cười một tiếng không thèm để ý chu phương lạp mở từ mỹ na cùng tần chiến không có chuyện gì hắn không dám làm loạn các ngươi đừng lo lắng phá phỏng xung kích trương tân phàm tiếp tục h u ề n diệu lời nói vừa dứt giao găm bên trên quan g mang nói lên bình một tiếng cắm trên mặt đất mặt đất trong nháy mắt bị t ạ c ra một cái hố đây là giao găm vẫn là s ú n g kích pháo a cái này có dê cấp dị năng giả t ù y lực đi có c h ứ n g a ngược lại chúng ta những này e cấp khẳng định ngăn không được sau khi r c tỉnh tất cả mọi người xem như e cấp dị năng giả nghe đến đó những cái kia không có thức tỉnh người càng như đưa đám một chiêu này xem như đụng chạm đến dê cấp biên giới trương tân phạm đắc ý nói lại rước lấy chung quanh một đám ánh mắt hâm mộ bổ sung công pháp huyện thiên âm và tê cầu ban ngôi công pháp có tiền mà không mua được vạn kim khó cầu ha ha ha trương tân phạm phun một cái vừa mới mất đi học bá phiền m u ộ n chi k h í ta trương tân phạm đã định trước bất phảm nhất định kế thừa trương già chu phương trương tân phạm chậm rãi đi đến chu phương trước mặt kế tiếp ngươi n g h ị kỹ thế nào hướng ta nói xin lỗi sao n g ư ơ i từ mỹ na tức giận chỉ vào trương tân phạm chu phương đưa nàng kéo lại chu phương làm bộ nghĩ nghĩ trương tân phạm vấn đề sau đó nói nghiêm túc không có、Phúc. từ mỹ na n h ị n không được cười ra tiếng nhìn xem từ mỹ na tiếng cười một bên nhìn thiệu tranh sắc mặt tâm trầm ưa thích nữ nhân vì cái gì không phải đứng tại bên cạnh mình tần chiến cầm trường thương ngăn khuất chu phương trước mặt nhìn xem tần chiến cùng trong tay hắn lóe ra quan g mang trường thương tốt hy vọng ngươi ngày mai còn có thể tức giận lớn như vậy trương tân phạm không có làm khó chu phương trong mắt hắn chu phương đã rơi xuống phảng trần không đáng hắn nhìn nhiều vì hắn cùng tần chiến tử chiến không đáng tần chiến tại học viện là có tiếng chiến đấu tên đ i ê n được hắn người đồng dạng cũng đều không thế nào tốt hơn nước thiếu siêu năng thế giới nhất định rất tàn khốc ai sẽ đem mình á t chủ bài bại lộ sạch sẽ tiểu thí hải chính là tiểu thí hải chu phương đối trương tân phạm vừa mới khoe khoang hành vi thịt mũi coi thường nửa giờ tới mấy người mắt tối xâm lại lại xuất hiện tại trên bãi tập nhóm thứ hai theo thứ tự tiến bảo tiếng của lao sư chuyển đến nhóm thứ hai thức tỉnh nhân viên nguyên một đám đi vào tháp cao đại môn chu phương trông thấy triệu nghĩa cũng đi vào nói nhóm thứ hai liền nhóm thứ hai triệu nghĩa đối với mình lòng tin mười phần chu phương lại nhìn một chút nhị ca cao kiệt hy vọng hắn đối phán đoán của mình đừng như vậy chuẩn nhóm thứ năm cái quỷ gì a thức tỉnh nhân viên tới lập hồ sơ đăng ký lao sư hô đông hoa đế quốc đối siêu năng giả quản khống nghiêm ngặt mỗi một vị siêu năng giả đều cần đăng ký lập hồ sơ nếu không một khi phát hiện liền sẽ trước tiên bắt giữ điểm hóa vật gấu trúc búp b có thể triệu hoan chiến đấu có ta một trăm hai mươi cường độ thân thể tốc độ lực lượng các bạn học lần lượt lập hồ sơ năng lực của mình kia mang bút bê học sinh thức tỉnh không tệ có thể theo chủ nhân cường đại mà tăng cường xem như một cái ưu thành phẩm điểm hóa vật điểm hóa vật kính v i ế n vọng có thể lấy viễn vọng hai mươi km còn còn có thể thấu thị t r u n g quanh nữ sinh đều do dị nhìn xem học sinh kia học sinh kia mặt đỏ dần lão sư ngẩng đầu nhìn hắn một cái túi đầu yên lặng ghi chép điểm hóa kính v i ế n vọng con hàng này nguyên bản là thế nào suy nghĩ bất quá cái này đông tây có chiến lược giá trị cũng, cũng không tệ lắm điểm hóa vật nồi cơm điện không cần cắm điện liền có thể nấu cơm lão sư cũng không ngẩng đầu viết phế phẩm điểm hóa vật lão sư ta cái này nổi cơm điện không phải phế phẩm hắn có thể vì quốc gia tỉnh nguồn năng lượng vị kế tiếp lập hồ sơ lão sư không chút nào để ý tới người học sinh này kháng nghị điểm hóa vật trường thường trở thành cứng ngắc tần chiến miêu tả vẫn như cũ rất tần chiến người chung quanh đều nhìn lại chu phương hoài nghi hắn đang lái xe nhưng là không có chứng cứ còn có những chức năng khác sao lão sư nhận biết tần chiến đành phải bất đắc dĩ hỏi tần chiến biến nhanh hơn lão sư bạn học chung quanh còn gì nữa không lão sư kiên nhẫn hỏi binh khí cường hóa ưu thành phẩm điểm hóa vật Lao sư vừa nói một bên một kỹ chương n g g i nối chép phục không ta mười ba một ngày rút một thẻ chương mười ba một ngày rút một thẻ ta không phục nổi c ơ m điện nam h ồ đáng tiếc không có người để ý tới hắn chu phương nhìn thấy minh bạch t ầ n chiến mặc dù nói đơn giản nhưng thực tế lại không đơn giản trường thương trở thành cứng ắ c chính là chất liệu tốt hơn tại cổ đại cái kia chính là thần binh lợi khí biến nhanh hơn kia chính là có thể gia tăng chủ nhân già chiêu tốc độ tại siêu năng giả thế giới bên trong dạng này một thanh binh khí thật là đại gia thá thiết ước mơ may mắn điểm hóa người điểm hóa vật chỉ có chính mình có thể dùng không phải tần chiến thương cùng trương tân phạm giao găm đều có thể dẫn tới một trận gió tanh mưa máu hơn nữa y theo tần chiến tính tình chu phương tin tưởng hắn nhất định chưa hề nói toàn điểm này học viện cũng không bắt buộc cái gọi là lập hồ sơ chỉ cần xác định ngươi là siêu năng giả là được đại khái năng lực lập hồ sơ cụ thể công năng không thâm cứu siêu năng giả nội t ì n h đều cần đăng ký rõ rõ ràng ràng cả nước siêu năng giả cũng không nguyện ý a lập hồ sơ đăng ký rất nhanh đến phiên chu phương bàn du hộp mỗi ngày có thể rút một chương thẻ bạn học chung quanh nhóm ngựa ngủ cười quả nhiên không có phế nhất tài chỉ có cảng phế vật lão sư thân kinh mạch chiến kinh nghiệm phong phú ngẩm đâu rút ra thẻ có cái gì công năng ta còn không có rút qua lúc đó trận rút một chương chu phương đành phải xuất ra hộp vận chuyển tinh thần lực trên cái hộp kim quang loại lên một cái thẻ xuất hiện ở trong hộp toa k ỵ thẻ t r i ệ u hoán một cái toa k ỵ duy trì một giờ chu phương cùng lao sư nhìn nhau như thế lao sư điểm một chút đầu thử một chút chu phương n h ấ t phất tay ném ra tấm thẻ một con ngựa xuất hiện ở trước mắt muốn thử một chút tốc độ sao chu phương hỏi không cần ngươi thử một chút có thể bay không lao sư nói nói lại nhanh thì có ích lợi gì còn có thể so xe nhanh không thành coi như so xe nhanh một giờ cũng không mềm dùng chu phương thử một chút lắc đầu không thể bay bình thường điểm hóa vật kế tiếp lao sư lập hồ sơ tốt công năng liền thả chu phương đi lao sư sẽ không coi là cái này hộp thiên tiên đều là tọa kỵ thẻ a có vẻ như chính mình là không nói ngẫu nhiên h a y chữ ngẫu nhiên r ú t thẻ hơn nữa cái này tọa kỵ thật mặc dù không thể bay nhưng là nó có thể xuyên tưởng xuyên sơn xuyên s á t xuyên thổ xuyên một a vận tốc có thể có hai trăm mã a còn tên hay không nói cho lao sư đâu quên đi thôi cái này ngựa xác thực rất bình thường một buổi chiều lần lượt h ứ c tỉnh hoàn tất triệu n g h ĩ trường đao cũng rất tỉnh hắn lập hồ sơ thời điểm chỉ nói binh khí cường hóa sắc bén hơn có phá phòng hiệu quả cái khác đều không nói nhưng là chu phương nhìn hắn vui sướng biểu lộ liền biết không có đơn giản như vậy cao kiệt la b à n thức tỉnh năng lực bói toán lao sư để hắn làm trận tính toán mới quẻ toàn bộ mất linh lập hồ sơ phế phẩm điểm hóa vật sao không linh đ âu ta cảm thấy rất linh n a ta ở bên trong đã tính cao kiệt một đường nghiệm niệm nát nhị ca ta xem qua một chút tiểu thuyết nghe nói thiên cơ diễn tính loại này đông tây mỗi ngày có lần số hạn chế hoặc là trả giá rất lớn mới có thể diễn tính thiên cơ chu phương nhắc nhở một cái g i lớn không cần một cái giá lớn a số lần giống như có a cảm giác nó không có vừa mới bắt đầu sáng như vậy cao kiệt loay hoay chính mình la bàn nếu không cho các ngươi bốc một quẻ thử một chút tần chiến triệu nghĩa chu phương o o đây là không dùng đến a nhị ca thật có chút hay thức tỉnh nghi thức kết thúc lần này hơn chín trăm n g ư ờ i thức tỉnh bốn trăm n h i ề u người thức tỉnh s u ấ t vẫn như c ũ duy trì tại năm mươi trên lần dưới trong phòng học lúc này lác đắc không có mấy đại đa số đều tại trên bãi tập trong rừng cây bên hồ thí nghiệm lấy chính mình năng lực mới chu p ư ơ n g nhìn trong tay màu đen thẻ bài đếm ngược chiếu ở phía trên bảy năm mươi lăm 50.7, 55, 49, 50 b i ế n thành 49, n h ư ờ n g chu phương xác nhận tờ thứ nhất thẻ bài tọa kỳ thẻ thời gian c ú nổ là một giờ một thất sẽ xuyên sơn ngựa mà thôi t h ư ợ n h ư là có chút g ầ n cả ngày mai nhìn lại một chút ta chu phương có chút không cam tâm nhưng trong lòng luôn có một loại dự cảm sở hữu cái này hộp tuyệt đối không đơn giản đốt tin nhắn âm thanh âm vang lên chu phương lấy điện thoại di động ra xem xét điểm hóa học viện thông tri các vị đã thức tỉnh điểm hóa đám người xin chú ý xem như một gã siêu năng lực giả các ngươi đã không phải là học sinh ngay hôm đó lên học viện tất cả bảo hộ biện pháp hết hiệu lực sau m ộ ư ơ i ngày mở ra n i ê n cấp hội giao lưu sau m ộ ư ơ i ngày bắt đầu chiến bảng xếp hạng sau ba tháng căn cứ trong lúc đó thực chiến thành tích phân phối thành thị cụ thể quy tắc chi tiết mời đến nhập học viện website game xem viện quy quy tắc chi tiết tại cái này cái tin nhắn ngắn bên trong chu phương tiện thấy được siêu năng thế giới bên trong thực lực trí thượng cường giả vi tôn tàn khốc quy tắc sáng sớm ngày thứ hai chu phương nhất rời giường liền lấy ra hộp bắt đầu rút thẻ kim quang hiện lên một cái thẻ xuất hiện quả nhiên một ngày rút một lần là theo tự nhiên tiên tính toán mà không phải hai mươi b ố giờ xem ra qua m ư ơ i hai giờ đêm liền có thể rút thẻ chu phương lấy hộp ra bên trong tấm thẻ k i a quen thuộc đồ án vạn tiên cùng bán ta b á n bán bán chú ý hạng mục t i ê u hao loại thẻ bài chỉ có thể dùng một lần là tam quốc sát bên trong thẻ bài nhưng là cái này miêu tả nhường chu phương có c h ú t phương chỉ có thể dùng một lần cái này ngăn cản sạch chu phương muốn thử một lần hiệu quả tâm tư đóng lại hộp chu phương cùng hinh đệ mấy người đi tới phòng học chủ nhiệm lớp trương lâm cầm một chồng bảng biểu đi đến hôm nay không cần lên hóa đã thức tỉnh đồng học chính mình đi quen thuộc năng lực của mình hoặc l à đếm thử điểm hóa mới vật phẩm có không hiệu có thể tới hỏi ta không có thức tỉnh các bạn học đem nguyện vọng biểu điển học tập nửa năm đến trường một năm liền phải phân phối tới đối ứng cương vị cầm tới bảng biểu các bạn học t k e o g ê n một mảnh ta không cần làm đ ầ bếp ta không muốn làm bảo an bảo tiêu không tệ dựa vào thật hay giả hiện tại bảo tiêu yêu cầu cao như vậy cần e cấp định phong sức chiến đấu ta dự định tham quân riêng phần mình có riêng phần mình lựa chọn dẹp xong nguyện vọng biểu sau trương lâm tìm tới chu phương mấy người lao sư chuyện ngày hôm qua thế nào chu phương trước tiên mở miệng hỏi đã không sao các ngươi không cần lo lắng trương lâm vừa cười vừa nói quá tốt rồi chúng ta đã nói rồi là cái tiết trương tân nói rằng, Triệu nghĩa cùng cao kiệt kịp phản ứng cũng yên lặng nhìn xem trương lâm các ngươi à ai trương lâm thẳng lắc đầu thật là trưởng thành thì ra tác phong và kỷ luật chỗ xét duyệt về sau Phán chương u p h bọn người bồi người thường Trương lâm n p h ạ dựa vào lý lẽ biện luận lại không hề có tác dụng cuối cùng viện trưởng lên tiếng miêu bách giã lúc này mới lui một bước cùng trương lâm đánh cược liên c ự c mười ngày sau hội giao lưu lấy trương tân phạm thành tích đối tiêu chu phương tần chiến bọn bốn người thành tích kẻ bại gánh chịu chỗ có trách nhiệm siêu năng thế giới cường giả vi tôn vô lý càng có lý kẻ yếu làm thức ăn có lý cũng vô lý trương lâm đối chu phương bốn người không có có lòng tin tính toán đợi mười ngày sau hội giao lưu kết thúc chính mình thay chu phương bọn người bồi thường số tiền này trương l ã o sư số tiền kia ta tự mình tới chu phương kiên định nói rằng tần chiến nắm chặt trường thương âm thanh lạnh lùng nói ta đúng còn có ta đây triệu nghĩa tiến về phía trước một bước kiên định đứng ở chu phương bên người ta cũng là chúng ta có nạn cùng chịu việc này cùng một chỗ khiêng cao kiệt không chút nào do dự nói trương lâm các ngươi lao sư đây là chuyện của chính chúng ta đa tạ lao sư những năm này c h i ế u cố chúng ta trưởng thành lần này hội giao lưu chúng ta nhất định sẽ đánh bại trương tân phạm ai tốt ta đã chu phương bọn người có lòng tin liền để bọn hắn thử một lần chu phương hỏi tiếp hội giao lưu hạng nhất có ban thưởng sao theo lý thuyết loại này tranh tài đều có rất phần thưởng phong phú siêu năng thế giới ban thưởng khẳng định càng không tầm thường trương lâm gật đầu nói có ban thưởng hạng nhất tinh t h ầ n đá năng lượng một khối hạng hai C cấp hợp k i một 20 khắc. Hạng 3, Thừa Vân Đan m Quả. đầu mặt khác ban thưởng tiền mặt 10 hạng mặt linh linh khối c b tinh h n g t thuần đá năng lượng hấp thu xong chắc chắn có thể bù đắp được một vị xê cấp siêu năng giả một tháng tu luyện thành quả t r ư t c mắt trên thị trường một khối tinh thuần đá năng lượng giá trị một t r h m năm mươi nguyên tà hữu hạng hai c cấp hợp kim là chế tác cao cấp trang bị hợp kim giá trị thị trường năm nguyên một khắc hai mươi khắc giá trị một mươi văn nguyên tần chiến trường thương lúc trước chính là dùng dê cấp hợp kim tăng thêm m ộ ư ơ i khắc c cấp hợp kim chế tác mà thành nếu như không phải học viện điểm tích lũy có thể hối đoái một bộ phận tần chiến căn bản thu thập không đủ đắt như thế vật liệu hạng ba thừa vân đan phục d ụ n g về sau tốc độ b ả o tăng có thể duy trì m ộ ư ơ i năm phút ngoại trừ thời gian ngắn m ỏ i mệnh không có cái khác tác dụng vụ giá thị trường năm vạn nhất khóa tốt m ư ơ i vị trí đầu có ta tần chiến buông xuống hào nôn nhìn đại ca có lòng tin như vậy chu phương cũng bị lây nhiễm yên tâm đi lão sư chúng ta nhất định sẽ đánh bại trương tân phạm thuận tiện cầm xuống mười vị trí đầu ban thưởng l i ê n nhìn mấy ngày nay cái này hố tra hộp có thể hay không ra sức điểm một t r ư ơ n g tọa kỳ thẻ một t r ư ơ n g tiêu hao thẻ vạn tên cùng bán không cách nào làm cho chu phương hoàn toàn có lòng tin tốt lao sư tin tưởng các ngươi sáng ngày thứ hai chu phương nhấc lên liền bắt đầu rút thẻ kim quang hiện lên trong hộp l ặ n g lặng nằm một t r ư ơ n g thẻ chu phương tạm thời đem thẻ bài chia làm duy nhất một lần tiêu hao tiêu hao thẻ còn có vĩnh c ử u tồn tại vĩnh cựu thẻ hai loại thẻ bên trên không có tiêu hao chú ý hạng mục đây là một chương vĩnh cựu thẻ chu phương rất vui mừng chí ít vĩnh c ử u thẻ c ử u long biến chi l o n g vậy thẻ bài bên trên vẽ lấy một cái v ả y cá nhìn danh tự phải nói là v ả y rồng chu phương nếm thử sử dụng thẻ bài về sau toàn thân mọc đầy lớn chừng bàn tay lân t h i ế n lực phòng ngự kinh người lấy tần chiến thực lực đều không thể p h á phòng dự đoán có thể nhẹ nhõm ngăn cản dê cấp sơ d i a i dị năng giả công kích v ả y rồng thẻ duy trì liên tục thời gian m ộ ư ơ i năm phút thời gian c ù nổ một giờ cho đến nay rút đến đều là kỹ năng về sau ta chỉ có thể dựa vào thẻ bài phóng thích kỹ năng còn có si hạn chế sức chiến đấu nhận ảnh hưởng rất lớn đi chỗ tốt cũng có chính là không cần tiêu hao năng lượng của mình chỉ cần thẻ bài đủ nhiều chính mình liền có thể một mực bộc phát thứ tam thiên chu phương rút đến một t r ư ơ n g tiền tài thẻ tiêu hao loại thẻ bài sử dụng về sau có thể thu hoạch được nhất định tiền mặt chu phương sử dụng về sau thu được ba nghìn bảy trăm sáu mươi tư nguyên tiền mặt cái này tính là gì đây không tính là kỹ năng a một khoản tiền mặt cũng coi như hiệu chu phương khẩn cấp chính là thiếu tiền thời điểm đâu ngày thứ tư chu phương xuất ra thẻ bài phía trên vẽ lấy một cái màu lam bình thuốc tiêu hao loại thẻ bài tấm thẻ hưng phấn d ư thủy miêu tả vốn ta mười ngày không cần ngủ chu phương nhìn xem thẻ này bài có trúc phương màu lam bình tu h ố c Còn có cái có này không luyện miêu u tả, l chỉ giác là vì tiến giai vì có thể điểm hóa càng nhiều vật phẩm nhưng khi dưới sức chiến đấu vẫn là cần dựa vào điểm hóa vật ngày thứ năm một cái thẻ khiến chu phương kích động và phần duy nhất một lần tiêu hao tấm thẻ mang nhiều nguyên lực thẻ miêu tả một con trâu tinh hoa ăn vào a xem xét miêu tả chính là cảm giác là đ a n dược loại hiệu quả chu phương không chút nào do dự sử dụng thẻ bài mấy giây về sau chu phương cảm thấy toàn thân phát nhiệt càng ngày càng nóng toàn thân đổ mồ hôi một mực kéo dài mười mấy phút mới dần dần chuyển biến tốt đẹp chu phương cảm giác chính mình cơ bắp đều lớn hơn một vòng mình bây giờ nhất quyền có thể đánh bẹn đập dẹp lúc đầu chính mình đại ca đến đánh một trận Mười mấy phút sau, điểm hóa học viện chiến hai huấn luyện, tay phút phòng phát hóa học trong tần sau, run, đầu không cần n g h ĩ cũng biết là hắn điểm hóa vật mang tới một cái có thể duy trì liên tục tăng cường thực lực bản thân điểm hóa vật tuyệt đối là ưu thành phẩm bên trong ưu thành phẩm vô địch p h o n g ngự tăng thêm không thể địch nổi lực lượng tần chiến cầm chu phương không có cách nào e cấp dị năng giả cũng không đủ ta đánh chu phương nắm chặt lại n ắ m đấm của mình lòng tin mười phần đối hội giao lưu chu phương rốt cục đã có lực lượng đại ca ngươi cũng không đơn giản à, thương pháp này tốc độ này ta cũng bắt ngươi không có cách nào tần chiến thương pháp như long xuất thần nhậm hóa nhanh như t i ể m điện chu phương nếu như không phải có vảy dòng phòng ngự sớm đã bị tần chiến đâm thủng trăm ngàn lỗ cũng vậy tần chiến khó được cười một tiếng c u thỏa thỏa、e、lực. Lực ngày t thứ i n l u sáu chu phương cầm một chương vẽ lấy tiện tiện thẻ bài tại nhà vệ sinh do dự thật lâu sau đó vẫn là sử dụng ra một chương vĩnh cửu thẻ tên là ném phân thẻ một nháy mắt phòng ngủ nhà vệ sinh bị phân và nước tiểu chất đầy đồng thời chìm qua chu phương đầu gối chu phương lúc này rất phương làm như thế nào cùng đám bạn cùng phòng giải thích đâu mười phút sau tần hiến triệu nghĩa ba cao kiệt a chương m ộ ư ơ i năm đại lao tể tụ chương m ộ ư ơ i năm đại lao tể tụ ngày thứ bảy lại là một chương nhân phẩm phá trần thẻ bài xuất hiện hư không triệu hoán hạ vũ còn thừa số lần ba miêu tả triệu hoán dị thứ nguyên cường giả cường cường cường chu phương suy nghĩ thật lâu không có cam lòng dùng tấm thẻ này phải rất khá có thể tại hội giao lưu bên trên thử một lần ngày thứ tám chu phương không có rút thẻ hắn muốn thử một lần có thể hay không đem rút thẻ cơ hội đ ồ n lấy cùng một chỗ hốt xong hiện tại mỗi ngày giống đánh thẻ như thế một ngày một lần vạn nhất quên đi đâu Hơn n ữ sử dụng về sau chu phương nhiên nhất duy một lực ầ n n rút tấm thẻ. ra v ĩ lượng tốc độ lực phản ứng đều tăng lên một cái tốc độ thuộc về tính dễ nổ kỹ năng hai tấm thẻ này cùng vẩy dòng thẻ như thế duy trì một mươi năm phút làm lạnh một giờ ngày thứ một mươi sáng sớm hôm nay là niên cấp hội giao lưu bắt đầu ngày đầu tiên chu phương nhất rời giường lệ cũng g ú t thẻ kim quan g hiện lên mở hộp cầm thẻ một thanh bảo kiếm đồ án kỹ năng vật phẩm đều không phải là duy nhất một lần kỹ năng học tập thẻ ngọc nữ kiếm pháp một g i â y học được t chu phương hít một hơi lãnh khí là công pháp võ kỹ tại trước mắt siêu năng thế giới bên trong cái gì chân quý nhất không ai qua được công pháp và võ k ỹ chiêu thức toàn cầu siêu năng giả xuất hiện bất quá hơn mười năm công pháp cùng võ ký cực kỳ khan hiếm bất kỳ một bộ công pháp hoặc võ ký chiêu thức đều có thể gây nên siêu năng giới gió tanh m ư ơ máu c cấp trở lên công pháp võ kỹ đế quốc ở giữa cũng đều vì chi minh tranh ám đấu điểm hóa người dị năng chiến lược thấp xuống tác dụng g ầ n g ả lại có thể một mực tồn tại đồng thời tại đế quốc có địa vị tương đối cao trong đó có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là bọn hắn có thể điểm hóa vật phẩm mà thu được công pháp cùng võ kỹ chiêu thức trương tân phàm điểm hóa giao găm mà thu được huyền thiên đâm thuộc về c cấp công pháp học viện sớm đã báo cáo đế quốc trước mắt đế quốc cao tầng đang cùng trương gia đang nói bộ công pháp kia thẻ đánh bạc trương tân phàm cũng bởi vì này tại nước lên thì t h u y lên có phần bị trương gia trưởng bối khích lệ điểm hóa người điểm hóa một cái vật phẩm vật khí pha trần bất quá thu hoạch được một cái hai kiện công pháp võ kỹ mà thôi chu phương không nghĩ tới chính mình hộp vậy mà cũng có thể rút đến công pháp võ kỹ chỉ bằng điểm này chu phương hộp liền áp đảo cái khác tất cả điểm hóa vật phía trên vui sướng hương phấn kích động so rút đến mang nhu nguyên lực thẻ càng kích động sử dụng không chút nào do dự sử dụng chu phương nhất giật mình cảm giác trong đầu nhiều thật nhiều đông tây kiếm chiêu, Vẫn là hợp kích kiếm chiêu đơn độc thi triển uy lực m ư i không còn một chẳng lẽ lại đây là kim thật to nào đó điêu hiệp ngọc nữ kiếm pháp chính mình cái này muốn đi đâu tìm cô cô đâu không sao cả đơn độc thi triển liền đơn độc thi triển a m ộ ư ơ i không còn một kiếm pháp cũng có thể nghiền ép trước mắt điểm hóa học viện đại đa số người theo chu phương hiểu rõ cùng giới trong đám bạn học điểm hóa sau thu hoạch được công pháp vo kỹ người liền một phần trăm đều không có chu phương nhặt được một cái nhánh cây thử một phen nhánh cây dường như hóa thành lợi kiếm kiếm phong sắp bén kiếm thế khi thì lơ lửng không cố định khi thì thế như chẻ tre cái này kiếm pháp đơn độc thi triển cũng uy lực to lớn chu ư lấy n ă phương lực to như châu lấy thuần túy man lực thi triển kiếm pháp uy lực cũng không tệ hơn nữa duy trì liên tục thời gian gần như vô cùng vô tận răng rắc một tiếng bởi vì không chịu nổi uy lực cường đại kiếm chiêu nhánh cây nát bấy chu phương cầm một tiểu tiết nhánh cây thầm nghĩ trong lòng việc cấp bách là đi làm một thanh kiếm thử qua như kiếm pháp này lại đi dùng hai tay vật lộn cũng có chút tâm lý tranh lệch nhưng là hiện tại thời gian không nhiều lắm còn có mười mấy phút liên cấp hội giao lưu nghi thức khai mạc liền muốn bắt đầu tính toán vẫn là đi trước đấu trường a hội giao lưu về sau lại nói chu phương hướng thao trường phương hướng đi đến liên cấp hội giao lưu tại linh hóa cựu huyền tháp bên trong c ử hành linh hóa cựu huyền tháp có chín tầng chu phương chỉ biết là tầng thứ nhất là dùng để thức tỉnh cái khác tám tầng các chỗ hữu dụng hôm nay hội giao lưu liền sẽ bắt đầu dùng tầm thứ hai cùng tầm thứ ba cung thức tỉnh nghi thức khác biệt hôm nay thao trường chung q u n h nhìn trên đài tụ tập rất nhiều người chu phương thấy được quân nhân mặc quân trang trên vai không ít tinh cùng cống mặt khác một số người thân mang đồng phục cảnh sát khẳng định là đốc cảnh bộ người còn có không ít mặc y phục hàng ngày lại dung nhan nghiêm túc đưa mắt trang trọng khí thế bước người xem xét chính là người thân địa vị cao nhìn trên đài chu cường quốc tử tế mà nhìn xem giới đài rộn rộn ràng ràng các học sinh muốn từ giữa đó tìm tới mầm mống tốt lão chu ngọn gió nào đem ngươi thổi tới chúng ta điểm hóa học viện a điểm hóa học tập viện trưởng vu phủ từ đi tới nói rằng lão vu a ngươi đừng gọi ta lão chu ngươi bộ dáng này gọi ta lão tuần ta cảm giác chính mình sắp chết chu quốc cường nhìn xem vu phủ từ kia tuổi giá sức yếu dáng vẻ Khó chu quốc cường tự giác nói lộ ra miệng lúng túng cười một tiếng điểm hóa người hiện trạng ngươi biết đi chúng ta nhiều năm giao tình cũng không nói hư thủ đoạn hoa văn trồng chất điểm hóa người l i ê n thích hợp chúng ta đốc cảnh bộ phá án điều tra đi những ngành khác đều không thích hợp đối chu quốc cường lời nói vu phủ từ cũng không để ý tới nhìn phía d ư ớ i thao trường hỏi có nhìn chúng sao kia dị năng lập hồ sơ đã sớm nộp lên đi lên bị đông hoa đế quốc thế lực khắp nơi nghiên cứu triệt để hoàng gia tiểu t ử kia cũng không tệ thời không thuật xuất thần nhập hóa không có nhục thời không gia tộc danh hảo chu quốc cường nhìn phía xa một vị c a o cao thiếu niên gầy theo nói rằng hoàng h ư u tài kinh đô thất đại gia tộc hoàng gia tử đệ hoàng gia dị năng giả am hiểu thời không chi thuật hoàng hữu tài điểm hóa một cái gia tộc tiền bối binh khí thu được khống chế thời gian dị năng cụ thể năng lực chưa bị thăm d nhưng là khẳng định không kém là lần này các phương tranh đoạt nhân tài một trong chu quốc cường vừa mới nói xong vu phủ từ liền cười hướng hắn phía sau nhìn lại lắc đầu chu quốc cường còn chưa quay đầu liền nghe tới kia là cháu ta ngươi không có cơ hội chu quốc cường lúc này mới quay đầu nhìn lại cười mắng hoàng c h i ế n b i n h ngươi tên hôn đản g tại tam thanh học viện mật tông học viện kiếm tu học viện đoạt không ít người còn tới điểm hóa học viện đổi tận giết người ta các n g ư ơ i thiên hành quân muốn nhiều như vậy siêu năng giả có làm được cái gì trên trời rơi xuống đến còn không phải chết đi chiêu một chút biết lái máy bay chiến đấu người bình thường liền tốt chương mười sáu nghiên cấp hội giao lưu khai mạc hoàng tư lệnh bọn hắn nghiên cứu bộ lần này lợi hại làm ra một cái gì không chiến cơ giáp trước mắt chỉ có siêu năng giả tố chất thân thể mới có thể không chế có thể nào không thừa cơ nhiều chi ê u mộ một số người là một vị thân mặc quân trang lão giả tóc trắng đi tới lục thủ trưởng ngài thế nào cũng đích thân đến hoàng chiến binh cùng chu quốc cường kinh ngạc nhìn người tới lục nhất bình quốc tam quân một trong bình địa quân đại lao đây là tới cùng mình cấp người a chu quốc cường bắp thịt trên mặt kéo ra mạnh bài trừ đi ra nụ cười đi theo lục nhất bình tới còn có đông hoa đế quốc các bộ môn trọng yêu thực quyền nhân vật lý tham mưu ngươi thế nào cũng có dành đến a chu bộ trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a tiền thủ trưởng hạnh ngộ hạnh ngộ cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt thảm nhất chính là chu quốc cường nguyên bản đến điểm hóa học viện chính là vì trốn tránh quân đội không nghĩ tới cuối cùng cử hành hội giao lưu điểm hóa học viện tới đều là có chút đại lao lục nhất bình sao lại không biết tâm tư của bọn hắn cười ha hả nói không cùng các ngươi các người ta chỉ cần ban bảy t ầ n chiến thương của hắn ta thích bây giờ có huyết tính người trẻ tuổi càng ngày càng ít rồi hoàng chiến binh đột nhiên nghĩ đến cái gì là huyết sắc viễn cảnh vừa mới đào được ga cấp công pháp huyết sắc khục lục nhất bình ho khan vài tiếng cắt ngang hoàng chiến binh lời nói trứng mắt liếc hắn một cái ngươi lão tử nói cho ngươi hoàng chiến binh rụt cổ một cái không nói gì những người khác ta cũng không muốn rồi lục nhất bình lại lặp lại một lần lời nói bên trong để lộ ra đối tần chiến tình thế bắt buộc đã lục lão ngài nhìn chúng cái này tần chiến chúng ta khẳng định giữ lại cho ngài một cái tần chiến liền đổi một cái đại lão tất cả mọi người vô cùng vui thấy kỳ thành vậy khẳng định theo lục lão ta còn là ư a thích trương gia t i ể u tử hơn nữa trương gia có tiền lôi kéo được hắn về sau bộ môn kinh phí liền không thiếu ta thích lưu gia t i ệ u tử kia hắn điểm hóa loan đao có một bộ viên nguyện loan đao đây chính là c cấp võ ký đâu Ta chu ũ n g k ô n cùng lục lao các người. chúng cảnh g lục cấp đốc c lao Ta ta đây, h bộ.、Chủ、quốc cường s ắ ý đổ vùng vây dây chết yên tâm đi những cái kia giao cho chúng ta hương thống bộ tương thống lao đại đi ra soát một đợt tồn tại cảm siêu năng giả xuất hiện bất quá mười năm trước mắt ngoại trừ từ đế quốc can bài địa phương cưỡng chế lập hồ sơ bên ngoài còn không có một cái nào độc lập bộ môn đến giám thị siêu năng giả bởi vậy đốc cảnh bộ cùng ương thống bộ tại cái này một khối đều có nhất định quyền hạn giám sát bộ chủ quản trong nước trị an ương thống bộ chủ yếu phụ trách đối kháng bắt dư trong ngoài nước gián điệp cùng thu thập tình báo kêu ban ba h o à n g lỗi cho ta đi ta liền phải một cái chu quốc cường còn là muốn một cái tinh anh vậy ta nước mang quân m u ố n quốc tam quân một trong nước mang quân đại lao lên tiếng năm ban lô kỵ câu chu quốc cường không cam tâm lại tuyển một cái ngưỡng mộ trong lòng người chúng ta ương thống bộ muốn ban bảy triệu n g h ĩ chu quốc cường lùi lại mà cầu việc k h á c chúng ta thiên hành quân m lớn hoàng chiến binh cười ha h à nói chu quốc cường nhanh làm tức chết các ngươi thiên hành quân đầu lớn một chút sao lại xuất hiện các người hử kia mỗi người dựa vào thủ đoạn chu quốc cường vào đ ã mẹ không sợ sức dự định cùng thế lực khắp nơi cứng đôi cứng chính mình mở ra hậu đãi điều kiện tổng có thể lôi kéo mấy cái điểm hóa người tất cả mọi người yên lặng cười điểm hóa học viện nghiên cấp hội giao lưu chính thức bắt đầu hơn ba trăm người tại thao trường tập hợp cũng không phải là tất cả điểm hóa người đều là nhân viên chiến đấu rất nhiều không phải thiên phú chiến đấu đều không có tham gia hội giao lưu lao sư trên đài bắt đầu tuyên bố quy tắc nghiên cấp hội giao lưu chính thức bắt đầu tất cả mọi người dựa theo lớp trình tự đến nhận lấy riêng phần mình tỷ số biểu trận đầu sinh tồn chiến chỗ có người tiến vào linh hóa cựu huyền tháp tầng thứ hai mắt chính là sinh tồn mỗi sinh tồn mười phút kế một điểm c á p đ o ạ t người khác điểm tích lũy biểu sẽ thu hoạch được đối phương một nửa điểm tích lũy mất đi điểm tích lũy biểu người sẽ bị truyền tống ra linh hóa cựu huyền tháp trực tiếp bị loại điểm tích lũy có thể chuyển nhượng điểm tích lũy là không sẽ không ra cụ cuối cùng dựa theo điểm tích lũy xếp hạng quyết ra lớp xếp hạng và cá nhân xếp hạng xếp hạng thứ hai lớp nhưng có m ộ ư ơ i chín người tiến vào hội giao lưu vòng thứ hai cứ thế mà suy ra người xếp hạng trước hai mươi học sinh có thể không chiếm dụng lớp danh lệch có lớp tất cả người dự thi đều không có hai mươi người nếu như thu hoạch được thứ nhất tương đương với toàn lớp đều có thể tiến vào vòng thứ hai quy tắc đối ưu tú người cũng cho đãi nộ g đặc biệt người thành tích phía trước hai mươi có thể không nhận lớp liên lụy quy tắc này rất có ý tứ còn có tâm lý khảo t h í a chu phương tiếu nói a cái gì tâm lý khảo t h í a cao kiệt vẻ mặt mờ mịt không phải liền là thu hoạch được điểm tích lũy sao làm sao lại có tâm lý khảo nghiệm triệu nghĩa cũng tò mò nhìn chu phương chờ lấy hắn giải thích chu phương đối với hai người hỏi nếu như các ngươi bị người ngăn chặn là từ bỏ tỷ số biểu vẫn là đem tất cả điểm tích lũy đều cho đối phương đâu vậy khẳng định là ách cao kiệt lời nói kẹt lại tựa hồ có chút đã hiểu đơn giản cao minh tần chiến đơn giản nói từ bỏ tỷ số biểu còn có thể thu hoạch được một nửa điểm tích lũy nhưng lại trực tiếp bị loại không cách nào lại thu hoạch được điểm tích lũy nhưng nếu như đem điểm tích lũy đều giao ra mặc dù đã mất đi tất cả điểm tích lũy lại có thể bảo vệ tỷ số biểu có thể tiếp tục dự thi thu hoạch được điểm tích lũy có lợi có hại nhìn người lựa chọn ra sao triệu nghĩa bừng tỉnh hiểu ra cá cùng c tay gấu không thể đều chiếm được phải học được lấy hay bỏ còn muốn khảo nghiệm một người phải chăng có làm lại từ đầu d ũ n khí phải chăng có có thể lật b à n tự tin chu phương nhược có chút suy nghĩ tự tin cơ chí d ũ n khí chiến lược đều tại hội giao lưu trận đầu khảo nghiệm bên trong đến phiên ban bảy nhận lấy tỷ số khí chu phương nhận lấy tới chính mình tỷ số khí một khối màu vàng đồng hồ địa tử trên màn hình chỉ có một con số không lão sư sau cùng nhắc nhở tất cả mọi người mang lên tỷ số biểu tỷ số biểu một khi rời đi thân thể vượt qua một mét ngươi liền sẽ bị truyền tống đi ra Cái kia chính là bị loại, chỉ có kia loại, là bị trên h thu ể tỷ t được số o ngoài đeo n nửa người g điểm biểu một đem tích tỷ t Có lũy. số ở r cổ có tay, tỷ người số bãi i người ể u quần. đeo đúng kéo nào ở trên mắt thẳng. Trên ra chân, Không nhìn cá có cách b tập các học sinh dáng vẻ t r h n g chất lao sư cũng nhìn không được tiếng như hồng trung truyền khắp toàn bộ thao trường tất cả mọi người theo thứ tự tiến tháp điểm hóa học viện thứ mười giới n i ê n cấp hội giao lưu vòng thứ nhất sẽ tại mười phút sau chính thức bắt đầu trong tháp chỉ còn lại hai mươi người lúc hội giao lưu kết thúc đây là một trận tàn khốc sinh tồn tranh tài nhất định phải cố gắng đào thải người khác mới có thể đạt được thắng lợi chương u p h đ e m tỷ số b i ể u đ e o trong ở t a y trái, x ế p hàng t i i ế n n vào l h hóa c ấ u viên t h á p t ầ n g thứ t mười bảy đại lao xem thi đấu t r ư n g mười bảy đại lao xem thi đấu chu phương đem tỷ số biểu đeo ở trong tay trái xếp hàng tiến vào linh hóa cựu v i y n tháp t ầ n g thứ hai tiến, tiến vào trong tháp chu phương phát phát hiện mình bị nhốt ở một cái mười m v không gian bên trong t r u n g quanh đều là tường không khí không cách nào đi ra ngoài bên ngoài một mảnh đen k ị ệ chỉ có đỉnh đầu khiêu động số lượng mang đến một chút xíu ánh sáng bảy trăm m ư ơ i một bảy trăm m ư ơ i bảy phút hơn đếm ngược đây chính là hội giao lưu bắt đầu đếm ngược chu phương kiên nhận chờ đợi đ ế m ngược vừa kết thúc chu phương bốn phía liền phát sáng lên hắn phát phát hiện mình tại một cái bình nguyên bên trên nơi xa có sơn có rừng rậm còn có dòng sông cùng hồ nước lại là một phương thế giới so thức tỉnh nghi thức tầng thứ nhất phải lớn hơn rất nhiều rộng lớn vô biên bình nguyên bên trên còn có vụn vặt l ẻ t ẻ mấy cái đ ồ n g học lẫn nhau liếc nhau một cái mắt bên trong bao hàm cảnh giác tại cái này hội giao lưu bên trong ngoại trừ chính mình tất cả mọi người là bệnh nhân dù là bạn học cùng lớp cũng chưa chắc có thể tin bình nguyên bên trên mấy cái học sinh riêng phần mình lựa chọn phương hướng khác nhau mà đi chu phương bất đắc dĩ nhìn một chút lưu cho mình chỉ có rừng rậm theo những người khác phương hướng đi qua sợ làm cho hiểu lầm chu phương không sợ phiền phức nhưng cũng không muốn tùy ý gây chuyện đồng học một trận chu phương không ức hiếp người không là không ức hiếp tiểu thí hải chu phương đành phải theo rừng rậm phương hướng đi mà đi sinh tồn cái này hoàn cảnh quả thực là du sơn n g và thủy không có có sinh tồn độ khó a chu phương nhất bên cạnh lại nhải lấy một bên hài lòng nhàn nhã đi dạo lấy giống một tiếng gầm nhẹ âm thanh truyền đến một cái dài hai mét to lớn kim tiền báo xuất hiện tại chu phương trước mặt yêu thú siêu năng thời đại mở ra trong nhân loại xuất hiện siêu năng giả động vật tự nhiên cũng không ngoại lệ yêu thú chính là động vật bên trong siêu năng giả rất nhiều yêu thú cấp cao trí tuệ không thua nhân loại trước mắt xã hội loài người bên trong yêu thú không nhiều một khi xuất hiện liền sẽ bị kịp thời xử lý yêu thú cường đại phần lớn trốn ở trong rừng sâu núi thẳm chu phương không nghĩ tới cái này linh hóa c ử u huyền tháp tầng thứ hai thí luyện không gian bên trong vậy mà lại có yêu thú học viện hẳn là c ô ý d i ấ u diếm muốn nhìn một chút các học sinh năng lực ưng biến a học viện trên bãi tập không chung một vòng lơ lửng trên trăm khối màn hình lớn phía trên biểu hiện hình tượng chính là tại trong tháp t h í luyện các học sinh yêu. ban g gặp ư ờ i p bảy chu phương nhất tinh điểm hóa người bình thường điểm hóa vật một cái triệu hoán tọa kỹ hội hoàng chiến binh nghe sau mấy người nghị luận vỗ tay một cái kích động nói a nha song con b c hắc hắc. một bàn tay lớn gắt gao đẻ xuống kim tiền báo cổ có thể nhìn thấy tứ chi của nó đang liệu mạng dãy ruột nhưng là cổ sát mặt đất không nhúc nhích tí nào gian g rắc kim tiền báo cổ bị vật gãy tại chỗ tắt thở bỏ mình hoàng chiến binh ách tiểu từ này là vận khí tốt bên ngoài sân các đại lao có chút g h i mắt nghị luận một phen lực lượng tiên phú tố chất thân thể không tệ thỏa thỏa e cấp sức chiến đấu Cái c kia hộp ô người năng không chỉ là triệu hoán kỵ. chỉ hóa là toà triệu Điểm vật n g c á này、Chu、Phương Cường Người lấy. Chu cho ta đi. Chu Quốc Cường tiếp tục tiếp ta đi. dội bình thường trải qua huấn luyện tay không tất s á t sức chiến đấu nhiều đến nhất tới e cấp đế quốc mạnh nhất lính đặc trùng cũng chỉ có e cấp đ ỉ n h p h o n g người bình thường trần nhà ngay ở chỗ này mà siêu năng giả trần nhà liền phải cao hơn nhiều nhất là có nhục thân thiên phú siêu năng giả tiến hành huấn luyện phối hợp nhất định g e n rửa thủy liền có thể đạt tới d cấp thậm chí c cấp chiến l ư c e cấp điểm hóa người chưa chắc có e cấp sức chiến đấu nhưng là e cấp tố chất thân thể liền có thể tùy tiện thu hoạch được e cấp chiến l ự c tốc độ lực lượng lực phản ứng đều đạt tới độ cao nhất định chiến l ự c tự nhiên cũng sẽ không yếu làm cảnh sát cũng phải bắt tặc không phải hơn nữa thường xuyên có siêu năng giả phản á n vũ lực uy hiếp liền lộ ra rất là trọng yếu vậy thì cho ngươi à nhục thân hệ điểm hóa người không có mấy cái có tiền đồ hoàng chiến binh n g ư ợ c là rất lớn phương liền cho láo chu nhặt để lạ ta không phải trở về không tiện bàn giao ha ha đã các ngươi đều nói như vậy ta cũng không đoạt lao chu lực lượng hệ dị năng giả hiển nhiên không thế nào được h ă n nên không có công pháp võ kỹ chỉ dựa vào man lực là không có tiền đồ dĩ năng giả bên trong lực lượng hệ đều không có cao thủ gì bình thường đều bị người tu luyện bên trong lực lượng hệ cao thủ nghiền ép hơn nữa tu hành hệ thống bên trong phần lớn đều là đi lực lượng lộ tuyến tại cái khác học viện c h i ê u đủ người cái khác đại lao đối chu phương rõ ràng không thế nào cảm thấy hứng thú chu có cường được cái giải thưởng ă n ủi sắc mặt tốt hơn nhiều tích tích vừa mới giết kim tiền báo chu phương cổ tay trái bên trên điểm tích lũy biểu vang lên hai tiếng nhỏ biểu hiện trên màn ảnh điểm tích lũy năm nguyên đến giết chóc yếu thú cũng có điểm tích lũy chu phương tư tác lấy hội giao lưu dụng ý một cái ép cấp yếu thú tương đương năm điểm tích lũy tương đương sinh tồn năm mươi phút kia giết mười con yêu thú thì tương đương với năm mươi phút về sau mười đồng học điểm tích lũy tổng cộng tương đối có lợi a còn không cần nước hiếp tiểu t h í hải tốt bao nhiêu a hòa bình chủ nghĩa chu phương thủ vững người không phạm ta ta không phạm người nguyên tắc dự định dựa vào soát yêu thú kiếm điểm tích lũy ép cấp yêu thú thi thể cũng có thể đáng giá không ít tiền bất quá bây giờ chu phương không tiện thu thập thi thể đành phải phơi thây hoang dã lãng phí hết một giờ trôi qua nhà ngươi hoàng hữu tại không tệ a chu quốc cường có chút t ế ẩm nói rằng hắc hắc kia là hoàng chiến binh đắc ý nói trong màn hình đang phát hình hoàng hữu tại lấy phiêu giật thân phát đùa bỡn một đám người nắm giữ thời không thuật hoàng hữu tài dường như có thể dự báo đối thủ một chiều một thức địch nhân của hắn liền góp áo đều sở không tới một nhóm m ư ờ i mấy người cuối cùng còn bị hoàng hữu tài đoạt hai khối tỷ số biểu chỉ có thể làm nhìn xem hắn phiêu nhiên mà đi bị cướp đi tỷ số biểu học sinh bị truyền t ố n g bị loại trương tân phạm tại này mười ngày bên trong đã đem hắn c cấp công pháp huyền thiên thứ tu luyện vào cửa tăng thêm hắn cường đại điểm hóa vật giao găm tiếp cận dê cấp tập kích bất ngờ ám sát năng lực danh tiếng nhất thời không hai trương tân phạm tập kết thiệu tranh cùng diêm thư cường cùng các tiểu đệ của hắn thành lập tạm thời hỗ trợ đoàn khắp nơi kéo người nhập bọn nhập không nhập bọn liền cướp đi tỷ số biểu đem nó đào thải ra khỏi cục ngắn ngủi một giờ ở giữa tại hắn ngang ngược hành động h ạ t r ư ơ n g tân phàm điểm tích lũy liền đã tăng tới hai trăm điểm đội nhân số càng là cao đến hai mươi lăm người là trước mắt thí luyện không gian bên trong khổng lồ nhất một thế lực t r ư ơ n g tân phàm điểm tích lũy trước mắt đứng hàng thứ nhất t r ư ơ n g mười tám e cấp c ử mãn g t r ư ơ n g mười tám e cấp c ử mãn g t r ư ơ n g tân phàm điểm tích lũy trước mắt đứng hàng thứ nhất trương gia tiểu tử cũng không tệ có đầu não hắn lao tử vì trùy thủ này không ít dùng tiền a chu quốc cường đỏ mắt nhìn xem những tinh anh này gử trương gia tài đại khí thô không kém chút tiền đấy lục lão nhìn chúng tần chiến cũng không tệ một con ngựa âu a nào đó đại lao chỉ vào một cái k h á c màn hình nói rằng đáng tiếc đơn thương độc mã thất phu trí dũng lục nhất b ì n h không nhìn chung quanh nghị luận trong mắt tràn đầy vẻ h ân thưởng liền phải loại này thất phu trí dũng dũng giả không sợ mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy trong màn hình tần chiến bị năm người vây công trong mắt không có chút nào ý sợ hãi từ chiến đến cùng không có chút nào rút lui c h i tâm tần chiến thương pháp tinh xảo thương gia như long nhanh như thiểm điện tăng thêm hẳn khí thế một đi không trở lại đối phương năm người phản bị áp chế bó tay bó chân không cách nào toàn lực thi triển không bao lâu một người trong đó bị tần chiến đâm trúng một thương l ự c trong tay tỷ số biểu vỡ vụn hóa thành một đạo bạch quang che lại đối phương ba giây về sau đối phương bị truyền tống bị loại tỷ số biểu không chỉ là ghi chép điểm tích lũy trong đó còn giấu dếm một t r ư ơ n g hộ thân p h ủ có thể tại các học sinh nhận trí mạng thương hại thời điểm phát động bảo vệ bọn họ chu toàn năm người đều tại thời thượng lại bắt không được tần chiến hiện tại chỉ còn lại bốn người càng là khó mà chống đỡ được tần chiến lại nhẹ nhõm đưa hai người bị loại trên người mình cũng nhiều mấy vết thương còn lại hai người đã sợ vỡ mật chia binh hai đường chạy trốn tần chiến tùy ý chọn một cái đuổi theo tần chiến điểm tích lũy một trăm ba mươi trước mắt đứng hàng thứ ba mươi lăm kỳ thật chu phương cũng không tệ hh ắ c ắ chu c quốc cường tự an ủi mình tại cái này một giờ bên trong chu phương giết năm c h ỉ ép cấp y ê u thú thu được năm mươi điểm điểm tích lũy đứng hàng thứ chín mươi tám chu phương rất bất đắc dĩ y ê u thú cũng không phải muốn gặp được liền gặp phải trong rừng rậm đi dạo một giờ cũng chỉ gặp năm c h ỉ ép cấp y ê u thú t một tiếng t ê minh vừa mới vang lên chu phương toàn thân liền bị c u ậ t lấy mãng x à một đầu to lớn mãng x à chu phương nhìn ra mãng x à này có ít nhất m ộ mươi m trở lên không tốt là e cấp yếu thú lực lượng có thể so với e cấp đỉnh phong dị năng giả chu phương lực lượng tới không sai b i ệ nhiều nhưng là mãng xà đặc tính khiến cho chu phương bị càng c u ố n càng chặt x o n g đời không lấy sức nổi phải nhanh một chút giải quyết mãng xà này không phải tỷ số biểu bị phát động liền phải bị loại chu phương k i ế n qua đồng học bị yêu thú tập kích lúc truyền t ố n g bị loại biết mình tình cảnh không ổn ý thức không gian bên trong đại thụ dưới có một cái hộp trong hộp vô số thẻ bài bay ra một trường xuất hiện tại trong hiện thực chu phương trong tay thẻ bài quang mang loại lên cựu long biến chi long gân một ngày mắt chu phương toàn thân nổi gân xanh u ố n chu phương dẫn quát một tiếng tiếng hét phẫn nộ dường như nương theo lấy tiếng long ngâm yêu t h ú cự mãng chỉ cảm thấy bị quấn lấy con mồi đột nhiên lực lượng đại tăng nguyên bản bị quấn lấy vòng tròn càng lúc càng lớn thanh âm kia gọi lên cự mãng đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi đến từ huyết mạch trong truyền thừa áp chế lực t ê cự mãng phun lời ư rắn dùng sức quấn lấy chu phương trong lúc nhất thời cùng chu phương lực lượng tương xứng không được dạng này rằng có không phải biện pháp 15 phút thoáng qua một cái liền x o n g đời có át chủ b à i không cần là vương bắt đ ạ n chu phương quyết định chắc chắn lại là một tấm thẻ bài xuất hiện trong tay cự long biến thành v ớ rồng chu phương hai tay hóa thành to lớn long trảo song trảo so chu phương đầu còn lớn hơn t cự mãng toàn th vậy đến từ trong huyết mạch gia vị áp chế lực đến từ linh hồn run rẩy nhường cự mãng muốn chạy trốn đáng tiếc đã quá muộn m ả n h vang vụn đoạn ngọc cự trảo một trảo sẽ qua Xoẹt. cự mãng trong nháy mắt bị chia làm vài khúc trên mặt đất vặn vẹo c ó c ắ p chỉ chốc l á t liền không một tiếng động tích tích chu phương tỷ số bề ngoài điểm tích lũy theo năm mươi điểm biến thành một trăm điểm xếp hạng trong nháy mắt tăng lên hơn ba mươi vị f cấp yêu thú năm điểm tích lũy mà e cấp yêu thú giá trị năm mươi điểm tích lũy tia dê cấp yêu thú đâu năm trăm điểm chu phương lắc lắc đầu không dám nghĩ trêu chọc dê cấp yêu thú cùng tự sát không có gì khác biệt cái này chu phương không đơn giản a e cấp cự mãng đều tùy tiện giải quyết cái này có e cấp đỉnh phong chiến lược đi v ừ a m ớ i tấm thẻ kia hẳn là hắn điểm hóa vật rút ra ai đăng ký nói hắn chỉ có thể rút toa kỵ kia thẻ hẳn là có thể tạm thời cường hóa thân thể của hắn hơn nữa còn có thời gian cùng độ ân tính hạn chế quá nhiều kia thẻ hẳn là ngẫu nhiên số lượng có hạn mấy vị đại lao lý tính phân tích cái này chu phương tình huống chu quốc cường mừng thầm một đợt cái này chu phương vượt qua bản thân mong muốn e cấp đỉnh phong chiến lược còn có công năng hay thay đổi thẻ bài trở về có thể bàn giao chu phương giao ra ngươi điểm tích lũy chúng ta liền không đoạt ngươi vừa mới i g ả chu phương nhận ra người tới ban chín đem ra được mấy cái nhân vật một trong chu phương nhớ kỹ hắn sau khi giác tỉnh đăng ký điểm hóa vật hẳn là một quyển tơ kim loại tuyến không tốt chu phương phát phát hiện mình bị vô số sợi tơ c u ấ n lấy hai chân ha <cười> hà chu phương chịu chết đi phạm nhạc ngón tay thương thiên vô cùng trung nhị hô lớn một tiếng xuất chiến a bị, bị hổ một cái to lớn đồ chơi lão hổ rơi xuống đất mở hai mắt ra hướng chu phương cả tới đây là phạm nhạc kiện thứ hai ưu thành phẩm điểm hóa vật có hai kiện ưu thành phẩm điểm hóa vật phạm nhạc tại lần này học sinh bên trong cũng coi là người nổi bật phạm nhạc sau lưng hai người một người trong đó lấy ra cung tiễn kéo cung bắn tên một chi năng lượng tiên bắn đi qua một người khác lấy ra một cái cái bật lửa một tiêu ngọn lửa phiêu đi qua trong nháy mắt biến thành mạng thiên đại hỏa tiểu tâm điểm đ ừ n g đốt ta bị bị hổ phạm nhạc lo lắng nhìn thoáng qua mạng thiên hỏa diễm nhắc nhở dù sao cũng là bút bê vải bị điểm hóa về sau sợ lửa nhược điểm vẫn không có biến bên ngoài sân các đại lao vừa vặn nhìn thấy màn này lúc này cái khác trên màn hình đều không có việc lớn gì kiện đại gia mục tiêu đều tụ tập tới lần này xác định vững chắc xong con bê lực lượng mạnh hơn cũng ngăn lại nhiều như vậy công kích hoàng chiến binh lại phát biểu hắn chuyên gia ngôn luận vừa mới cự mãng hao hết lá bài tẩy của hắn đi nọ mạnh hết đã không thể mặc l ù ồ mỏng các đại lao cũng không coi trọng chu phương chu phương trong tay lại xuất hiện một tấm thẻ bài mấy vị đại lao hai mắt tỏa sáng còn có đương nhiên là có chu phương vung tay lên thẻ bài quang mang lấy lên cựu long biến chi long vậy lợi trào công kích mũi tên đánh tới mạng thiên hỏa diễm bao trùm chu phương t r ù n g quanh hh ắ c ắ chết c c h ắ t c à, ngồi đ ợ i h ắ n bị loại phạm nhạc đang chờ thu hoạch chu phương điểm tích lũy hai người khác cũng cười phụ họa đột nhiên một thân ảnh người mặc vải rồng theo hỏa diễm bên trong sông ra nhất quyền đánh trúng phạm nhạc ngực bay ở không trung phạm nhạc n ô n m ộ t vùng máu tỷ số biểu vỡ vụn bạch quang hiện lên phạm nhạc bị truyền tống bị loại hai người khác còn tại n g ơ y người bên trong liền bị chu phương nhất người nhất quyền đưa tiễn lần nữa thu hoạch bảy mươi điểm thu hoạch một trăm bảy mươi điểm chu phương trước mắt xếp hạng hai mươi một vị chương m ư ơ i chín đưa mắt vô địch trương tân phạm chương m ư ơ i chín đưa mắt vô địch trương bên ngoài sân chu quốc cường cười ha hả v ỗ vô hoàng chiến binh ngươi vừa mới nói cái gì ta không nghe rõ hh ắ c ắ c hoàng chiến binh bắp thịt trên mặt kéo ra ngươi lăn đừng kích thích hoàng c ố i lớn thiểu tâm hắn đoạt người của ngươi bên cạnh một vị khác đại lao cười nhắc nhở hoàng chiến binh văn n u ô n đắc ý chừng chu quốc cường một cái chu quốc cường nhún vai không nói lời nào người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu mấy vị đại lao không có lại đánh giá cái gì không ít người đối chu phương cũng có chút động tâm rồi chỉ là vừa mới đáp ứng chu quốc cường hiện tại thật không tiện nuốt lời mà thôi điểm hóa người bên trong so chu phương xuất sắc cũng không có nhiều chỉ là chu phương nhất tinh điểm hóa người tiềm lực n h ư n g mấy vị đại lao có chút do dự điểm hóa người tiềm lực là vô cùng trọng yếu tại tài nguyên sung túc mấy vị đại lao nơi đó điểm hóa người tương lai điểm hóa số lượng thật là vô cùng trọng yếu tiềm lực càng lớn tương lai có thể đạt được lợi ích cũng càng nhiều dù sao các đại lao không thiếu tốt đông tây có thể cho ra đủ nhiều điểm hóa vật chu phương tam trương kỹ năng thẻ bài đều tiến vào làm lạnh gặp lại nguy hiểm có thể dùng thủ đoạn liền ít đi rất nhiều việc cấp bách là làm một thanh kiếm có binh khí trên tay chiến lực của mình có thể tăng lên một mạng lớn chu phương nhìn một chút t r u n g quanh t â y tối linh quang loại lên k i ế m g ô cũng là có thể chu phương bạo lực cắt ngang một cây lớn bằng cánh tay nhanh cây xuất ra muốt cây trùy thủ bắt đầu gọn chu phương hành vi nhường mấy vị đại lao có chút nộng nhìn có chút không h i ể u tiểu từ này đây là m u ố n từ bỏ nguyên địa chơi m ộ t đ i ề u một trăm bảy mươi điểm tích lũy chu phương nhất điểm không n ó n g n ả y không người đến t r e o chọc chính mình cái này điểm tích lũy cũng hẳn là có thể tiến vào vòng thứ hai ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn thủy có kiếm chính mình có thể đại sát tứ phương ngọc nữ kiếm pháp y lực chu phương khả ký ức vẫn còn mới mẻ nhường chiến lược của mình tăng gấp đôi cũng không có vấn đề gì sau một tiếng trương tân phạm đội ngũ tráng lớn đến hai mươi người nội tâm của hắn dần dần bành trướng đưa mắt vô địch anh hùng thiên hạ ngoài ta còn ai nếu không phải cố kỵ hoàng hữu tài nô kỵ câu bọn người phía sau gia tộc quyền thế h i ề n hách chính mình sớm đoạt bọn hắn điểm tích lũy sau đó đem bọn hắn đá ra khỏi cục chu phương tần chiến mấy người bọn hắn đâu thế lực lớn mạnh trương tân phạm muốn tìm chu phương bọn người phiền thoái hắn lợi không được hội giao lưu kết thúc húng chi đào thải bọn hắn bị loại cũng có thể sớm thắng được đánh cược một giờ trước ta nhìn thấy tần chi trương tân phạm không gian chút nào do dự nói hướng địa quận xuất phát lục soát cao kiệt triệu nghĩa tìm tới một cái ban thưởng mười điểm tích lũy ai có thể bắt bọn hắn lại mỗi người ban thưởng năm mươi điểm tích lũy chu phương tần chiến tìm lũy, không thấy trước bắt bọn hắn hai khai đao cũng không tệ trong lòng đất thông đạo giao thoa tung hành con đường rắc rối phức tạp học sinh bình thường tiến vào không sâu liền thối lui ra khỏi lúc này triệu nghĩa cùng cao kiệt hai người đã xâm nhập địa quật mấy ngàn mét soạt triệu nghĩa một đao bổ ra một cái đại thật lằn mau nhìn xem ngươi la b à n kế tiếp chạy đi đâu cao kiệt la b à n trong tay trung ương đặt vào một cây tương tự hành tây màu đỏ thực vật la b à n kim đồng hồ chuyển trong chốc lát n g ừ n g lại chỉ hướng địa q u t chỗ sâu một cái lối đi miệng đây là triệu nghĩa cùng cao kiệt vừa mới phát hiện la bản công năng tỷ vật chỉ cần tại trên la bản để lên nào đó một vật thành phẩm l a b à n kim đồng hồ liền sẽ chỉ hướng cùng một vật phẩm xuất hiện phương hướng cao kiệt sờ lên đầu đối triệu nghĩa có chút chất vấn ngươi không có lầm cái này đông tây thật có thể ăn triệu nghĩa lôi kéo cao kiệt một đầu chui vào thông đạo đây chính là máu chi thảo một cây ba ngàn khối đâu trên sách học học qua khẳng định không sai không tin nếu không ngươi nếm thử nói triệu nghĩa theo trong túi lại móc ra ba cây máu chi thảo máu chi thảo có thể í c h khi an thần tăng lên một bộ phận dị năng tương đương với tiểu thuyết võ hiệp bên trong tăng lên nội lực linh thảo a lấy ra ăn thử thật lãng phí triệu nghĩa còn có chút không nỡ đâu hai người tìm tới bốn cái máu chi thảo đây chính là một nghìn hai trăm không khối tiền khoản tiền lớn a người sao không nếm thử cao kiệt lắc đầu cự tuyệt một bộ ngươi đừng làm ta khờ ta chỉ là nhìn xem lốc mà thôi biểu lộ đây không phải sợ ăn sai tiêu chảy đi triệu nghĩa nói kia là một cái chuyện đương nhiên cao kiệt nghe một chút nghe một chút đây là tiếng người sao hai người tiếp tục hướng địa c ò t chỗ sâu đi đến đi không bao lâu triệu nghĩa đèn tin chiếu đến một gốc cao cỡ nửa người máu chi thảo hưng phấn nói là máu chi hoàn thảo phắt a thật nhiều thẳng lắn a cao kiệt hoảng sợ hô máu chi thảo phụ cận có thật nhiều ép cấp thàn lằn thân hình to lớn mỗi một cái đều có dài hơn một mét liều mạng liều một phen xe đạp biến motor triệu nghĩa ánh mắt lộ ra ngon sắc trường đ a o ra huyết q u o n g lên triệu nghĩa đ a o thế h u n g mãnh đ a o pháp tinh d i ệ u một đ a o liền một đ a o một đ a o mạnh hơn một đ a o đây là một bộ e cấp đ a o pháp triệu nghĩa cũng có chính mình kỳ ngộ chiến đấu trong chốc lát thế cục có chút không ổn triệu nghĩa một người đ a o pháp mạnh hơn tại năm con ép cấp yêu thú vây công hạ cũng rơi hạ phong tà tới giút ngươi cao kiệt cầm một thanh trường kiếm g a nhập chiến đoàn trường kiếm là cao kiệt kiện thứ hai điểm hóa vật không có gì quá lớn đặc điểm kiếm điểm hóa về sau chính là cường hóa thân kiếm mà thôi mười mấy phút sau triệu nghĩa cùng cao kiệt vết thương c h ồ n g chất trong mắt không giấu được hưng phấn dưới chân nằm bốn năm con to lớn thàn lặn giá trị bốn năm vạn máu chi hoàng thảo tới tay lần này hội giao lưu coi như đào thải cũng đáng là thời điểm rời khỏi đạo quật tìm một chỗ dưỡng thương chu phương đ ả o cổ một giờ rốt cục dùng dao găm gọt ra một thanh kiếm gỗ hắn liền gấp không thể chờ thử huy vũ mấy lần ân xúc cảm không tệ đáng tiếc là chất gỗ chất gỗ binh khí uy lực không cách nào toàn bộ phát huy không nói thì triển kiếm pháp lúc còn cần toàn trình tiêu tốn năng lượng không phải kiếm gỗ tất nhiên không thể thừa nhận mà vỡ vụt cầm kiếm gỗ chu phương chuẩn bị tiếp tục lên đường ân đi chưa được mấy bước ý thức không gian bên trong cổ p h á t hộp vông nóng này bắt đầu chuyển động phát ra một cỗ khát vọng ý nguyện khát vọng khát vọng cái gì chu phương bốn phía nhìn một chút tựa hồ là kia e cấp mãng xà thi thể chu phương lấy hộp ra thử đặt ở mãng xà một đoạn trên thi thể hộp lắc một cái rõ ràng biểu đạt ra kháng cự ý nguyện đừng hỏi chu phương vì cái gì biết chính mình điểm hóa vật chính là có thể cảm giác được ông ngong hộp lại run lên chu phương cảm giác được hộp ưa thích đầu rắn đúng rồi chu phương đột nhiên nghĩ đến cái gì vỗ hót một cái. yêu thú tinh hạch đến học để mà dùng a suýt n ữ a quên mất chương hai mươi hấp thu yêu thú tinh hạch tam liên rút chương hai mươi hấp thu yêu thú tinh hạch tam liên rút chu phương nhất đập chán yêu thú tinh hạch đến học để mà dùng a suýt n ữ a quên mất yêu thú tinh hạch e cấp trở lên yêu thú mới có tỷ lệ nhất định sẽ ngưng tụ năng lượng h ạ c tâm cùng tinh thuần đá năng lượng không sai bị ệ lắm nhưng là yêu thú tinh hạch gần chứa yêu thú bạo ngược cùng trước khi chết toán niệm cần đi qua xử lý không cách nào trực tiếp sử dụng giá cả cũng so tinh thuần đá năng lượng hơi thấp một chút chu phương xuất ra g a o găm đối với đầu rắn liền bắt đầu giải phẫu quả n h ư n có thật sự là hảo vận trên sách nói e cấp yêu thú ngưng tụ yêu thú tinh hạch tỷ lệ không đủ năm a hôm nay thật sự là đụng đại vận chu phương đào ra một quả đâm máu tinh thạch phu cận tìm vũng nước giặt một quả hóng ánh sáng long lanh lục s ắ c thủy tinh xuất hiện tại chu phương trước mặt e cấp yêu thú tinh hạch quả n h â nhỏ n đại khái chỉ có một khối tiêu chuẩn đá năng lượng một phần tư lớn nhỏ nhiều nhất chỉ hơn một vạn khối tiền a hóng ngong ngong hộp mong lớn hơn một vạn đâu khoản tiền lớn a chu phương do dự trong chốc lát tính toán dù sao cũng là chính mình kiện thứ nhất điểm hóa vật đây chính là bản mệnh thủ đoạn đáng giá đầu nhập không bỏ được hài tử không bắt được lan g đi chu phương nhất cắn răng mở ra hộp đem yêu thú tinh hạch ném đi đi vào ông hộp duy trì liên tục chấn động tựa như chạy bằng điện bàn trải đánh răng như thế theo hộp cái nắp bên trong thẩm thấu ra lục sắc q u ò n mang mười mấy giây sau hộp yên tĩnh trở lại chu phương mở hộp ra bên trong l ặ n g lặng n ằ m ba tấm thẻ yêu thú tinh hạch vậy mà có thể rút thẻ thật sự là niềm vui ngoài ý m u ố n tờ thứ nhất thẻ độc rán thẻ còn thừa số lần ba phun ra mạnh mẽ ăn mòn độc, độc. tấm thứ hai thẻ thư không khóa lại thẻ rán tiêu hao thẻ theo dị thứ nguyên bên trong ngẫu nhiên khóa lại một con rắn loại chiến t ấ m thứ ba thẻ vo kỹ thẻ rán cốc bước một giây liền học được kiếm lật ra cái này hơn một vạn khối tiền siêu trị dứt bỏ kia tờ thứ nhất không biết rõ có cái gì dùng độc rắn thẻ không nói t ấ m thứ hai hư không khóa lại liền rất nhiều về sau liền thêm một cái sùng vật vẫn là chiến sùng mặc dù còn không biết chiến sùng hiệu quả thế nào thứ ba t r ư ờ n g vo kỹ chiêu thức là cùng nhìn danh tự chính là thân pháp võ kỹ trước mắt trên thị trường một bộ thấp nhất ép cấp thân pháp đều mười vạn cất bước công pháp vo kỹ luôn luôn có tiền mà không mua được vo kỹ thẻ chu phương không chút nào do dự sử dụng ngược lại rút thẻ cũng không thể cho người khác dùng chờ mình học xong lại viết ra bán lấy tiền chu phương cương vừa còn nghĩ liền xem như ép cấp thân pháp đều rất đáng tiền nhưng tốt xấu vẫn có chút chờ mong vạn nhất hộp ra sức đâu cho a cấp thân pháp từ đây chính mình vô địch thiên hạ cũng là có thể đi nhưng học xong sau chu phương liền có chút ít thất lạc thật là e cấp công pháp chu phương thân ảnh nhanh chóng ở trong rừng rậm xuyên thẳng qua bước chân nhanh nhẹn âm n u b á c h biến nhanh nhanh như gió lấy thân thể của mình tố chất cùng lực lượng thi triển rắn k ú c bước trong phạm vi nhỏ na di né tránh hẳn không có đồng học so ra mà vượt chính mình e cấp thân pháp liền e cấp a ít ra vô cùng thực dụng hư không khóa lại thẻ chu phương lấy ra tấm thẻ này bài không có gì muốn do dự dùng liền xong việc chu phương vận chuyển năng lượng vung vẩy tấm thẻ một đạo màu đen hư không đại môn tại trước mặt mở ra ý thức không gian bên trong đột nhiên nhiều một đạo dài nhỏ cái bóng linh hồn ràng buộc là một đầu tiểu h ắ c rắn chu phương mở to hai mắt nhìn phía trước hư không màu đen hư không trong cửa lớn leo ra ngoài một đầu to lớn h ắ c xà chu phương chỗ nào nhỏ một đầu hai mươi mấy mét lớn đại h ắ c rắn xuất hiện ở trước mắt so vừa mới mãng xà yêu thú còn muốn lớn hát tháp nhĩ thú thần thứ nguyên xà thần thứ bảy mươi ba tử vượt qua dị thứ nguyên còn xuất lại một trăm năm tu vi một đạo tin tức truyền vào chu phương trong đầu mẹ chứng siêu năng thời đại bất quá m ộ ư ơ i năm yêu thú cũng giống vậy nhiều nhất trưởng thành m ộ ư ơ i năm thiên phú lợi hạ i điểm coi như nó m ộ ư ơ i lần tốc độ phát triển cũng bất quá một trăm n ă m tu vi cái này hát xà theo a khớp ít ra a cấp thực lực a ta đây là muốn vô địch rồi kiếm lật ra lại là kiếm lớn hát tháp nhi đúng không đến đứng lên cho ra n h ạ y một bản chu phương hai tay chống lạnh đắc ý thét hát tháp nhi không phải người thường tính liếp mắt lập tức liền biến thành xương mù tiêu thất tại chu phương trong mi tâm mặc dù linh hồn ràng buộc không thể không nhận này nhân loại tiểu tử làm chủ nhưng là xem như xả thần tri tử lười biếng không kiếm sống quyền lợi vẫn phải có nhìn xem nằm ý thức không gian bên trong ngủ hát xả chu phương có chút phương cái này chiến s ủ n g không thèm điếm xỉa đến hắn a này làm sao xử lý dường như chính mình còn không làm gì được hắn mặc kệ ý thức thế nào điều khiển cái này hát xả đều không hề lay động vừa mới có phải hay không thái độ không tốt lắm nếu không một lần nữa ta tận lực hòa ái một chút thân thiết một chút hứng rắn không được chu phương dự định đi hoài n u lộ tuyến rắn nhỏ đến đi ra cho chủ nhân nhảy một bản không vậy chu phương tạo ý thức không gian bên trong thân thiết la lên hát tháp nhĩ toàn thân lắp một cái nằm đầu nhìn phía trên miệng nói tiếng người ngốc chu phương còn biết nói chuyện mau kiếm a vẫn là không kiếm đâu không đúng vừa mới cháu trai này có vẻ như tại chửi mình ngươi đen thui rác rời rắn tranh thủ thời gian cho lão tử lăn ra đây không phải chu phương miệng phun hương thơm thử các loại phương pháp đều cầm đại h ắ t rắn không có cách nào có vẻ như tấm thẻ này thật thua lỗ cái này chiến s ủ n g liền cùng ngươi nói chuyện phiếm đều không làm a muốn nó làm gì dùng tính toán học được thân pháp cũng đủ rồi cái này cái gì hát tháp nhĩ liền tạm thời mặc kệ hắn nếu là chính mình chiến sùng liền chắc chắn sẽ không thương tồn tới mình bất quá chính mình hộp vậy mà có thể hấp thu yêu thú tinh hạch từ đó sinh ra thẻ bài như thế niềm vui ngoài ý m u ố n hơn nữa cái này ba tấm thẻ bài hết sức rõ ràng đều cùng rắn có quan hệ vậy có phải hay không hấp thu yêu thú nào tinh hạch liền sẽ rút đến tới tương quan tấm thẻ đâu cái này còn có chờ thí nghiệm tinh thần đá năng lượng có thể hấp thu sao nếu như có thể kia lại sẽ rút đến cái gì thẻ đâu chu phương lắc lắc đầu đẻ xuống chính mình chờ mong cùng hiếu kỳ để cho mình tạm thời không đi nghĩ những chuyện này nhưng vào lúc này nơi xa truyền đến thanh âm lưu mục đầu ngươi lao đi theo ta đi chu p ư ơ n g vội vàng ẩ n giấu hành tung tiểu tâm nghiêm túc sờ lên là ban hai hoàng hữu tài cùng lớp một lưu vinh chu đều là chính trị con em của gia tộc hai người tại học viện không tính địa thấp nhưng cũng rất ít cùng trương tân p h ạ m đồng dạng khắp nơi ước hiếp người hoàng hữu tài đánh vơi ta một trận a lưu vinh chu cầm một đôi loan đ a o hai tay ôm ngực một m ự c đi theo hoàng hữu tài sau lưng ngơi ư đi tìm nô cầu tử có được hay không hoàng hữu tài h ư u khí vô lực nói rằng gia hỏa này theo chính mình một đường nhất định phải đơn đấu thật là một cái v õ s xi hoàng hữu tài phiền sắp không được lưu vinh chu mặt mũi lanh gốc thanh em bình thản nói rằng nô kỵ câu từ nhỏ đã đánh không lại ta hắn không xứng hoàng h ư u tài có chút bất đắc dĩ không nhịn được nói kêu hoàng l ô i hắn hiện tại rất lợi hại cũng không xứng lưu vinh chu nhận định hoàng h ư u tài đại gia là một cái đại viện trưởng lớn ngươi làm gì hùng hổ do người ta nhận thua ta nhận thua còn không được sao hoàng h ư u tài giơ tay lên biểu thị ta đầu hàng mấy người đều là cùng nhau lớn lên khi còn bé có chút mâu thuẫn cũng rất bình thường cái này lưu vinh chu thật mang thủ một giấc tỉnh liền tìm đến mình báo thủ chương 2 a i cao kiệt bị bắt chương hai t cao kiệt bị bắt lưu vinh chu ngữ khí không đổi nói rằng ngươi đem hết toàn lực chúng ta luận bàn một trận từ đây ta không còn phiền ngươi chẳng phải khi còn bé khi dễ ngưng mấy lần đi cần thiết hay không hoàng h ư u tài bất đắc dĩ lấy ra một khối đồng hồ bỏ túi cùng hắn đánh một trận a nếu không thì không bỏ rơi được hoàng h ư u tài muốn phát lực lưu vinh chu cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc v ô n g xuống trước ngực hai tay n ắ m chặt s o n g đao hoàng h ư u tài đồng hồ bỏ túi nhất chuyển thân hình chuyển đổi xuất hiện ở lưu vinh chu sau lưng nhất quyền đánh phía lưu vinh chu cái ốt cọ loan đao phát sau mà đến trước tại lưu vinh chu sau lưng vạch ra một vòng trăng tròn hoàng hữu tài trong tay đồng hồ bỏ túi nhanh quay ngược trở lại thân thể có hơi, hơi bên cạnh liền tránh thoát kia một vòng trăng tròn. lưu vinh chu quay người song đao t h ấ phát trăng tròn chuyển động mạn tiên ánh trăng đao nhanh như gió hoàng h ư u tài đồng hồ bỏ túi nhanh quay ngược trở lại thân hình m ở mịt khi thì bên phải khi thì ở bên trái khi thì thoáng hiện tại lưu vinh chu sau lưng hai người kịch chiến hơn mười chiêu mặc cho lưu vinh chu đao pháp tinh diệu cũng không đụng tới hoàng h ư u tài nửa phần hoàng h ư u tài cũng nại hà không được lưu vinh chu nhìn chúng ta ai cũng nại hà không được hay hoàng h ư u tài vọt đến nơi xa nói rằng lưu vinh chu thu hồi song đao lãnh gốc nói phòng thủ có dư tiến thủ không đủ hoàng hữu tài người không được lưu vinh chu rất thất vọng sau khi ra tỉnh những này từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn đã không xứng tự mình ra tay hoàng h ư u t à i khỏe mắt co quắp một chút có chút im lặng cái này thời đại nào dị năng thiên kỷ bách quái cũng không phải là muốn tranh dũng đấu hung ác lưu vinh chu cái này v õ x i、si, trong mắt chỉ có quyết đấu ta về sau sẽ không lại tìm ngơi ư lưu vinh chu xoay người chuẩn bị rời đi hoàng h ư u t à i đã không phải là của mình mục tiêu tốt thất vọng a đợi người tịch mịch như tuyết lưu vinh chu vẻ mặt cao thủ tịch mịch biểu lộ hoàng hữu tại nội tâm chân đặc yêu là ngu ngơ không chấp nhặt với hắn gian giắc trong rừng cây chuyển đến một tiếng dị hưởng lưu vinh chu cùng hoàng hữu t à i đồng thời quay đầu ai. h ắ c h ắ c là ta đi ngang qua chu phương cử bắt đầu chậm rãi đi ra người không phạm ta ta không phạm người không cần thiết tùy ý kết thủ chu phương d á n g vẻ thả rất thấp sợ làm cho hiểu lầm không cần thiết dù sao nhìn lén người khác luật võ s ắ c thực cắm vội hoàng hữu t à i cười tủng tìm xem kỹ lấy chu phương ban bảy chu phương đại khảo hạng nhất thư danh mà thôi chu phương khiêm tốn nói rằng nhất tinh điểm hóa người phế đi lưu vinh chu có chút k i n h thường nhìn chu phương nhấc mắt liền xoay người rời đi lại là không xứng tự mình ra tay người qua đường a ách chu phương có chút im lặng c á ân y Lưu Vinh Chu Vinh có c đúng vậy a một cái túc xá huynh đệ chu phương không biết do hoàng hữu tài muốn nói cái gì hoàng hữu tài tăng nhanh ngữ tốc nói rằng vậy ngươi nhanh đi địa quật bên kia à nửa giờ trước ta nhìn thấy trương tân p h ạ m bọn hắn hai mươi mấy người ở trong hang chắn bọn hắn cái gì chu phương có chút nóng n ả y trương tân p h ạ m tìm triệu nghĩa cao kiệt khẳng định không có chuyện tốt đa t ạ hoàng đồng học coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình chu phương nói xong cũng vung ra một cái thẻ một con ngựa trắng xuất hiện tại dưới chân hoàng hữu tài nhìn xem chu phương nhanh chóng đi gật đầu cười hai mươi mấy người cũng dám đơn thương độc mã t i h n đến đầy nghĩa khí chỉ là không biết là lỗ m ã xúc động vẫn là thâm tàng bất lộ đâu cái này náo nhiệt đến đi xem một chút. Hoàng hữu tài nhãn châu xoay động trong tay đồng hồ bỏ túi nhanh quay ngược trở lại Thân hình hướng chương u p h đ tân phàm mặt mũi tràn đầy nụ cười người có chút biến thai chúng ta đem điểm tích lũy đều cho ngươi ngươi còn muốn thế nào ngươi muốn tỷ số biểu cầm lấy đi chính là cao kiệt trên mặt đất quần quận lấy giận dữ hết không điểm bị loại cũng tốt hơn ở chỗ này chịu hắn làm đục ngược lại thu hoạch lần này đã vượt qua mong muốn không tham gia hội giao lưu vòng thứ hai cũng không quan trọng vừa ra địa quật triệu nghĩa liền gặp trương tân p h ạ m bọn người luân phiên chiến đấu thụ thương hai người tự nhiên không phải trương tân p h ạ m đám người đối thủ bọn hắn rất nhanh đầu hàng đem điểm tích lũy đều cho trương tân p h ạ m vốn cho rằng trương tân p h ạ m sẽ bỏ qua bọn hắn không nghĩ tới trương tân p h ạ m cầm đi điểm tích lũy còn không buông t h a bọn hắn cũng không lấy đi tỷ số biểu cũng không thả bọn họ đi chính là vì tra tấn bọn hắn nghĩ ra cục có hỏi qua ta sao ta muốn các ngươi sống không bắng chết ha ha ha trương tân phảm cản rỡ cười lớn lại đạp cao kiệt mấy chu phương nhiều lần để cho mình ném đi mặt mũi còn cầm đi chính mình văn hóa khóa thứ nhất tân chiến cũng mấy lần chống đối chính mình còn cần thương chỉ mình trương tân phạm đã sơn góp nhặt một bụng l ử a giận hắn r ơ i lên chân lại mới đạp cao kiệt mấy lần hai người kia cũng là đồng loã tự nhiên không thể đơn giản buông tha bọn hắn triệu nghĩa đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm trương tân phạm khinh người quá đáng cao kiệt trên mặt đất chịu đựng không lên tiếng sau đó giận quá thành cười ha ha ha ai yêu đ ạ p điểm nhẹ tôi đau hắt hắt ha ha đau thì đau nhưng lại không chết được lao tam người đi nhanh một chút hắn lại không đánh chết ta sợ cái gì cũng lắm là bị đánh hắn một trận rồi cao kiệt vò đã mẹ không sợ sức một miếng nước b ọ t nôn tại trương tân p h ạ m trên cánh tay con mẹ nó trương tân p h ạ m đối với cao kiệt chính là dừng lại là mạnh triệu nghĩa không nói gì từ phía sau lưng yên lặng lấy ra một cây hết u y hồng sắc thảo dược máu chi hoàn thảo tốt đông tây trương tân p h ạ m hai mắt tỏa sáng đem nó cho ta ta liền bỏ qua các ngươi ngươi vừa mới chính là nói như vậy triệu nghĩa vừa nói một bên đem máu chi hoàn thảo hướng miệng bên trong nhét bội b ằ n người làm sao lại tin ngươi lần thứ hai ngươi dám trương tân phẩm mộ q u á thật sự là lãng phí máu chi hoàn thảo cũng là có tiền mà không mua được bảo bối a bị giống trên mặt đất cao kiệt h o à n g sợ hô lao tăm ngươi làm gì ngươi điên rồi máu chi hoàng thảo dược hiệu quá mạnh chỉ có dùng cái khác thảo dược trung hòa luyện chế thành đan dược mới có thể sử dụng triệu nghĩa từng ngụm từng ngụm nuốt lấy thảo dược một cây máu chi hoàng thảo cấp tốc vào trong bụng thân thể bắt đầu biến đỏ mạch máu nổi lên trương tân p h à m chết đi triệu nghĩa đỏ bừng làn d a bắt đầu dấm máu cầm đao giết tiến đám người lưới lao chỗ hướng có ta vô địch xử lý hắn trương tân phạm vừa dứt lời các tiểu đệ liền vật lên ngược lại sẽ không, chết, không có gì phải sợ tất cả mọi người vô cùng anh dũng. không chút nào e ngại phát c u ồ n g triệu nghĩa chương 22, đơn vị phá đ ị c h trận chương 22, đơn vị phá đ ị c h trận triệu nghĩa trong mắt ngoại trừ trương tân phạm lại không cái gì người trường đao trong tay đại khai đại hợp tiếng xé gió như long ngâm h ổ khiêu a huyết h sát trôi đến bạch quang sáng lên trương tân phạm các tiểu đệ nhau nhau thổ huyết bị đào thải bị loại tại bị tỷ số biểu hộ thân bạch quang bao phủ trước nhận lấy triệu nghĩa đao k h í ăn mòn nguyên một đám t h ụ thương không nhẹ thiệu tranh nghe được trương tân phạm chỉ lệnh thiệu tranh không chút nào do dự dơ lên trong tay t ư ơ n g nhắm ngay triệu nghĩa thiệu tranh thương không phải chứng thương mà là dùng dê cấp hợp kim chế tạo mô phỏng chân thật súng ngắn đây là thiệu tranh kiện thứ nhất điểm hóa vợt sẽ nao chết người đại gia đồng học một trận ha ha t r ư ơ n g tân phàm cười lạnh đồng học các ngươi bọn này lớp người quê mùa có tư cách gì trở thành bạn học của ta t r ư ơ n g tân phàm một cước g i ẫ m tại cao kiệt trên cổ ra ngoài cho triệu nghĩa nhạc s c c a một đạo bạch quan g sáng lên cao kiệt bị đào thải bị loại trương tân phàm người muốn chết một tiếng gầm thét một con n g ư ờ i trắng cao tốc đánh tới c h â m đoán một đạo nhân ảnh phóng lên tận trời bành nhân ảnh rơi vào đám người trung ương bùi đất tung bay thiên hàng thần minh chu phương chu phương ngươi đến chậm chương tân phàm cười quái dị nói, nói chu phương không nói hai lời hướng trương tân phàm đánh tới bành bành bành. thiệu tranh tại chu phương xuất thủ đồng thời b ắ n ra ba phát đạn nhanh như thiểm điện rắn khúc bước chu phương thân p h á p biến hóa như rắn như long biến ảo vô thường người nhanh t a nhanh hơn người ba phát đều b ắ n không súng ngắn b ắ n không trúng chính là phế chu phương thẳng tắp hướng thiệu tranh trương tân phản chỗ phóng đi tất cả ngăn cản người nhao nhao bị đổ bay h ổ gặp bầy dê thế không thể đỡ bạo lực cực độ bạo lực thiệu tranh chuẩn bị lần nữa nhắm chuẩn c h u phương người đã tới trước người lan chu phương nhất â m thanh quát lớn gân rồng long trảo song thẻ cùng bay chu phương cánh tay hở ra cự trảo như núi lở lật út mà xuống vốc thiệu tranh một n g ụ m máu tươi phun ra hắn bị chu phương nhất trào cào nát lồng ngực nếu không phải tỷ số biểu kịp thời bảo hộ thiệu tranh ruột đều rơi hiện ra ngay tại thiệu tranh bị chu phương nhất trào đánh bay đào thải trong n á y mắt chu phương cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng lên không chút nào do dự vải dòng thẻ ném ra toàn thân bị lân phiến bao trúng đốt phía sau lưng bị đánh lén một cây trùy thủ trương tân phàm điểm hóa dao găm soạn một mảnh lân phiến đã n ư ớ ra chu phương hô to may mắn may mắn chặn trương tân phàm kinh hãi hắn không nghĩ tới chu phương lực phòng ngự lại cường đại như thế ngay cả mình một chiêu huyền thiên đâm lưng đều có thể ngăn trở đây là trương tân phạm tại C cấp công pháp huyền thiên đâm bên trong học được duy nhất một chiêu chỉ là cấp độ nhập môn chiêu thức nhưng cho dù là nhập môn cũng là C cấp công pháp uy lực cường đại cũng không thể nghi ngờ không kịp nghĩ nhiều một cái cự trảo hiện ra kim quan g đã xuất hiện tại trương tân phạm trước ngực tốc độ quá nhanh trương tân phạm đến không kịp né tránh miễn cưỡng rơi thủy thủ lên điều động toàn thân dị năng ngăn cản kim quan g cùng lan quang va chạm và n h một tiếng vang thật lớn quang mang bắn ra một phía giang g á c trương tân phạm bị đánh lui mấy chục bước rũ cụp lấy tay phải cánh tay rõ ràng biến hình bị chu phương cắt ngang trương tân phạm hoảng sợ nhìn xem chu phương không có khả năng thế nào sẽ mạnh như vậy nhất tinh điểm hóa người hắn chỉ có một cái điểm hóa vật cái hộp kia minh minh chính là gân gà trương tân phạm thế nào đều không nghĩ ra chu phương vì sao lại có nhiều như vậy thủ đoạn là thực lực gì như thế phá trần ngăn lại hắn trương tân phạm ra lệnh một tiếng chính mình cấp tốc triệt t h o á i phía sau tu luyện huyền thiên đâm trương tân phạm thân pháp mò kinh người chu phương bị người ngăn cản cũng không cách nào đuổi kịp trương tân phạm chu phương nhất chiêu một cái trô đến bạch quang sáng lên ngăn cản người nhao nhao thổ hết không ngừng sau đó bị đào thải bị loại chu phương rất có người cản giết người phật cản chu phật chi khí thế tốc độ vô địch lực lượng vô địch phòng ngự vô địch quả thực chính là hình người bạo lòng thế không thể đỡ rút lui mau bỏ đi chạy ra ngoài trăm thức trương tân phạm hạ lệnh còn lại mấy người lúc này mới hướng bốn phía tán đi chu phương chính chuẩn bị đuổi theo trương tân phạm phía sau chuyển đến bịch một tiếng là triệu nghĩa không chịu nổi ngã nào h trên đất tăng ca chu phương vội vàng đỡ dậy triệu nghĩa lúc này triệu nghĩa đã có chút ý thức mơ hồ trên thân vẫn như c ũ đỏ bừng làn ra trong cái khe vẫn như c ũ hướng ra phía ngoài thấm lấy máu t ă n ca ngươi đi ra ngoài trước ca ta nhất định báo thủ cho ngươi Chu h p ư ơ nơi g đ e xa quan chiến hoàng hữu tại sở lên cầm thì thào nói rằng hạng nhất quả nhiên không đơn giản có, có chút tài năng hoàng hữu tại có dự cảm chu phương thực lực không đơn giản nhưng là hiện thực vẫn như cũng nhường hắn trần kinh chu phương thực lực này hắn cũng chưa chắc có thể được nổi bất quá hắn am hiểu là thời không thuật tương lai tiền đồ vô lượng bất đắc trí lập tức nhất thời trí dũng đây mới là hắn hoàng h ư u tài lực lượng hoàng h ư u tài thăm dò chu phương thực lực liền quay người rời đi triệu nghĩa một truyền t ố n g gia linh hóa cựu huyền tháp đã sớm chuẩn bị sòng chữa bệnh đội ngũ liền đem hắn n h ấ c xuống dưới nhịp tim chín mươi huyết áp một trăm tám mươi bảy nồng độ linh khi đưa vào dê cấp khôi phục khoang t u y ề n rót vào một mươi ml khâu miên dịch chu phương chính chuẩn bị hướng trương tân phạm phương hướng đuổi theo đúng lúc này thiên không bên trong xuất hiện đạo đạo quan mang hội tụ thành một đoạn văn tự đào thải người đến quán lửa bắt đầu công bố điểm tích lũy cũng truy tung tất cả nhân viên vị trí văn tự cho thấy hai phút sau đó vỡ vụn thành điểm sáng sau đó một lần nữa tại không trung hội tụ thành địa đồ tất cả mọi người ngẩng đầu liền có thể nhìn tới địa đồ trên bản đồ có nguyên một đám điểm sáng điểm sáng bên cạnh còn có tên của mình đây chính là ma sửa đổi phần gvs định vị a chu phương nhìn trên bản đồ tới đại biểu chính mình điểm sáng biểu hiện chu phương điểm tích lũy 580, xếp hạng thứ năm vừa mới chu phương đào thải rất nhiều người lại thu hoạch một đợt điểm tích lũy chu phương nhìn thấy khác một điểm sáng tại cấp tốc đi xa điểm sáng bên cạnh biểu hiện trương tân phảm điểm tích lũy một n xếp hạng thứ nhất chu phương mỉm cười đang lo tìm không thấy trương tân phảm đâu học viện liền sửa lại quy tắc thật sự là thiên mệnh tại quy tắc vừa ra không ít tẩn dấu chuẩn bị cầu tới kết thúc các học sinh không khỏi chửi ẩm lên đây là buộc tất cả mọi người tranh đấu a trương tân phạm nhìn xem thiên không bên trong tượng trưng cho chu phương điểm sáng cấp tốc tới gần t h ầ m mắng một tiếng sau đó hướng khác một điểm sáng tới gần chu phương không thể địch muốn đi tìm giúp đỡ đồng dạng tầm thường còn không được nhất định phải là thiên tài chu phương cầm trong tay kiếm gỗ giục ngựa lao nhanh trực trực hướng trương tân phạm đuổi theo mặc cho người thân pháp lại nhanh cũng đặc yêu không có hai trăm mã vận tốc a chương hai mươi ba nợ máu trả bằng máu lấy kiếm lấy kiếm làm chỉ tại trên địa đồ chu phương cùng trương tân phạm điểm sáng càng ngày càng gần không bao lâu chu phương xa xa có thể nhìn thấy trương tân phạm cấp tốc mẹ xe đét bóng lưng tòa kỵ thời gian còn có m ộ ư ơ i năm phút đầy đủ trương tân phạm ngươi chạy không được hôm nay để ngươi cũng nếm thử bị người l n g nhục thư vị chu phương lập tại lập tức theo trương tân phạm bên cạnh nhanh như tên bắn mà vừa qua phất tay một kiếm a trương tân phạm trên lưng xuất hiện một vết thương vết thương không lớn sẽ không phát động tỷ số biểu bảo hộ vết thương lại không ngừng chảy máu chu phương giục ngựa quay đầu cùng trương tân phạm gặp t h o á n g qua lại là một kiếm ngoại tảo có hết hay không trương tân phạm ôm đầu trốn xuyên vết thương trên người càng ngày càng nhiều bất luận trương tân phạm theo phương hướng nào chạy chu phương đều ở bên cạnh hắn tới tới lui lui một kiếm lại một kiếm một kiếm này là thay nhị ca trả lại ngươi trương tân phạm thân pháp lại nhanh cũng không nhanh bằng tọa kỵ một kiếm này là thay tàm ca trả lại ngươi nợ máu trả bằng máu chu phương làm sao lại tùy tiện b u n g thà trương tân phạm cái gì trước ra chơi hắn cái gì địa chó mua sắm mạng chơi hắn cái gì phú thương tự đệ có tiền không nổi a chơi hắn một kiếm này là thay đại ca đưa cho ngươi kiếm pháp đại thành chu phương ra tay n ắ m chắc vừa vặn không sâu không cạn sẽ không để cho hắn lập tức bị loại lại có thể nhường hắn thống khổ không chịu nổi đại ca ngươi tần chiến ta không nhúc nhích hắn a trương tân p h ạ m cảm thấy mình thật oan chu phương lộ ra thật thà nụ cười hắc hắc đây không phải ngươi đả thương ta nhị ca tam ca đi đại ca nhất định sẽ đau lòng tổn thất tinh thần phí nghe q u a sao tờ tờ vậy cũng là tại trên đầu mình trương tân p h ạ m muốn khóc còn lại đều là ta là chính ta đưa cho ngươi trương tân p h ạ m trên thân nhiều một đạo lại một đạo vết thương thụ thương là tiếp theo trọng điểm là hắn từ nhỏ đến lớn đều không bị qua như thế có đ ụ quá ghê tợm không bằng một kiếm chấm dứt chính mình t r ư ơ n g tân phàm túi đầu trong mắt tả hỏa gỡ ra chu phương ta nhất định phải giết chết ngươi tới t r ư ơ n g tân phàm thở dài một hơi hô lớn nô kỵ câu cứu mạng a g i á n g người khôi nô người mặc á o giáp tay cầm c ự thuẫn nô kỵ câu đang đ à o mở một cái e cấp y ê u thú đầu lâu muốn thử thời vận nhìn xem có hay không yêu thú tình hạch dân nghe được la lên nô kỵ câu quay đầu t r ư ơ n g tân phàm ngươi làm sao làm thê thảm như vậy chu phương kiến nhiều một người vừa vặn tọa kỵ đã đến, đến giờ liền ngừng lại chậm rãi đi bộ tới giút ta một lần lần trước ngươi nói chuyện dễ thương lượng chưng tân phàm v nhường nô kỵ câu ngăn khuất hắn cùng chu phương ở giữa dễ thương lượng không cần nô kỵ câu quay đầu rời đi tốt cho ngươi ta đáp ứng trương tân p h ạ m vội và nói g n sợ nô kỵ câu rời đi chu phương không biết rõ trương tân p h ạ m mở xảy ra điều gì điều kiện nhưng nô kỵ câu rất hài lòng cầm tấm chắn ngăn khuất trương tân p h ạ m trước người ta cùng ân đoán của hắn ngươi nhất định phải kháng chu phương ánh mắt vượt qua nô kỵ câu chăm chú nhìn trương tân p h ạ m nô ra thế hệ tham chính thực lực không nhỏ nhưng chu phương không hề cố kỵ quan tâm đến nó làm gì phú hào vẫn là quá lớn đánh trước lại nói điểm hóa học viện thế lực cũng không kém hắn nợ ta không có. ta cùng hắn chỉ là một vụ giao dịch mà thôi nô kỵ câu không phải người ngu cũng không muốn không hiểu quấn vào người khác g â n đoán bên trong hắn cũng không ý thế hiếp người c ư ờ i ha hạ tiếp tục nói theo học viện quy củ tới đi ngươi thắng ta không nhúng tay vào ngươi thua hôm nay liền bỏ qua hắn qua hôm nay ta liền mặc kệ nói nô kỵ câu tụ tụ trong tay tâm chắn kích động có thể đem trương tân phạm bước đến nước này cái này chu phương không đơn giản là một đối thủ không tệ một đối một công bằng quyết đấu chu phương cũng không thể nói gì hơn không được à một mình ngươi không phải đối thủ của hắn trương tân phạm ở một bên lo lắng xuống chính mình là tìm đến giúp đỡ cuối cùng thế nào biến thành hai người các ngươi đ ầ n đ ấ u nô kỵ câu cũng không mạnh hơn chính mình nhiều ít còn không phải như vậy đưa đồ ăn hai chọn một không phải hành vi quân tử ta không làm nô kỵ câu rất cố chấp quân tử em gái ngươi trương tân phạm rất tuyệt vọng cái này chu phương chân đủ hộ hắn có chút thẻ bài có thể lặp đi lặp lại sử dụng bất quá có thời gian khoảng cách trương gia tiểu tử kia tâm tính không được cá hử tính tình quay lệ bên ngoài quan chiến các phương đại lão lại tại soi mói hoàng chiến binh bắt đầu đối chu phương có chút thưởng thức đơn kỵ sông trận địa địch có dũng khí có nghĩa khí ngàn dăm truy kích đủ chấp nhất chu quốc cường luôn、uống. đây là coi trọng chu phương nói xong nhường cho ta đây này cái gì xông trận địa địch liền mười mấy người không tính là trận địa địch chó má ngàn dặm truy kích nhiều nhất năm cây số chu quốc cường dẫn đổi một đợt ngươi không thể ta kia cho ta thiên hành quân được hoàng chiến binh cười xấu xa nói chu quốc cường trên mặt cơ bắp kéo ra lan tốt kiếm pháp tinh diệu có ít nhất d ê cấp một vị đại lao chuyên chú nhìn màn ảnh làm sao có thể thức tỉnh mới mười thiên là có thể đem d ê cấp võ k ỹ tu luyện đến nước này các đại lao chú ý lực lại chuyển rời đến trên màn hình chu phương cùng nô kỵ câu trong lúc k ị chiến Chu p kiếm kiếm kiếm, kiếm như như dê cấp kiếm pháp đại thành tại trước mắt học sinh bên trong quả thực chính là vô địch tồn tại hào kiếm pháp nô g kỵ câu lớn vẫn linh sống đón đỡ lấy không ngăn nổi liền dùng trên thân áo giáp đón đỡ nhưng là người kiếm gỗ duy trì không được bao lâu người còn có bao nhiêu năng lượng nô kỵ câu đã sớm khám phá thế cục chỉ cần mình giữ vững liền có thể được chu phương đánh lâu không xong trong lòng cũng có chút b ự c bội cái này cục sắt thật khó dây dưa chu phương nhất tâm muốn cầm xuống nô kỵ câu trường kiếm trong tay càng múa càng càng nhanh kiếm thế càng thêm sắp bén nô kỵ câu vừa đánh vừa lui trên thân nhiều một chút vết thương chu phương không phải không nghĩ tới quấn hắn đi tập sát trương tân phạm nhưng là nô kỵ câu đường đường chính chính khiêu chiến chu phương cũng không tốt béo nhờ nốt u lời trương tân phạm ở một bên q u a n chiến lập tức hơi nghi hoặc một chút vì cái gì chu phương không có trước đó cường đại như vậy kia thế không thể đỡ lực lượng còn có đ ú ngay rồi. i Những thủ đoạn thủ k khẳng không định có hạn chế, hiện tại hẳn là không thể sử dụng. Mẹ chứng.、Bị、chơi sỏ, nhân dụng. n Bị có tại hội là à sử Mẹ cơ sỏ, chơi hắn. tại r ư n tân phàng mặt lộ hận sắc, thân hình dần dần tiêu thất, cùng chung quanh cảnh g mặt tiêu thất, sát hòa làm một thể. t hòa làm lộ sắc, Ngay tại chu phương nhất kiếm sát t r ê u bị nô k ỵ câu khó khăn lắm ngăn trở một đạo ư u quang theo chu phương phía sau xuất hiện không tốt chu phương thay đổi thân hình né tránh cái này nhất kích bị đâm c h ú n g chắc là phải bị đào thải ra khỏi cục người giám nô kỳ câu đồng thời cả kinh nói một đạo ưu quang hiện lên, máu bắn tung thí luyện không gian bên trong trung ương đại bình nguyên sơn băng địa liệt đại đ ị a u giãn nước mấy cái học sinh không tiểu tâm phát động cầm chế lòng đất kinh khủng phá phong mà ra vê anh một cái to lớn móng nuốt phá đất mà lên giả vân tế nhật trên bản đồ xuất hiện một cái cự đại c h ố n g trọn địa d i á c thú dễ cấp y ê u thú năm điểm tích lũy tham dự đánh g i ế t đều có thể đạt được nhất định điểm tích lũy dụ hoặc trần trụi dụ hoặc chính là tại hướng dẫn các học sinh hợp lực đánh rết địa g i á t ú các học sinh theo từng cái phương hướng tụ đến ngoại trừ hai ba cái kiên quyết cầu đến cùng tuyển thủ bên ngoài nhân viên cơ bản đến đông đủ một cái ba tầng lầu cao xuyên sơn giáp tại bình nguyên bên trên điên cuồng đ u ổ i rết lấy các học sinh các nơi bạch quang hiện lên thổ huyết truyền t ô n g x u ấ t sinh nhìn nơi này nô kỵ câu d ơ cự thuận đứng ở địa giáp thú trước mặt địa giáp thú một c h ả o đánh vào nô kỵ câu trên tấm chắn và ảnh một tiếng vang thật lớn vang vọng vân tiêu đinh hai nhức cóc nô kỵ câu bay ở không trùng máu nôn không ngừng tấm chắn vỡ ra bạch quang hiện lên đào thải ra khỏi cục dê cấp yêu thú mạnh như vậy lao nô cũng đỡ không nổi một chiêu thế thì còn đánh như thế nào hoàng hữu tại cùng chu p ư ơ n g hai người thất kinh nô kỵ câu cái gì lực phòng ngự bọn hắn vẫn là biết e cấp dị năng giả cơ h ộ i là không cách nào phá p h ò n g hiện tại cái này địa giáp thú liền hắn điểm hóa vật đều nổ tan uy lực mạnh có thể thấy được lốm đốm điểm hóa vật một khi hư h a o chủ nhân tinh thần lực cũng biết thụ trọng thương điểm hóa vật cần t ạ i ý chí không gian nghỉ tay nuôi thật lâu mới có thể lần nữa sử dụng xem ra nô kỵ câu lần này bị thương không nhẹ tầm năm ba tháng không cách nào cùng người tranh đấu ngay tại nô kỵ câu bị đánh bay một n á y mắt một đạo trăng tròn đánh vào địa giáp thú dưới cổ phương làm làm, làm. kim t i ế t tương giao thanh em chuyển đến là lưu vinh chu nhìn đúng thời cơ Quả quyết xuất ế thủ t đáng i chu k ô công n g mà l i i địa g á phương t ú tốc một xuống. chảo độ quá nhanh, một chảo vô l u Chu quyết biểu đầu biểu quang Lưu Chu Chu Vinh Vinh giáp tiến thải khỏi định thật nhanh, không chờ tỷ số biểu phát động phòng dẫn ném động động. chặn công, không định, thật chờ phát hộ, chủ phát bạch thú thể không thể định. h cục tỷ tỷ Một đạo địa đào ra ra số số p ư đồng học ta rút lui trước hoàng hữu tài lắc đầu quả quyết rút lui thân ta nhìn lại một chút chu phương không có cùng hoàng hữu tài cùng đi dự định lại quan sát một hồi chu phương cũng nghĩ chính mình nhìn xem d cấp yếu thú cùng e cấp yếu thú trên lệnh siêu năng giả cũng tốt yêu thú cũng tốt f cấp chỉ là đặt nền móng người bình thường thông qua huấn luyện cũng có thể đạt tới trong vòng rất nhiều siêu năng giả cũng không thừa nhận f cấp là siêu năng giả f cấp là đế quốc chế định cân nhắc tiêu chuẩn bất quá là khí lực lớn một chút tốc độ mo một chút người mà thôi e cấp xem như siêu năng giả sơ cấp nhập môn các loại nguyên tố người điều khiển thức tỉnh đều là tại cấp độ này trên thế giới đại đa số siêu năng giả đều thuộc về đẳng cấp này d c cấp xem như siêu năng giả đăng đường nhập thất siêu năng chi lực triển lộ không bỏ sót có người có thể lên trời xuống đất có người có thể đổi l ô i chớp cũng có người có thể biết trước còn có người có thể khiêng đỉnh b à n núi dê cấp siêu n ă n giả g mới có tư cách bị toàn cầu các quốc gia lập hồ sơ chú ý trước kia chu phương chỉ có thể ở trên sách nhìn thấy dê cấp cường giả miêu tả hôm nay tận mắt nhìn thấy c à n g thụ càng trực quan và ảnh một cái so địa giáp thú còn cao hơn thạch cự nhân từ trên trời giang xuống địa giáp thú bị nhất quyền nện vào trong đất là hoàng l ô i thạch cự nhân hoàng l ô i tới đại gia nhanh lên làm một trận chết yêu thú này dê ta địa giáp thú giận dữ theo trong đất rút ra đầu đối với thạch cự nhân song trào bay múa liên tục mười mười bát. b à n h b à n h b à n h thạch cự nhân không có chút nào chống đỡ chi lực trong n g á y mắt bị hủy đi nát bầy đứng ở đằng xa h o à n g lôi phun ra một n g a máu hôn mê bất tỉnh bạch quang bao khỏa bị loại địa giáp thú nhìn xem vây tới con kiến nhỏ nhóm ngửa mặt lên trời giống to một tiếng song trào từ trên trời giáng xuống ầm ầm sân băng địa liệt đất d u n g núi chuyển a a tiếng kêu thảm thiết liên tục bạch quang chấp liên tục nhao nhao bị loại tư tư tư bên ngoài sân các đại lão màn hình tất cả đều biến thành đồng tuyết vu viện trưởng một đám đại lão nhìn xem vu phụ tử vu phủ t ừ lộ ra một cái lung túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười kinh phí có hạn thăng cấp hộ thân phủ linh nhãn phủ không có thăng cấp các đại lão nội tâm ô、oh. ngay tại các đại lão nhà d á n h lấy vu viện trưởng đồng thời địa giáp thú đã giải quyết bình nguyên bên trên tất cả mọi người bị loại bị loại chạy trốn chạy trốn toàn bộ bình nguyên bên trên liền chỉ còn lại đứng ở đằng xa xem t r ò vui chu phương một người một thú bốn mắt nhìn nhau địa giáp thú tứ chi toàn lực bắn gọn hướng chu phương vào tới vành vành vành vùi đất tung bay đất dung núi chuyển chu phương lấy ra một c h ư ơ n thẻ xem ngươi rồi thư không chịu hoán hạ vũ còn thừa số lần ba triệu hoán dị thứ nguyên cường giả cường cường cường rốt cuộc mạnh cỡ nào chu phương cảm thấy muốn nhìn qua mới biết được một thân ảnh tại chu phương xuất hiện trước mặt người mặc một bộ sắt lá tích lũy thành áo giáp eo buộc một đầu k ì m thú mặt đai lưng dưới chân ối truy ngựa b ợ m dài bay lên tay cầm bá vương thương hùng tư anh phát nhân ảnh quay đầu thâm thúy hai con ngươi nhìn chu phương n h ấ c mắt băng lãnh vô tình ánh mắt chu phương cảm giác chính mình cả người đều bị đóng băng không phải đâu cái này sẽ không cũng không nghe lời nói a chu phương nhớ tới đầu kia không nghe lời tạp thoái hát xả hạ vũ quay đầu dùng ngựa hướng địa giáp thú p h ó n g đi chu phương tài nhẹ nhàng thở ra ít ra đây là dùng tốt địa giáp thú cùng hư không chịu hoán hạng vũ tại bình nguyên bên trên cấp tốc lao nhanh lấy một lớn một nhỏ thể hiện hoàn toàn không phải một cái lựa cấp trên đường chân trời hai cái nhân vật chính va chạm ầm ầm đại địa hướng hai bên vỡ ra khe hở lan tràn vài trăm mét dầm dầm dầm ô ô địa giáp thú bị đánh liên tục bại lui chu phương n g ẹ n họng nhìn chân chối hư không chịu hoán thẻ tốt ra sức dê cấp yêu thú bị đánh giống nhi tử như thế địa giáp thú lân giáp vỡ vụn không ngừng chảy máu bá vương hạng vũ bá đạo vô song trường thương chỗ hướng quét ngang bắt hoang chu phương núp ở phía xa q u a n chiến phát hiện dị thứ nguyên hạng vũ nhân ảnh dường như nhạt một chút có chút trong suốt không tốt là thời gian muốn tới lúc này mới năm phút ra siêu nhân điện quan g cũng so cái này lâu a bất quá chính mình e cấp thực lực có thể triệu hồi r a dê cấp cường giả liền xem như năm phút cũng là siêu đằng giá m u ố n tại dị thứ nguyên hạng vũ tiêu thất trước đó giết chết địa giáp thú mới được không phải xui xẹo nhất định là chính mình chu phương ở một bên ẩn tàng thân hình chậm rãi tiếp cận chiến trường ô địa giáp thú lại bị hạng vũ đặt xuống mấy khối lần phiến ngay tại lúc này chu p ư ơ n g vận chuyển năng lượng trường kiếm run run thi triển kiếm phát mạnh nhất chiêu thức phong hóa kết nguyện chương n kiếm h tuyết, kiếm m hai h mươi sáu đại lao ưu ái chương hai mươi sáu đại lao ưu ái thử thử thử địa giáp thú trên thân bước lên khói trắng lao khói trắng địa giáp thú bị đau ngửa đầu gầm thét một cái đuôi đánh bay chu phương dị thứ nguyên hạng vũ đã trong suốt gần như tiêu thất thừa cơ phát động cuối cùng nhất kích phốc phốc trường thương đâm xuyên địa giáp thú trái tim địa giáp thú bất lực ngã xuống đất dần dần đã mất đi sinh tức dị thứ nguyên hạng vũ tiêu thất trước nhìn chu phương nhắc mắt mang theo vẻ tán thưởng một trận kịch chiến kết thúc chu phương kèm chút có quắp ngã xuống đất thiên không bên trong địa đồ lần nữa hóa thành văn tự hội giao lưu giai đoạn thứ nhất sẽ tại một phút sau kết thúc thí luyện không gian nhân số đã ít hơn so với hai mươi người d â cấp yêu thú cũng đã chết hội giao lưu tự nhiên muốn kết thúc chu phương vội vàng xuất ra g a o găm đối với địa giáp thú đầu dừng lại mách đ o d â cấp y giá trị m ộ ư ơ i năm vạn đâu bù đắp được lần này hội giao lưu quán quân phần thưởng chu phương đào lấy đào lấy đột nhiên giao găm bên trên chuyển đến đốt một tiếng giao găm quấn tới tốt đông tây quả nhiên có yêu thú tinh hạch chu phương hưng phấn đ à o ra yêu thú tinh hạch dê cấp yêu thú tinh hạch so một khối tinh thuần năng lượng tinh hạch còn mùa lớn chu phương hộp lại chuyển tới kịch liệt run run một c ố cường đại hơn khát vọng ý niệm chuyển đến lần này chu phương do dự m ộ ư ơ i năm vạn a lần này cũng không phải một hai vạn số lượng nhỏ có thể hay không hồi vốn đều là cái vấn đề cái này hộp ngẫu nhiên tính cũng phi thường cường đại vạn nhất rút ra một đống gân gà vậy coi như mất cả trì lẫn trải có n ó trương tân phàm cùng học hiệu phòng ăn bồi thường cũng không còn là vấn đề tính toán trước đặt vào a sau này hãy nói chu phương đem tinh hạch bỏ vào túi thiên không bên trong đếm ngược tiến vào hồi cuối chu phương bị c h u y ể n t ố n g ra ngoài chu phương hiện ra điểm tích lũy bảy chín trăm điểm hắn giết địa giáp thú hắn là làm sao làm được chu phương lấy bảy chín trăm điểm đứng hàng thứ nhất vạn chúng c h ú m ụ rất rõ ràng hắn giết địa giáp thú như thế yêu thú cường đại hắn đều có thể giết chết kia chu phương lại cường đại cơ nào đâu điểm hóa học viện thầy trò nhóm không ngừng nắp bổ càng nghĩ càng thấy đến chu phương thần bí chu phương r làm làm ấ trương lâm có chút khẩn trương hỏi chu phương ngươi vẫn tốt chứ thủ thương sao yên tâm đi trương lam sư ta rất khỏe chu phương vây tay biểu thị tứ chi nguyên vẹn đúng rồi i trương, trương lâm gật đầu nói không có việc gì ngâm mình ở khôi phục kho bên trong rất tốt còn nhân họa đắc phúc hấp thu máu chi hoàn g thảo d ư hiệu hắn sợ là muốn so với các ngươi đều muốn sớm đột phá dê cấp vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi chu phương lúc này mới yên tâm ta đây ngươi liền không quan tâm quan tâm ta vẻ mặt máu ứ động cao kiệt đi tới ha ha không để ý đến nhị ca là lỗi của ta hôm nay bữa ăn khuya ta mời chu phương liên vội nói xin lỗi hắn sớm biết cao kiệt là bị thương ngoài ra đương nhiên không lo lắng đi đói bụng tần chiến nói chuyện vẫn như c ũ đơn giản tần chiến quần áo tả tơi lại thần thái xăng láng Vừa nhìn liền biết hắn thành biết t í chương không đại chiến h ngày, cũng tệ đại cả c a ăn cái gì đồng người bụng vàng n cái cả các mọi đói gì g đã tây. Tất ư kêu i ă x o n sớm đi nghỉ ngơi. Ngày mai đi đâu. ngơi, hai nghỉ ngày còn vòng Trương thứ có lâm dặn dò tốt lão sư chu phương tam người kết bạn rời đi cái này chu phương của ta bình quân muốn lục nhất bình lần nữa lên tiếng vừa mới thức tỉnh bất quá m ộ ư ơ i ngày liền có thể đánh g i ế t dê cấp y ê u thú mặc kệ hắn dùng thủ đoạn là gì đều vô cùng khó lường dê cấp dị năng giả đã là đế quốc siêu năng hệ thống bên trong trụ cột vững vàng lục lao không phải chỉ cần tần chiến liền tốt sao mấy vị khác đại lão cũng không thuận nói xong chỉ cần tần chiến bây giờ nghĩ đem thứ nhất cũng lấy đi vậy nhưng không dễ dàng như vậy tiềm lực to lớn thiên tài ai không mong muốn dù là hắn chỉ là nhất tinh điểm hóa người nói xong chu phương cho ta đâu chu quốc cường đi ra soát tồn tại cảm chính mình trong ruộng cải trắng bị người nhớ thương đáng ghét ta mấy vị đại lão cũng không để ý hắn có tiềm lực siêu năng giả sao có thể cho ngươi đốc cảnh bộ đâu đây không phải lãng phí tài nguyên đi ta thiên hành quân m u ố n chờ hắn đột phá xê cấp ta cho hắn phối tốt nhất không chiến cơ giáp quên đi thôi đệ nhất ai không mong muốn r i ê n phần mình ra điều kiện a nhìn hắn thế nào tuyển nước mang quân đại lão lười nhắc nhiều lời tốt cứ quyết định như vậy đi tương thống cục đại lão cũng không giả quốc tam quân đại gia kinh phí thực lực t r ê n lệch không nhiều xem vận khí các ngươi chu quốc cường rất khó chịu bọn h ắ n đốc cảnh bộ cũng không phải kinh phí không đủ mà là tại siêu năng giả khối này tài nguyên quá ít bởi vậy mỗi lần đều mời trào dị năng giả cũng không sánh bằng những ngành khác đường cãi cọ các vị về ngủ sớm một chút đi ta an bài cho các ngươi gian phòng vu phủ từ tới kết thúc các vị đại lão cãi cọ đến qua bữa ăn khuya chu phương lai tới học viện thủ kho chỗ lao trần cái này đông tây có thu hay không chu phương móc ra ba khối tay cỡ bàn tay lân thiến kia là địa giáp thú lân thiến chu phương không có đông tây trang địa giáp thú thi thể chỉ có thể mang theo vài miếng lân phiến đi ra thủ kho họ trần không biết rõ tính danh các học sinh tôn xưng hắn là lao trần lao trần cầm lấy k í n h lão tử tế nhìn một chút phun ra hai chữ r ắ p r ư ỡ i chu phương lao trần đây chính là dê cấp yêu thú lân phiến chu phương sợ lao trần m ắ t mở không nhìn ra cái này đông tây địa vị lao trần liếc mắt dê cấp địa giáp thú toàn thấy bất quá năm mươi khối mà thôi cái này ba mảnh lân phiến ta cho ngươi hữu nghị giá một trăm khối thu liền ba khối lân phiến ngươi còn muốn thế nào một trăm khối đều cho ngươi nhiều nói l ã o trần lại lẩm bẩm nói linh hóa cựu h u y ề n tháp bên trong cái k i a điệu giáp thu à sớm vừa ra đời tinh hoạch đây chính là giá trị mười mấy vạn t ố t đông tây đâu ai cũng không biết tiểu tử này có hay không đem k i a điệu giáp thu tinh hoạch mang ra nếu không liền tiện nghi lão v u tên kia chu phương không có trả lời l ã o trần liên quan tới điệu giáp thu tinh hoạch sự t ì n h chu phương khỏe mắt kéo ra nói rằng mới một trăm khối k i a c h ơ i chân ta còn muốn làm thanh kiếm ngày mai trận chung kết sử dụng đây nhà mình sự tình nhà mình biết không có kiếm pháp kỹ năng thẻ cũng đều xi đi lời nói chính mình là nhanh nhẹn tiểu mang m u có tốc độ có man lực nhưng là khẳng định chơi không lại hoàng h ư u tài liêu vinh chu chi liêu thiên tài nhân vật đoán chừng liền trương tân phạm đều đánh quá sức h ạ vũ thẻ còn có thể sử dụng hai lần nhưng đó là át chủ bài dùng để tranh tài quá lãng phí vạn tên cùng bắn thẻ cũng giống vậy chỉ có thể dùng một lần át chủ bài về sau dùng để b ả o g ệ n h chiến s ù n g a lại không nghe lời còn có một chương ném phân thẻ tính toán không nói nhiều nói nhiều rồi đều là nước mắt cho nên hiện tại một thanh có thể tiếp nhận chính mình man lực bảo kiếm rất trọng yếu cho nên hiện tại một thanh có thể tiếp nhận chính mình man lực bảo kiếm rất trọng yêu kiếm đúng rồi tiểu tử ngươi hôm nay thi triển kiếm pháp không tệ lao trần lúc này m ớ i nhớ tới hôm nay hội giao lưu hắn cũng đi xem dê cấp kiếm pháp đại thành tiểu tử này có tiền đồ lao trần quay người lấy ra một cái hộp dài đưa cho chu phương đạo cho ngươi mượn dùng tranh tài kết thúc trả lại cho ta phương k i a hộp bề ngoài cổ pháp điêu văn x i n h đẹp tinh xảo nhất định là thợ khéo tinh tế chế tác dạng nay hộp kêu bên trong đựng trường kiếm nhất định là trôi tuyệt thế bảo kiếm chu phương hưng phấn tiếp nhận hộp tiểu tâm rút mở trên cái hộp màu đỏ dây lụa thật kích động a chu phương tay hơi có chút phát run chậm rãi mở ra hộp hộp vừa mở ra chu phương ngây ngẩn cả người chu phương hắn không muốn nói chuyện bên trên bên trên n g h một thanh sắt vụ kiếm ngươi đóng gói tốt như vậy muốn lắc lư ai đây lao trần ngươi có phải hay không đầu góc có hố dường như nhìn ra chu phương suy nghĩ trong lòng lao trần không nhịn được phất phất tay có dùng cũng không tệ rồi còn chọn mau cút ai có chút ít còn hơn không dù sao cũng so kiếm gỗ tốt ta nhìn điện thoại di động bên trong số dư còn lại ngoại trừ chính mình gần nhất kiếm tiền thân lưu lại cũng chỉ có bốn trăm h ố i học viện hối đ á i điểm cũng mới mười hai điểm liền một thanh tốt một chút kiếm s ắ t cũng mua không nổi chu phương chân không biết thân thể chủ nhân đời t r ư ớ c những năm này đều đã làm gì tần chiến đều xoay sở đủ giá trị bảy tám vạn t r ư ở n g thương triệu nghĩa mua qua internet trưởng đào cũng muốn hơn ba vạn l i ê n tự mình hoàn toàn không biết gì cả nếu không phải hộp đi theo chính mình xuyên việt chính mình đã thức tỉnh liền chút hóa đông tây đều không có cảm ơn lao trần chu phương ôm hộp quay người rời đi lao trần nhấc nhấc hắn kính lao nói rằng tháng thứ nhất kiếm này đưa ngươi tốt một lời đã định chu phương hướng phía sau bảy thủ thế nhìn lao trần trịnh trọng như vậy việc kiếm này cũng không đơn giản chu phương lấy ra địa giáp thú tinh hạch binh khí có ta liền tiễn ngươi lên đường a có binh khí còn không thắng được hội giao lưu vậy mình đáng đ ờ i thua đánh cược địa giáp thú tinh hạch ném vào hộp chu phương hộp lóe ra kim quang run dậy i ữ r ồ i lấy chu phương hai tay gắt gao bắt lấy hộp đây là ăn quá no xem ra trước mắt d ê cấp tinh hạch là hạn mức cao nhất tại chính mình đột phá trước không thể cho hộp ăn cao cấp hơn tinh hạch d ê cấp cũng còn không có tiêu hóa chu phương liền nghĩ cao cấp hơn tinh hạch phút sau, hộp bình tĩnh lại. Chu phương mở hộp ra bên trong lẳng lặng nằm năm tấm thẻ bài e cấp tinh hạch đều có ba tấm thẻ dây cấp tinh hạch giá trị thật là e cấp gấp mười đâu nơi này chỉ có năm tấm thẻ không âu liền thua lộ a chu phương rút ra tờ thứ nhất thẻ thẻ bên trên vẽ lấy một mảnh vùng núi thổ đột tiêu hao thẻ lấy đại địa làm môi giới ngẫu nhiên truyền tống một trăm cây số một trăm cây số a có thể vượt qua một cái địa cấp thành phố c cấp cao thủ hẳn là đều truy tung không đến tung tích ra hơn nữa lấy đại địa làm môi giới ít ra sẽ không xuất hiện tại không trung hoặc là trong nước t ự c phẩm đào mệnh thẻ mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần nhưng cũng siêu đáng i á tờ thứ nhất coi như hài lòng chu phương tiếp tục rút ra tấm thứ hai địa giáp thú á n niệm còn thừa tiêu hao nam Không tiêu tan, có thể tiêu hào tấm thẻ này có thể thi triển dê cấp công kích năm lần cũng coi là không tệ bảo mệnh át chủ bài tiếp tục giúp thẻ tấm thứ ba công pháp thẻ long giao ngự thần quyết một giây liền học được ts c cấp công pháp a giống giống chu phương kìm lòng không được cười ra hẹo tiếng tê ờ thiêu hao dê cấp tinh mạch rút ra c cấp công pháp bạo chám nhưng tấm thẻ này giống như cùng địa giáp thú không có quan hệ gì a giao long địa giáp thú hẳn là không cái gì liên hệ còn lấy là cho hộp nuốt yêu thú nào tinh hạch đều sẽ rút ra tới tương quan thẻ đâu xem ra chỉ là xác suất vấn đề mà thôi tờ thứ tư thẻ tiền tài thẻ thay đổi rất nhanh a vừa mới hồng đầu hiện tại liền đến t r ư ơ n g phế t ạ m không cái này muốn nhìn có thể ngẫu nhiên rút ra bao nhiêu tiền phải có trăm tám mươi vạn đó cũng là siêu giá trị thứ năm chương thẻ chu phương chậm rãi xuất ra đây chính là cuối cùng một chương chứng kiến kỳ tích thời điểm thời không thăm dò vĩnh cửu thăm dò quá khứ tương lai cd một giờ lại là một chương kỹ năng thẻ t ấ m thẻ này có chút thần côn a nhưng là không sao cả kỹ năng thẻ đi càng nhiều càng tốt chu phương không kịp chờ đợi sử dụng công pháp thẻ bài trong đầu cũng nhiều thêm rất nhiều tin tức c cấp công pháp l o n g giao ngự thần quyết quanh thân tất cả năng lượng trong nháy mắt dựa theo chỉ định lộ tuyến vận chuyển thể nội năng lực mỗi vận chuyển một chu thiên liền nặng nghề ba phần vận chuyển ba mươi sáu chu thiên sau chu phương thể nội có thể lượng biến thành nặng nghề màu vàng năng lượng chất lượng tăng lên năm mươi năng lượng số lượng cũng tăng lên hai mươi trình thể năng lượng gấp đội đại thành c cấp công pháp quả nhiên đáng sợ một sấp tiền rơi tại chu phương trước người chu phương xoay người nhặt lên đến bốn tám trăm năm mươi nguyên thua lỗ dê cấp yêu thú tinh hạch giá trị một trăm năm mươi một phần năm chính là ba vạn tấm thẻ này bệnh thiếu máu mặc kệ đi thử một chút loại này mới thẻ thời không tham dò thẻ chu phương tay trái nắm thẻ ý niệm không chế sử dụng thuê chu phương lạnh không được hít vào mùa hơi tấm thẻ này vậy mà tại hút năng lượng của hắn còn hút siêu nhanh dựa theo tốc độ này một phút chu phương liền có thể lượng hao hết cuối cùng chu phương trước mắt xuất hiện một dòng sông dài không hiểu chu phương liền biết đây là thời gian trường hà đi về phía trước là thăm dò tương lai hướng về sau đi là quay lại đi qua chu phương giơ chân lên đi thẳng về phía trước một n á y mắt chu phương năng lượng bị hút tốc độ chạy tăng nhiều hắn biết lấy hắn thực lực trước mắt nhiều nhất đi về phía trước một bước dự báo tương lai tiêu hao quá lớn vẫn là quay lại đi qua thử một lần á chu phương hướng về sau đi đến năng lượng tiêu hao ổn định không có gia tăng quả nhiên quay lại đi qua so thăm dò tương lai muốn dễ dàng chu phương hướng thời gian trường hà phía sau đi đến cảnh sát trước mắt nhanh quay ngược trở lại đêm tối biến thành ban ngày một đạo đạo nhân ảnh theo chu phương bên người đi qua chu phương khả lấy nhìn thấy bọn hắn nhưng là nhưng không cảm giác được cái này giống tại xem phim chỉ có thể nhìn một chút mà thôi cũng không thể thay đổi đi qua đi nhanh điểm liên cấp hội giao lưu liền sắp bắt đầu biết rồi đây không phải còn sớm đi đây là buổi sáng hôm nay cảnh tượng quay lại đi qua còn có thể nghe được đối thoại Quá trước h Chu ầ n kỳ. p n mắt hình tượng nhất chuyển chưa hai mươi tám chia sẻ c cấp công pháp chương hai mươi tám chia sẻ c cấp công pháp trước mắt hình tượng nhất chuyển chu phương về tới hiện thực tấm thẻ này kỹ năng là thời không thuật một loại lại có chút cùng loại với dự báo tương lai người mở đường dị năng có tấm thẻ này nơi tay chính mình cũng coi là nửa cái người mở đường về sau chính mình cũng biết bói quẻ có phải hay không đoạt cao kiệt bắt cơm tấm thẻ này có tác dụng lớn thời không thuật luôn luôn đều là siêu năng trong vòng luận quần đỉnh cấp dị năng lần này rút thẻ xem như đỏ chót một thanh trở lại ký túc xá năng lượng hao tổn chống không chu phương vận chuyển lòng giao ngự thần quyết chung quanh năng lượng cấp tốc vào tới chu phương năng lượng nhanh chóng khôi phục nằm d ạ anh lao tứ có kỳ ngộ a cái này cái quỷ gì công pháp c a o kiệt kinh hô lên bọn hắn trong túc xá nồng độ năng lượng tăng lên gấp đội thậm chí cả toàn bộ lầu ký túc xá đều cảm nhận được dị dạng không nên quáy dày hắn tần chiến ngăn chở cao kiệt hô, hô to g ọ nhỏ tất cả mọi người là dị năng giả ngẫu nhiên một số thời khắc có chút năng lượng d ị động cũng là bình thường những người khác cũng không coi ra gì cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu là cái nào túc xá vấn đề thảm nhất chính là chu phương sát vách mấy cái túc xá đây là có người đêm hôm khuya khắp tập thể tu luyện sao năng lượng ba động kịch liệt như vậy ít ra mười mấy người cùng một chỗ tu luyện cái này còn có để cho người ta ngủ hay không một chút lòng công đức đều không có a nửa n giờ sau chu phương hoàn toàn khôi phục năng lượng hạn mức cao nhất còn không có điều gia tăng thật sự là niềm vui ngoài ý mớ cao kiệt từ dưới trải thò đầu ra nói rằng tần chiến hỏi không có sao chứ năng lượng đều hao hết chẳng lẽ tại học viện bên trong bị tập kích không có chuyện thí nghiệm năng lượng mới dẫn đến năng lượng hao hết chu phương tiếu nói sau đó hỏi đại ca nhị ca có hứng thú hay không học công pháp c cấp hh hai người không khỏi nhìn xem chu phương hoài nghi mình có nghe lầm hay không cao kiệt miệng há thành ngõ hình c cấp công pháp thật bất khả tư nghị bọn hắn toàn bộ niên cấp cũng chỉ có trương tân phạm cùng liêu vinh chu sau khi giáp tỉnh thu được c cấp công pháp và võ kỹ nhưng đó là người ta vốn liếng giàu có trong gia tộc chuẩn bị cho bọn họ khá đắt đỏ điểm hóa vật lúc này mới có thể điểm hóa ra C cấp công pháp trái lại chu phương có cái gì đâu một nghèo hai trắng người nghèo điển hình đ i ề u ti mẫu mực quá c h â n quý chính ngươi giữ đi t ầ n chiến từ chối đây là chu phương tự mình cơ duyên chính mình làm sao có ý tứ chia sẻ nhân tình to lớn thiếu không dạy nổi cao kiệt liếm liếm đầu lưỡi nuốt lấy một miếng nước b ọ t nói rằng đại ca không quan tâm ta cũng không cần lao tứ chính ngươi đông tây chính mình giữ đi cao kiệt mặc dù hai nhưng là trái phải rõ ràng vẫn là làm cho xong hai người đều một bộ bộ giá nghiêm túc chu phương có nhất giở bản nghiêm chỉnh nói rằng nhìn tân chiến vẫn như cũ có chút ý động chu phương tiếp tục nói hơn nữa chúng ta ngày mai còn muốn được trương tân phản đánh cuộc đâu tranh thủ đêm nay đem công pháp tu luyện nhập môn ngày mai lấy thành tích tốt tân chiến trầm tư một hồi không lay chuyển được chu phương đành phải bằng lòng tuất chu phương đều nói như vậy tân chiến cũng không tiện cự tuyệt đại cục làm trọng nhưng chu phương tỉnh nghĩa tần chiến ghi nhớ trong lòng ta còn có một bộ dê cấp kiếm pháp nhị ca ngươi thật giống như điểm hóa một thanh kiếm tiện thể học được ga chu phương tiếp tục nói công pháp võ kỹ tới dễ dàng chu phương nhất điểm đều không có cảm giác ăn t h ị t thòi ngược lại là rút thẻ rút mọi người cùng nhau chia sẻ rồi tần chiến cao kiệt a còn có võ kỹ lao tứ lợi hại một bộ là học hai bộ cũng là học dứt khoát đều học được ga cuối cùng chu phương đem r ắ n khúc bước cũng dậy một đêm ba bộ công pháp võ kỹ tần chiến cùng cao kiệt tâm tính đều m ệ n đoán chừng về sau một đoạn thời gian rất dài cũng khó khăn có kinh ngạc tâm tình chu phương m ệ n mỏi hơn tay nắm tay dậy một đêm sau nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ nhà mình h u y n h đệ nên toàn tâm toàn ý chu phương cũng không có lời bán giận sáng sớm hôm sau chu phương rời giường chuyện thứ nhất rút thẻ đã không có ngạc nhiên mừng rỡ cảm giác thần bí chu phương tiện tay liền rút ra tấm thẻ cựu long biến chi long thân cái khác cựu long biến kỹ năng duy trì liên tục thời gian gấp bội cd một giờ lại là một chương cựu long biến mở đầu tấm thẻ rõ ràng là một cái hệ liệt hơn nữa tấm thẻ này có thể khiến cho hắn mấy chương thẻ thời gian đạt tới nửa giờ tương đương với cường hóa chính mình một nửa át chủ bãi hôm nay quả thực là khởi đầu tốt đ ư ợ chu phương không kìm được vui mừng vậy mà có thể cười tỉnh lại ngươi là làm cái gì m n g đẹp cao kiệt đỉnh lấy mắt q u ầ n tâm h theo nhà vệ sinh đi ra cao kiệt tối hôm qua học được ba bộ công pháp một đêm không ngủ trước khi trời sáng hít một giờ ta là cao tinh thần h ệ và kiệt chu phương số dường không để ý đến cao kiệt vấn đề vũ vũ cao kiệt bả vai nói rằng nhị ca chú ý thân thể tần chiến liền rõ ràng tốt hơn nhiều thiên phú tốt học được nhanh ngủ liền tốt tần chiến bảo trọng thân thể cao kiệt trên bãi tập tất cả lớp điểm hóa người toàn bộ đến đông đủ hội giao lưu giai đoạn thứ nhất xếp hạng thứ nhất ban bảy tổng điểm mười lăm sáu trăm chín mươi lăm điểm tích lũy xếp hạng thứ hai ban ba chín tám trăm năm mươi điểm tích lũy trên đài lao sư tuyên bố lớp tổng thành tích xếp hạng ban bảy bởi vì chu phương điểm cao độc chiếm vị trí đầu chu phương chỗ làm cho người gáy mắt không ít người thường xuyên nhìn về phía chu phương chu phương nhất người tiếp cận tám điểm chiếm lớp tổng điểm một nửa trên mặt còn có vết thương trương tân phạm trong mắt b ư ớ c hỏa nhìn c h ầ m c h ầ m chu phương hôm qua chu phương n ụ c nhã chính mình toàn học viện đều thấy được mình đã biến thành học viện chê cười đã từng học bá năm nay thức tỉnh duy nhất cựu tinh điểm hóa người bị chu phương tùy ý trà đạp trương tân phạm càng nghĩ càng giận, lên cơn giận dữ hắn cùng chu phương không chết không thôi lão sư công bố xong lớp xếp hạng sau đó là người xếp hạng chu phương lấy một ngựa tuyệt trần điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất xuất tận danh tiếng tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ hắn là thế nào đánh bại kia c u ầ n bạo địa giáp thú đây chính là dê cấp yêu thù a chu phương thủ đoạn thật sự là cao minh xếp tại chu phương về sau là hạng hai lưu vinh chu hạng ba hoàng hữu tài hạng b ố hoàng lỗi ban bảy thứ nhất có thể có hai mươi người tiến vào vòng thứ hai bởi vì chu phương cùng tần chiến đều phía trước m ộ ư ơ i không chiếm danh lệch thế là ban bảy toàn bộ đều tiến vào vòng thứ hai tổng q ế t tái niên cấp hội giao lưu giai đoạn thứ hai tổng q ế t tái chính thức b trọng ổ n g quyết tái hết tái thẻ t người, ừ bỏ hôm qua thụ h qua t ư tài lao sư tại trên đài cao tuyên bố quy tắc tranh tài tổng quyết tái quy tắc rất đơn giản một trăm tám mươi bảy người dựa theo ngày hôm qua điểm tích lũy xếp hạng thứ một tên đối chiến thứ một trăm tám mươi bảy người thứ nhì tên đối chiến thứ một trăm tám mươi sáu tên cứ thế mà suy ra thứ chín mươi b ố tên l u ô n không lao sư vừa mới nói xong thứ một trăm tám mươi bảy tên học sinh sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi như cha mẹ chết chính mình đối chiến chu phương người ta liền dê cấp yêu thú đều làm chết khô chương hai mươi chín đám người biểu hiện chương hai mươi chín đám người biểu hiện vòng thứ nhất kết thúc tổ thứ nhất thắng lợi tạm định thứ nhất tên thắng lợi chín mươi bốn g ư ờ i vẫn như cũng dựa theo này quy tắc đối chiến vòng thứ hai kết thúc còn thừa bốn mươi bảy người vòng thứ ba kết thúc còn thừa hai mươi bốn người vòng thứ tư kết thúc còn thừa một m ư ờ i hai người cái này mười hai người tiến vào bắt đầu thi đấu vòng t h ò n mỗi người đều muốn cùng cái khác mười một người đối chiến cuối cùng lấy trận g đầu ban bảy chu phương đối chiến một mươi ba ban chu phương lai tới trên đài cao sau đó hắn sẽ cùng đối thủ truyền thống nhập linh hóa cựu hiến tháp tầng thứ ba tầng thứ ba là một cái chiến trường mô phỏng mỗi một lần tiến vào đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một cái địa hình nhưng là chu phương đợi rất lâu đối thủ của hắn đều chưa từng xuất hiện lão sư lần nữa hô một lần tên của đối phương 13 ba n chủ nhiệm lớp nhất tay hô chúng ta nhận thua suýt dưới trận chuyền đến một mảnh hư thanh trận đầu chu phương không chiến mà thắng chu phương thất vọng xuống đ à i nguyên bản còn nghĩ thử một chút vũ khí mới đầu trận thứ hai ban một lưu vinh chu đối chiến 15 ban vương đức cảnh tượng núi tuyết lưu vinh chu lên này dưới trận vang lên một mảnh tiếng hoan hô xem như hạt giống tuyển thủ lưu vinh c h ú nhưng có lấy không nhỏ nhân khí đỉnh núi cao tuyết lớn đầy trời viên n g u y ệ t l o a n đ a o đau dường như trăng t r ọ n giữa ban ngày ánh trăng trợt hiện đối thủ trực tiếp ngã xuống đất một vết thương theo bả vai tới bụng m á u vẩy một chỗ hai người mới vừa tiến vào liền lập tức bị c h u y ể n tống đi ra chữa bệnh tổ cấp tốc lên đài cứu chữa thương binh hiện trường lặng ngắt như tờ quyết đấu kết thúc thật nhanh đ a o cũng nhanh chiến đấu kết thúc càng nhanh lưu vinh chu khó được lộ ra biểu tình ngượng ngùng đối với trọng tài lao sư nói nói ta đã thu tay lại không nghĩ tới hắn như thế đồ ăn trọng tài lao sư cái này mới phản ứng được ách trận thứ hai lưu vinh chu thắng trận thứ ba cảnh tượng hải đảo. Hoàng Hữu còn hô đuối hôm qua thủ thương sắc mặt trắng bệnh hoàng lỗi kiên trì đến dự thi hắn thạch cự nhân còn tại tĩnh dưỡng bên trong ném ra một cái cự thạch cầu hùng ầm ầm cự thạch cầu hùng nhẹ nhõm nghiền ép đối thủ đối phương liền hoàng l ô i thân đều không gần được liền thua trận thứ bảy ban bảy tần chiến đối chiến ban bảy t h ì n h đơn ban bảy nội chiến cảnh tượng vượt biển cầu lớn t r í n h đ ơn xem như thiệu tranh một đảng tại trương tân p h ả m vây quét triệu nghĩa một trận chiến bên trong bị triệu nghĩa oanh sát bị loại điểm tích lũy hạ chót nếu như không phải ban bậy tổng điểm tích lũy thứ nhất toàn viên t ấ n cấp hắn liền tư cách dự thi đều không có làm một ban đồng học hắn biết tần chiến mạnh bao nhiêu cũng biết mình đắc tội bọn hắn có nhiều h ô n k á c t r í n h đ ơn muốn nhận thua thiệu tranh không đồng ý trương ca nhìn xem đâu coi như đánh không thắng cũng không cần đất tước nhận thua ít ra tiêu hao tần chiến một chút thể lực chính ơn kiên trì bên trên truyền tống ra trận tại rộng lớn cầu lớn bên trên hai người gặp nhau v ảnh chính ơn bị một thương đánh rơi. rơi xuống biển cả thắng ngư bị nhìn thẳng vào tư cách đều không có tân chiến chiến thắng thiệu tranh sắt mặt thiết thanh mười vị trí đầu liệt kê ban bảy có hai người nhập vây trương lâm đẩy mặt nụ cười xuân phong đắc ý trương lão sư chúc mừng chúc mừng năm nay là ban bảy ưu tú nhất ta ban chín chủ nhiệm lớp vi anh cười chúc mừng nói lớp tám chủ nhiệm lớp đinh kha treo c h ọ c nói có nhiều ưu tú a nhất chi độ tú vi anh giơ ngón tay cái lên s ố c nổi nói hai người các ngươi đủ đừng chỉnh cùng đồ đàn dường như trương lâm cười mắng cái này một sướng một họa không biết do còn tưởng rằng là hắn trương lâm mời tới đâu hội giao lưu thành tích trực tiếp quyết định các lao sư năm sau t à i nguyên phân phối cùng sinh nguyên lựa chọn ban bảy biểu hiện xuất sắc tự nhiên sẽ nhường trương lâm tại điểm hóa học viện đãi ngộ nước lên thì thuyền lên hử trương lâm xuân phong đắc ý đưa tới nơi x a miêu bách giá hử lạnh một tiếng thứ một ư ơ i một trận lớp bốn hồ duệ đối chiến ban bảy cao kiệt cảnh tượng cổ thành cuối cùng mấy tên đều là không điểm bị loại cao kiệt điểm tích lũy bị trương tân phạm c ấ p đoạn cũng tại không điểm bị loại người một trong lớp bốn hồ duệ điểm hóa vật trường cung từng khổ luyện mấy năm tiến thuật tại hội giao lưu giai đoạn thứ nhất trốn ở trong rừng cây đánh lén không ít người sau cùng địa giáp thú chi chiến hắn cũng là chạy thoát cá lọt lưới một trong. bởi vậy điểm tích lũy khá cao đứng hàng thứ m ộ ư ơ i một vị hồ duệ đối chiến không điểm bị loại cao kiệt còn tại cổ thành địa hình như vậy bên trong tất cả mọi người cho rằng thắng bại không chút h u y ề n niệm chiến đấu bắt đầu hai người cách xa nhau một trăm mét hồ duệ không có xem thường cao kiệt trước tiên trốn vào phụ cận trong ngõ nhỏ cao kiệt cũng không mù quáng truy kích trốn vào phụ cận trong trả lâu lao tứ nói qua đối phó cung tiến thủ phương pháp tốt nhất chính là thẻ thị giác vuộc hắn cẩn thân cao kiệt trốn ở góc tường ánh mắt đối với duy nhất có thể nhìn thấy hắn cửa số không bao lâu quả nhiên thấy được hồ duệ ra đối diện nóc phòng hồ duệ hiện thân một m h á y mắt kéo cung bắn tên một mạch m à thành cao kiệt quay thân tránh né trường kiếm run run kiếm như lưu tính đốt phi tiến bị đánh bay h ầm h ầm trong trả lâu đã xảy ra kịch liệt bạo tạc khụ khụ trong x ư ơ n g khói cao kiệt chật vật chạy ra nổ tung tiễn thật sự là đủ gói hiểm nơi xa hồ duệ vừa cười vừa nói ta tiễn là thẻ thị giác là có thể giải quyết sao dám tránh vào trong nhà nhìn ta nổ không chết ngươi hồ duệ kéo cung bắn nhanh k i u tinh liên châu ai nói không thể cao kiệt tiếp tục né tránh trốn vào phụ cận trong ngõ nhỏ thẻ thị giác xem ngươi nổ tùng t i ễ n có thể làm gì được ta đinh đinh đ a g đang chín mũi tên tại không chung va chạm biến hóa g ó p độ hướng cao kiệt vị trí phong tới thì ra hồ duệ đã sớm dự đoán trước cao kiệt né tránh đường đi không có võ ký công pháp chỉ dựa vào mượn rèn luyện liền bắn ra cựu tinh liên châu là một nhân tài thêm chút bồi dưỡng lại là người hình tháo đài thích hợp của ta bình quân cái rắm minh minh liền thích hợp ta hương thống bộ các đại lão lại bắt đầu cãi cọ cùng lúc đó cao kiệt trường kiếm gấp múa đón đỡ mũi tên vừa đánh vừa lui cao kiệt không có sử dụng kiếm pháp không có sử dụng thân pháp thậm chí cũng không có vận chuyển công pháp lao từ nói muốn dấu dốt phải khiêm tốn có thể không cần thủ đoạn đều không cần dùng dấu được mới gọi át chủ bài nắm lấy cơ hội b ộ c phát át chủ bài vừa ra tay liền phải quyết ra thắng bại cao kiệt ghi nhớ chu phương dạy bảo không ngừng chạy trốn tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong hồ duệ càng đổi càng gần cao kiệt xuất ra la b à n dự định xem bói một quẻ lại nói la b à n nhanh quay ngược trở lại quan g mang lấp lóe cao kiệt dường như tiếp thu một chút tin tức phương đông đại cát mọi việc đều thuận lợi cao kiệt lập tức thay đổi yên tâm hướng đông mặt bỏ chạy n g ó cụt đây là đại cát mẹ t r ứ n g la bàn nói là đại cát liền nhất định đại cát chính mình điểm hóa vật cao kiệt lựa chọn vô điều kiện tin tưởng liệu mạng một quyết thắng thua cao kiệt cầm trong tay trường kiếm cắn răng một cái kiên định xoay người qua chờ đợi đối thủ xuất hiện ba giây về sau quả nhiên hồ duệ không chút nào do dự không nói nhảm quả nhiên kéo cung cựu tinh liên châu sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực hồ duệ sẽ không coi thường bất kỳ một cái nào đối thủ ra sân đến bây giờ cao kiệt một mực tại trốn làm tất cả mọi người coi là hồ duệ nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm cao kiệt thái độ khắc thường không lùi mà tiến tới đại cát mọi việc đều thuận lợi chiến chiến chiến làm mũi tên tới người thời điểm cao kiệt trong lúc đó thay đổi thân hình bước ra đổi ảnh không kém phiên hồng kiếm q u a n g trật hiện thế như lôi đỉnh làm làm làm năm mũi tên bị cao kiệt đánh bay còn có bốn mũi tên bị hắn hiện lên hồ duệ còn chưa kịp kinh ngạc trường kiếm liền gác ở trên cổ của hắn công pháp cao kiệt còn không có sử dụng tình hình này lấy kiếm pháp cùng thân pháp là đủ đương nhiên còn có l đầu năm nay cái gì nhất có chủ đề tính đương nhiên là người tập hát mã ngoài ý liệu sự tỉnh cao kiệt nhất chiến thành danh so sánh các bạn học gieo họ đại lao muốn bình tĩnh một chút cùng hôm qua chu phương nhất dạng kiếm pháp còn có một thứ thân pháp bất quá cao kiệt chỉ là nhập môn mà thôi chu quốc cường nói rằng hoàng chiến binh sờ lên cằm gật đầu nói dê cấp kiếm pháp nhập môn ép cấp thân pháp nhập môn cận thân vật lộn hồ duệ thua không van chu phương tiểu tử này có khí phách hai bộ võ ký cứ như vậy chia sẻ lục nhất bình cười cười tiếp tục nói tần chiến cùng hắn một cái ký túc xá chắc hẳn hắn sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia à. nước man g quân đại lão cười nói tần chiến còn không có nhập lục bình quân đâu lục lao liền bắt đầu bào che khuyết điểm chu phương tiểu tử này không tệ có nghĩa khí có khí độ có đầu não chu quốc cường có chút ghén ép đó là của ta Không cao ó n kiệt ớ vừa xuống này liền nhận lấy các bạn học nhiệt liệt hoan nghênh cao kiệt ngươi quá lợi hại còn cất giấu như thế một tay kiếm pháp gì a là điểm hóa trường kiếm về sau lấy được sao ta đã nói rồi điểm hóa vật tuyển kiếm khẳng định không có vấn đề cao kiệt cao kiệt cầu ban ngôi trương lâm đi tới cắt ngang đại gia ồn ào tốt tốt cao kiệt ngươi cũng mệt mỏi nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị xuống một trận cao kiệt thắng lợi có người gọi đùa trương lâm có ban bảy tam kiệt năm nay hội giao lưu thuộc hắn thu hoạch lớn nhất chu phương bọn người thành tích ưu dị trương lâm trong lòng tự nhiên vui vẻ nhưng hắn càng vui vẻ hơn chính là các học sinh trưởng thành cao kiệt ngươi t h ụ thương không có từ mỹ na kích động trên dưới d i xét cao kiệt mà hỏi cao kiệt vẻ mặt cảnh giác nhìn xem từ mỹ na cái này ánh mắt gì khẳng định mưu đồ làm loạn vô sự mà ân cần không phải lừa đạo tức là đạo trích ngươi làm gì ngươi còn trông cậy vào ta thụ thương ta rất lợi hại có được hay không thử nữ nhân cao kiệt vươn tay cánh tay lung lay ngay thẳng cao kiệt rõ ràng đắc tội hẹp h ỏ i nữ sinh từ mỹ na trên c h á n toát ra bà cây hát tuyến ha ha hạ lần bị thương này không yêu cầu ta từ mỹ na lung lay trong tay lục ngọc thủ vòng tay từ mỹ na không có tham gia hội giao lưu nàng không phải hệ chiến đấu điểm hóa người nàng kiện thứ nhất điểm hóa vật chính là trong tay lục ngọc thủ vòng tay dị năng là chữa trị năng lực mấy ngày nay khắp nơi cho người ta trị liệu đến quen thuộc chính mình điểm hóa vật ha ha nhị ca luôn, luôn đều là như vậy mỹ na ngươi không cần để ý quay đầu ta giúp ngươi giào hơn hắn chu phương đi tới nện cho cao kiệt nhất quyền tần chiến không nói chuyện đi đến một bên khác nện cho cao kiệt nhất quyền cùng minh đệ hết sức ăn ý cao kiệt phi thường thất thú ngầm miệng hừ xem ở chu phương trên mặt mũi lần này tha thứ ngươi từ mỹ na ngẩng đầu khẽ hát đi cao kiệt vẻ mặt mê mang nàng có ý tứ gì ta thế nào chu phương vô vô cao kiệt bả vai nói rằng không có việc gì nàng nói để ngươi hạ lần bị thương này đi tìm nàng quả nhiên nữ nhân này chính là trông cậy vào chính mình tụ thương chính mình không nhìn lầm nàng ta sẽ không tụ thương cao kiệt vẻ mặt tự tin xong đời hai đồ đần bành trướng biến thành đại ngốc tử thiệu tranh lơ đãng đi đến từ mỹ na bên người mỹ na a ngươi điểm hóa vật hiểu rõ thế nào có thứ gì năng lực a thiệu tranh biết rõ còn cố hỏi từ mỹ na ngay tại trò trên sàn thi đấu xuống tới đồng học trị liệu tức giận nói chính ngươi sẽ không nhìn chưa thương a thiệu tranh cấu kết trương tân phảm ước hiếp triệu nghĩa cao kiệt b ọ n người tất cả mọi người nhìn ở trong mắt cấu kết người ngoài ước hiếp người một nhà luôn luôn đều là lớp cấm kỵ ngoại trừ số ít tử trung thiệu tranh khắp nơi ban bày sớm đã chúng bạn xả lánh thiệu tranh chính mình lại lơ đẽm mỹ na trương ca cũng thụ thường vừa v ặ n n g ư học từ h mỹ na một chút, nâng lên năng Từ lượng cao kiệt bị dẫm tại dưới chân thời điểm ngươi tại sao không nói đại gia là đồng học thiệu tranh bị từ na nói xấu hổ vô cùng ta triệu nghĩa bị buộc ăn máu chi hoàn thảo có nguy hiểm tính mạng ngươi tại sao không nói đại gia là đồng học từ mỹ na từng bước ép sát thiệu tranh không khỏi lui về sau một bước khi thế bị từ mỹ na áp chế nhẹ giọng giải thích nói siêu năng giả ở giữa tranh tài đi tự nhiên có p h o n g hiểm đều báo danh thăm ra chính mình hẳn là cũng có chuẩn bị sinh tử tự phụ chẳng trách người khác không phải đúng a ngươi còn chưa c ú t đi nhường trương tân phạm sinh tử tự phụ từ mỹ na l ư ớ t mắt quay người tiếp tục b ậ n r ộ n thiệu tranh xử tại nguyên chỗ không biết nên nói cái gì trương gia phu r i á c một phương cái gì cũng không thiếu trương tân phạm tổn thương đã sớm chữa khỏi hắn chỉ muốn mang theo từ mỹ na đi trương tân phạm kia lăn lộn quen mặt cùng mình dung nhập một vòng thật là bất chi bất giác hai người bọn hắn đã dần dần từng bước đi đến t r ư ờ n g ba mươi một khắc kim trương tân phạm t r ư ờ n g ba mươi một khắc kim trương tân phạm thứ một vòng đấu kết thúc chín mươi bốn người t ấ n cấp vòng thứ hai trận đầu lại là chu phương ra sân đối thủ là một vị lực lượng hình tuyển thủ chu phương cái gì đều vô dụng cùng đối phương cận thân vật lộn vành vành vành song phương giao chiến quyền quyền đến thịt đối phương bị chu phương toàn diện áp chế bị đánh không ngừng người lại làm nóng người đủ chu phương một cái công kích t i ế p thân nhất quyền đánh trúng đối phương ngược đối thủ bị đánh bay một mươi m đầu hàng nhận thua lưu vinh chu loan đao vẫn như cũ sắp bén gặp phải địch nhân đều là một chiêu chiến thắng hoàng h ư u tài nhẹ nhàng như thường tiêu sái vẫn như cũ một đường quá quan t r ọ n g tướng hoàng lôi thụ thương nghiêm trọng điểm hóa vẫn còn không có khôi phục thành tích dừng bước nơi này nhưng thực lực của hắn tất cả mọi người tin tưởng vẫn như c ũ là các phương trọng điểm chú ý học viên một trong t ầ n chiến một người một thương không có sử dụng cái khác bất kỳ thủ đoạn nào một đường ế tiến t m ộ mươi hai mạnh cao kiệt đem hết toàn lực z tiến hai mươi tư mạnh đã là cực h ạ n bại bởi ban sau chủ tu phòng ngự vạn hiệu trần thành tích này đã là ra ngoài ý định cao kiệt rất hài lòng thiệu tranh cũng tại 2 a i m ư mạnh chi chiến bên trong gặp phải chu phương trong vòng m ộ ư ơ i giây bị chu phương đánh thổ hết u y dừng bước 2 a i m ư mạnh 12 m ư ạ n h danh sách sinh ra ban bảy chu phương tần chiến đều ở trong đó còn có chu phương thuộc tất ban một lưu vinh c h u trương tân phạm ban hai hoàng hữu tài ban sáu vạn hiệu t r ư n ban chín phạm nhạc chờ cuối cùng trận chung kết quy tắc là thi đấu vòng tròn trận đầu theo hạng nhất bắt đầu tự do lựa chọn đối thủ từ đối thủ lựa chọn địa hình trận thứ hai từ hạng hai lựa chọn đối thủ cứ thế mà suy ra giao chiến qua song phương không được lại giao chiến cho đến mỗi người đánh xong m ư ơ i một trận lão sư tuyên bố xong quy tắc ra hiệu chu phương lựa chọn đối thủ vậy thì trương tân phạm a chu phương lên đ à i kiếm chỉ trương tân phạm cái thứ nhất khẳng định đánh hắn làm sao lại chờ mình không lá bài tẩy lại cho hắn cơ hội tiểu thuyết nhân vật chính đều là như thế là xe mình tuyệt đối sẽ không phạm dạng này sai át chủ bài sung túc kỹ năng toàn bộ vào chỗ liền chơi hắn trương tân phạm có chút thất vọng chính mình còn tính toán đợi người khác đánh ra chu phương át chủ bài lại khiêu chiến hắn đâu không nghĩ tới chu phương nhất đi lên đã nhìn chằm chằm chính mình chính mình lên hay là không lên đâu lên sợ chu phương mượn cơ hội trả thù muốn đánh tản chính mình không lên liền không có cơ hội lại đối phó chu phương tia chỉ làm vừa vặn tối hôm qua nhiều mấy tấm á t chủ bài liền lấy chu phương thăm dò sâu cạn trương tân phạm nhằm vào chu phương chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn lúc này cũng tia không chút nào sợ chu phương ta tuyển băng nội biển trương tân phạm lựa chọn địa hình trọng tài nhìn trương tân phạm một cái địa hình này có ý tứ rõ ràng là hạn chế cận chiến thủ đoạn địa đồ nhưng trương tân phạm chính mình nhưng cũng là cận chiến hệ dị n ă n giả g chu phương nhữ mày không có nghĩ rõ ràng trương tân phạm dụng ý hai người đi lên đài cao trọng tài lao sư vung tay lên hai người cùng một chỗ truyền t ố n g vào linh hóa cựu huyền tháp chu phương trước mắt n h ó n g một cái cảnh sát biến hóa trong n g á y mắt đi tới cực hàn c h i địa băng nổi biển đây là một mảnh b i ể n rộng mênh nông dưới chân có vô số lớn nhỏ không đều băng nổi nơi xa có thể nhìn thấy một tòa cự đại băng sơn trương tân phạm tại chu phương n h ấ t ngoài trăm thước trọng tài tại trong hai người ở giữa tay nâng màu đỏ lệnh kỳ vung lên quyết đấu bắt đầu trọng tài nói xong cũng lập tức rời khỏi trăm mét có hơn đem chiến trường lưu cho hai người chu phương nhìn xem dưới chân băng nổi nói rằng ta cho là ngươi sẽ nhận vua không nghĩ tới ngươi g i m đến còn lựa chọn địa hình này ngươi nhất định có mới điểm hóa vật chắc là cái gì viễn trình thủ đoạn a dùng đến nhường ta xem một chút chu phương tư tác trong chốc lát liền nghĩ minh bạch trương tân phạm cũng không phải người ngu biết do tất thua chắc chắn sẽ không ứng chiến chu phương ngày hôm qua khuất n h ụ hôm nay ta muốn cả gốc lẫn lãi đòi lại trương tân phạm sắc mặt g i ữ t ậ n nói rằng nói trương tân phạm trong tay xuất hiện một thanh kim loại cảm nhận nặng nề g h t ì n h cương sắc nọ thật h è n hạ bên ngoài sân trương lâm tức h ồ n h ệ n nói cái gì h è n hạ không h è n hạ đều là điểm hóa vật tự nhiên có thể dùng miêu bách giá phản bác hội giao lưu quy tắc chỉ cho phép sử dụng điểm hóa vật cùng đau thương kiếm kích chờ cận chiến binh khí cái khác bất kỳ có viễn trình năng lực không phải điểm hóa vật đều không thể sử dụng Trên nguyên tắc trương lâm tức giận bất bình nói điểm hóa thủ n ỏ hắn sao không điểm hóa một thanh súng tiểu liên m i ệ u bách giã cũng có chút đỏ mặt không nói gì trương lâm có chút tức giận v ì anh vội vàng khuyên trương lão sư tính toán tin tưởng chu phương sẽ có biện pháp trương gia tài đại khí thô trực tiếp lấy ra một cái c cấp kim loại chế tạo thủ n ỏ tay này n ỏ coi như không điểm hóa cũng có thể đối dê cấp trở xuống siêu năng giả tạo thành uy hiếp tính mạng trương tân phàm điểm hóa tay này n ỏ thuần túy vì cái này đông tây nguyên bản uy lực xem như hiện đại khoa học kỹ thuật hạ sản xuất hàng loạt binh khí điểm hóa về sau chưa hẳn có thể tăng thêm bao nhiêu uy lực Cũng、cơ ũ n g c bản sẽ không theo chủ nhân thực lực tăng lên mà tăng lên cách làm này hoàn toàn vi phạm với điểm hóa người dự tính ban đầu thuận ti chính là vì tại hội giao lưu bên trong sử dụng hiện trường các học sinh nghị luận ở mỹ đây quả thực là chơi xấu liều tra so với liếng cái kia chính là khắc kim n g ư ơ i để bọn hắn cái này người chơi bình thường làm sao bây giờ các học sinh nao h nao h liền bắt đầu kháng nghị đông hoa đế quốc các bộ các đại lao cũng nao h nao h như mày cùng lúc đó sân quyết đ ấ u bên trong t r ư ơ n g tân phạm dẫn đầu phát khởi công kích h u một mũi tên nhọn hướng chu phương phóng tới nhanh quá nhanh chu y này nỏ vốn là vì đối p ó s i ê năng Gián giả má chế tạo. Gián khúc bước. Chu tạo. phương khí nặng điển, như nặng đan điển, dường eo t r ụ chỉ ra đổi ả n tránh thoát mũi tên. Nhưng cả người cũng bọt tới thân Nhưng người cũng băng nổi biên giới, không kịp ngừng thân hình. Chu phương Chu h mũi giới, cả c kịp có thể thân hình rút lên nhảy qua mặt biển lựa chọn một cái k h á c khối băng nổi đặt chân ép cấp đại thành thân pháp còn làm không được đạp nước mà đi ngay tại chu phương nhảy lên một máy mắt hiu lại là một mũi tên nhọn phong tới chu phương thân ở không trùng không né tránh kịp nữa đành phải đón đỡ cựu long biến chi long thân cựu long biến chi long vậy chu phương vung ra hai tấm thẻ bài ngao một tiếng long ngâm âm thanh theo chu phương thể nội văng lên chu phương toàn thân bị vẩy d ò n g bao trùm hai tay quanh đốt mũi tên bắn chúng chu phương lân phiến trên cánh tay mũi tên bị đẩy lùi chu phương cũng bị cự lực đánh l ù i thân ở không trung không chỗ mượn lực mắt thấy chu phương muốn bị đánh vào trong nước chanh chu phương phía sau lợi kiếm ra khỏi vỏ đối với mặt nước q u a n h ra một chiều mạnh nhất vành nước biển nổ tung chu phương thân hình biến hóa một lần nữa dâm tại băng nổi bên trên chu phương ngươi có thể tránh mấy lần trương tân phạm cười ra lấy trong tay thủ nọ không ngừng hiu lại là một tiên phong tới trương tân phạm không ngừng xạ kích chu phương trực trực hướng trương tân phạm phóng đi ngươi không cách nào phá phỏng thì có ích lợi gì đốt đốt một tiễn lại một tiễn bắn tại chu phương trên thân chu phương mấy lần giữa không trung lấy kiếm pháp thay đổi thân hình ta nhìn ngươi có thể khiêng mấy lần trương tân phạm không tin chu phương ngăn lại tất cả công kích có thể lông tóc không tổn h e o gì chịu trương tân phạm mười mấy tiễn chu phương bị chấn động muốn thổ huyết nhìn xem chu phương cách cách mình chỉ có ba mươi m trương tân phạm thu hồi thủ nọ là ngươi mức ta đi chất đi trương tân phạm lại lấy ra một cái mới điểm hóa vật chương ba mươi hai đao dường như nguyện kiếm như g i chương ba mươi hai đao dường như n g u y ệ t kiếm như gió là ngươi bất ta đi chết đi trương tân phạm lại lấy ra một cái mới điểm hóa vật nhìn xem trương tân phạm mới điểm hóa vật chu phương tốc độ tim đập trong nháy mắt phá trần chu phương cựu tinh điểm hóa người thì ngon a như thế ư ớ c hiếp người bên ngoài sân trương lâm ngộng chính mình thật miệng quạ đen a thật sự có s ú n g tiểu liên một thanh em v năm x u n g tiểu liên dê cấp trở xuống siêu năm giả vẫn là không cách nào ngăn cản xuống ống chu quốc cường h i ể u trương gia ở đâu ra vũ khí nóng vi phạm lệnh cấm đi chu quốc cường sau lưng thuộc hạ lập tức gọi điện thoại trưng cầu ý kiến sau đó c ú p điện thoại nói rằng trương ra một vị siêu năng giả h ô m qua xin đi chút phương pháp cùng ngày liền phê siêu năng giả đặc quyền cũng coi như hợp lý l ụ c nhất bình nhẹ gật đầu nói rằng lập hồ sơ siêu năng giả tại gặp phải khó khăn lúc có thể hướng đế quốc xin trợ giúp trong đó cũng bao quát vũ khí nóng các loại tư nguyên trên bãi tập các học sinh bắt đầu kháng nghị cái này không công bằng đặc yêu súng tiểu liên đều dùng còn so cái gì thi đấu so với ai khác nhà có tiền tốt viện trưởng đình chỉ thi đấu trương tân phạm cấm thi đấu cấm thi đấu vu phủ từ biểu l ậ nghiêm túc nhìn màn ảnh đang nghĩ ngợi thế nào lắng lại chúng nộ đấu trường trung quốc thế trong nháy mắt thay đổi ngay tại trương tân phạm xuất ra súng tự động một nháy mắt chu phương nhất cắn rằng một tấm thẻ bài bay ra ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa chu phương bắt đầu là trương tân phạm cầu nguyện thẻ bài địa giáp thú hoán niệm giống gầm lên giận dữ vang vọng đất trời một cái cự trào xuất hiện tại trương tân phạm trên không kia là địa giáp thú móng ruốt trương tân phạm không kịp nổ súng hoảng sợ nhìn xem cự trào rơi xuống móng ruốt quá lớn căn bản trốn không thoát vây a n một tiếng vang thật lớn trương tân phạm liền người mang băng nổi bị đập vào trong nước băng nổi nát thành mấy chục khối trương tân phạm không biết tung tích Với địa chờ địa giáp thú cự trào tiêu tán trọng tài lao sư mới nhớ tới trương tân p h à m vội vàng tại hư không điểm nhẹ mấy lần băng nổi biện tiêu tán chu phương cùng trương tân p h à m bị truyền tống ra ngoài chu phương xuất hiện tại trên đ à i cao bên trái nằm trương tân p h à m máu me khắp người tay chân và mẹo miệng sùi bọt mép không rõ sống chết sống sót đoán chừng cũng phế đi thế cục thay đổi rất nhanh chu phương át chủ bài sợ ngây người đáng người mặc dù mọi người không biết rõ chu phương là thế nào triệu hồi ra địa giáp thú trí trảo nhưng là điểm hóa người luôn luôn lấy thần bí khó lường chứ danh đại gia cũng liền không thâm cứu chữa bệnh tổ hấp tấp v ậ t lên đem trương tân phạm nhấc xuống d ư ớ i trương tân phạm sớm bị loại ban một chủ nhiệm lớp miêu bách gia thất kinh một đường đi theo chữa bệnh tổ hỏi không ngừng làm sao bây giờ tại sao cùng trương tổng bàn giao nói hắn nhi tử tại học hiệu trong trận đấu khắc kim bị người đánh cho tàn phế không liên quan gì đến ta mẹ chứng chu phương kia tiểu tạp thoái ở đâu ra nhiều như vậy thủ đoạn miêu bách gia đã không có tâm tư xem so tài một đường đuổi theo chữa bệnh tổ rời đi trương tân phạm trọng thương ngã gục đại gia cũng liền lười nhác truy cứu lúc trước hắn khắc kim hành vi ai cùng một tên phế nhân phân cao thấp tổng quyết tái mười hai người biến thành mười một người trận đầu chu phương chiến thắng trận thứ hai lưu vinh chu khiêu chiến hắn lựa chọn khiêu chiến chu phương làm đại gia cho là hắn muốn dậu đổ bìm leo lúc lưu vinh chu nói rằng ta có thể chờ ngươi nghỉ ngơi tốt chu phương lắc đầu nói ta không có vấn đề không có tiêu hao nhiều ít đại gia không, khỏi là Tân Phạm không có so đây càng hung ác đánh giá tốt ngươi tuyển sân bãi lưu vinh chu nhìn chằm chằm chu phương chiến ý bốc lên hắn sớm đã nhìn chằm chằm chu phương khiêu chiến tất cả mọi người về sau lưu vinh chu đối thủ khó cầu chu phương tất hắc mã này xuất hiện lưu vinh chu hưng phấn dường như vừa tìm được mục tiêu không kịp chờ đợi muốn cùng chu phương nhất chiến ta tuyển cao lầu sân thượng chu phương nói rằng chu phương biết lưu vinh chu là người võ xi、si、một cái vậy mình liền thành toàn hắn sân thượng cứng đôi cứng tranh cũng không thể tranh tốt lưu vinh chu đối chu phương lựa chọn sân quyết đấu địa phi thường hài lòng không khí hiện trường trong nháy mắt náo nhiệt cứng đôi cứng đánh giáp lá cả là đại gia thích xem nhất nhà trọc trời trên sân thượng bốn phía không có vật gì ngã ra sân thượng chính là chiến bại. bất quá trọng tài lao sư chịu chắc chắn lúc bọn hắn quảng t r ư ớ c khi chết đem bọn hắn c h u y ể n tống ra ngoài lưu vinh chu tay cầm hai thanh song đao trong mắt chỉ có chu phương song đao nơi tay lưu vinh chu xuất thủ trước viên nguyện luôn đao lưới đao ánh trăng sắt khí bất người tranh chu phương không chút nào do dự xuất kiếm d ê cấp kiếm pháp đại thành kiếm như lôi đ ỉ n h nhanh như do t á p kiếm pháp tàn nhẫn góc độ xảo trá làm làm làm hai người tại trên sân thượng chiến làm một đoàn lưu vinh chu c cấp đao pháp uy lực càng hơn chu phương kiếm pháp nhưng chu phương kiếm pháp đã đại thành độ thuần thục càng tại lưu vinh chu phía trên hai người đánh khó bỏ khó phân chu phương có thật nhiều át chủ bài không có sử dụng hắn chỉ muốn lấy kiếm pháp cùng lưu vinh chu công bằng một trận chiến nhìn xem chính mình kiếm pháp cực h ạ n công pháp võ kỹ mới là căn bản tấm thể mang tới tạm thời kỹ năng cuối cùng không phải đặt chân căn bản lưu vinh chu lao pháp càng nặng khí thế sát phạt chi lực càng hơn chu phương kiếm pháp biến hóa đa đoan càng nặng kỹ pháp đế quốc các đại lao bắt đầu thảo luận song phương võ kỹ hoàng chiến binh nói rằng d ê cấp kiếm pháp cuối cùng t r ê n h lệch một chút nếu không phải chu phương kiếm pháp đại thành đã sớm bại lục nhất bình thản n h i ê nói n kiếm pháp đại thành cũng là chu phương thực lực chu phương kiếm pháp luôn cảm giác kém một chút cái gì có thủ đoạn rất khó chịu cảm giác vẽ vời thêm chuyện chu quốc cường chính mình cũng là dị nam giả nhìn ra chu phương nhất chút kiếm pháp m á n h khỏe ngọc nữ kiếm pháp là b ê cấp hợp kích kiếm pháp đơn độc thi triển mới đưa đến rất cấp thành d ê cấp có thật nhiều chiêu thức cũng là vì phối hợp một nửa khác kiếm chiêu mà thi triển đơn độc đến xem xác thực có rất nhiều nơi kiếm chiêu không k h o á tiểu từ này sẽ không lại giấu g i t t hoàng chiến binh vỗ tay một cái lớn tiếng nói chu phương trước đó tư liệu mấy vị đại lao đều nhìn biết hắn trước kia vô cùng điệu thấp cố ý ẩn giấu bình thường thành tích không bộ kiếm pháp kia hắn tận lực lục nhất bình nhìn màn hình trong mắt tinh quang hiện lên cái gọi là trong nghề xem môn đạo ngoài nghề xem náo nhiệt trên bãi tập các học sinh liền náo nhiệt nhiều đao pháp này thật nhanh con mắt ta đều theo không kịp chu phương thế nào n g ă n trở một vị gã đeo kính híp mắt hô bên trái đao này tinh d i ệ u góc độ vừa vặn đáng tiếc bị chu phương khám phá bên cạnh tiểu mập mạc có chút hiểu được minh, minh là bên phải ngươi có phải hay không tả hữu không phân gã đeo kính k h phục chính mình minh, minh nhìn thấy Lưu Vinh chu sau lưng một nam tử cao g ầ y nhà danh nói lưu vinh chu song đao t h ể p h á t nhưng là chu phương kiếm pháp càng nhanh các ngươi có phải hay không ngủ lúc này đấu trường bên trong chu phương đại thành kiếm pháp mỗi một kiếm đều có thể xưng nghệ thuật nhìn đ á m người như si như say chu phương cùng lưu vinh chu mặc dù lực lượng n g a n g nhau nhưng bàn luận cảnh đẹp y vui phiêu giật yêu mỹ chu phương liền hơn xa lưu vinh chu chương ba mươi ba không ngừng giảm quân số chương ba mươi ba không ngừng giảm quân số chu phương cùng lưu vinh chu mặc dù lực lượng ngăn nhau nhưng bàn luận cảnh đẹp y vui phiêu giật y u mỹ chu phương liền hơn xa lưu vinh chu cao gầy n a m bên trái đứng đấy một vị váy dài thiếu nữ vẻ mặt sùng bái hô va chu phương chiêu này thiên ngoại phi tiên rất đẹp đ ắ t phiêu hốt linh động như trích tiên hạ phàm a tiểu mập mặc hỏi làm sao ngươi biết chiêu này gọi thiên ngoại phi tiên thiếu nữ mười phần chắc chắn nói chiêu này cùng trong phim ảnh diệp cô thành giống nhau như lúc khẳng định là thiên ngoại phi tiên Đáng đoạn ngửi, ba. Chu Phương cùng Vinh người Vinh càng ngày càng chậm, rõ ràng giao hai chiêu Chu lực lượng không bằng Chu Chu chậm, thủ thủ Lưu sau, Lưu về trăm mấy rõ năng lượng hao hết đao pháp tự nhiên không thể tiếp tục được nữa uy lực cũng duy trì liên tục hạ xuống so sánh lưu vinh chu chu phương phương diện này liền chiếm hết ưu thế hắn lấy thuần túy nhục thân lực lượng thi triển chí ít có thể vung v ẩ y trường kiếm vài giờ hiện tại bất quá vừa mới làm nóng người mà thôi chu phương bản muốn thừa dịp lưu vinh chu lực có thua một lần hành động bắt lấy hắn lúc này hắn đột nhiên nhớ tới trương tân p h à m móc ra mv năm súng tự động cảnh tượng ngẫm lại đều nghĩ mà sợ lúc ấy thật sự là bị sợ hãi đến không nhẹ cái này lưu vinh chu là bắt tinh điểm hóa người có thể hay không cũng chuẩn bị cái khác các chủ bài nói không chừng có s ú n g phóng tên lửa gì gì đó tân có khả năng hắn hiện tại có phải hay không tại gặp địch giả yếu muốn đợi ta bưng l ỏ n g cảnh giác đột nhiên bộc phát mẹ chứng khẳng định là Tốt, vậy ta cùng ngươi diễn lưu vinh chu ngươi thế nào nhanh như vậy lại không được có phải hay không chuẩn bị dùng cái gì thủ đoạn cuối cùng chu phương nhất vừa nói một bên thi triển kiếm chiêu cũng bắt đầu chậm dần từ đầu tới c u ố i duy trì cùng lưu vinh chu ngang hàng lưu vinh chu nhãn tình sáng lên chu phương cũng không được kiếm pháp uy lực thấp xuống còn đánh pháo miệng đây là hậu kình không đủ vậy ta thêm chút sức liền có thể thắng ngươi đây ngươi những cái kia kỳ kỳ quái quái thẻ bài đâu lưu vinh chu thử dò xét nói lập tức cắn răng năng lượng phun trào lưới đ a o sắc bén ba phần thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn chu phương đồng lúc tăng lên lực lượng trường kiếm chiêu chiêu phát sau mà đến trước đánh tan lưu vinh chu đao pháp nhìn xem nhìn xem ta liền biết hắn đang diễn trò khẳng định còn có át chủ bài chu phương thầm nghĩ trong lòng chu phương tự coi là khám phá lưu vinh chu trong lòng cảnh giác tiếp tục gặp chiêu phá chiêu không nhanh không chậm lưu vinh chu rất tâm mệt mỏi ra hỏi này không phải hết sạch sức lực sao thế nào còn có thể nhất định là trang hắn nhất định cũng không được chỉ cần ta chịu đựng liền nhất định có thể thắng liệu vinh chu cắn răng tiếp tục tấn công mạnh hai người ngươi tới ta đi lại đối liều mạng hơn một trăm chiêu trọng tài lao sư thấy có chút buồn mực hai người này thế nào một hồi hùng mánh điên cùng tấn công một hồi cực kỳ yếu đuối luôn luôn duy trì lực lượng ngang nhau đ ầ u cái này hai tiểu t ử đặc yêu không phải đang diễn ta đi muốn hay không phán bọn hắn đánh giả thi đấu tính toán xem bọn hắn diễn tới khi nào lại qua mười phút l i u vinh chu năng lượng hoàn toàn hao hết một đau bổ da đã giả rích bất lực chu phương cũng làm bộ cố gắng giơ tay lên nhẹ nhàng ngăn trở một đ a o kia lưu vinh chu ánh mắt kiên định cũng nhanh thắng hắn sắp không được chỉ cần ta chịu đựng ta liền thắng chu phương nghĩ thầm cũng nhanh hắn muốn buộc phát á t chủ bài lưu vinh chu xuất ra sau cùng khí lực một đ a o đâm hướng chu phương đột nhiên mắt tối sầm lại không còn tri giác chu phương chính chuẩn bị h uy kiếm đón đỡ bịch một tiếng lưu vinh chu ngã xuống đất mất đi trang khẳng định là trang chu phương tiểu tâm nghiêm túc lui lại ba bước lao sư hắn ngã xuống đất phải ngã số đọc dây sao chu phương hỏi trọng tài lao sư đọc dây em gái người a đây là kiệt lực thế h ị u tốt g i chu phương thắng trọng tài lao sư tuyên bố kết quả hai người truyền tống ra ngoài trên bãi tập vang lên từng đợt tiếng hoan hô bọn hắn đang vì chu phương gieo họ phương thần và thắng phương thần phương thần ta yêu ngươi thần kiếm phương thu ta làm đồ đ ệ a ngắn ngủi hai ngày thời gian chu phương đã thu hoạch một mảng lớn f a n hâm mộ chu phương ba cái này tháng sau nói xong có át chủ bài cho ăn chữa bệnh tổ ra sân lưu vinh chu bị nhấc sổ dưới trải qua chẩn bệnh lưu vinh chu tiêu hao quá độ cần phải tính dưỡng t ă n thiên tổng q ế t tái nhân số m ư ơ i một người biến thành m ư ơ i người cái khác chín vị người dự thi ba mất đi một người thân ở phía s a miêu bất giã dường như cảm thấy một tia chẳng lành ban một toàn quân bị diệt chu phương nhường tổng quyết tái liên tục giảm quân số hai người những người khác không còn khiêu chiến chu phương giá hỏa này quá t à môn ai biết lại sẽ xuất cái gì yêu tiêu h t h ầ n hoàng hữu tài rất tự giác lựa chọn đối thủ của hắn chu phương thủ đoạn quá nhiều hắn còn là ưa thích thủ đoạn đơn nhất đối thủ tần chiến mùi thương chỉ không kẻ địch nổi liên tục đánh bại nhiều tên đối thủ trận chung kết tiến hành thật sự nhanh lại đến p i ê n chu phương chọn tuyển đối thủ phạm nhạc ca chu phương lựa chọn đối thủ phạm nhạc liền phạm nhạc có thể hay không đừng thêm át chữ cảm giác mình bị chu phương hô thành diễn viên c u ầ n chúng phạm nhạc bất đắc dĩ ai để cho mình trước đó đắc tội chu phương đâu sớm biết chu phương nhu như vậy khí chính mình hôm qua cũng sẽ không trong rừng rậm ăn cướp hắn hai người giao chiến qua một lần phạm nhạc tự giác không phải chu phương đối thủ nhưng là không đánh mà hàng cũng quá thật mất mặt tranh thủ tại trên tay hắn kiên trì ba điểm hai phút đã phạm nhạc nói rằng ta tuyển lôi đài t cận chiến a phạm nhạc có dũng khí ai cho lương t ĩ n h như a các bạn học sợ ngây người chu phương cảm thấy cái này phạm nhạc khẳng định có át chủ bài Tốt tinh xấu là lục tinh điểm, điểm h cứng cứng. sau đó ta còn như vậy dạng này nhất định có thể lừa gạt ra hắn át chủ bài phạm nhạc cũng chăm chú nhìn chu phương nội tâm khẩn trương và phần chu phương kiếm pháp p h i ê u hốt nhanh như gió tác ta động tác căn bản theo không kịp nhưng là không sao cả theo ta nghiên cứu như ta nhìn thấy hắn xuất kiếm ở bên trái cuối cùng nhất định c h ô n g phải nếu là xuất kiếm công bên trên bàn cuối cùng nhất định công ta hạ bàn đối chính là như vậy tranh tài bắt đầu trọng tài lao sư ra lệnh một tiếng chu phương dẫn đầu xuất kiếm phạm nhạc nhìn chằm chằm chu phương trường kiếm quả nhiên đến thật nhanh giống nhau đã lơ lửng không cố định kiếm theo bên trái đến khẳng định công ta bên phải ta phía bên trái tránh k ô n g sai phạm nhạc quay thân Phía b ê người trái tránh trực trực bên cạnh né tránh đầu của hắn n của h đầu ư ớ Chu h p ơ n g t r ư n g đ ngoài h Chu p ư ơ n ba. Đây c gì xem ra chỉ thấy chu phương ra một tiếng phạm nhạc đầu không khỏi được vào sau đó phạm nhạc liền trực tiếp đầu rơi máu chạy ngã xuống đất không d ậ y nổi tà môn chu phương quả nhiên tà môn trọng tài lao sư hô chu phương thắng chu phương ba cái này thắng đây là ta mua nắm a chữa bệnh tổ ra sân phạm nhạc cũng bị nhắc u ố n g dưới trải qua trần bệnh phạm nhạc khả năng có nghiêm trọng nào chấn động cần phải tính dưỡng một tháng tổng quyết tái nhân số m ộ ư ơ i người biến thành chín người những người dự thi khác nhìn về phía chu phương mười hạng đầu đều góp không đủ số chu phương ngươi làm người a chu phương ta nói ta không phải cố ý còn có người tin sao dưới trận tiếng hoan hô như sóng c h i ề u giống như vang lên nhất kích tất sát chu phương vô địch chu phương ta muốn cho ngươi sinh hầu tử a chu phương ta yêu ngươi hiện trường trần t r ủ i nhiệt tình khiến chu phương khó mà chống đỡ ban chính đệ nhất nhân không địch lại chu phương nhất kiếm như thế nào tranh l ệ n h chu phương đã trở thành đám người thần tượng trong lòng tiếp tục tranh tài chu phương hoàng h ư u tài cùng tần chiến liên tục chiến thắng đối thủ của hắn hoàng h ư u tài trước lựa chọn vạn hiệu trần làm đối thủ ban sáu vạn hiệu trần phòng ngự kinh người khổng vũ hữu lực nhưng hắn lưu phái thiên nhiên bị hoàng hữu tài khắc chế thiên hạ võ học không gì không phá duy khoái b ấ t phá hoàng h ư u tài ủy vào thân pháp c h i lợi nhẹ nhõm đánh bại vạn hiệu trần vạn hiệu trần vớt đầu của mình tức giận bất bình nói ta lại đi làm cái đầu n ó trụ nhìn ngươi lần sau đánh như thế nào được ta hắc, hắc. hoàng ắ c h h ư u tài cười không nói đến phiên vạn hiệu trần lựa chọn đối thủ trước mắt hắn chỉ còn lại chu phương cùng tần chiến không có giao thủ qua vạn hiệu trần không hề nghĩ ngợi nói rằng ta tuyển tần chiến tốt xấu là người bình thường chu phương cảm giác có bị mạo p h ạ m tới tần chiến vs vạn hiệu trần tần chiến thương gia như long thương pháp h n g ánh một thương tiếp một thương liên miên bất tuyệt nại hạ vạn hiệu trần chỉ thủ không công kế tiếp chu phương lựa chọn đối thủ chu phương vs hoàng hữu tài từ hoàng hữu tài lựa chọn cảnh tượng cảnh tượng đất tuyết thế nào tuyển như thế cái địa phương liền coi như chúng ta là siêu năng giả cũng là sợ lạnh a gió lạnh thổi qua chu phương nhấc giật mình hoàng hữu tài trong tay vớt vớt đồng hồ bỏ túi mỉm người ta thừa nhận tại tầng hai thí luyện không gian gặp phải ngươi lúc là ta nhìn lầm nguyên lai tưởng rằng một con mèo nhỏ đi ngang qua ai ngờ hóa ra là mánh hổ hạ sơn đánh với người một trận ta chờ mong đã lâu trận chiến này chính là quán quân chi chiến hoàng hữu tài ngụ ý hai người bọn hắn ai thắng người đó là lần tranh tài này h ạ n nhất những người khác không có tư cách cùng hắn tranh thứ nhất hoàng hữu tài tiếp tục nói người ta quyết chiến đương nhiên muốn tại tình huống như thế này khả năng x g mới nhìn không ra nhã nhặn hoàng hữu tài có như thế hào khí chu phương không thèm để ý hỏi ai nói trời tuyết lớn phối quyết chiến đây không phải chuyện đương nhiên sao trong phim ảnh tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành quyết chiến không chính là như vậy hoàng h ư u t à i một bộ ngươi không có thấy qua việc đời biểu lộ chu phương quả nhiên vẫn là tiểu thí hải nhìn cái gì quỷ phim ta trước kia nhìn lục hai mươi truyền kỳ cũng không có ngốc như vậy ai tranh tài bắt đầu trọng tài lao sư nâng cờ vung v ậ y chu phương l ờ i nhác nhiều lời t h i triển thân pháp cấp tốc đột tiến ả o ả o như lưu t ì n h sau lưng đồng tuyết bay lên chỉ thấy một đạo huyễn ảnh s ạ c h qua chu phương liền xuất hiện ở hoàng h ư u tài trước mặt thật nhanh bên ngoài sân đám người hít vào một hơi đây là chu phương tranh tài đến nay biểu hiện ra ngoài tốc độ nhanh nhất、Sợ. chu phương xuất kiếm múa kiếm phân vân đồng tuyết mặt thiên bên ngoài sân vang lên lần nữa một mảnh gieo họ chu phương kiếm pháp ngay tại lúc này điểm hóa học viện lớn nhất điểm nóng hoàng h ư u tải tốc độ không bằng chu phương nhưng hắn mỗi một lần né tránh đều khó khăn lắm tránh thoát dường như sớm dự đoán trước chu phương xuất kiếm phương hướng hai người giao chiến nhìn như hung hiểm và phần nhìn bên ngoài sân người xem không khỏi ngừng thở dường như một giây sau hoàng h ư u tài liền muốn mệnh tàng chu phương trí thủ kỳ thực hoàng h ư u tài tính t r ư ớ c kỹ càng hai người giao thủ ba mươi mấy chiêu hoàng hữu tải lại lông tóc không tổn hao gì chu phương liên hắn góc áo đều không có đ ư ợ ả i chu phương đã phát huy ra tốc độ nhanh nhất mạnh nhất kiếm chiêu vẫn như cũ không cách nào đâm trúng hoàng hữu tài mặc kệ chiêu thất gì cách không trúng đối thủ đều là phía chiêu hoàng hữu tài không có nhìn về phía chu phương mà là thỉnh thoảng nhìn một chút hắn đồng hồ bỏ túi Chu Phương nhìn thấy, hắn đồng hồ đồng túi bỏ q u a n g mang lấp lóe kim đồng hồ một hồi đang chuyển một hồi đảo ngược thời không thuật quả nhiên thần diệu đúng rồi dường như chính mình cũng có thời không thuật không biết rõ có thể hay không đối phó hắn chu phương quả quyết tay trái vung ra một cái thẻ tấm thẻ thời không thăm dò thời gian trường hà xuất hiện chu phương ý niệm phun trào thẻ không chế phiến hét lớn một tiếng thời gian trường h ạ làm việc cho ta toàn thân năng lượng bị kẹt bài cấp tốc h ú t đi thời gian trường hà kịch liệt phun trào phốc hoàng hữu tài phun ra một ngụm màu tươi hắn đồng hồ bỏ túi rách ra hoàng hữu tài khiếp sợ nhìn xem chu phương đó là cái gì thủ đoạn vậy mà cắt ngang chính mình thời không thuật có thể đánh đoạn thời không thuật chỉ có mạnh hơn thời không thuật chu phương nhất kiếm gác ở hoàng hữu tài trên cổ tranh tài kết thúc bên ngoài sân vang lên trận trận gieo họ nắm giữ thời không thuật hoàng gia thiên tài vẫn như cũ không địch lại chu phương trong tay ba thước thanh phong quỷ thần khó lường thời không thuật không địch lại ngô câu xương tuyết sáng chu phương vô địch phương thần nuôi kiếm chỗ hướng không ai c ả n ổ i tuyệt thế hát mã thành công nghi tập các học sinh tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước trước ngày hôm qua ai có thể nghĩ tới thứ nhất sẽ thuộc về chu phương sau ngày hôm nay cái thứ nhất có thể là chu phương so với các học sinh nhiệt tình c ù n g nhiệt các đại lao liền chỉ còn lại kinh ngạc thời không thuật chu phương cũng biết thời không thuật hơn nữa so hoàng hưu tài càng mạnh trước mắt trong nước nếu bản về ai đối thời không thuật nghiên cứu sâu nhất không phải thời không gia tộc hoàng gia không ai có thể hơn hoàng hưu tài có thể bại thời không thuật cũng không phải là vô địch nhưng hoàng gia người không thể thua ở thời không thuật bên trên cái này kinh điệu một đám đại lao c á i cảm hoàng h ư u tài đi xuống đ à i nhìn trong tay đồng hồ bỏ túi thần sắc có chút hoảng hốt hoàng chiến binh vội vàng theo thính phòng đi xuống đi vào hoàng h ư u tài bên người an ủi ta hoàng gia thời không thuật cũng không phải là vô địch thiên hạ trên thế giới này luôn có kinh tài tuyệt diễm hạ người hoành không xuất thế thời không thuật cũng sẽ trở thành vật làm nền hoàng h ư u tài thúc ngươi đây là tại an ủi ta cảm giác đây là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a bại là ta không phải hoàng gia thời không thuật hoàng chiến binh lắc đầu nói rằng t là hoàng ờ i k hữu tài c u nhớ ỉ là h tới lưu vinh chu đối với hắn đánh giá phòng thủ có dư tiến thủ không đủ hắn dường như đã hiểu hoàng hữu tài nhẹ gật đầu ta đã biết cảm ơn thuốc chương ba mươi lăm chậm rái chân chạy chương ba mươi lăm chậm rái chân chạy hoàng hữu tài nhẹ gật đầu ta đã biết cảm ơn thuốc mất đi thời không thuật hoàng hữu tài cảm thấy mình chẳng phải là cái gì hoàng h ư u tài cùng tần chiến một trận chiến bị toàn diện nghiền ép tần chiến nhẹ nhõm chiến thắng thành tích cuối cùng chu phương một ư ơ i một tháng không vác xếp hạng thứ nhất tần chiến sáu tháng hai vác bại bởi vạn hiệu trần cùng chu phương thiếu đi ba người số liệu này cũng không có cách nào hoàng h ư u tài sáu tháng hai vác bại bởi tần chiến cùng chu phương vạn hiệu trần năm tháng ba v á c niên cấp hội giao lưu chính thức kết thúc hạng nhất chu phương hạng hai tần chiến sau đó ba hạng đầu lên đài lĩnh thưởng chu phương tiếp nhận quán quân cúc trong lòng không có chút r u n động nào cúc cái này đông tây đời trước cầm nhiều lắm không có cảm giác gì sau đó là quán quân ban thưởng tinh thuần đá năng lượng một khối cùng tiền mặt mười ngàn nguyên giá trị một trăm năm mươi tinh thuần đá năng lượng chu phương thật kích động cái này là lần đầu tiên nhìn thấy tinh thuần đá năng lượng trước đó chỉ ở sách vở bên trong nhìn qua miêu tả xa xa chu phương cũng cảm giác được thể nội năng lượng tại c ộ n m ì n h tốt đông tây hấp thu nó chính mình nhất định có thể nâng cao một bước nhưng là ý thức không gian bên trong hộp cũng tại sao động quả nhiên tinh thuần đá năng lượng nó cũng ưa thích mẹ chứng chính mình cũng không có cho ăn no còn có một cái động không đáy m ư ớ lấp thể tạm thời đủ cái này tinh thần đá năng lượng vẫn là trước cho tự mình ăn đi ý tưởng này vừa ra ý thức không gian bên trong liền truyền đến một hồi bất thước tâm tình chập trờn h mình chinh phục c lực của người. Quán tất thực t lưu giao ư Trương c ba, ban trong nhất chiếm hai h cái, Trương Lâm trong lúc i g quang hạng, chúc mừng không ngừng bên hai. Lớp Đồng trong h chiến ờ i bảng mở a a chiến bảng xếp hạng tạm thời lấy hội i xếp bảng g tạm lấy lưu xếp h ạ sắp xếp, sau 3 tháng căn cứ chiến bảng xếp, xếp phân phối chiến tháng thành thị. Trong hạng căn bảng cứ lúc đó mỗi người mỗi ngày có cơ hội khiêu chiến một lần khiêu chiến thắng lợi thì thay thế đối thủ xếp hạng thành thị phân phối tương đương với người bình thường học hiệu phân phối công tác đông hoa đế quốc đối siêu năng giả quản khống vô cùng nghiêm lấy dị năng nhiễu loạn trật tự xã hội sẽ bị đế quốc cấp tốc bát giam giữ thẩm phán siêu năng giả cũng cần sinh hoạt bởi vậy cũng không ít siêu năng giả qua vô cùng chán nản điểm hóa học viện học sinh đại đa số từ nhỏ đã là cô nhi không có gia đình có thể dựa vào học vấn bất quá cao chung mà thôi nếu như không có học viện phân phối bọn hắn đọc không được đại học tiến vào xã hội liền trình độ đều không có dù dị năng kiếm tiền lại dễ dàng chạm đến đế quốc dây đỏ bởi vậy học viện phân phối là kết quả tốt nhất điểm hóa học viện sẽ an bài trước bọn hắn tiến vào cao trung học tập lớp m ộ mươi hai một năm về sau tham gia thi đại học sau đó liền phải đều bằng bạn sự vô luận là có hay không có thể thi lên đại học tốt nghiệp về sau đều có thể lựa chọn phục vụ tại đế quốc cũng có thể tự hành mưu sinh tiếp nhận đế quốc giám sát ta nhất định phải đi m a d o ta cảm thấy vẫn là kinh thành tốt vẫn là trường chuyên cấp ba tốt ta muốn thi đại học nghe nói một cái cao t r u n g chỉ có một cái danh lệch chúng ta không phải là bạn học không sai thành thị phân phối là đế quốc cho bọn họ tự mình cho bọn họ an bài hợp lý thân phận mở cửa sau không có ai biết bọn hắn là siêu năng lực giả một khi bại lộ liền sẽ bị khai trừ lớn thành thị tốt học hiệu số lượng có hạn chiến bảng bài danh phía trên người ưu tiên lựa chọn mặt khác các ngươi siêu năng giả nội bộ giao lưu app tài khoản đã mở t h ô n g đại gia đao loạt app tự hành thăm dò lão sư nói xong một cái cự đại mã hai chiều xuất hiện tại trên màn hình lớn trên bãi tập các học sinh nhau nhau lấy điện thoại di động ra quét mã đao loạt trầm dài chân chạy chu phương nhìn điện thoại di động b có chút im lặng người nào đặt tên chữ đây không phải đặt tên vô năng đi cái này có thể là siêu năng giả chuyên môn giao lưu phần mềm chu phương ấn mở áp xem xét ai yêu không tệ hình tượng xinh đẹp tinh xảo công năng đầy đủ một chút không giống đế quốc quan phương áp tá hảo hưu nói chuyện riêng k i ế n quần diễn đàn phòng đấu giá vòng bằng hưu cái gì cần có đ ề u có bắt mắt nhất cái nút là áp ở giữa một cái vòng thật to trong vòng viết chân chạy hai chữ chu phương điểm đi vào bên trong các loại tin tức nhạn qua giữ lại ngấn tuyên bố q u thành phố phía tây nam cựu tràng sơn vây rết tử kim dọn rắn Tới một cái dê cấp trở lên tiền sư hoặc là ma pháp sư lại tới một cái dê cấp trở lên kiếm t u t h ú lao mười khối tinh t h ầ n đán ă n g lượng hơn trăm vạn t h ú lao a nhìn chu phương lòng ngưng ấy chu phương tiếp tục về sau thả cao thành phố hương thống cục tuyên bố quan phương lớn v chứng nhận kết thúc ván chiêu siêu năng giảm một số tiền lương gặp mặt trả giá võ tăng một người kiếm t u không hạ ma pháp sư hai người đạo gia y sư một người đạo gia khu m a sư hai người yêu cầu kiếm t u y sư e cấp trở lên cái khác dê cấp trở lên còn có đế quốc thông báo tuyển dụng chu phương nhắc nhìn tuyên bố thời gian ba năm trước đây hơn nữa mỗi ngày đều đổi mới một lần trường kỳ nhận người a xem ra đế quốc quan phương siêu năng giả lỗ hồng rất lớn hơn nữa kiếm tu cùng y sư giống như rất nổi tiếng chu phương nhất đường còn lật đến rất nhiều thành thị quan phương thông báo tuyển dụng tin tức chu phương hỏi những này cùng chân chạy có quan hệ gì trương lâm cười một cái nói cái này nguyên bản là dùng đến tuyên bố nhiệm vụ phần lớn đều là bảo an loại công tác một chút tiểu phú hảo mời không nổi lâu dài cơn ư giả g đồng dạng liền thuê một hai ngày siêu năng giả muốn chạy khắp nơi cho nên liền xưng là chân chạy kia sau đó thì sao bị những người này mang lệnh biến thành thông báo tuyển dụng bình đài đều không có mấy cái tuyên bố nhiệm vụ chu phương nhất bên cạnh lật điện thoại di động một bên nhà danh nói t i ệ n tay ấn mở tài liệu cá nhân áp bên trong chu phương cập nhật tư liệu chu phương ảnh chân dung tuổi tác một ư ơ i tám tuổi siêu năng phân loại dị năng giả điểm hóa thực lực em một phái điểm hóa học viện nhãn hiệu nghiên cấp thi đấu thứ nhất nghiên cấp thi đấu điểm tích lũy phá kỷ lục cái này áp bên trong ghi chép c h u phương cơ bản tin tức một chút tư ẩn liền không có t h như chu phương là nhất tinh điểm hóa người chu phương công pháp còn có chút hóa vật những tin tức này không có tại áp bên trong biểu hiện hẳn là chỉ có đế quốc cao tầng có thể tìm đọc chu phương chơi chăm chú trương lâm không có quấy g i à y thấy chu phương để điện thoại di rộng xuống trương lâm tiếp tục nói trong này tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành quá nhanh cho nên nhiệm vụ sẽ không tồn tại bao lâu nhưng là thông báo tuyển dụng liền không giống như vậy rất nhiều bộ môn trường kỳ nhận người lỗ hổng căn bản lấp không đầy cho nên dần dà bên trong liền tất cả đều là những thứ này quả nhiên tại trương lâm vừa mới nói xong chu phương cầm điện thoại di động lên xem xét vừa mới đầu kia quý thành phố cựu tràng sơn tổ đội rét yêu thú tin tức liền không có ân điều này nói do cái gì Tự tản tương do nhàn năng nhiều. giả siêu đối chương u suy quốc đoán đế nói q ba n mươi sáu đại lão mời chào nói trương lâm nhìn một chút chu phương ngự trọng tâm trường nói rằng chu phương a hôm nay khẳng định có đế quốc cao tầng mời chào ngươi nhất định phải thi cho thật giỏi lo không cần vì cái gọi là tự do từ bỏ tốt đẹp tiền đồ a đúng rồi còn có tần chiến ngươi cũng là a tần chiến đứng ở một bên không nói một lời trương lâm kém chút quên hắn đạo này lý chu phương đương nhiên biết có mạnh nhất kháo sơn không cần đi làm khổ bức tàn tu chính mình lại không ngốc đa tạ lao sư ta hiểu chu phương gật đầu bằng lòng tần chiến cũng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu đế quốc các bộ môn trọng yếu tuyệt đối là bọn hắn những n à y cô nhi chỗ đi tốt nhất tần chiến sẽ không tự tuyệt từ nhỏ giáo dục nhường tần chiến có nồng hậu dạy cải quốc tình cảm chu phương sau đó lại hỏi Đã đế q u ố chu một mực tại mời tại này vì cái gì không đi đâu. Ba nguyên nhân, nhất chiến cảnh liền đánh không lại, loại này cảnh không chiến năng mà yêu vì gì cái cái cơ lược cấp cấp chỉ có cảnh giới mà không có chiến lược đi phiếm, giả. giới, lại, loại giới thổi hơi siêu năng giả, thứ phụ hư thú đâu. đều đế Ba Dê e quốc là không thu. cường h u Quốc c đi tới thay trương lâm giải thích nói thứ hai kiệt ngạo bất tuần hạng người đó là thật vì tự do không nguyện ý bị đế quốc trói buộc chu quốc cường còn chưa nói xong hoàng chiến binh liền chen vào cái này thứ ba à, chính là trường học chiêu cùng xã chiêu khác nhau các ngươi những n à y đế quốc học viện bên trong bồi dưỡng đều là trụ cột vững vàng đế quốc tương lai chu phương đã hiểu ộ s i ngay tại lúc này thân thế thanh bạch hiểu rõ từ nhỏ tiếp nhận ai quốc giáo dục đế quốc tín nhiệm ủy thác trách nhiệm vào xã hội ai biết ngươi kinh nghiệm cái gì vạn nhất là cái gián điệp cũng chưa biết trừng trụ bộ trưởng tốt hoàng trao thủ trưởng trương lâm cung kính chào hỏi một tiếng ai đại lao. Nghe xương hô, chu phương liền đã hiểu người yêu, Chu Chu Quốc là lao. đã Nghe xương Phương Cường, người không hô trương ử tế, muốn tiên hạ thủ vi cường. Lục Nhất một phát muốn đám quanh. cường. Bình cùng một đám đại lao cũng quanh. Những người khác phát hợp đồng vi đại hạ khác hợp vây Lục được lao là ồ i n h n viện hàng đầu, đáng thân g giá là lao học Chu h các đại ba ra đầu, tự tay. p ư cùng Trương lâm đều cũng ó có chút chân tay luôn cúng chút c thế、nào? Thật nhiều đại lao, có chút hoàng tay Trương đây Lâm luôn nào? lao, là đại không gặp phải loại tình cảnh này qua trước mắt đại lão đều biết trên tv nhìn qua nhưng là đều không quen a chu phương đợi trước chính là học bá khảo t h í thần đế quốc cao tầng gì gì đó cũng không tiếp xúc a t ầ n chiến không nói một lời không có phản ứng gì chu phương ba tháng không cần chờ đến ương thống bộ ta hiện tại liền an bài cho người học hiệu ương thống bộ đại lao phát sau mà đến trước thẳng vào chủ đề chu quốc cường lập tức phản ứng lại ương thống bộ thật nhỏ m ọ n đến ta đốc cảnh bộ ta cho ngươi tiền lương lương một năm năm khối tinh thuần đá năng lượng một năm năm khối không có cách nào theo tháng tính toán cũng không thể tiền lương không p h ả i mấy khối ai chu phương trong lòng có chút kích động một khối tinh thuần đá năng lượng giá thị trường một trăm năm mươi nghìn ta còn không có tốt nghiệp liền nhiều năm tuổi tháng bảy năm năm không nghìn quả thực không dám tưởng tượng bất quá siêu năng giả tiền lương làm sao có thể cùng người bình thường so đâu nhìn xem cái khác đại lao hương thống cục đại lao khinh thường nhìn chu quốc cường một cái chúng ta ra lương một năm m ư ờ i khối dám nói ta hương thống hẹn hòi nhìn ta không cần tiền đập chết ngươi quỷ nghèo ta nước mang quân cho ngươi phối bê cấp chế thức t r ư ở n g kiếm một thanh c cấp công pháp một bộ lương một năm m ư ờ i khối tinh thuần đá năng lượng so tài nguyên ta nước mang quân không phải hư mấy vị đại lão lần lượt ném ra ngoài cảnh ô l i u hoàng chiến binh gấp con mẹ nó ta thiên hành quân cục ụ lục nhất bình ho khan một tiếng chú ý n g ô tử đừng dạy hư tiểu hải tử mười tám tuổi trong mắt bọn hắn xác thực còn là tiểu hải tử hoàng chiến binh méo miệng không nói tên r à o hạ o quen thuộc lục lao cùng cha hắn một cái bối phận hoàng chiến binh không dám mạnh miệng của ta bình quân có một bộ a cấp công pháp có thể cho ngươi thử một chút tiền lương giống như bọn họ lục nhất bình mở ra phong phú điều kiện a cấp công pháp đế quốc cũng không có mấy bộ cho dù có những người khác cũng không làm chủ được hết lần này tới lần khác bình địa quân có một bộ lục nhất bình có thể làm chủ đây là ưu thế tuyệt đối hoàng chiến binh vội và nói g n công pháp ta có thể làm chủ chỉ có x â cấp cho ngươi ta cho ngươi thêm một bộ tân tiến nhất không chiến cơ giáp chính là trong phim ảnh cái c h ủ loại kia a rất lợi hại người sau khi mặc vào tuyệt đối có thể nghiền fg cấp siêu năng giả a đúng rồi ta là thiên hành quân chu phương suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại đây đều là đế quốc bộ môn trọng yếu quy củ xâm nghiêm mặc dù muốn đầu nhập vào đế quốc vớt chén vàng nhưng cũng không thể thật không có tự do a các người ai có s o n g tu chu phương hỏi lục nhất bình hoàng chiến binh ba các phương đại lão phân vân những ngành này phần lớn là quân sự hóa quản lý đột phát sự kiện thường trực chinh chiến không ngừng sao có thể giống như người bình thường có xong tu chu quốc cường đại hỷ vội và nói chúng ta đốc cảnh bộ có thể có không người khẳng định có tương thống bộ đại lão cũng nói theo chúng ta cũng có thể có lệ riêng cũng không phải không được ừ có thể các phương đại lão thỏa hiệp chu phương hỏi tiếp ngày nghỉ lễ đâu có thể hẹn bạn gái xem phim sao có thể đi dạo thương thành sao mỗi tuần mạng hoàng chí minh lục nhất b ì n h b ọ n người quân sự hóa quản lý tốt không tốt không là không được chỉ là mỗi tuần đều như vậy không được ca chu quốc cường hưng phấn nhẹ gật đầu chúng ta có thể tương thống bộ đại l ã o nói theo chúng ta cũng có thể chu quốc cường trường hương thống bộ đại lão một cái thành thị tự do lựa chọn hàng năm xuất ngoại du lịch tình yêu và hôn nhân tự do cùng người ngoại quốc kết hôn có thể không những điều kiện này chu phương cũng không phải muốn hết h ắ n chỉ là muốn tranh thủ lớn nhất tự do chu quốc cường gật đầu có thể đều có thể tương thống bộ đại lão tương thống quản tình báo cơ mật quá nhiều xuất ngoại muốn sớm báo cáo chuẩn bị thường xuyên xuất ngoại khẳng định không được kết hôn càng không được chu quốc cường nhìn khắp bốn phía thật giống như ta phá vây mà ra chu phương nhất b u ồ n nước lạnh r ộ i xuống các ngơi ư đốc cảnh bộ đ ã y nộ có phải hay không thấp điểm chu quốc cường cao hứng không có vượt qua ba giây trên mặt cơ bắp kéo ra nói rằng đây đã là cực hạn đáy nộ đốc cảnh bộ siêu năng giả bình thường đều rất nhàn dù sao cũng không nhiều như vậy siêu năng giả phá án lại cao hơn ngươi n h ư ờ n g những cái kia giám sát bộ cái khác dê cấp siêu năng giả thấy thế nào khó trách đốc cảnh bộ chiêu không đến siêu năng giả đ ạ i ngộ thấp không nói đại lao nói chuyện còn ngay thẳng bất quá chu phương nghe được rất nhàn liền nhãn tình sáng lên rất nhàn giải thích rõ có thời gian dư thừa hắn vẫn là hy vọng có thể có thời gian của mình đi tiếp xúc rộng lớn hơn siêu năng thế giới mà không phải bị trói buộc chương ba mươi bảy cáo biệt chương ba mươi bảy cáo biệt hắn vẫn là hy vọng có thể có thời gian của mình đi tiếp xúc rộng lớn hơn siêu năng thế giới Thiếu thiếu đi t í chu toán, n tài n t h quốc cường vui mừng n ư n g mày tiếp tục nói tiền mặt tiền lương giống như người bình thường đi bình thường con đường phát ra siêu năng giả muốn che giấu tung tích đi đương nhiên không thể đặc thù đối đãi chu phương vậy ngươi mặt mày hớn hở nói cầu chu phương nhàn nhạt, nhạt nhìn xem chu quốc cường chu quốc cường cũng vẻ mặt bất đắc dĩ ta đốc cảnh bộ chính là nghèo như vậy chính là như thế ngay thẳng ta cảm thấy hương thống bộ đãi nộ không tệ chúng ta nếu không chu phương rời đi mục tiêu hương thống bộ đại lao ý cười l ệ c mặt hoan n ê n n Chu h p ư ơ g đồng h ọ c bỏ g i a n tà t h e o chu í n nghĩa. h h c quốc cường gấp chu phương tiểu bằng hữu chớ nóng vội chớ nóng vội ngươi mới tiểu bằng hữu cả nhà ngươi đều là tiểu bằng hữu tốt à mình bây giờ mới một ư ơ i tám tuổi tại những n à y tuổi trên năm mươi đại lao trong mắt đúng là tiểu bằng hữu chu phương không nhìn chu quốc cường s ư n g hô chu quốc cường tiếp tục nói tiền lương biến không được cái này muốn theo quy củ đến bại lộ không tốt một cái tiểu cảnh viên n g ư ơ i tiền lương so cao cấp thám trưởng đều cao xem xét liền có vấn đề d ạ n g này chúng ta cho ngươi thêm phối phòng ở ba phòng ngủ một phòng khách phòng lớn thuộc về đốc cảnh bộ danh nghĩa nhưng chỉ cần ngươi tại đốc cảnh bộ nó là thuộc về ngươi chu phương hỏi cái nào thành thị đều được nhỏ thành thị giá phòng cùng một tuyến thành thị giá phòng có thể t r ê n l ệ n h gấp m ộ ư ơ i không có vấn đề chu quốc cường một tiếng đáp ứng đốc cảnh bộ ký túc xá tùy ngươi chọn tuyển cho ngươi thêm phối chiếc xe đốc cảnh bộ danh hạ bình thường mặc cho người sử dụng chu quốc cường ném ra cuối cùng thẻ đánh bạc a phân phối phòng còn có phối xe tại đời trước tử tuyệt đối là cấp cao nhất đãi ngộ tốt chu bộ trưởng về sau chiếu cố nhiều hơn chu phương đồng ý chu quốc cường trong lòng cười t h ầ m kỳ thật đốc cảnh bộ siêu năng giả mỗi cái đều có chuyên môn cốt xe một mạch ném ra tất cả thẻ đánh bạc chưa chắc có hiệu quả gì c h ầ m rãi nguyên một đám ném ra ngoài mới hấp dẫn hơn người đều là hồ ly ngàn năm không có một cái là đèn đã cạn dấu tốt ngươi dọn dẹp một chút hôm nay liền lên đường đi chu quốc cường nói rằng hôm nay đúng vậy a học hiệu bên này ta đi xử lý ngươi không cần chờ ba tháng chu quốc cường đã đợi không kịp đêm dài lắm mộng a đế quốc các bộ tuyển nhận dị năng giả tương đương với đắc chiêu sinh không cần chờ đợi học viện phân phối Các vị đại lao tần h Chu h ấ y p ư chiến h cũng không l ạ có, có mơ tưởng sẽ đồng ý lấy tần chiến tính cách đi bình địa quân chu phương cảm thấy là không thể thích hợp hơn hoàng hữu tài bị thúc thúc hắn hoàng chiến binh kéo đi thiên hành quân Lưu Vinh chu v i phương tam người tới thăm triệu nghĩa to lớn thủy tinh quang thuyền triệu nghĩa nằm thẳng tại trong chất lỏng trong miệng liên tiếp bình oxy ngươi cái này muốn cua mấy ngày a chu phương cách thủy tinh hỏi triệu nghĩa trong miệng cắm hô hấp quản d ơ cánh tay lên dựng lên b à ngón tay còn cần lại cua tam thiên bọn hắn đem ngươi ngâm vào đi sao không mặc quần áo cho ngươi đâu cao kiệt dán thủy tinh đông n g ó n g ó tây n g ó n g ó dựa vào nhị ca đầu góc có phải hay không có hố triệu nghĩa vội vàng che khuất bộ vị yếu hại của mình đối cao kiệt trận mắt nhìn cao kiệt đối triệu nghĩa kháng nghị nhìn như không thấy lấy ra điện thoại mở ra chụp ả n h công năng giữ lại kỷ niệm x o ạ n x o ạ n giang dắt triệu nghĩa tránh cũng không thể tránh mặt đều đỏ lên chu phương tần hiến chu phương đối với triệu nghĩa nói rằng tam ca chúng ta muốn đi trước ta dự định đi h à n thị nhị ca chuẩn bị đi tân thị đại ca muốn đi kinh đô tam ca chờ ngươi tốt tại chiến bảng một nhất định có thể đứng hàng đầu chúng ta tại thế giới bên ngoài chờ ngươi xem như các bộ môn dự bị thành viên bọn hắn còn cần trước đọc một năm lớp m ộ ư ơ i hai sau đó lại thi đại học cao kiệt đập xong ảnh chụp thả lên điện thoại nói rằng mối thủ của chúng ta lao tứ giúp chúng ta báo người không biết rõ những cái kia vây công chúng ta người đều bị lao tứ từng bước từng bước đánh tới trương tân phạm cũng bị phế đi lao tứ là niên cấp hội giao lưu quá quân có thể phong còn rồi hiện tại học hiệu bên trong người không có không nhận ra cái nào hắn b u ổ chiều còn có học mọi cho hắn viết thư tình đâu Ta đều k h ô người có. Cao c Kiệt không Triệu bắt Nghĩa nghe nghe ngừng lầm bầm, đầu cười ngây ngô.、Chủ、phương Chu đ o ạ thiên giải quán quân, c í n hắn h là đoạt g ả bảo i vinh Người i quán quân, huynh đệ bọn họ vinh đục cùng hưởng trọng. họ h đệ đục Lao Tam t phú t h ắ n g ta tương lai đều có thể chúng ta một nhất định sẽ gặp lại t ầ n chiến mặt lộ v ẻ không bỏ hắn khó được nói nhiều lời như vậy lao tam chúng ta đi rồi t a m ca bảo trọng chu phương ngồi trước khi đến hàng thị đường sắt cao tốc bên trên ba giờ lộ trình chu có cường xem như đốc cảnh bộ tổng bộ đại lao một ngày trăm công ngàn việc đương nhiên sẽ không đổi chu phương nhất lên đi bất quá chu quốc cường đã sắp xếp xong x u ô i nhất thiết một cái ba lô một cái hộp kiếm chính là chu phương chỗ có thân ra hộp kiếm bên trong chữ kiếm cái này vốn là là không thể mang lên đường sắt cao tốc nhưng là có đốc cảnh bộ ghi mục chứng minh cái này trường kiếm xem như đồ cổ bị mang tới hộp kiếm đặt ở chu phương trên đùi chu phương vớt hộp kiếm nhìn qua ngoài cửa sổ cái này trường kiếm nhất định không phải phản vật chu phương tham gia hội giao lưu kết thúc mới phát hiện cái này trường kiếm kinh nghiệm mấy chục trận quyết đấu trên thân kiếm liền dị sắt đều không có rơi trước khi đi chu phương đi tìm lao trần thật là học hiệu nói cho chu phương lao trần rời trước tại hắn đoạt giải quán quân cùng ngày giờ trước nghe nói cái này trường kiếm là lao trần bảo vật g i a t r u y ề n rời đi điểm hóa học viện trước từ mỹ na đến đưa chu phương từ nhỏ một cái cô nhi viện lớn lên không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân nhẹ giọng nói tiếng gặp lại kỳ lợi ngày khác gặp gỡ đường sắt cao tốc tới hàn g thị đã là hơn m ộ ư ơ i giờ đêm cái này nhà ga trang trí so điểm hóa học viện dưới núi khách sạn còn muốn xa hoa nơi này cao lầu san sát ngai đạo bên trên ngựa xe như nước rộn ràng đám người giống thủy triều nghe hồng trứng mắt ánh đèn h o á n hốt cũng n u y ễ n cũng thật không hổ là đông hoa đế quốc số một số hai một tuyến thành thị chu phương dường như về tới tiền thế t r ư ơ n g ba mươi tám hàng thị cảnh đêm t r ư ơ n g ba mươi tám hàng thị cảnh đêm tuần phương đồng học t a chờ ngươi đã lâu hàng thị đốc cảnh cục hạ cảnh ti nhìn một chút trên điện thoại di động anh c h ủ đi tới không có cách nào siêu năng giả thuộc về đế quốc cơ mật toàn bộ hàng thị đốc cảnh hệ thống không có mấy người biết hạ cảnh ti chỉ có tự mình đến ăn bài ai bảo cái khác biết cơ mật người cấp bậc đều cao hơn hắn đâu hạ cảnh ti tốt nhường n g à i đợi lâu chu phương không tiêu ngạo không tự ti nói rằng đốc cảnh cục cấp bậc từ thấp đến cao có nhân viên cảnh sát thám tử thám trưởng tổng thám trưởng sau đó mới là cảnh ti hạ cảnh ti cấp bậc có thể so sánh chu phương cao nn giai tầng nhưng chu phương xem như siêu năng giả cũng không cần quá mức định nọ t r ư ớ c dẫn ngươi đi chỗ ở a nay trời tối rồi đà tạ hạ cảnh ti ngồi lên hạ cảnh ti xe đại khái hai mươi phút đã đến cục thành phố tổng bộ hạ cảnh ti xuống xe nhà danh nói ban đêm chính là tốt không kẹt xe m u ộ n cao phong đoạn này đường ta có thể mở hai giờ kia bình thường gặp phải tình huống khẩn cấp làm sao bây giờ chu phương hỏi giao thông như thế không thiện không sẽ ảnh hưởng đốc cảnh bộ sao hạ cảnh ti cười nói p h i ế khu tuần tra nhân viên cảnh sát rất nhiều gần người trước tiến đến hiện trường đương nhiên còn có các ngươi những n à y siêu siêu cấp có biện pháp người hạ cảnh thi kịp thời đổi rộng nội bộ nghiêm ngặt quy định không được tùy ý thảo luận siêu năm giả hạ cảnh thi mang theo chu phương lên lầu cái này chính là của ngươi gian phòng ba thất một phòng khách cũng là không có sai đúng là ba phòng ngủ một phòng khách nhưng cái này đặc yêu đều là ký túc xá đà thông bốn cái gian phòng đà thông ngươi nói cho ta ba phòng ngủ một phòng khách còn có cái này trên đất vết tích rõ ràng là mười mấy tấm giường vừa mới bị rời đi ta một người ở bốn gian ký túc xá có cần phải sao chu phương trực trực nhìn xem hạ cảnh t h hạ cảnh t h cũng lúng nhìn xem chu phương phía trên sớm đã nói lên chu phương là thế nào bị g i a o động tới hạ cảnh ti cũng không có cách nào đốc cảnh bộ đi cái nào cho ngươi tại hàng thị làm một bộ phòng a thật làm cái khác gì năng giả cũng đều muốn làm sao cho hay là không cho đâu hh ắ c ắ c hạ cảnh ti một bộ ta là vẻ mặt vô tội chu phương tính toán ký túc xá liền ký túc xá ngược lại phân phối phòng ở cho dù tốt cũng không phải là của mình tạm thời ở ở mà thôi trong phòng này thật không tệ cảm ơn hạ cảnh ti chu phương đi vào nhìn chung quanh một lần nói tiếp đúng rồi hạ cảnh ti có thể mang ta đi nhìn xem ta sẽ sao phong ở hố xe cũng không thể gạt ta a mẹ t r ứ n g nổi giận liền về học viện đi run dày bán g tốt đi theo ta hạ cảnh ti mang theo chu phương đi nhà để xe may mắn xe là thật có không có hô chu phương không phải hạ cảnh ti cũng không biết thế nào đối mặt chu phương mỗi cái siêu năng giả đều là đốc cảnh cục bảo a hơn nữa chu phương kiện là loại kia có tiềm lực trong gaza chu phương thấy được chính mình chuyên môn phối xe mới tinh tên đồ rơi xuống đất giá mười mấy vạn coi như không tệ không có lửa gạt mình nhưng là cái này một xe kho mười mấy chiếc mới tinh xe con là tình huống như thế nào những này là hạ cảnh ti thẳng thắn à vậy cũng là đốc cảnh cục sớm chuẩn bị tốt chuyên môn cho các ngươi những n à y nhân tài chuẩn bị chu phương p h â n vân nói cách khác siêu năng giả đều có rồi cái này đặc yêu là tiêu chuẩn thấp nhất ta mẹ chứng bị la hổ ly lừa b ị m trở lại ký túc xá hạ cảnh ti cùng chu phương táo biệt chu phương đồng học sớm nghỉ ngơi một chút buổi sáng ngày mai ta tới đón ngươi hạ cảnh ti gặp lại chu phương đóng cửa lại mở ra hạ cảnh ti cho tư liệu túi bên trong có chu p ư ơ n g thân phận tư liệu nhập học tư liệu còn có buổi sáng ngày mai lầu một cơm ở căn tin phiếu giang đinh k u nhị trung Toàn chu phương ố đi qua tư liệu đặc biệt đơn giản từ nhỏ bên ngoài tỉnh đọc sách phụ mẫu năm nay xuất ngoại kinh thương chu phương liền về nhà hàng thị đi học lớp lớp một mươi hai một mươi bốn ban ân có vẻ như nhị trung tổng cộng liền một mươi bốn ban a lớp này cấp không phải là cái gì học cặn ba tập hợp ban hoặc là đều là thương lượng cửa sau rất có thể tính toán lấy năng lực chính mình lớp không lớp cũng không sao học bá đi cái nào đều là học bá còn có ba tháng mới khai giảng ngày mai trước đi làm lại nói kiếm tiền rất trọng yếu đốc cảnh cục chỉ thanh toán xong thứ nhất học kỳ học phí thứ hai học kỳ liền phải chính mình phụ trách chu phương lấy điện thoại di động ra mở ra chậm rãi chân chạy áp động thái bên trong đổi mới một cái tin tức thượng truyền hai tấm hình một chương hàng thị trợ đêm một chương đốc cảnh bộ đại môn phối hợp văn án cái này thành thị như vậy không hồi ức này như vậy hùng cái này n g ư c đau như vậy người này chịu như vậy tuân ra chu phương tắm rửa xong trở về liền nhận được hai mươi mấy đầu bình luận siêu năng giả ban đêm đều không ngủ được sao chu phương ấn mở bình luận nít nêm khó như vậy l ấ y a vô sĩ phương thần đã sớm thao xuống một cái hàng thị danh lạnh đó là của ta mở t ư ợ n g ồ ồ ồ thu thương cá hoa、wow. hàng thị cảnh đêm thật đẹp ta cũng n g h ĩ đi ta là tú nhi phương thần phương thần đốc cảnh cục đãi ngộ được không ta tốt nghiệp cũng nghĩ tuyển đốc cảnh cục không nói lời nào kim cương hồi phục ngươi là muốn đi truy phương thần a hoa s ì nữ ta là tú nhi hừ ngươi lăn đây đều là không từng có qua gặp nhau học viện đồng học phía dưới còn có cao kiệt hồi phục a thiên lên phi cơ thật lớn chu phương chỉ có hồi phục theo không kịp nhị ca tư duy không có cách nào tần chiến hồi phục mạnh khỏe chu phương hồi phục nhất thiết mạnh khỏe đại ca yên tâm ngươi tới rồi sao tần chiến đã nhập học dạ minh sao thưa chu phương say sưa nhập mộng sáng sớm hôm sau lâu một nhà ăn chu phương cương vừa ăn xong điểm tâm hạ cảnh ti ngay tại đi tới nhà ăn chu phương đồng chí chào buổi sáng a nhà ăn bí mật khó giữ nếu nhiều người biết không thích hợp hô đồng học chu phương gặm hạ trong miệm bánh bao nói rằng hạ cảnh ti sớm như vậy liền đến điểm tâm ăn trưa cùng một chỗ a ta đến qua ngươi từ từ sẽ đến không đội nói hạ cảnh ti ngay tại chu phương ngồi đối diện xuống tới hai người câu có câu không trò chuyện đốc cảnh cục nhà ăn buổi sáng người cũng không ít không ít người nhìn về phía chu phương bên này hạ cảnh ti thật là thị đốc cảnh cục tam b à thủ ngồi chu phương đối diện vô cùng làm người khác chú ý kia thanh niên là ai a cùng hạ cảnh ti vừa nói vừa cười hình sự bộ tôn tham trường hiếu kỳ nói hành động bộ đinh mập m ạ p văn miệng đầy là d ầ u nói theo hạ cảnh ti còn không ngừng cười ta nhập t r ư c ba năm liền không gặp hắn cười qua khoa điều tra lão lý nhìn chu phương nhắc mắt không phải là cái nào đại lao đến đi cửa sau a Bộ phận nhân sự đồng sự nói rằng, sự kiện thật tru ti tư như gọi Chu phương, hạ cảnh ti chiều hôm hắn giống gọi vàng liền bội i qua đem l u cho h phân phối ậ p ngăn, kiện tới sự kiện linh dị khoa điều tra Trưng thi đốc gia biểu như vậy. Sự kiện linh dị khoa điều tra, mọi người đều biết thương lượng cửa sau dưỡng lao bộ môn như thế trắng trợn không sợ người người đoán trách sao cái này đều người thứ mấy tôn h tham trường hơi có chút bất mãn lao lý giơ ngón trỏ lên suỵt giọng một chút ta có tin tức ngẩm nghe nói linh dị khoa người có bản lĩnh thật sự Cắt, giả thần giả mấy người đều không tin đám tia thiên tiên chơi bởi lêu lòng người sẽ có bản lĩnh thật sự thi đốc cảnh cục cao ốc cao hai mươi tám tầng ăn điểm tâm s o n g hạ cảnh ti mang theo chu phương lai tiến vào đốc cảnh cục đại lâu thang máy tích tích hạ cảnh ti soát hắn công thẻ nhấn xuống hai mươi tám lâu đối với chu phương giải thích nói các ngươi c h ỗ bộ môn đối ngoại tuyên bố là sự kiện linh dị khoa điều tra văn phòng ở lầu chót ngoại trừ ta cùng mấy vị cục trưởng bên ngoài có quyền hạn đi lên không có mấy người cắt giả thần giả quỹ a mấy người đều không tin đám tia thiên tiên chơi bởi lêu lòng người sẽ có bản lĩnh thật sự thi đốc cảnh cục cao ốc cao hai mươi tám tầng ăn điểm tâm xong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 bộ này cửa xem xét liền không bình thường quả thực là nơi đầu sóng ngọn gió a đi ngược lại con đường c ũ đi càng như vậy càng không có người hoài nghi các ngươi a hơn nữa đầu năm nay cũng không có người tin tưởng sẽ có siêu nhân hạ cảnh tin nói xong thang máy đốt một tiếng hai mươi tám lâu tới mở cửa chu phương liền thấy trên tường dùng kỳ quái lạo thảo kiểu chữ viết sự kiện linh dị khoa điều tra vài cái chữ to hai khối chỉ đường bài bên trái một khối viết ngâm trong b u ồ n tắm khu nhà tắm hơi khu khu giải trí phòng bếp bên phải khối chỉ đường bài viết hút thuốc thất khu nghỉ ngơi phòng chiếu phim phòng tập thể thao chu phương sắc mặt quái dị nhìn xem hạ cảnh ti ngươi có phải hay không mang lầm đường đây không phải đứng đắn gì làm việc nơi trốn ah đừng để ý những này chi tiết nhỏ đối ngoại tuyên bố đâu hạ cảnh ti mang theo chu phương phía bên trái vừa đi đi cái này gọi đối ngoại tuyên bố chúng ta bộ này câu đối hai bên cánh cửa bên ngoài tuyên đến cùng là cái quái dị chu phương đi theo hạ cảnh ti đi tới khu giải trí gõ cửa một cái tiến đến bên trong chuyển tới một thanh â m hùng hậu cửa vừa mở ra bên trong hai hàng máy tính cực kỳ giống quán nghe phong cách trong phòng hết thể bốn người một cái chừng hai mươi thiếu nữ mang theo hai nghe đang ngủ trên máy vi tính đặt vào một bộ tên là thiên ma l ư u tinh quyền phim hoạt hình một năm tử ngay tại chăm chú vẽ tranh xa xa nhìn lại vẽ là chỉ c h u ộ t mặc kỳ còn có một người mặc đồng phục cảnh sát quang đầu đang xem nào đó hải hòa thượng thu phục xạ y ê u phim truyền hình hạ cảnh ti chào hỏi các vị cho các ngươi mang theo đồng nghiệp mới đến nhìn video quang đầu quay đầu lại chắp tay trước ngực nói á di đà phật lại có thiếu hiệp nhập hố hh ắ c ắ c đại sư nói cười hạ cảnh ti ngoài cười nhưng trong không cười nói chu p ư ơ n g quang đầu quay đầu đối với đang xem tư liệu tráng hắn hô lão đại người mới tới tiếp khách chu p ư ơ n g cảm thấy không lành đây không phải đứng đắn hòa thượng người nơi này đều không đứng đắn cái gì c h u ộ n mặt kỳ thần đặc yêu thiên ma lưu tinh quyền đang xem tư liệu tráng hán ngẩng đầu lên chu phương cũng thuận thế nhìn lại cuối cùng có cái bình thường đây là tại nhìn tình tiết vụ án tư liệu a định tình xem xét chu phương tài phát hiện tài liệu kia là bản ngựa báo ách lại là đang nghiên cứu cờ cua b ngựa nơi này là nơi quái quỷ gì nghề nghiệp gì tráng hán nhìn một chút chu phương hỏi chức nghiệp siêu năng vòng tròn chuyên dụng thuật ngữ đặc biệt là dị năng chủng loại điểm hóa người chu phương trả lời tráng hán liếp mắt đối với hạ cảnh tin nói rằng đốc cành cục dự định hủy bỏ siêu năng giả bộ m điểm hóa người đều trò chiêu t i ề n đến siêu năng vòng tròn khinh bị liên phật môn đạo môn lẫn nhau xem thường dùng quyền cước xem thường dùng binh khí dùng binh khí xem thường chơi nguyên tố người tu luyện xem thường dị năng giả dị năng giả xem thường dị năng giả bên trong điểm hóa người hạng nhất hạ cảnh t i lặp đi lặp lại nhấn mạnh năm nay hạng nhất là chu bộ trưởng đem hết tất cả vốn liếng đ o ạ n tới a mấy người nhìn lại ngủ thiếu nữ cũng tỉnh lại nói rằng hoa học viện hạng nhất thật là lợi hại hạng nhất đang, đang vẽ tranh nam tự hỏi ngươi là cựu tinh điểm hóa người chu phương vươn tay cánh tay trên cánh tay chỉ còn lại một cái nhàn nhạt, nhạt tinh, tinh ấn ký nhất tinh điểm hóa người chu phương thiếu cười chu phương cho là bọn họ sẽ thất vọng không nghĩ tới mấy người so nghe được hắn là hạng nhất còn kích động hơn quang đầu đứng lên a di đạo phật thiếu hiệp thật bản lãnh b ầ n tăng không vân am h i ể u trường pháp cùng luyện thể thiếu nữ nhảy giơ tay lên đoạn trước nói ta ta gọi thang manh manh ma pháp sư am h i ể u l ử a thổ ma pháp vẽ tranh nam tử thu hồi bút v ẽ nói viên hoa dê cấp họa sĩ am h i ể u hổ ư n g chuột tráng hán nói tiếp không vân cùng viên hoa đều là dê cấp không vân là võ tăng thang manh manh là e cấp ma pháp sư ta gọi lữ liệt dê cấp võ đạo người am hiệu trường pháp siêu năng tổ, tổ trưởng lữ liệt mấy người vô cùng hứng thú nhìn xem chu phương hạng nhất không đáng sợ nhất tinh điểm hóa người còn có thể đánh bại rất nhiều bắt tinh cựu tinh điểm hóa người đoạt được nghiên cấp thứ nhất vậy thì rất đáng sợ điều này nói do chu phương điểm hóa vật phi thường cường đại sở trường mà cường đại mọi người xem thường điểm hóa người cũng là bởi vì điểm hóa người thủ đoạn phong phú lại nhiều mà không tin chiến lược t h ắ p xuống chu phương h i ệ n nhiên không phải loại này đại chúng hóa điểm hóa người vậy ngươi có cái gì thẻ a thang manh manh tò mò hỏi ách chu phương có chút khó khăn vừa lên đến liền thăm dò chính mình d a n h giới cuối cùng có phải hay không không tốt lắm lữ liệt nhìn ra chu phương lo lắng nói rằng về sau làm nhiệm vụ đại gia muốn phối hợp lẫn nhau cần quen thuộc hạ thủ đoạn của chính mình nói đơn giản nói ngươi biết cái gì liền tốt thì ra là thế chu phương đã hiểu không vân am hiểu liên thể vậy khẳng định chính là mở tờ thang manh manh là ma pháp sư khẳng định là viễn trình chuyển vận đội trưởng lữ liệt vo đạo người tất nhiên là cận thân vật lộn dán mặt tập kích viên hoa là h ò a sĩ triệu hoán lưu dị nam giả có thể triệu hoán các loại sinh vật trợ chiến nửa cái phụ trợ nửa cái chuyển vận á chu phương nghị nghị nói rằng ta sẽ dê cấp kiếm pháp đại thành tê đám người hít sâu một hơi khoác la ca còn không có tốt nghiệp liền dê cấp kiếm pháp đại thành đây là cái gì thiên phú chu phương cương vừa mới bắt đầu nói liền bị đám người hấp khí thanh c ắ t ngang hạ cảnh ti nói tiếp là thật hơn mười ngày trước vừa mới học chu phương đồng học tinh xào kiếm pháp tại nghệ trấn áp quần hùng cầm xuống niên cấp thứ nhất dê cấp kiếm pháp đại thành cũng chưa chắc có thể cầm xuống niên cấp thứ nhất ta viên hoa bình thản nói rằng thang manh manh suy đ o a n nói điểm hóa học viện năm nay chỉnh thể chất lượng không tốt chu phương, 3. Cảm giác được bị mạo phạm. chương u p h bốn ị mạo p mươi đốc cảnh cục xì dầu tổ chương bốn mươi đốc cảnh cục xì dầu tổ theo ta được biết năm nay điểm hóa học viện có c cấp công pháp xuất hiện lữ liệt tại điểm hóa học viện có không ít bằng hữu ta còn có thể t r i ệ u hoàn t o ạ n kỵ xuyên sơn xuyên tường đều có thể vận tốc hai trăm mã một giờ dùng một lần một lần m ộ ư ơ i năm phút một cái điểm hóa vật có thể có nhiều như vậy công năng tất cả mọi người không nghĩ tới cái này mỗi ngày rút một chương thẻ không đơn giản a còn biết một bộ e cấp thân pháp lần này chu phương chưa hề nói lại thành tranh khỏi kinh hãi tới bọn hắn trải qua dê cấp kiếm pháp đại thành kế tiếp những n à y mấy người đã không có cảm giác gì l ặ n g lặng nghe chu phương trang giới thiệu tạm thời cường hóa tổng hợp chiến lược hẳn là siêu việt e cấp đ ỉ n h phong chu phương dừng lại một chút cái gì siêu việt e cấp đ ỉ n h phong chẳng lẽ còn có thể có dê cấp chiến lược không thành không thể nào tạm thời nghe một chút ta lữ liệt bày thủ thế mới tiếp tục n g ư ờ i diễn thuyết còn có thời không thuật có thể thăm dò đi qua chu phương không nói có thể dự báo tương lai dự ngôn thư cùng người mở đường đều là siêu năng giới cơ bảo dự báo tương lai quá gây hoạ coi như như thế đám người cũng một lần nữa kinh hô thời không thuật siêu năng giới cao đoan nhất năng lực một trong hơn nữa đối đốc cảnh cục phá án rất có ích lợi lữ liệt nuốt ngụm nước bỏ nói không có a chu phương lấy ra một tấm thẻ nói rằng còn có thể t r i ệ u hoán dê cấp công kích bốn lần đ á n g người mặc dù nơi này có rất nhiều dê cấp nhưng là ngươi một cái vừa mới tốt nghiệp điểm h ó a n g ư ờ i liền có thể thi triển dê cấp công kích cái này rất đả kích người không có lần này thật không có chu phương nhún vai nói rằng a chu phương đúng không ha ha tới tới tới chúng ta thật tốt tâm sự đêm nay ta làm chủ cho ngươi bày tiệc mời khách lữ liệt một thanh ôm trầm chu phương bả vai hạ cảnh ti đi tốt không đưa lữ liệt xoay người cũng không quay đầu lại nói rằng bốn người vây quanh chu phương bắt đầu l i ễ u dịu hàn huyên hạ cảnh ti ta còn không có đi được không các người liếc lấy ta một cái có được hay không bị hủy khuất hạ cảnh ti một người lẻ loi trơ trọi đi chúng ta sự kiện linh dị khoa điều tra có bao nhiêu người chu phương hỏi chúng ta nội bộ xưng ơ siêu năng tổ tất cả mọi người ở chỗ này rồi thang manh manh sức sống mười phần chu phương hỏi gì đáp lấy toàn bộ bốn người thêm ta mới năm cái cái kết như thế nhiều máy tính chu phương chỉ, chỉ trong vòng hai mươi mấy máy tính lữ liệt nói rằng siêu năng tổ vừa mới thành lập thời điểm đốc cảnh cục hùng tâm vạn t r ư ợ dự định một lần hành động cầm súng cả thị siêu năng vòng tròn trường k h ô n g quyền về sau lệnh căn bản không ai ra nhập đốc cảnh cục nghe nói tán tu đều so với chúng ta tiêu sái viên hoa tiếp lời để nói rằng trường k h ô n g quyền siêu năng giới còn có cái này đông tây cùng loại với võ lâm minh chủ sao chu phương hỏi từ h xưa hiệp dùng võ phạm cấm siêu năng giả lực lượng viễn siêu t h ư ờ n g nhân cũng nảy sinh không ít giã tâm không phục đế quốc quản lý lữ liệt là chu phương giải thích nói võ lâm minh chủ là không có nhưng siêu năng giới rất nhiều chuyện không thể cầm lên mặt đài không cách nào lợi dụng quan phương thực lực áp chế toàn bộ đế quốc mặc dù chiếm c ư ưu thế tuyệt đối nhưng là ở địa phương các phương đều cần chính mình siêu năng giả để tạo uy tín viên hoa nói tiếp chúng ta đi một chút phú hào địa bàn p h a án liền thường xuyên gặp được một chút siêu năng giả bảo tiêu ngăn cản bọn hắn d á m quang minh chính đại đối kháng đế quốc q u a n phương chu phương nghi ngờ hỏi xem như một tuyến thành thị hàn g thị trị an thật là nổi danh tốt tỷ lệ phạm tội cực thấp đốc cảnh cục không có khả năng điểm này uy tín đều không có ai mặt ngoài đương nhiên là tuân thủ luật pháp lữ liệt thở dài tiếp tục nói về sau ngươi liền sẽ biết trước mắt vốn là siêu năng trong tổ chức cường đại nhất thuộc về quốc tam quân thiên minh tiếp theo là hương thống an thứ nhiều khi chúng ta đều muốn hướng bọn hắn xin giúp đỡ chu phương cảm thấy cái này còn rất khá ít ra cường thế nhất vẫn là quan phe thế lực vậy chúng ta xếp thứ ba cũng không tệ lắm nha ít ra còn có hai cái huynh đệ bộ môn có thể chỗ dựa chu phương là c a n nói lữ liệt há hốc mồm không muốn nói chuyện cùng cái này mao đầu tiểu tử giải thích cái gì thái thiên t r â n thang manh manh đĩu môi nhưng chúng ta cùng ương thống ám thứ là cạnh tranh quan hệ à thiên binh bọn hắn chỉ đối ngoại đối nội lời nói trừ phi có ảnh hưởng ác liệt sự kiện bằng không bọn hắn đều mặc kệ còn có chúng ta không phải thứ ba viên hoa nói rằng thứ ba là địa chó chờ ba đại tập đoàn siêu thương、minh. chu phương hỏi vậy chúng ta thứ tư viên hoa mang theo lung tùng nói thứ tư là các đại phú hào b ả o tiêu đoàn chúng ta tại vòng tròn bên trong được xưng là đốc cảnh xì dầu thiên đoàn cũng liền so đam tán tu tốt một chút xì dầu còn thiên đoàn đây là tự d ễ u sao tốt ta xem ra đốc cảnh cục siêu năng tổ thế cục chẳng ra sao cả a bất quá cái này lại có quan hệ gì đâu ám thứ có năng lực liền để cho ám thứ thôi ngược lại đều là vì dân trừ hại ai làm không phải làm chu phương ngày đầu tiên đến cùng hắn nói cái này làm gì lữ liệt ôm chu phương đi ra ngoài chu phương đồng chí tới về sau chúng ta đốc cảnh cục siêu năng tổ nhất định sẽ càng ngày càng tốt đến lúc đó chúng ta một nhất định có thể lấy một cái van g dội xưng ơ hảo lữ liệt cũng là rất lạc quan đi đi đi xem trước một chút giữa chưa ăn cái gì lữ liệt mang theo đại gia đi ra ngoài kiếm ăn dừng lại nồi lẩu kết thúc đám người vừa lòng thỏa ý còn có ba tháng chu phương liền phải đi học trong khoảng thời gian này vẫn là phải tại đốc cảnh cục đợi trở lại đốc cảnh cục chu phương hỏi sau đó phải làm cái gì đi làm cũng nên làm việc a siêu năng giả mỗi ngày làm thường ngày là cái gì đây lữ liệt lắc đầu không có việc gì ngươi tự do hoạt động a siêu năng giả vụ án mấy tháng mới có thể ra cùng một chỗ đúng rồi manh manh ngươi mang chu phương thuộc tất quen thuộc chúng ta khu làm việc lữ liệt dặn dò nói sau đó liền tiến vào ngâm trong bồn tắm khu không vân bắt đầu ngồi xuống viên hoa lại bắt đầu vẽ tranh như thế nhàn nhã sao cảm giác có chút đổi phế a đội trưởng đi ngâm trong bồn tắm khu nhưng thật ra là tắm thuốc địa phương bên trong có đốc cảnh cục phân phối mấy trăm loại dược liệu một tháng bổ sung một lần nếu như ngươi có phù hợp chính mình phối phương có thể tự mình phối rực tắm thang manh manh chỉ vào lữ liệt vừa mới vừa đi vào ngâm trong bồn tắm khu đại môn nói rằng chu phương a thì ra là thế đốc cảnh cục không hổ là đế quốc quan vương phúc lợi không kém a theo thang manh manh giới thiệu t r u phương đối đốc cảnh cục hai mươi tám tầng có kỹ l ư ợ n g hơn hiểu rõ cái gọi là nhà tắm hơi khu hóa ra là rèn thể khu bên trong có các loại rèn thể phương thức dược tê hơi nước máy móc đánh khí áp rèn luyện chờ một chút khu giải trí là khu làm việc bên trong máy tính có thể trực tiếp xem xét tất cả đốc cảnh cục nội bộ tư liệu hút thuốc thất trên thực tế là năng lượng khảo thí khu bên trong đặt vào chính là đế quốc tân tiến nhất thực lực dụng cụ đo lường có thể tinh chuẩn đo ra một người vị trí cảnh giới cùng đột phá cần thiết năng lượng khu nghỉ ngơi là khu tu luyện bên trong b ầ y biện c cấp tụ linh trận nồng độ năng lượng là phía ngoài hơn gấp m ộ ư ơ i lần tu luyện thánh địa a chu phương nuốt ngụm nước bọn hận không thể lập tức đi vào chương bốn mươi một h ư không hòa long phật môn kim cương chương bốn mươi một h ư không hòa long phật môn kim cương tu luyện thánh địa a chu phương không khỏi nuốt một chút nước bọn hận không thể lập tức đi vào phòng t có, có. chiếu phim là phân tích đáng tính thất về phần phòng bếp kia thật cũng chỉ là phòng bếp ta muốn đi tu luyện ngươi tự tiện a nói thang manh, manh liền lanh lợi tiến vào phòng nghỉ Là một ma chu phương tiến vào năng lượng khảo thí khu trong phòng có một mặt tường toàn bộ làm màn hình gian phòng trung ương có một cái vòng tròn thủy tinh để dưới đất chu phương đứng lên trên cả phòng ánh sáng màu đỏ bao phủ tiếng tích tít vang lên mười giây đồng hồ về sau biểu hiện trên màn ảnh thực lực tiến độ e cấp chín mươi bảy e cấp đình phòng năng lượng phẩm chất 60, e cấp bình quân 42. cơ bắp lực lượng 140, lực lượng hệ bình quân 138. t i n h thần lực 3. bị che đậy không cách nào đo đạc ân tinh thần lực của ta bị che giấu ai che đậy chu phương tiến vào ý thức không gian toàn bộ không gian kim quan g ngay tại t ắ n đi trung ương linh hóa cây thu hồi quan mang là linh hóa cây là nó cảm ứng được gió xét che giấu dụng cụ kiểm chất sóng không nghe nói điểm hóa người có thể che đậy tinh thần l ự ca chu phương tư duy nhanh bay ngược trở lại suy tính lấy đi quá nhất thiết là ta song trọng tinh thần lực thôi hóa linh hóa c â vẫn là kia trái cây màu vàng nóng ra đời đặc thù linh h o a cây bất luận mặc cho nguyên nhân nào ý thức của mình không gian nhiều một đạo phòng ngự lực cũng coi là chuyện tốt chu phương rời đi khảo thí khu kế tiếp đi đâu đây chính mình không có công pháp luyện thể rèn thể khu liền không cần đi khu tu luyện cùng thang manh manh đoạt năng lượng có phải hay không không tốt lắm không vân ngươi con lựa chọc dám xem thường ta l á o hổ a di đà phật người xuất gia không nói dối ngươi l á o hổ thật là vui sắc chu phương không nói dối là như thế dùng chứng kiến thức là viên hoa cũng không vân dùng bên con lựa chọc đ â n đấu a di đà phật ngươi thằng chó phóng nửa g tới không vân ứng chiến có kịch vui để xem không vân đại sư cùng viên hoa còn chưa có đi ra tám thuốc khu lữ liệt mặc lớn q u ầ n cộng vật ra tóc vẫn là ướt sũng trên thân còn có lưu lại cặn thuốc ga nha muốn đánh nhau rồi tu luyện thất đại môn cũng được mở ra thang manh manh vẻ mặt chờ mong thực chiến thất toàn thân lấy dê cấp kim loại chế tạo đầy đủ bọn h ắ n d à y v ò chu phương bàn tính toán một cái liền r a n à y thực chiến thất phí tổn liền quá trăm triệu siêu năng giả thật sự là đất i ề n trách không được đốc cảnh cục nuôi không nổi quá nhiều siêu năng giả chu phương cùng thang manh, manh đứng tại nơi hẻo lánh lữ liệt xem như tạm thời t r ọ tài lữ liệt nói rằng đại gia đồng sự một trận khó được có cơ hội đánh lộn có cựu báo cựu có đ o á n báo đ o á n a tuyệt đối đừng lưu thủ liều mạng làm viên hoa dùng sức nhẹ gật đầu đội trưởng yên tâm ta nhất định đập nát cái này còn l ử a chọc kim thân không vân chắp tay trước ngực a di đà phật đội trưởng yên tâm bẩn tăng khẳng định nện chết h ắ n Tốt, vậy thì ta yên tâm các ngươi bắt đầu đi lữ liệt nói xong cũng lui ra thang manh manh vẻ mặt hưng phấn chu phương n h ấ t mặt mờ mịt ta ở đâu ta vì sao lại tới đây cái này đặc yêu là cái gì đoàn đội đội trưởng không sợ xảy ra chuyện sao chu p ư ơ n g lặng lẽ hướng thang manh, manh hỏi xem như đội trưởng ngươi không khuyên giải giá còn kích thích mâu thuẫn đây quả thật là người làm chuyện sao không có chuyện gì rồi không vân đại sư cùng viên hoa đại ca thường thường quyết đấu viên hoa đại ca vác nhiều thằng thiếu không vân đại sư sẽ không hạ nặng tay thường thường quyết đấu ngươi còn kích động như vậy làm gì dường như biết chu phương ý nghĩ thang manh manh nói tiếp dê cấp cao thủ chiến đấu đối với chúng ta rất có ích lợi có lợi cho chúng ta lĩnh ngộ cùng đột phá chu phương qua loa nhẹ gật đầu a a thì ra là thế nói là nói như vậy nhưng là ta thấy thế nào ngươi cũng là tại xem náo nhiệt thực chiến thất trung ương viên hoa nguyễn linh bút hư không phát h ỏ a mấy bút một cái to lớn mánh hổ xuất hiện không vân chắp tay trước ngực nói khẽ a di đà phật n g ã phật kim thân bất hủ bất diệt một đạo kim quan g tại vân không trên thân sáng lên vân không cả người biến như hoàng kim đ ề u như bình thường phật môn luyện thể tuyệt học d ê cấp bất hủ kim thân làm làm làm cự hổ công kích tại không vân trên thân phát ra gõ tiếng kim loại không vân ỉ vào nhục thân c ư ờ n g đại chỉ công không tuân thủ đánh cự hổ liên tục bại lui tại chu phương xem ra cái này cự hổ là thực sự d â cấp thực lực so trước đó gặp phải địa giáp thú cũng chỉ là kém hơn một chút mà thôi lại bị không vân áp chế gắt gao không hổ là siêu năng vòng tròn bên trong đại danh đỉnh đỉnh phật môn võ tăng nhanh triệu gọi ra ngươi nhỏ chim sẻ không phải ngươi liền không có cơ hội không vân quyền quyền đến thịt đánh cự hồ ô ô trực khiếu kia là h ù n g ngươi n g con lựa chọc đường vũ nhục nó viên hoa không chút hoang mang không vân thực lực hắn rõ rõ r à n g r à n g h u y ế n linh bút hư không điểm nhẹ lại là một bức họa tại không trung tạo ra nghĩa xúc an bẩn tăng một trường chỉ nghe không vân một tiếng quát lớn dường như chín thiên lôi min một trường bộ g a ẩn chứa phật môn kim cương trường lực mang theo phá vỡ sơn liệt thạ cự h Phương bị không vân giật mình, nhiệm không khỏi nhanh hơn phận. Chỉ u vân giật bị bà tim thấy c h ổ đến không nẹ tránh, cùng không vân liều mạng một trường. kịp hổ một Cự liều Làm. bị đánh lui mấy mét chân trước nước xương viên hoa muốn vẽ ra cái thứ hai manh thú trước lúc này kích thương m a n h hổ đây là không vân lao xáo lộ mấy người khác đều tập mãi thành thói quen ngay tại cự h ổ bị đánh lui thời điểm viên hoa bức thứ hai họa bên trong sinh vật xuất hiện n i ệ n đó lữ liệt kinh hô một tiếng hoa hoa hoa thang manh manh nhìn xem viên hoa triệu hoán thứ hai sinh vật kinh ngạc không ngậm được được chu p ư ơ n g cũng đội phục nói rằng viên hoa đại ca mỹ vũ dĩ năng giả cũng không thua người tu luyện một cái to lớn hắc long xuất hiện ở thực chiến thất bên trong c h i ế m cứ to lớn thực chiến thất một nửa không gian chu phương vừa dứt lời trong đầu liền vang lên một thanh âm đê đẳng tạp huyết long mà thôi cho ta ăn đều không đủ tư cách là chu phương chiến s ủ n g hắc tháp nhĩ thanh â m xưa nay không nói lời nào hắc xả hôm nay làm sao lại nói chuyện đâu là đố kỵ tuyệt đối là ghen ghét người ta lại tạp huyết cũng là đầu lòng nhưng ngươi chỉ là đầu rắn chu phương khinh thường nói hắc tháp nhĩ một cái lên mắt ngươi đối thần huyết mạch hoàn toàn không biết gì cả người ta tốt xấu biết chiến đấu ngươi cái phế vật gì cũng không biết thần huyết mạch có chứng dùng chu phương vô tình nhả danh lấy thiên thiên đi ngủ không kiếm sống còn có mặt mũi xem thường người khác đừng long hát thắp nhĩ viên hoa lảo đảo mường ngã đầu đầy mồ hôi triệu hoán cự long hao hết hắn tất cả năng lượng không vân ngửa đầu nhìn xem h á t long trong tay s o n g trưởng bày ở không t r ú n g đánh cũng không được không đánh cũng không được gã di đà phật viên hoa huynh đệ lại có m ớ i họa cộng minh dị giới sinh vật thật đáng mừng ha ha thật đáng mừng a không vân có chút sợ giống nhau d ê cấp long loại sinh vật này luôn luôn đều đứng tại đỉnh cao nhất chương b ố bá vương trấn kim cương chương bốn ư ơ i hai bá ư ơ n g giống nhau d ê c ấ p long loại sinh vật này luôn luôn đều đứng tại đỉnh cao nhất con lựa chọc muốn nhận thua ngươi nằm mơ đánh cho ta hắn viên hoa ra lệnh một tiếng cự long trong nháy mắt xuất hiện tại không vân trước mặt cự chảo lấy khuynh thiên chi thế đẻ xuống không vân đại lực kim cương trưởng lực băng sơn liệt thạch cùng cự long chiến làm một đoàn làm ai yêu làm làm ai yêu y lần này không vân không dám chỉ công không tuân thủ cự long mỗi một chảo đánh trúng không vân không vân kim s ắ c thân thể đều sẽ lõi một h ố i không vân đại lực kim cương trưởng thế đi như quần phong thiệm điện dấu phi long đại hiệp trí tượng toàn bộ thực chiến thất đều vang lên không vân trưởng phong thanh â m nhưng viên hoa cự long càng mạnh long c h ả o mang theo trời nghiêng chi thế dường như thái sơn áp đỉnh mọi người cảm thấy ngạt thở ai yêu ai yêu ta nhận thua đau chết không vân hô không vân đã lui tại góc tường c h a n h cũng không thể tránh đành phải nhận thua cái này dê cấp sơ cấp cự long có ít nhất đồng dạng dị năng giả dê cấp hậu kỳ thực lực coi như không vân thực lực cường đại cũng khó có thể chống đỡ viên hoa thu hồi cự long đắc ý cực kỳ con lựa chọc tháng này văn phòng vệ sinh ngươi bao hết a di đà phật có chơi có chịu thì ra hai m ư i người chỉ là vì ai quét dọn vệ sinh mà dùng b e n viên hoa không vân hai người hạ tràng lữ liệt quay đầu hướng chu phương hỏi chu phương ngươi cùng thang manh manh đến một trận không người ở chỗ này chỉ có thang manh manh là e cấp có thể cùng hắn luận bàn cũng chỉ có thang manh manh mấy người nao h nao h nhìn về phía chu phương chu phương ngày đầu tiên đến mặc dù theo hạ cảnh ti cùng chu phương miệng bên trong h i ể u được không ít nhưng mắt thấy mới là thật hai nghe là giả tất cả mọi người muốn kiến thức một chút chu phương thủ đoạn chu phương tự không sai không t i ệ n cự tuyệt thế là nói rằng ta cùng không vân đại sư thử một chút ta chỉ cần không vân đại sư không nói ta dậu đổ bìm leo liền tốt cùng thang manh, manh luận bàn không thể biểu hiện thực lực mình lữ liệt mấy người nhìn một chút chu phương chỉ cảm thấy chu phương có chút cuộc vọng nghe con mới đ ể không sợ cọp dê cấp c ư ờ n giả g coi như vừa mới có chỗ tiêu hao cũng không phải chỉ là e cấp dị năng giả có thể đối phó e cấp tới d cấp mặc dù chỉ kém nhất dài nhưng là biến hóa về chất e cấp có thể chiến d cấp toàn bộ siêu năng vòng tròn đều lác đác không có mấy cái nào không phải tiếng tăm lừng lây yêu nhiệt g thiên tài nhân vật chu phương coi như cầm xuống điểm hóa học viện hắn nhất bọn hắn cũng không thấy đến chu phương có thể cùng những này yêu nhiệt thiên tài đánh đồng k ô n g vân ngươi thử một chút ta lữ liệt nói rằng cho người mới một bài học cũng tốt nhường hắn không cần quá tự đại mắt không nhất thiết coi thường anh hùng thiên hạ a di đ ạ phật m ờ i không vân đưa tay ra hiệu nhường chu phương tiên ra tay tranh trường kiếm ra khỏi vỏ chu phương xuất thủ trước tiếng x é gió như long ngâm h ổ khiếu một kiếm này thế đi như trên trời rơi xuống l ô i đ ỉ n h nhanh như thiểm điện khí thế khi người h n quả nhiên là đại thành dê cấp kiếm pháp mặc dù sự tỉnh trước biết được nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn như cũ cảm thấy kinh diễm không vân bất hủ kim t h ầ n phòng ngự vô song không sợ chu phương một trưởng hướng chu phương bổ tới đối phó chu phương không vân không có thi triển chữ pháp có chỗ lưu thủ Làm. làm làm làm chu phương kiếm pháp như mưa rơi giống như khuynh t ả tại không vân trên thân không vân một trưởng bộ ra, trong nháy mắt cắt ngang chu phương kiếm chiêu hai người giao chiến mười mấy chiêu chu phương lại hà không được không vân bất hủ kim thân gián c ú c bước chu phương b ư ớ c ra đ ổ i ảnh thay đổi thân hình tránh thoát không vân một trưởng không vân chắp tay trước ngực chu phương kiếm pháp của ngươi s á t thực tinh rượu bất quá thực lực ngươi quá thấp không cách nào phát huy kiếm pháp lớn nhất uy lực vừa mới chỉ là làm nóng người mà thôi đại sư tiểu tâm chu phương vung ra ba tấm thẻ long thân vạy rồng gân rồng uống chu phương hét lớn một tiếng t i chu phương â cương cương làm. Làm. sử dụng man nhu nguyên lực thẻ hậu lực lượng cường đại đã là e cấp đình phong cựu long biến ra trì mơ hồ siêu việt e cấp cực hạn mò tới dê cấp biên giới lại thêm công pháp long giao ngự thần quyết toàn lực xa chuyển đại thành kiếm pháp uy lực tăng nhiều cùng không vân chiến lực lượng ngang nhau thang manh manh lúc trước cũng bởi vì chu phương không cùng nàng luận bản có chút cảm xúc cảm thấy chu phương xem thường nàng nàng bây giờ đối chu phương chỉ có bội phục hôm nay có thể cùng không vân đại sư bất phân thắng bại liền xem như tạm thời bộc phát cũng vô cùng không tầm thường sừng sốt ngạc nhiên mừng rỡ kinh hãi lữ liệt cùng viên hoa hiểu rõ hơn siêu năng vòng tròn hiểu rõ hơn chu phương kinh diễm chỗ vành vành không vân các phương diện cũng không bằng chu phương dần dần bị chu phương áp chế mất、mặt. chu phương đồng chí thủ đoạn cao cường t ố t thiên phú hảo kiếm pháp b ầ n tăng lại không tận lực hôm nay liền phải mất mặt không vân ba trưởng bổ vào chu phương kiếm c h i n thân bước ra lui lại tạm thời kéo dài khoảng cách con l ử a chọc muốn bắt binh khí chu phương ngăn lại hắn viên hoa hô lớn chu phương chẳng những không có ngăn cản ngược lại ngừng lại nói rằng không vân đại sư mời hôm nay muốn chiến thống khoái liền để cho mình nhìn xem dê cấp cường giả đến cùng như thế nào hảo phích lực không vân cầm lấy một cây gậy viên hoa vô đầu một cái nói rằng sau đời con lựa chọc q u n pháp đã tiểu thành tiểu thành q u n pháp còn có thể so đại thành kiếm pháp lợi hại trừ phi hô hô hô không vân trưởng côn vung vẩy sau lưng kim cương viễn ảnh tùy hành côn như núi l ở chi thế khuynh đạo mà xuống làm làm chu phương kiếm như điên lôi hai kiếm khả năng ngăn cản không vân y một côn chu phương bị không vân đánh không ngừng lui lại cánh tay run r à y xê cấp v õ kỹ phật môn hàng mà côn pháp chu phương trong nháy mắt bị không vân áp chế dần dần bị dồn đến góc tường không vân nhất kích đánh lui chu phương không tiếp tục truy kích đình chỉ ngay tại chỗ chu phương kiến biết thực lực của hắn chắc hẳn nên nhận thua góp tưởng tránh cũng không thể tránh lần đầu gặp mặt tan lên hết sức tỏ vẻ tôn、kính. đại sư tiểu tâm chu phương nói lại lấy ra một cái thẻ còn có hậu thủ không vân trường côn chỉ xéo trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy người khác tập trung tinh thần chậm đợi chu phương ra tay tấm thẻ hư không triệu hoán hạ vũ còn thừa số lần hai một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại thực chiến thất bên trong dưới chân tuấn mã trong tay bá vương thương thân ảnh uy áp chấn nhất bằng trường băng lãnh giết chóc bá đạo lần này hạng vũ so với lần trước càng mạnh là thực lực mình mạnh lên nguyên nhân sao tấm thẻ này triệu hoán h ạ vũ hư ảnh thực lực, hẳn là cùng hắn bản thân thực lực có quan hệ thực lực c à n g mạnh có thể đủ để gọi hư ảnh thực lực cũng c à n g mạnh không kịp nghĩ nhiều chu phương nhất suy nghĩ và n h một cái cự ly ngắn công kích hạng vũ đem không vân đụng bay mười, mười mấy mét và n h và n h và n h hạng vũ cùng không vân chiến khó bỏ khó phân bá vương thương thương như d a o long ra biển uy thế vô tận không vân hàng ma quân pháp băng sơn liệt thạch uy lực bất phàm hai người chiến lực lượng n g a n g nhau chu phương cầm kiếm g i t vào trong nháy mắt á p chế không vân chương bốn mươi ba trương tiên tuấn chương bốn mươi ba trương tiên tuấn bá vương hư ảnh cùng không vân đại sư chiến lực lượng ngăn nhau chu phương cầm kiếm g i t vào trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc áp chế không vân chu phương cho đám người mang đến trận trận ngạc nhiên mừng rỡ thì ra hắn triệu hoán thuật cũng kinh người như thế chu phương trong tay lại ném một thẻ tấm thẻ địa giáp thú hoán niệm còn thừa tiêu hao bốn to lớn lợi chảo theo nóc phòng hư không bên trong rơi xuống đ ể chết lạc đà cuối cùng một cọ rơm vây anh bị kiềm chế không vân không cách nào né tránh đón đỡ tự chảo bị đánh đến thân hình bất ổn hướng về sau ngã đi làm nhưng vào lúc này hạ vũ nhất kích chúng đích không vân n g ư sụp đổ một khối không vân xảy ra một tiếng văng trầm máu theo k h ỏ miệm chạy xuống phốc phốc cùng lúc đó chu phương nhất kiếm tại không vân trên cánh tay vạch ra một đạo vết máu không vân một ngụm máu tươi phun ra vung vẩy trường côn lần nữa trùng sắt tới không vân đã trọng thương chu phương không biết nên không nên tiếp tục đánh xuống nhưng hắn t h ê công m á n h liệt không thể kìm được chính mình lưu thủ d ừ n g tay không vân người thua lữ liệt hô không vân có chút không cam tâm chính mình còn có thể tái chiến lữ liệt nói rằng người xuất r a chớ động tham d n x i、si、niệm không vân đột nhiên tình ngộ cầm trong tay trường côn d ừ n g ở không trùng sau đó thu hồi trường côn chắp tay trước ngực cá di đạo phận là bẩn tăng thua chu phương đồng chí tội con trẻ là bần tăng không phục đ ộ n g ý nghĩ xem vậy mong rằng chu phương đồng chí thông cảm không vân k h ô n g lưng xin lỗi chu phương cũng thi lễ một cái nói là ta đã n ộ thương không vân đại sư là ta đã làm sai trước không vân đại sư không nên trách tội liền tốt được rồi được rồi các ngươi không nên ở chỗ này xin lỗi đến xin lỗi đi thang manh manh đi lên lôi kéo không vân đi ra ngoài không vân đại sư nhanh đi chữa t h ư ơ n g a không vân đại sư chu phương hô không vân quay đầu nhìn về phía chu phương không vân đại sư không có sao chứ ta chu phương lo lắng cho mình ra tay quá nặng bị thương nặng không vân liền lúng túng không có chuyện cái này con lửa chọc chuyên tu nhục thân điểm này thương thế tam thiên bên trong nhất định khỏi hẳn viên hoa nhẹ như mây gió nói rằng không vân cũng nói vết thương nhỏ mà thôi ngày mai liền có thể tốt lắm rồi chu phương lúc này mới yên tâm vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi đúng rồi đại sư vì cái gì gọi ta đồng chí người xuất gia không phải hẳn là hô thí chủ sao không vân mở miệng một tiếng chu phương đồng chí hô chu phương rất lâu hô chu phương t h í chủ không phải càng phù hợp thân phận của ngươi sao đại gia là chiến hữu đương nhiên là đồng chí ha ha, ha. không vân lớn cười vài tiếng liền bị thang manh manh k é o xuống không vân ra học viện liền đổi rất nhiều muốn dung nhập xã hội liền phải từ bỏ ban đầu một chút quen thuộc lữ liệt giải thích nói viên hoa nói tiếp hiện tại còn thừa lại một ngụm a di đà phật cái khác đều tốt hơn nhiều ít ra đi phá án thời điểm người khác nhìn không ra hắn là tăng nhân đặc sắc kết thúc mấy người tán đi lữ liệt bọn người cảm thấy rung động cực độ rung động e cấp điểm hóa người đánh cho toàn lực buộc phát không vân thổ huyết không vân cũng không phải hạ người hời hợt siêu năng vòng tròn bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện dạng này tuyệt đại thiên tiêu lại là một cái yêu nghiệt nhân vật lần này bọn hắn đốc cảnh cục nhạc được bảo dứt bỏ những ngày át chủ bài không nói chu phương đồng chí cũng là một cái dê cấp chiến lược như vậy trước đó đẻ ép rất nhiều bản án liền có thể làm tiểu từ này đến thật là đúng lúc lữ liệt cảm thán nói nói ba người nhìn về phía thang manh manh thang manh manh vẻ mặt vẻ mặt vô tội người ta sẽ cố gắng ta mới vừa vặn tốt nghiệp dê cấp còn kém một chút xíu thang manh manh tại ma pháp học viện tốt nghiệp thi lại đại học năm ngoái đại học tốt nghiệp r a nhập đốc cảnh cục ngươi k i ê n là đại học tốt nghiệp người ta chu phương cao ba cũng còn không có đọc đâu viên hoa n h ả dánh một câu thang manh manh những môi sao có thể bắt ta cùng chu phương q u á i vật kia so người hai mươi hai tuổi thời điểm thực lực gì còn không có ta cái này mấy lần đâu thứ thang manh manh bắt đầu kiểm kê lấy theo không vân đại sư nơi đó nghe được viên hoa hắc liệu ngươi vừa mới tiến đốc cảnh cục lão hổ đều họa không ra thiên thiên cũng chỉ có triệu hoán chuột đi làm vụ trộm giám thị sống vừa đánh nhau cũng chỉ có đánh xì dầu hai mươi năm tuổi thời điểm mới có thể họa l á hổ còn thường xuyên triệu hoán sư thất bại năm n g o à i mới đột phá dây cấp ngươi năm nay mấy tuổi hai mươi tám a hai mươi tám tuổi ngươi biết hay không ngươi tốt t ố t ta sai rồi thật xin lỗi manh manh đại vương viên hoa đầu hàng nhận sợ nữ nhân không thể chơi vào không thể chơi vào địa chó cao ốc giống một cái cao lớn vô cùng cự nhân đứng thẳng tại trung tâm thành phố cao ốc thứ năm mươi tám tầng trương đồng sự văn phòng trương tổng tiểu tử kiết tới đã tiến vào đốc cảnh cục xì dầu tổ một vị cao gầy nam tử trong phòng làm việc hồi báo gian phòng bên trong một vị nam tử trung niên mặt hướng cửa sổ nhìn xem bên ngoài ngựa xe như nước xa hoa trụy lạc thành thị trương thiên tuấn địa chó mua sắm mạng thứ hai đại cổ đông quật khởi tại đế quốc kinh tế đê mê thời điểm bây giờ phú giáp một phương mười năm trước siêu năng giả xuất hiện lúc hắn đã qua tuổi tác ánh mắt độc đáo trương thiên tuấn một cái liền nhìn ra thế giới này tại nhiều năm về sau là siêu năng giả thiên hạ chính mình đã bỏ qua hắn liền đem nhất thiết hy vọng đều đặt ở nhi tử trương tân phạm trên thân vạn vạn không nghĩ tới tại hắn nhi tử sau khi ra tỉnh trở thành tiền đồ vô lượng cựu tinh điểm hóa người về sau bị người bóp chết tại tốt nghiệp trước đó hắn nhìn xem chính mình nhi tử như từ từ bay lên tân tinh bị người phá hủy tại nửa trên đường dù là trải qua tang thương xông qua sóng to gió lớn trương thiên tuấn cũng khó có thể tiếp nhận như thế đ ả kích luôn luôn lý trí tỉnh táo trương thiên tuấn dường như lại về tới xúc động nhiệt huyết thời kỳ thiếu niên không để ý nhất thiết lấy máu trả máu tốt chợ đen bên kia tinh thuần đá năng lượng thu mua người để tâm thêm trương thiên tuấn xoay người đối với nam tử cao g ầ y nói rằng là trương tổng nam tử cao gậy túi đầu nói rằng đi xuống đi nam tử cao gậy thối lùi ra khỏi văn phòng trương thiên tuấn đối với bên cạnh mỹ nữ thư ký nói rằng siêu năng giả chiêu mộ tăng tốc tiết đ ấ u người mở đường giữ ngôn sư người ám sát đêm tối hành giả chịu đựng càng nhiều càng tốt là thư ký vương hiểu y thóc ì t giọng nói rằng trương thiên tuấn vô vũ vương hiểu y thì cái mông nói rằng không cần kinh động đế quốc quan phương vương hiểu y thì cắn nuôi một cái ân minh bạch về phần miêu bất giã điểm hóa học viện tạm thời không động được vậy liền đem lão bà hắn nhi tử đều đưa vào ngục giam a thương nghiệp g á n điệu tội vẫn là tham ô công khoản tội ngươi xem đó mà làm miêu bách ra chăm sóc bất lợi bị trương thiên tuấn dẫn chó đánh mèo người nhà của hắn đều khắp nơi địa chó nhậm chức giao thất t h ị cá chỉ là dê cấp siêu năng giả trương thiên tuấn tia không chút nào để vào mắt vũ phù mà thôi có tiền thật có thể ma xui quỷ khiến t r ư ơ n g bốn mươi b ố sắp nhập r ú t thẻ xương lửa d i ệ t t h ầ n tiễn t r ư ơ n g bốn mươi b ố sắp nhập r ú t thẻ xương lửa d i ệ t t h ầ n tiễn liên tiếp m ộ ư ơ i ngày chu phương đều không vội mà dùng thẻ không bằng m ư ơ i liên rút rút thẻ m ộ ư ơ i liên mới có thể thoải mái rút qua đ ề u hiệu chu phương lấy ra điểm hóa hội lại lấy ra tinh thuần đáng năng lượng góp nhặt m ư ơ i ngày lại hấp thu tinh thuần đá năng lượng sẽ xảy ra cái gì đâu đang chuẩn bị nhường hộp hấp thu tinh thuần đá năng lượng ý thức không gian bên trong hát tháp n h ị thanh em vang lên cái kia chu phương a hô chủ nhân đặc yêu chiến s ủ n g phải có chiến s ủ n g giác ngộ hát tháp n h ị do dự trong chốc lát không có cách nào có việc cầu người hơn nữa chủ nhân này cũng danh xứng với thực chủ người người tảng đá kia cho ta đi mỗi cho ta mười khối ta cho ngươi ra tay một lần thế nào đương đương xà thần c h i tử loại này nhỏ bé năng lượng liền có thể n h ư n hắn ra tay một lần đây quả thực là bánh tử trên trời rất số a chu phương nhìn một chút trong tay tinh thuần đá năng lượng cái này hát x à cũng muốn cái này đông tây sau này mình kiếm tiền lương ngoại trừ cung cấp tự mình tu luyện còn muốn vi hộ hiện tại lại tới một cái ăn hôi chơi ạ còn có hay không đường sống cho ta ngươi muốn cái này đông tây làm gì chu phương hỏi đánh trước thăm dò hư thực lại nói ta xuyên thẳng qua thứ nguyên hàng rào tiêu hao quá nhiều năng lượng bị trọng thương hiện tại cần ẩn chứa năng lượng đông tây đến khôi phục nếu không mỗi ra tay một lần đều sẽ dẫn đến thương thế tăng thêm kinh nghiệm sống chưa nhiều hát tháp nhĩ toàn bộ nắm ra tình huống của mình thì ra là thế t r á c không được tránh tại ý thức không gian không ra sóng chính mình lương một năm mới năm khối cái này tạp thoái hát xà muốn mười khối mới ra tay một lần cũng chính là hai năm ra tay một lần cần ngươi làm gì quả thực mạn g thiên trào giá cái gì xà thần c h i tử quả thực chính là thùng cơm thần c h i tử a cho ngươi tối đa là một khối ra tay hai lần chu phương trả tiền ngay tại chỗ hát tháp nhĩ cái này cái gì thao tác ngươi có nghe lầm hay không ta nói chính là mười khối ra tay một lần làm sao lại lập tức biến thành một khối hai lần cái này ép giá biên độ hơi cường điệu qua a hát tháp nhĩ cũng chưa hề gặp qua loại này thành ý ta thật là xà thần tri tử lúc nào thời điểm thần tự không đáng giá như vậy hát tháp nhĩ thanh â m tại chu phương trong đầu vang lên cái này không được cái này tiểu t h ạ c h đầu một khối căn bản không đủ ta ra tay hai lần sẽ tăng thêm thương thế cái này hát xà sẽ không l ừ a bịp ta đi khó được cũng là trả giá cao thủ mặc kệ cho nó giá quy định chu phương cắn răng nói rằng một khối ra tay một lần giá cao nhất không có thương lượng muốn hay không hát tháp nhĩ thật ác độc chủ nhân t h â n tự chán nản không thể không túi xuống hắn cao quý đầu l â u hát tháp nhĩ do dự một hồi nói rằng không được ít ra hai ba khối ít nhất h ổ lạc đồng bằng a do dự có hy vọng một khối tinh thuần đá năng lượng phải cùng nó ra tay một lần năng lượng tương đối đoán chừng còn có thể thêm ra một chút xíu chu phương xuất ra hộp đem tinh thuần đá năng lượng ném đi đi vào đừng đừng đừng ta đồng ý chủ nhân nhanh lấy ra một khối liền một khối hát tháp nhi kêu d ê n nói hộp l i ề u mạng bốc lên kim quang hấp thu tinh thuần đá năng lượng liền sợ chu phương chân muốn xuất ra đến d ư ờ n g như chu phương hai tay một đám chế, chờ lần sau a chỉ có thể chờ ta phát tiền lương rồi hát tháp nhi bi thương địch chạy thành sông chu phương mừng khắc khởi lấy điện thoại di động ra ấn mở chậm rãi chân chạy áp tra một chút a cấp cường giả ra tay phí nhiệm vụ trước mặt một cái không có chu phương ấn mở lịch sử tuyên bố sàng chọn a cấp mười ngày trước kim cương vương lão ngũ tuyên bố phi châu mỏ kim cương bị đáng chết bản địa dị năng giả cho trộm đến mấy cái a cấp đại thần thú lao một nghìn tinh phần đ á n ă n g lượng chu phương c h ấ n kinh ngạc a cấp cường giả ra tay bỏ phí ức chính mình chỉ cần mười mấy vạn lần này kiếm lật ra cũng không thể ngược đáy như vậy tiểu hát rắn biểu hiện lương tốt rồi nói sau kim quang tán đi điểm hóa hộp năng lượng hấp thu xong chắc chắn chu phương trong đầu đột nhiên nhiều một chút tin tức lần này rút thẻ có thể lựa chọn cái này là năng lượng quá thửa mở ra chức năng mới a m ộ ư ơ i ngày tích chữ m ộ ư ơ i liên rút tăng thêm tinh thuần đá năng lượng năm liên rút hết thẻ m ộ ư ơ i năm lần rút thẻ cơ hội có thể tùy ý số lần áp suất rút thẻ hai lần hợp một lần bảy liên rút còn có thể còn lại một lần bình thường rút thẻ ba lần hợp một lần vậy cũng chỉ có thể năm liên rút năm lần hợp một lần cũng chỉ có thể rút ba lần hoặc là dứt khoát m ộ ư ơ i năm hợp một chỉ rút một chương thẻ tới trước một chương hai hợp một thẻ a chu phương nghĩ đến hộp hào quang l o i lên liền thêm ra một chương thẻ tấm thẻ điểm hóa khảo thí thẻ, tiêu dự đoán vật phẩm điểm hóa kết quả tấm thẻ này chu phương chấn kinh ngạc quả thực là là điểm hóa người lượng thân định chế thẻ điểm này hóa hộp quá trí năng mặc dù chỉ có thể dùng một lần nhưng tấm thẻ này tổng thể mà nói còn tính là hài lòng lại đến một chương ba hợp một thẻ thăm dò sâu cạn hào quang loại lên tấm thẻ thần danh sách vĩnh cửu triệu hoán dị thứ nguyên thần danh sách tại trên danh sách viết lên ngươi muốn tìm người ngươi liền sẽ tìm được hắn không sử dụng khoảng cách cùng một thời gian trên danh sách chỉ có thể có một cái tên dựa vào như thế l ạ n ả i bất quá chỉ là một chương tìm người thẻ mà thôi bệnh thiếu máu Ta tại tìm truy tung người nào có thể A sau hiện không không người người cũng nào muốn đúng, nào dùng, ít ra ngươi có có về ba ị người cũng dùng, giết đổi thể ít có r ngươi nhân ngươi chính mình nào. biết có địch của chạy chỗ thể Ba đâu, ở lần cơ hội đổi lấy tấm thẻ này không phải như vậy tận như nhân ý còn có mười cơ hội chu phương nhất nhân tâm năm hợp một cho ta đến một chương thiên linh linh địa linh linh thái thượng lao quân cấp cấp như luật lệ chu phương cử lên hộp điên cuồng l g a y đ ộ n g hộp ít s ờ cào c h ú t c h o á n g kỹ năng thẻ xương l ử a diệt thần tiễn vĩnh cửu băng hỏa xong hệ hợp lại ma pháp cấp bậc ga cấp thời gian khoảng cách ba thiên nhất lần ma pháp sư thủ đoạn chu phương cũng có hiểu biết đông hoa đế quốc ma pháp sư không n h i ề u đây là liên mỹ vương triều lưu hành chủ lưu chức nghiệp chu phương mở ra chậm rãi chân chạy áp tại siêu năng bách k hoa bên trong đưa vào x ư ơ n g l ử a d i ệ t thần tiễn lục x o á t ra giống thật sự có ma pháp này chu phương điểm đi vào tinh tế nhìn lại x ư ơ n g l ử a d i ệ t thần tiễn a cấp ma pháp cơ sở ngâm sướng thời gian m ộ ư ơ i giây từ thuộc tính xung đột hỏa thuộc tính ma pháp cùng băng thuộc tính ma pháp hợp lại mà thành bởi vì hai chủng loại tính xung đột dẫn đến sương lựa diện thần tiễn tại đánh trúng mục tiêu lúc nội bộ năng lượng cân bằng bị phá hư tiếp theo dẫn đến to lớn bạo tạc đối cái này hai hệ nghiên cứu ma pháp không sâu người không đề nghị học tập dễ dàng dẫn đến trọng đại sự cố trước mắt toàn cầu nắm giữ này ma pháp nhân số hai người bị chú nên ma pháp đứng hàng toàn cầu a cấp ma pháp bảng vị thứ chín chu phương miệng đã trương thành nõ hình thật là đáng sợ toàn cầu mười vị trí đầu ma pháp một khi sử dụng quả thực có ta vô địch thấy thần giết thần gặp phật chu phật các đại lão còn muốn ngâm sướng mười giây đâu đào đi các loại thuấn phát huấn luyện cùng đối với pháp thuật thuần t h ụ ba giây thế nào đều muốn a hh nhưng là mình có thể thuấn phát đại sắc khí lơn át chủ bài lần này siêu đăng giá hợp thành rút thẻ cũng vô cùng ngẫu nhiên lúc tốt lúc xấu ba hợp một rút thẻ chu phương liền có chút không vừa ý còn lại năm lần liền bình thường hút đi chương bốn mươi sáu b à y mưu tinh kế chương bốn mươi sáu b à y mưu tinh kế tiêu diễm tốt ta ngươi bằng lòng phối hợp liền tốt tân là thật cực khổ tiêu diễm hận chính mình bất tranh khí cái này nói là cái quỷ gì lời nói lưu manh đến xuất gia lưu manh hung tàn khí chất đến cao ốc dưới mặt đất viên hoa vẽ ra một con chuột đang chuẩn bị lên lầu giám thị dừng tay ám thứ thành viên vội v à n hô các người chơi cái gì trong đại lâu có tiêu diễm bảy ra năng lượng cảm b ấy ngươi chuột tiến vào cao ốc liền sẽ bị phát hiện họa sĩ chuột theo dõi theo dõi người bình thường vẫn được đối phó siêu năng giả có thể còn thiếu rất nhiều cách thật xa liền cảm ứ n g được chính là bàn luận chui vào ở dấu đốc cảnh bộ cái nào sánh được chúng ta chuyên nghiệp ám thứ thành viên mồm năm miệng mười nói rằng nói viên hoa một hồi đ ỏ mặt bất lực phản bác ám thứ thành viên luôn luôn xem thường đốc cảnh cục siêu năng tổ song phương thực lực chênh lệnh cách xa lữ đội trưởng nơi này liền giao cho chúng ta a ứng quỳnh đi tới đối với lữ liệt nói rằng song phương giao phong mấy lần lữ liệt đã có kinh nghiệm k h ô n g c quỳnh à c ú ngăn được,、bên、ngoài duy trì cản c h ứng ư ờ i đ quỳnh h g ta đốc c n ngăn Chị an xã hội vấn đề, cản h quảng, ngươi các t ứng xác nhập tới tính toán. Lời này ám thứ thành viên ồn ào lữ đội trưởng xem trọng thủ hạ của ngươi không nên đánh loạn chúng ta bố trí lữ liệt cười nhìn một chút ứng quỳnh không có trả lời ám thứ thành viên bắt đầu thảo luận phương án ứng đối tiêu diễm yêu cầu căn bản là không có cách thực hiện hắn muốn đông tây còn lớn hơn mấy ngàn vạn ám thứ chịu đựng điển mình tao mày nói rằng không gian nhẹ vọt người khúc chân nói rằng những n à y đông tây có tiền cũng mua không được chúng ta đi cái nào cho hắn góp à. đội trưởng bên ngoài con tin ra thuộc tới còn có ký giả đài truyền hình cũng tới ám thứ kim loại người điều khiển kim tam thạch chạy tới nói rằng ứng quỳnh trở nên đau đầu chuyện càng náo càng lớn uy châu cục lưu manh yêu cầu là dạng này ứng quỳnh cầm điện thoại lên hướng tổng bộ báo cáo tốt, tốt trong cục thu thập không đủ lời nói tranh thủ chúng ta sẽ an toàn cứu ra con tin đoạt lại vật liệu ứng quỳnh c ú t điện thoại vớt vớt lông mày không biết rõ làm thế nào mới tốt ứng đội trưởng người tốt ứng quỳnh theo thanh âm nhìn lại là vừa vận đ ố c cảnh bộ thiếu niên hình như là người mới ta gọi chu phương ứng đội trưởng nghĩ đến đối ứng biện pháp sao chu phương hỏi tiêu diễm tại lâu bên trong bày ra tầng tầng giám sát cả bẫy muốn gạt đối phương len lén lẻn vào độ khó rất cao tiểu tử n g ư ơ i khúc c h ấ n khinh thường nói bị ứng q u n h k h á t tay ngăn cản chu phương đồng chí có biện pháp nào ứng q u n h hỏi lữ liệt mấy người cũng hiếu kỳ đi tới chúng ta họa sĩ、si、viên hoa có biện pháp chu phương tiếu nói đại gia nhau nhau nhìn về phía viên hoa ta viên hoa vẻ mặt mơ hồ c h í n h ta sao không biết chu phương tiếp tục nói ta hỏi qua viên hoa hắn diều hâu có thể c h ờ hai người vậy thì thế nào hắn họa ưng người nào không biết kia vũ cánh thanh âm rơi xuống nóc nhà trước liền sẽ bị phát hiện họa sĩ đều là t u ổ i mục ó thể có cái gì đại d ụ ám thư khúc chấn móc méo miệng nói rằng không để ý tới khúc chấn nhà ránh lữ chấn mấy người cũng có chút thất vọng còn tưởng rằng chu phương nghĩ ra biện pháp gì tốt nữa nha chu phương nghĩ ra biện pháp gì tốt nữa nha chu phương nghĩ a biện pháp gì tốt nữa nha chu phương viên hóa hỏa ưng mang theo các ngươi người cùng thang manh manh từ đằng xa bay đến không trung thang manh manh chầm rơi pháp thuật chỉ có đang thi triển thời điểm có sóng chấn động ở trên không thi triển tiêu d i ệ m nhất định phát giác không được có thể đem các ngươi người, người l ạ n g y ê n không tiếng động đáp xuống nắp phòng biện pháp tốt trước mắt mọi người sáng lên ngươi dựa vào cái gì cho là hắn ở phía trên không có nói trước bố trí đâu khúc chấn không phục hỏi chu phương giải thích nói thứ nhất hắn đột phá thất bại tạm thời khởi ý bắt cóc con tin trốn vào tòa nhà này thời gian cấp bách không kịp bố trí nhiều như vậy thứ hai b cấp trở lên mới biết phi hành hắn chắc chắn sẽ không phòng bị trên không chúng ta nếu có b cấp đại lão hắn đã sớm đầu hàng. đã đầu sớm Máy b a y t r ự cấp thăng loại hình kia liền càng không suy tính, thanh hình không không cách liền càng lớn, nào loại kia suy quả âm dấu. B c cường giả là quốc cấp sức chiến đấu giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt đ ị a tại cổ đại chính là chư hầu một phương tiêu diễm có mười cái lá gan cũng không dám đắc tội b cấp cường giả chỉ t i ế c bọn hắn không có b cấp siêu năng giả biện pháp tốt trước mắt mọi người sáng lên chỉ chờ mong ánh mắt nhìn xem viên hoa vừa mới nhả danh người hoàn mỹ nhà hiện tại liền lập tức cầu tới người ta ám thứ thành viên cảm thấy lung túng tìm về mặt mũi viên hoa cảm kích nhìn chu phương nhất mắt ta đề nghị am hiểu nhất tẩn dấu chịu đựng cùng kẻ ám sát đi mái nhà liền tốt chu phương tiếp tục nói chờ hai người vào chỗ lại đem nhảy vọt từ này không trung nem xuống chờ hắn hạ xuống cùng lưu manh cùng một tấm lúc nhảy vọt tới đối phương sau lưng ba người đồng loạt ra tay một lần hành động bắt lấy hắn nhảy vọt người khúc chấn chừng trong mắt nhìn xem chu phương ta cảm thấy ngươi cố ý tại cho ta làm khó dễ chỉ là ta không có chứng cứ không phải liền là nhà danh các ngươi vài câu đi không chính là nói chuyện thái độ ác liệt một chút xịu đi ngươi liền đem ta đưa vào chỗ chết vậy ta có thể có chầm rơi thuật sao khúc chấn hỏi ngàn mét không trung đến rơi xuống tại ba tầng lầu tới mặt đất ở giữa có lẽ chỉ có không p h ả i mấy giây liền xem như siêu năng giả một cái không tiểu tâm cũng muốn quẳng thành bánh thịt chu phương lộ ra một cái cùng người vô hại nụ cười vì đánh đối phương một trở tay không kịp ta cảm thấy không cần chậm rơi thuật tương đối tốt vạn nhất bị sớm phát hiện liền phí công nhọc sức khúc trấn ngươi khẳng định là đang trả thù ta tuyệt đối là nhảy vọt người muốn nhìn thấy mục tiêu về sau mới có thể chuẩn xác tiến hành không gian nhảy vọt cùng hai người khác rơi xuống nóc phòng người hạ xuống vị trí khác biệt lại càng dễ bị đối phương phát hiện tốt chu phương đồng chí kế sách hay ứng q u n h đại thủ vỗ khúc trấn ngươi có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ khúc chân trong nháy mắt đứng thẳng người lớn tiếng nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ mẹ chứng phản xạ có điều kiện hoàn thành l ô u gà có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng không tệ rồi lần này cần lữ đội trưởng hỗ trợ nhiều hơn ứng quỳnh vừa cười vừa nói lữ liệt lắc đầu là ta phải đa tạ ứng đội trưởng trợ giúp mới là bản này chính là chúng ta đốc cảnh cục bản án hai người còn đang âm thầm tranh phong muốn nhiệm vụ lần này quyền chủ đạo đốc cảnh bộ đã thật lâu không có cầm xuống qua vụ án ứng quỳnh cũng không phản bác ngược lại lần này chủ lực đều là người của hắn dựa theo siêu năng giới quy củ ai bắt được phạm nhân bản án liền b à a y dù sao đế quốc bây giờ còn chưa có thống nhất quản lý siêu năng giả bộ môn chương 47, dự b á o t ư ơ n g lai. c h ư ơ i b ả 7 dự báo tương lai ba người các người đi theo viên hoa qua bên kia cao úc t h n g thiên thời điểm nhớ kỹ ẩn tàng thân hình đừng cho dân chúng trông thấy trọng yếu nhất là không nên bị phóng viên đập tới là tương thống ám thứ kẻ ám sát tông âm quyền chịu đựng điền minh nhảy vọt người khúc chấn lĩnh mệnh đi theo viên hoa tới năm trăm m bên ngoài trên đại lầu viên hoa h u y ễ n linh bút hư không vẽ tranh một cái to lớn hùng ứng xuất hiện ở trên đại lầu tông âm quyền thân ảnh dần dần cùng chung quanh t u n g hợp ẩn thân biến mất điền mình hai tay kết tấn hợi xấu dân tử ẩn thân chi thuật điền minh chung quanh thân thể xuất hiện đạo đạo g i ọ t nước bắt đầu tia sáng phản s ạ n điền minh thân ảnh dần dần tiêu thất t ả m thang manh manh lấy ra mà pháp trượng bắt đầu ngâm sướng ẩn thân ma pháp chú ngữ ba giây về sau thang manh manh cùng cự ứng thân ảnh chậm dãi biến trong suốt cự ứng mang theo thang manh manh cùng điền minh bay lên không t r ú n g tại ngàn mét trên không t r ú n g thang manh manh manh ngâm nga chậm rơi, rơi, rơi xuống tiêu diễm trô nắp phỏng mấy phút sau tông âm quyền cũng rơi vào nắp phỏng cao lầu trên sân thượng viên hoa cùng thang manh, manh nhìn chằm lấy khúc chấn khúc chấn ngoài mạnh trong h ế u nói nhìn cái gì nhìn ta cuối cùng b đây không phải muốn chờ lão đại thông chi đi viên hoa cùng thang manh manh trong miệng một lời nói chúng ta minh m ạ c h chúng ta nhất định sẽ không đem hai ngươi chân phát dôn chuyện nói ra ngay tại mái nhà hai vị siêu năng giả chậm rãi hướng tiêu diễm tới gần thời điểm chu phương yên lặng đi đến một bên lấy ra hai tấm thẻ bài tấm thẻ thứ nhất thần danh sách chu phương lấy ý niệm ấn khắc tiêu diễm danh tự trong n g á y mắt chu phương liền nắm giữ tiêu diễm nhất cử nhất độc ân con tin coi như an toàn cảm xúc cũng coi như ổ định a vì cái gì có cái a chữ chủ yếu là cái này con tin không có chút nào sợ hãi a đây là tình huống như thế nào không phải là cùng tiêu diễm cùng một bọn a Chu mục Phương nhìn từ n khẩn trương không còn nhìn đông nhìn tây, chu Phương có chút cầm không chuẩn. không h chút hãi chút hiếu hết Chu chút thẻ thứ hai, thời không tham tuyết một tới tây, tức xuất tấm t đều cảm cầm xúc có, có có kỳ ra sợ dò. Lập khi chu phương tu luyện long giao ngự thần quyết về sau năng lượng tổng lượng tăng lên mặc dù không nhiều nhưng là năng lượng chất lượng lại tăng lên mấy lần t h ử một lần thăm dò tương lai hẳn là có thể tiếp nhận thời gian trường hà xuất hiện chu phương đi thẳng về phía trước thời không biến ả o khúc chấn tập kích bất ngờ thành công điền minh cùng tông âm quyền cùng nhau ra tay tam đại dê cấp cao thủ vây công tiêu diễm tiêu d i ễ m rất s ắ p không chống đỡ nổi nữa bi vẫn tuyệt vọng hô các ngươi bọn này triều đình như huyền tài nguyên đều tại trong tay các ngươi căn bản không cho chúng ta tán tu một đầu sinh lộ đều là các ngươi bước ta đó cùng chết r a à. ầm ầm tiêu d i ễ m tự bạo con tin bị nổ chết tại chỗ điền minh cũng đã chết khúc chấn cùng tông âm q u y ề n trọng tổn thương hấp hối nhiệm vụ lần này hoàn toàn thất bại tin tức trắng trận đưa tin đốc cảnh cục cùng ương thống áp lực to lớn chu phương bày mưu tình kế vắt chủ yếu trách nhiệm ngay tại chu phương bị vấn trách thời điểm năng lượng hao hết bị bắn ngược về hiện thực chu phương khí thở hôn hện cái chán toát mồ hôi lạnh khoanh chân trên mặt đất chu phương bắt đầu vận chuyển công pháp khôi phục năng lượng không được à kế hoạch này không có vấn đề chỉ là không nghĩ tới tiêu diễm điên cùng như vậy c u n g đ ô mặt lộ đúng rồi là chúng ta đem hắn ép lên t u y ệ t cảnh cho hắn một đường sức sống sâu kiến còn ham sống hắn chưa hẳn thì r a bạo thông âm quyền cùng điện minh đã vào chỗ ứng quỳnh thật muốn hạ lệnh khôi phục một nửa năng lượng chu phương nội và ngăn cản ứng đội trưởng chờ một chút ân chu phương đồng chí thế nào ứng quỳnh hỏi căn cứ vào chu p ư ơ n g trước đó bảy mưu tinh kế ứng quỳnh đối chu p ư ơ n g mười phần dễ dàng tha thứ nếu là người khác cắt ngang chỉ huy của hắn s ớ m đã bị đổ ập xuống thống mạn g chu phương nói rằng ứng đội trưởng nhường ba người bọn hắn không cần đem hết toàn lực cho tiêu diễm một cái cơ hội chạy trốn người có ý tứ gì ứng quỳnh có chút bất mãn đây là muốn thả đi lưu manh đốc cảnh cục không nhìn nổi bọn hắn lương thống lập công mặc dù hai cái bộ môn có chút minh tranh làm đấu nhưng là chính trị giác nộ g nhất định phải có chính trị chính xác là nhất định ta có thời không thuật tiêu diễm muốn tự bạo chu phương thẳng thắn nhìn xem ứng q n h đứng q n h nhìn chằm chằm chu phương nhìn ba giây lữ liệt ở một bên nói rằng chu phương xác thực có thời không thuật còn đánh bại cùng năm cấp hoàng gia thi tài nhìn hắn vừa mới đột nhi khẳng định là thi triển thời không thuật Tốt ứng quỳnh đáp ứng không biết là bởi vì chu phương chân thành ánh mắt còn là bởi vì tin tưởng lữ liệt lời nói ứng quỳnh sử dụng vô tuyến điện đối với khúc chấn ba người nói ưu tiên chứng cứ u con tin không cần đối tiêu diễm ép thật chặt thu được người mở đường tiên đoán tiêu diễm có khả năng sẽ tự bạo ứng quỳnh không có hoàn toàn tiếp nhận chu phương ý kiến bất quá cũng làm ra tương ứng điều chỉnh người mở đường cùng dự ngôn giả đều là có thể dự báo tương lai siêu năng giả khác nhau ở chỗ người mở đường là dị năng thất tỉnh g i ngôn giả là hệ thống tu luyện người mở đường có thể tùy ý xuyên thẳng qua tương lai thời không sớm dự báo tương lai mà dự ngôn giả chỉ có thể thông qua tu luyện khai thông tương lai chính mình đạt được nhất định văn tự nhắc nhở so sánh với mà nói người mở đường tiên đoán chuẩn sắc hơn nhưng lại tiêu hao rất lớn dự báo chưa đến lúc cũng tương đối gần dự ngôn giả cần giải đọc đôi câu vài lời nhưng tiêu hao phải nhỏ hơn nhiều có thể tiên đoán mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm chuyện sau đó tổng thể mà nói người mở đường là trước mắt siêu năng vòng tròn được hoan nghênh nhất tiên tri ứng quỳnh cũng là mượn dùng người mở đường quyền u y nhường đội viên của mình để cao cảnh rất là đội trưởng ngay xong là người mở đường quyền huy nhường đội viên của mình để cao cảnh rất là đội t r ư n g tiếp tục nói làm tiêu diêm nói là các ngươi bức ta đó liền bắt đầu rút lui là ba người a giống giống không hổ là người mở đường tiên đoán chính là tinh như vậy chuẩn liền tự bạo lời kịch đều có lại nói vốn là lúc nào thời điểm có người mở đường là có người mở đường đại lao đi ngang qua sao hoàng gia đại lao sao muốn nói trong nước người mở đường hoặc là giữ ngôn giả đại gia phản ứng đầu tiên chính là thời không gia tộc hoàng gia ba giờ chu phương lại sử dụng một lần thời không thăm dò sau đó khôi phục một nửa năng lượng ai vẫn là ngoại ý muốn nhiều lần ra bất quá đây là kết cục tốt nhất ứng quỳnh làm ra điều chỉnh vẫn như c ũ không cách nào hoàn mỹ giải quyết vấn đề vẫn là cần chính mình bên trên chu phương biết mình nên làm như thế nào mới có thể tránh cho thương vong trên lầu tiêu diễm lần nữa kéo lấy mục tinh tuyết đi tới cao ốc biên giới ngay tại xây cao lầu bên cạnh cũng không có cái gì bảo hộ biện pháp mục tinh tuyết sắc mặt trắng nhật nhỏ giọng nói rằng đại thúc đừng gần như vậy quá nguy hiểm quay phim muốn như thế thật sao ngâm miệng tiêu diễm hung hẳn nói tiếp lấy đối với phía dưới ứng quỳnh hô ba giờ tới ta muốn đông tây đâu nói tiêu diễm đem hỏa diễm hướng mục tinh tuyết tới gần cảm nhận được hỏa diễm nhiệt độ mục t i n h tuyết có chút mộng đông tây tại cái này đông tây tới nơi xa một gã am thứ thành viên sách theo cái dương chạy tới đem cái dương đưa cho ứng quỳnh nói rằng đông tây đều ở bên trong lãnh đạo phân phó con tin an toàn mục tiêu thứ nhất nhưng đông tây cũng muốn cầm về mấy ngàn vạn vật tư đâu nếu là tốt thất vậy bọn hắn cục năm nay cuối năm liền không tiện bàn giao ân、e e、ứng quỳnh tiếp nhận cái dương đi xuống lầu dưới đối với tiêu diễm hô đông tây đã chuẩn bị cho ngươi đủ ta hiện tại cho người đưa lên đừng đừng ứng đội trưởng ngài đưa tới đông tây ta cũng không dám tiếp à, tìm e cấp thái kê đưa tới cho ta tiêu diễm quả quyết từ chối ứng quỳnh lên lầu nói đùa cái gì nhường cái này đại danh đỉnh đỉnh dê cấp đỉnh phong đùa ngại sư cận thân đây không phải tìm đường chết sao đùa ngại sư chỉ cần thấy được tới gần mục tiêu hoặc là cầm tới mục tiêu lông tóc liền có thể bất chi bất giác chú sát đối thủ khoảng cách càng gần chú thật uy lực càng mạnh cùng lá dê cấp đỉnh phong cách ba tầng lầu tiêu diễm tự nhiên không sợ ứng quỳnh bất qua muốn cùng ứng q u n h mặt đối mặt tiêu diễm còn không có cái này lực lượng dù sao đối phương là đại danh đỉnh đỉnh ám t h ư đội trưởng vốn là đỉnh phong chiến l ư ợ c một trong đội trưởng ta đi một vị ám t h ư e cấp ngự thú sư nói rằng ám t h ư nham thạch người điều khiển nói rằng người đi quá nguy hiểm vẫn là để ta đi ít ra ta có thể bảo chứng còn sống trở về nham thạch người điều khiển chủ phong ngự tiêu d i ệ m nếu như muốn hạ sát thủ c h ỉ ít có thể đỉnh mấy phút kiên trì tới đồng đội trợ r ú t chu phương nói rằng ứng đội trưởng nhường để ta đi ta chiến l ư ợ c vẫn được dê cấp cao thủ cũng có thể qua mấy chiêu ta... Khoác so với các ngươi ám thứ đều có thể đánh mấy tên ám thứ thành viên mặt lộ v ẻ không ăn vào sắc đốc cảnh cục người liền biết khoác lác ứng quỳnh n h ư mày nói đây cũng không phải là hành động theo cảm tính thời điểm ta biết ta nói chính là sự thật lữ liệt ngữ khi chắc chắn ứng quỳnh biết lữ liệt tính cách đối phương là biết nặng nhẹ người tốt chu phương ngươi đi ứng quỳnh đem cái dương giao cho cùng chu phương đội trưởng đội trưởng ám thứ mấy vị e cấp thành viên vô cùng không cam tâm làm sao lại đem như thế nhiệm vụ trọng yếu g a o cho người ngoài không biết là bởi vì tin được lữ liệt còn là bởi vì chu phương trước đó biểu hiện ngừng hắn lau mắt mà nhìn ứng q u n h vẫn là cân nhắc liên tục vẫn là lựa chọn chu phương chu phương tiếp nhận vali s á c h tay không nói thêm gì quay người hướng lâu đi vào trong đi tiêu diễm ta là đốc cảnh cục người mới thám tử chu phương năm nay vừa mới học viện tốt nghiệp ta đi lên chu phương nhất vừa đi một bên lớn tiếng nói chu phương phóng thích khí cơ e cấp cảnh giới nhìn một cái không sót gì ân đúng là e cấp thái điều ngươi lên đây đi tiêu diễm không có phản đối chu phương e cấp thế nào thái kê thế nào e cấp cùng thái kê đều n ế m qua nhà ngươi gạo rồi chu phương nhất tầng tầng n ấ p thang hướng lầu ba đi đến tới lầu ba chỉ thấy tiêu diễm đứng ở đằng xa lưng cửa cây cột đem mục tính tuyết ngăn k u ấ t trước người mình tiểu họa từ nghề nghiệp gì tiêu diễm hỏi chu phương trả lời nhất tinh điểm hóa người nói chu phương lộ ra ngay cánh tay cánh tay có một cái hết sức rõ ràng tính tinh bất cái gì điểm hóa vật tiêu diễm không n ộ i biết người biết ta trong trận t r ă m thắng hỏi rõ ràng chu phương tình huống lại nói nhất tinh điểm hóa người đều có thể vào đốc cảnh cục khẳng định không đơn giản tấm thẻ chu phương nói trong tay đột nhiên nổi lên một cái thẻ chỉ có điểm hóa vật có thể thu nhập ý thức không gian tấm thẻ theo ý thức không gian đi ra tiêu diễm tự nhiên cho rằng đây là điểm hóa vật tiêu diễm vô cùng cẩn thận tiếp tục hỏi cái gì công năng sử dụng nhìn xem điểm hóa người thủ đoạn quỷ dị khó lường hỏi rõ ràng điểm tốt phòng ngự chu phương nói rằng dùng r a tấm thẻ tiêu diễm chung quanh ba đám h ỏ a diễm xuất hiện ở phía trước đề phòng chu phương cựu long biến chi long bảy chu phương trên thân mọc ra từng mảnh từng mảnh lân phiến mỗi một phiến lân phiến đều sáng như mặt gương hàn quang lẫm lẫm nhìn như bất phàm hóa ra là chủ công phòng ngự c h ắ c không được phái hắn đến đưa cái dương e cấp siêu năng giả đối đầu hắn chủ tu phòng ngự tỷ lệ sống sót tối cao tiêu diễm tin tưởng chu phương lời nói cái dương ném qua đến tiêu diễm nói rằng chủ tu phòng ngự siêu năng giả khuyết thiếu lực công kích ngược lại đường tiêu diễm bông xuống lòng cảnh giác chu phương trong thai vô tuyến điện chuyển đến ứng quỳnh thanh â m bọ chết đã sẵn sàng vậy không được chu phương lắc đầu nói rằng đông tây cho ngươi ngươi không thả người chất làm sao bây giờ tiêu diễm do dự thả con tin hắn thế nào chạy trốn chu phương biết tiêu diễm lo lắng tiếp tục nói ngươi thả con tin chúng ta không đi ở chỗ này c ù n g ngươi ngươi trước tiên có thể đột phá ngươi không phóng thích con tin cái dương ta là sẽ không cho ngươi tiêu diễm muốn những này đông tây chính là vì đột phá đột phá tự nhiên là không lo chạy không thoát vậy ngươi mở ra trước cái dương ta muốn kiểm hàng tiêu diễm nói rằng chu phương mở cái dương ra một cái gốm xứ bình chu phương rút ra nắp bình đổ ra đan dược một cỗ nồng hậu dày đặc mùi thuốc tràn ngập bùn phía ba người nhất thời cảm thấy cả người đều tràn đầy sức sống hiện tại quay phim đạo cụ đều lợi hại như vậy sao mục tinh tuyết có chút mộng bổ thiên đan quả nhiên là bổ thiên đan ha ha ha tiêu diễm nhịn không được cuồng tiêu lên bổ thiên đan chữa trị trong kinh mạch bẩn chờ thương thế bổ nhục thân chi không được đầy đủ có bổ thiên đan tiêu diễm nội thương liền có thể khỏi hẳn nhục thân còn có thể nâng cao một bước chu phương lấy ra một kiện khác vật phẩm là một chương phụ t i ệ n phụ t i ệ n bên trên lam quang lưu chuyển phía trên vẽ lấy không rõ r Đồ án không sai. i t cuối cùng chu phương lấy ra ba khối lớn chừng ngón cái màu lam thủy tinh ma pháp thủy tinh tràn ngập năng lượng thủy tinh năng lượng trong đó có thể không thông qua hấp thu trực tiếp sử dụng có thể dùng tại thả phóng ma pháp cùng dị năng cũng có thể làm làm đá năng lượng đến hấp thu tu luyện tương đương với tinh thuần đá năng lượng tiến giai bản giá thị trường một trăm hai mươi vạn nhất quả đồng tây cơ bản không có vấn đề về phần một trăm khối tinh thuần đá năng lượng tiêu diễm liền không đếm cơ bản sẽ không sai tiêu diễm nói rằng ném qua đến một tay giao người một tay giao hàng t ố t ta muốn ném rồi chu phương lớn tiếng nói đem đông tây toàn bộ để vào vali và s á c h tay cài lên cái nắp trong hai vô tuyến điện chuyển đến bọ chét đã động năm giây sau đến bốn ba hai thả người chu phương la lớn dùng sức đem cái dương cao cao căng lên tiêu diễm ánh mắt theo cái dương chậm dãi hướng lên di động sau đó dụng lực một tay lấy mục tính tuyết ném ra ngoài m ụ c tinh tuyết chỉ cảm thấy một cỗ đại lực chuyển đến cả người liền ở vào mất trọng lượng trạng thái bay ở không trung a mục tinh tuyết nhịn không được hét lên này làm sao nhìn đều không giống diễn kịch nào có như thế rất thật không tiếp nổi liền phải quẳng thảm độc thủ một tiếng quát lớn chuyển vào mục tinh tuyết trong hai chu phương nhất đem tiếp được mục tinh tuyết hướng về sau la lột một thân ảnh xuất hiện tại ngoài cửa sổ chương 49, c á c phương hợp tác doanh cứu con tin chương 49, c á c phương hợp tác doanh cứu con tin một thân ảnh xuất hiện tại ngoài cửa sổ lấp lóe thân ảnh xuất hiện ở trên cái dư phương chính là không gian nhảy vọt người khúc chấn muốn chết bị gáy bẫy tiêu diễm nổi giận ba cái hỏa cầu hướng khúc chấn bắn tới thủy đội thủy long đánh chi thuật một đầu cự long cột nước ngăn khuất khúc chân phía trước b à n h b à n h b à n h hỏa cầu nổ tung khúc chấn bị tập bay ngoại trừ đ ầ y bụi đất không có thương thế hắn cùng lúc đó một đạo vu quang hiện lên tiêu diễm có cảm ứng vội vàng q u a y thân né tránh phúc thử tiêu diễm phía sau lưng phải xương tỉ bà bị d a o găm đ ụ c xuyên là dê cấp kẻ ám sát tông âm quyền thuật ám sát thủy đội đại bộc bố chi thuật điền minh cái thứ hai nhẫn thuật đồng thời đến vì hạn chế tiêu diễm điền minh thi triển đều là thủy hệ nhận thuật tiểu tử người muốn chết tiêu diễm không có để ý ba người khác nhìn chằm chằm chu phương vọt lên chết cũng muốn giết chết tiểu tử này tiểu tâm ba người không kịp cứu viện khúc chân muốn bảo hộ cái dương hai người khác vừa mới thi triển xong kỹ năng chính là lực cũ đã hết lực mới chưa sinh lúc đi chết tiêu diễm tay cầm song sắc hỏa liên hướng chu phương nhất trưởng vỗ xuống chu phương đem mục tinh tuyết hộ tại sau lưng cựu long biến chi long gần long thân chu phương khí hơi thở bạc tăng không thua dê cấp tường giả long vĩ thần long vây bôi ba người cao long vĩ tại chu phương sau lưng xuất hiện long vĩ nhanh như t i ể m điện hướng tiêu diễm đánh tới thần long vây bôi gấp ba công kích uy lực không thua dê cấp hậu kỳ cao thủ toàn lực nhất kích vê anh trong tầng lầu xông ra một khô nóng bỏng vận sóng nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang ánh lửa văng khắp nơi ba người khác trận mắt hốc mồm tiêu diễm lại bị đánh lui ba bước mặc dù chu phương cũng bị nổ bay ra ngoài nhưng cái này chiến quả cũng phi thường khủng bố e cấp siêu năng giả sao có thể có như thế công kích dê cấp đỉnh phong tiêu diễm đòn sát thủ a lại bị kích phá nhưng vào lúc này điền minh nhân thuật tới tiêu diễm cả người bị sóng nước sông g i c a phía dưới một đám người đã đang đợi tiêu diễm tiêu diễm trong mắt lộ ra một cố vẻ tuyệt vọng các ngươi bọn này triều đình như khuyển đều là các ngươi bức ta đó cùng chết ta a tiêu diễm lời nói còn chưa hô xong tại bức ta ba chữ xuất hiện lúc ứng quỳnh liền la lớn rút lui hiện trường nhân viên tránh so ứng quỳnh thanh em còn nhanh đây chính là tiên đoán tự bạo ám hiệu hiện tại không tránh chờ chết sao trên lầu chu phương bọn người theo mặt khác trực tiếp nhảy xuống lầu ba m à t h ô i siêu năng giả còn quăng không chết chu phương ôm mục tĩnh tuyết, tuyết đã choáng những người này thế nào đều điên cuồng như vậy còn chưa rơi xuống đất tiêu diễm trong mắt lóe lên một t i ê mê mang hiện tại ám thứ hành động lực mạnh như vậy trốn như thế cấp tốc là ta hô sớm năng lượng thời gian mất k h ô n g chế không còn kịp rồi ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời quần quận khói đặc phô thiên cái địa vỡ vụn cốt thép bùn đất như mưa sao băng giống như n h a o n h a o rơi xuống lên ám thứ kim loại người điều khiển kim tam thạch trong nháy mắt lũy thế một đạo kim loại tường đem mọi người bảo hộ ở bên trong tòa nhà này còn chưa xây thành liền bị tạc một nửa vạn hạnh không có nhân viên thương vong mục tinh tuyết ánh mắt có chút ngốc trệ hôm nay phát sinh cái này nhất thiết đã vượt ra khỏi chính mình phạm vi hiểu biết lâu đều nổ không có đây là học hiệu phụ cận mới xây tòa、nhà. khẳng định không phải quay phim a cái kia vừa mới những người kia là cái gì mục tinh t u y ế t một tiếng kêu gọi lôi trở lại suy nghĩ của nàng ta là hướng thống cục ứng quỳnh đội trưởng chậm rãi chậm lữ liệt h ô vụ án này là chúng ta a k h ú c chấn lan g nói thế nào chính là các người minh minh chính là chúng ta bắt giữ ách hán tự bạo người là tự bạo con tin là chúng ta chu phương đồng chí cứu lữ liệt nói rằng lữ liệt l ặ n g lặng nhìn ứng quỳnh nửa ngày ứng quỳnh nhẹ nhàng cười một tiếng t u t vụ án này là các ngươi quan phương siêu năng vòng tròn quy củ ai bắt người bản án chính là của người đó có con tin vậy thì nhìn là ai cứu ứng quỳnh mang theo không cam lòng ám thứ thành viên rút lui phương diện này chu phương cũng là không quan trọng có thể giải quyết vấn đề lên i tốt trước khi đi ứng quỳnh đối với chu phương nói rằng chu phương đồng chí có hứng thú hay không đến chúng ta ám thứ đãi ngộ ít ra so đốc cảnh cục cao nhất lần đều là vì đế quốc hiệu lực cũng có khác cái gì phản bội cảm giác tội lỗi nhân sự điều động phương diện ta đi an bài một cái cố có thời không thuật nhân tài ứng quỳnh có chút đỏ mắt toàn thành phố đều không có một cái nào tiên tri loại dị năng giả đâu chu phương nếu như gia nhập ám thứ ám thứ về sau hành động sẽ mọi việc đều thuận lợi ta còn ở đây lữ liệt hô lên ở ngay trước mặt chính mình đào chân t ư ờ n g có phải hay không coi mình là chết chu phương lắc đầu nói rằng tương thống bộ tại học hiệu liền mời qua ta ta còn là lựa chọn đốc cảnh ngụ ý ngươi ứng quỳnh đưa điều kiện lại cao hơn cũng cao không qua tương thống đại lão đừng uổng phí tâm cơ lữ liệt ở một bên quét miệng ý m ắ n g mà cười cười ứng quỳnh không để ý tới lữ liệt trước khi đi đối chu phương nhất rồi nói ra t ố t ám t h ư đại môn vĩnh viễn hướng ngươi mở ra hoan nên chu phương đồng chí thay đổi chủ ý mục tinh tuyết đồng học ta là đốc cảnh cục lữ t h ắ n trưởng dựa theo quy củ hôm nay phát sinh nhất thiết đều không được lộ ra nếu không dựa theo cố ý tiết lộ quốc gia bí mật t mục tinh tuyết mông lung đành phải nghe theo an bài sự kiện lần này đối ngoại tuyên bố lưu manh có tinh thần tật nguyên nhân của bệnh cướp ép nhóm lửa cương liệt thuốc nổ không vân đại sư nhìn điện thoại di động đọc lấy cùng ương thống cục thông đồng tốt lời kể cả a. a mục tinh tuyết có chút mầm mịt không ngừng gật đầu đáp ứng lúc này bên ngoài duy trì trật tự chúng nhân viên cảnh sát tiếp vào thông chi chạy vào tốt mục tinh tuyết đồng học ngươi có thể đi về cha mẹ ngươi ở bên ngoài lữ liệt nói rằng cảnh viên kia tới nâng mục tinh tuyết mục tinh tuyết nắm lấy chu phương cánh tay nắm thật chặt theo vừa mới bắt đầu cho tới bây giờ nàng liền nắm lấy chu phương cánh tay lữ liệt nói rằng tính toán chu phương người đưa nàng tới a chu phương đành phải đáp ứng vừa mới không phải rất bình tĩnh không có chút nào sợ hay sao hiện tại làm sao lại một bộ chưa t ỉ n h hồn bộ dáng ai nữ nhân xem không hiểu mục tinh tuyết vừa nhìn thấy phụ mẫu liền bông u ra chu phương hoa một tiếng khóc lên nào vào ôm trong ngực của mẹ mục tinh tuyết khóc lê hoa đại vũ người một nhà ô n đầu khóc giống làm không tệ hạ cảnh ti vô vô chu phương bả vai nói rằng siêu năng giả sự kiện về hạ cảnh ti quản g không nói cho đúng hạ cảnh ti phụ trách kết thúc cho nên hắn hiện tại đến chùi đít hạ cảnh ti xin hỏi lần này sự kiện bắt cóc là thế nào phát sinh bọn cướp là thân phận gì tại sao phải lừa mang đi mục đ ồ n g học vừa mới đã xảy ra kịch liệt bạo tạc nhìn bạo tạc uy lực tuyệt đối không phải lựu đạn nội hóa xin hỏi lưu manh lựu đạn là thế nào tới hạ cảnh ti lần này đốc cảnh cục có người nào viên thương vong sao hạ cảnh ti xin hỏi hạ cảnh ti đau cả đầu các vị phóng viên các bằng hữu chu phương quay đầu nhìn về phía nơi xa giang đinh khu nhị trung đại môn cái này không phải mình muốn đi học địa phương sao cái kia vừa mới con tin nghĩa nó về sau đồng học chương năm mươi tàn nhẫn vụ án chương năm mươi tàn nhẫn vụ án tiêu diễm sự kiện kết thúc sau chu phương mỗi ngày ban ngày tu luyện ban đêm đi ra ngoài dạo chơi quen thuộc cái này thành thị thứ tư giữa trưa ăn xong cơm trưa chu phương chuẩn bị đi swap team đổi một thân trang phục lúc này điện thoại văng lên chu phương nhận điện thoại uy chu phương buổi chiều có r ả n h không hạ cảnh tia buổi chiều buổi chiều có rảnh có chuyện gì không Xóa theo i n đương nhiên không tính có việc. Hạ việc, Ti gọi điện thoại có Cảnh quý cụ chu phương bọn hắn chỉ xử lý siêu năng giả sự kiện hạ cảnh ti yêu cầu vượt ra khỏi chức trách của bọn hắn hơn nữa lợi dụng siêu năng lực phá án dễ dàng bại lộ đây là nguyên tắc tính vấn đề chu phương do dự trong chốc lát vẫn là đáp ứng tốt ta hiện tại tới hạ cảnh ti nếu biết quý cụ còn tới cầu cạnh chính mình giải thích rõ cái này vụ án rất trọng yếu không cần ta hiện tại đi người bên kia â vậy cũng tốt cúp điện thoại cũng không lâu lắm hạ cảnh ti mang theo một quyển hồ sơ đi tới chu phương ký túc xá chính là cái này bản án chu phương tiếp nhận hồ sơ nhìn lại đây là cùng một chỗ bình thường án giết người phát sinh ở hàng thị hạ cấp thuần bình huyện sáu mươi tám trương hữu đức nhi tử con dâu trước kia ngoại ý muốn thai nạn xe cộ b à o mình lưu lại một cái tôn nữ một tuần trước trương hữu đức mang theo hắn tám tuổi tôn nữ đi trên c h â n chơi trên đường về nhà bị sát hại gia tôn lưỡng phơi thây hoang dã chỉ để lại trương hữu đức cao tuổi bạn già cơ khổ không nơi nương tựa mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt nguyên nhân cái chết bị ẩu đả ngược đãi trí tử chu phương không phải phát thanh xem hết hồ sơ sau cũng là sắc mặt tâm trầm không có manh mối sao một cái lao nhân cùng một đứa bé cái gì thù cái gì oán muốn ngược đại h ậ u đả trí tử tàn nhẫn đến thực điểm chút nào vô nhân tính loại này bại hoại không thể để cho hắn lại tiêu diêu tự tại nguy hại xã hội nhất định phải đem hắn đem ra công lý hung thủ rất cẩn thận hiện trường ngoại trừ thi thể không có tìm được bất kỳ manh mối dấu chân hung khí lông tóc tất cả cũng không có bởi vì là tại hồi hương đường nhỏ cũng không có giám sát hai bên đều là sơn lâm ruộng đồng có thể rời đi phương hướng nhiều lắm chúng ta loại bỏ phụ cận tất cả giám sát vẫn không có bất kỳ manh mối hạ cảnh ti bất đắc dĩ nói nghe nói ngươi sẽ thời không thuật cho nên mới tới tìm ngươi hy vọng có thể cho trương hữu đức người một nhà một cái công đạo liên tiếp bảy ngày không có bất kỳ cái gì manh mối đốc cảnh bộ cũng nhanh đem cái này xem như không cách nào phá án và bắt giam vụ án xử lý hạ cảnh ti biết kéo càng lâu càng bất lợi siêu năng giả quay lại đi qua cũng là có thời gian hạn chế bảy ngày hẳn là có thể từ khi chu phương tu luyện long giao ngự thần quyết về sau thể nội năng lượng chất lượng lật ra gấp bội thời không thăm dò thẻ cũng có thể sử dụng càng rộng khắp hơn hai người lập tức xuất phát tiến về hiện trường phát hiện án vì phòng n g a bại lộ chỉ có một mình ta đi theo ngươi đi, đi. b ấ t quá không cách nào công bố ra ngoài công lao của ngươi hạ cảnh ty có chút ngượng ngùng nhìn xem chu phương người ta xử lý nhiều nhất còn không có nửa điểm công lao thật là có chút khó mà mở miệng chu phương chẳng hề để ý nói không có chuyện ta bằng lòng hỗ trợ có thể không phải là vì công lao danh lợi không phải chu phương theo đuổi đi vào thế giới này cường giả mới là cuối cùng truy cầu hạ cảnh ty có chút xấu hổ tiếp tục nói nhưng là hồ sơ ta sẽ viết hai phần một phần hoàn chỉnh ta sẽ lên giao cho thượng cấp hạ cảnh ty thượng cấp đều biết siêu năng giả tồn tại chu phương công lao sẽ bị bí mật ghi chép cùng ban thường chu phương nói đồ nói vậy thì tờ ta cùng ngươi thượng cấp nói lương một năm cho thêm mấy khối tinh thuần đá năng lượng liền tốt cái này ta nhất định cho ngươi tranh thủ ha ha hạ cảnh ti nói rằng sau một tiếng hai người tới hiện trường phát hiện án t r u n g quanh vây quanh cảnh giới tuyến còn có mấy tên nhân viên cảnh sát tại hiện trường t r ô n g coi hạ cảnh ti hạ cảnh ti n g à i s a o lại tới đây mấy vị nhân viên cảnh sát xa xa liền thấy chu phương hai người hạ cảnh ti nói rằng chúng ta nhìn lại một chút có thể hay không tìm tới đầu mối gì mấy vị huynh đệ vất vả không khổ cực không khổ cực kia hạ cảnh ti ngày bận rộn Mấy vị trong n coi h ân viên chu ả n sát nói vài c â liền không đi ti không cảnh mang theo. Hạ cảnh mang theo Chu phương lai、like、là địa tới cái bụi nói nơi hiện thi một trong trước phát thể cỏ, chỉ chính Chu rằng đằng này phương. Ấn.、Chu、phương về quả quyết xuất ra tấm thẻ tấm thẻ thời không thăm dò năng lực p h u n g trào thời gian trường hà xuất hiện chu phương hướng về sau đi đến một ngày trước hai ngày trước sáu ngày trước bảy ngày trước ra ra cái này kẹo đường ăn ngon thật một thanh â m chuyển đến chu phương nhìn lại nơi xa trên đường đi tới hai người xác định là người bị hại ra t ố lưỡng h ã n tại hồ sơ bên trong nhìn qua hai người anh trụ mà tại chu phương sau lưng một người trung niên nam tử ôm lấy thân thể cầm cây gỗ trốn ở trong bụi cỏ chu phương đi đến bên cạnh hắn tử tế nhìn xem hắn người này có hai đạo rất đậm lông mày bỏ ra hai tầng bóng ma mắt của hắn ổ rơi vào thật sự sâu nhìn rất là đáng sợ làm tiêu ra tôn lưỡng đi ngang qua bụi cỏ này lúc người đàn ông này đột nhiên xông tới một gậy đập vào trương hữu đức trên đầu lập tức đem cao tuổi trương hữu đức đánh té xuống đất tám tuổi tiểu tôn nữ ngã nhào trên đất hoa hoa khóc giống lên nam tử trung niên đi ra phía trước đùng đùng đùng mấy cái bặt tay đánh tiểu nữ hài máu me đẩy mặt triệu bảo toàn là không nên đánh tôn nữ của ta trưng hữu đức nhận ra hung thủ hắn xông đi lên ôm lấy tôn nữ sau đó hung thủ đem ra tôn lưỡng kéo vào bụi cỏ vừa đánh vừa mắng lao ra hỏa lúc trước nếu không phải ngươi nhi tử lao tử làm sao lại ngồi tù năm năm trước ta giết chết ngươi nhi tử cùng con dâu hiện tại đến p h ế ngươi ta lúc đầu cũng đã nói chờ ta đi ra nhất định giết chết cả nhà ngươi ta nói được thì làm được cuối cùng ra tôn lưỡng bị ẩu đà trí tử chu phương tâm đều đang run rẩy dù là đây là tại quay lại đi qua chu phương cũng không ngừng bắt tiểu nữ hải kia hư hào tay thẳng đến nàng đình chỉ có rốn lương cựu chu phương bình phục tâm tình đi theo triệu bảo toàn nhìn xem hắn từng bước một tiêu trừ tất cả vết tích vứt bỏ hùng khí n h u ô n máu quần áo về đến nhà tắm rửa năng lượng hao hết chu phương về tới hiện thực hô hô hô chu phương từng ngụm từng ngụm hít vào khí thế nào tìm tới hung thủ sao hạ cảnh ti khẩn trương hỏi thời không thuật đều thất bại vậy cái này liền muốn biến thành án chưa giải quyết tìm tới chờ ta nghỉ ngơi một hồi chu phương xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục năng lượng tốt tốt hạ cảnh ti có chút kích động nửa giờ sau chu phương khôi phục một bộ phận năng lượng đứng lên chu phương mang theo hạ cảnh ti vượt qua sườn núi nhỏ một đường đi hương đông nửa giờ sau hai người đi vào một mảnh bờ ruộng bên trong chương 51, đến đ i ể u ti người được thiên hạ chương 51, đến đ i ể u ti người được thiên hạ chu phương mang theo hạ cảnh ti vượt qua sườn núi nhỏ một đường đi hướng đông nửa giờ sau hai người đi vào một mảnh bờ ruộng bên trong chu phương bốn phía nhìn một chút không có người thế là dẫm vào trong ruộng chu phương tiểu tâm nghiêm túc hoa màu vẫn là bị dẫm không ít đi đến ruộng trung ương chu phương hướng phía dưới b ớ i mấy lần một cây nhuốm máu gậy gỗ xuất hiện hạ cảnh ti kích động và phần tìm tới hung khí đây chính là manh mối trọng yếu chu phương không hề động đối với hạ cảnh ti nói rằng chính n g ư ơ i sắp xếp người đến thu thập vật chứng a lý do chính mình biên t ố t t ố t hạ cảnh ti vội vàng thông chi đồng sự tới lấy c h ứ n g sau đó chu phương mang theo hạ cảnh ti tìm tới bị triệu bảo toàn vứt b ỏ tại trong khe nước q u ầ n á o chu phương nói rằng hung thủ gọi triệu bảo toàn đây là hắn hành hung sau vứt xuống năm năm trước trương hữu đức nhi t ử con dâu xảy ra tai nạn xe cộ cũng là hắn làm chứng cứ liền dựa vào chính các ngươi chu phương thời không thuật cũng không cách nào xuyên việt tới năm năm trước đó chỉ có thể nhường hạ cảnh ti tự nghĩ biện pháp tốt thật sự là quá cảm tạ ngươi kế tiếp liền giao cho ta、a. hạ cảnh ti lòng tin tràn đầy nói rằng hùng thủ đều biết còn thu thập không đủ chứng cứ vậy hắn cũng quá phế đi một cái liền sắp biến thành án chưa giải quyết vụ án vô tội lao nhân cùng đứa nhỏ bị tản n h ẫ n sát hại thành phố cao độ coi trọng cái này lên vụ án từ thành phố đốc cảnh bộ hình sự bộ tôn tham trường dẫn đội các bộ môn phối hợp toàn lực truy tra hung thủ tôn tham trường thật là dồn hết sức lực muốn phá án và bắt giam vụ án bắt lấy hung thủ ai biết liên tiếp bảy ngày không ngủ không nghỉ vẫn như cũ không tìm ra manh mối đầu mối ngay tại đại gia chuẩn bị từ bỏ thời điểm hạ cảnh tìm một chiếc điện thoại hung khí tìm tới hung thủ vứt quần áo cũng tìm được còn có hung thủ cũng khó chặt còn liên lụy ra cùng một chỗ năm năm trước hai nạn xe cộ thật sự là phong hồi lộ c h u y ệ n chỉ là hạ cảnh ti Tì tìm tới đầu mối phương thức làm sao lại như thế huyền huyến đâu cái gì l i n h quan g loại lên cái gì ý tưởng đột phát cái gì phạm tội tâm lý học cuối cùng mô phỏng hung thủ tâm lý đem quá trình mô phỏng một lần ngươi xác định không phải đóng phim cháu ta người nào đó làm nửa đời người thám trưởng đều không có rách nát như vậy qua án hạ cảnh ti lúc nào thời điểm có năng lực này đâu tốt t không thâm cứu manh mối thật là bày ở trước mắt thực sự hạ cảnh ti nói cái gì đều là đúng chu phương trở lại ký túc xá đã là buổi tối shop nhưng là đi dạo không thành chỉ có thể tắm một cái ngủ sáng sớm hôm sau chu phương thật sớm liền rời giường rửa mặt xong lập tức đi ra ngoài đi trước shop t i a m hôm nay nhất định phải đi dạo tây lăng quảng trường trung tâm thương mại vốn là lớn nhất khu mua sắm thô lương cửa hàng đi xem một chút nghe nói tỷ suất chi phí hiệu quả rất cao chủng loại còn phong phú thô lương là tấm bảng không phải bán lương thực là kinh doanh các loại điện tử sản phẩm truyền thuyết là trong nước trước mắt tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất bảng hiệu bọn hắn trong tập đoàn có một câu kinh điện danh n ô lưu truyền rất rộng đến điều ti người được thiên hạ người nói lời này bị khai trừ chu p ư ơ n g không biết do thật giả bất quá hắn thừa nhận chính mình là điều ti h vậy thì vào xem một chút đi giá cả tiện nghi đông tây tốt là được hoan n ê n quang lâm tiên sinh ngươi tính mua cái gì đâu phục vụ viên nhiệt tình hỏi chu phương đạo tùy tiện nhìn xem tốt tiên sinh t h u lương k ba mươi điện thoại ngoại hình không tệ chu phương nhịn không được cầm lấy tới xem một chút tiên sinh điện thoại của ngài là bảy tám năm trước chỉ duy trì bốn d công năng hiện tại năm d đã bắt đầu chậm rãi p h ụ cập chúng ta k ba mươi bên cạnh phục vụ viên bắt đầu trào hàng một đống một đống điện thoại tính năng cùng điểm sáng phun ra ngoài chu phương muốn nói toàn bộ hội tụ thành một câu bao nhiêu tiền thô lương phục vụ viên 2.500 n g u y ê n là thật tiện n g h i a tay cầm 2 0 i m ư n g h n khoản tiền lớn chu phương sảng khoái lựa chọn đổi di động đến một cái đến một cái từ nay về sau ta cũng là đ i ề u ti phục vụ viên vẻ mặt lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉ m cười tiên sinh nói đùa a là ngươi do xét cổng một gã thiếu nữ đi ngang qua dường như nhận biết chu phương là mục t í n h tuyết trước mấy ngày vừa mới bị chu phương cứu con tin tuổi trẻ mà mỹ mạo mục t í n h tuyết trường mi yêu bay dáng người h i ể u điệu da thị trắng t hơ tuyết ánh mắt như chấm nhỏ lưu chuyển đi tại trong thương trường quay đầu xuất phát r ư n nàng bên cạnh còn có một nữ hai nam hẳn là bạn học của nàng chu phương gấp vội vàng cắt đ ứ t mục tinh tuyết nói rằng ta gọi chu phương học kỳ sau chúng ta khả năng liền là đồng học ta vẫn còn đang đi học đâu không phải cái gì thám trưởng đừng bại lộ thân phận ta chu phương nhắc cái ánh mắt cơ linh mục tinh tuyết lập tức hiểu ý tuần thám trưởng khẳng định có nhiệm vụ a chu phương đồng học thật là đúng dịp n h a ngươi là đến dạo phố sao mục tinh tuyết hỏi nàng không xác định chu phương là đến chấp hành nhiệm vụ vẫn là đến đi dạo đúng a đang định đổi cái điện thoại đâu chu phương cử lên cái cái bảy tám năm trước mua kiểu cũ sở mát phôn mục tinh tuyết bên người mật triệu tuệ băng lôi nàng một cái hỏi tinh tuyết đây là ai、a? n g ư ơ i thế nào liền tên hắn đều mới vừa và biết nhìn hắn điện thoại kia đều bảy tám năm không đổi còn có y phục của hắn tẩy đều nhanh chọn nhìn loại người này chúng ta đừng phản ứng đi triệu tuệ băng vẻ mặt ghép bỏ nhìn mục tinh tuyết cùng chu phương cũng không quen liền lôi kéo mục tinh tuyết muốn đi mục tinh tuyết đứng không n ú c ních tiếp tục nói thật là đúng dịp vừa vặn ta cũng nghĩ mua chút đông tây cùng một chỗ à. tinh tuyết tiểu tử này a i vậy d i ệ p văn khải cao mày có chút ghen tị nói rằng hắn đổi mục tinh tuyết nhiều năm hai người từ tiểu học bắt đầu liền là đ ư n g học sơ trung bắt đầu theo đổi nàng cho tới bây giờ cũng không thấy mục tinh tuyết đối với mình như thế chủ động qua. một bên trần kiên phụ hòa nói còn tiến thô lương cửa hàng thật lảo chu phương các vị đồng học các ngươi có biết hay không siêu năng giả thính lực rất tốt tự cho là nói rất nhỏ giọng thanh âm chu phương nghe rõ rõ ràng ràng ha ha không cần ta xong ngay đây chu phương cự tuyệt nói mới không cùng tiểu thí hải chấp nhận nhìn chu phương biểu lộ mục tinh tuyết biết hắn khẳng định nghe được chính mình đồng học diễu c ậ n tiêu diễm sự kiện bắt cóc về sau mục tinh tuyết liền cùng phụ thân nghe ngóng siêu năng vòng trò chuyện mục ba làm ăn nhiều năm tuy nói so ra kém địa cho các nước tế xí nghiệp lớn nhưng ở vốn là cũng không nhỏ năng lượng nữ nhi tao nộ mục ba phi thường trọng thị nghe ngóng về sau kết quả làm chính mình c h ấ n kinh địa chó mua sắm mạng nào đó quản lý chi nhánh cùng hắn là b ạ n thân theo như hắn nói trên thế giới này siêu nhân có thể có không ít siêu năng vòng tròn đây là mục tính t u y ế t mấy ngày nay hiểu rõ tới thế giới mới t r ậ n tướng trước mắt chu phương chính là đ ộ c cảnh bộ ẩn giấu v ư ơ n g bài siêu năng giả đ ộ c cảnh dựa theo trong điện ảnh tinh tiết chính mình đồng học loại này thì thầm nhất định không gạt được bọn hắn loại này siêu năng lực giả a nói không chừng liền động tâm thuật đều có mấy ngày nay mục tinh tuyết thiên thiên thấy ác ngộng mỗi lần đều có chu phương thân ả n h xuất hiện một giấc chiêm bao tới chu phương nàng đã cảm thấy an tâm yên tĩnh hôm nay vừa thấy được chu phương trong lòng nhịn không được vui v ẻ thô lương rất tốt nhà chúng ta buổi tuần phương đồng học chọn một chút giữa bạn học chung lớp trợ giúp lẫn nhau không phải hẳn là sao chương năm mươi hai cùng một chỗ xóm tim chương năm mươi hai cùng một chỗ xóm tim mục tinh tuyết đối với mình mấy cái cùng học thuyết giữa bạn học chung lớp trợ giúp lẫn nhau không phải hẳn là sao mấy vị đồng bạn trơ mắt nhìn mục tinh tuyết đi tới chu phương bên người lại bất lực phản bác triệu tuệ băng khí dậm chân một cái đi theo vào hai người khác cũng chỉ đành đi theo vào triệu t u ệ băng không biết mình cái này khuê mật lấy cái gì m à cái này vứt xuống chính mình cùng người khác chạy hơn nữa còn là nam mục tinh tuyết tại chu phương bên người n h ỉ non thì t h ầ m chu phương đồng học dự định mua cái gì điện thoại đâu chu phương chỉ trong tay điện thoại nói rằng k 3 0 triệu t u ệ băng nhìn một chút giá cả nói rằng mới hai n g h n năm trăm tính năng sợ là bình thường à. chu phương mặc dù nói tiền nào đ ồ đ ấy nhưng là n g ư ờ i như thế cân nhắc tính năng có cân nhắc qua tính năng cảm thụ sao mục tinh tuyết cầm lên một cái tay khắc cơ thanh em ngọt n à o nói ta để cử ngươi mua f ba trí tôn kỷ n i ệ bản cái này phối trí nhưng giá tiền chỉ nhiều hai trăm tỷ suất chi phí hiệu quả tốt hơn mục tinh tuyết nói một chàng liên quan tới cái này hai khoản điện thoại di động khác biệt chu phương nhìn xem phục vụ viên chu phương không phải không hiểu điện thoại chỉ là thế giới này điện thoại hắn còn chưa kịp hiểu rõ phục vụ viên vừa cười vừa nói vị nữ sĩ này đối với chúng ta thô lương sản phẩm hiệu tương đối thông suốt thêm tiền đổi một cái chu phương mua mục tinh tuyết để cử cái này một cái cầm điện thoại mới chu phương nói rằng đa tạ người ta hai mắt đen thui tất cả đều nghe hướng dẫn mua mục tinh tuyết mắt như nguyệt nha nhẹ cười nói không khách khí rồi người thế nào liền cái này cũng đều không hiểu sẽ không liền cửa hàng đều là lần đầu tiên tới đi triệu t u ệ băng âm dương quái khí nói rằng trần kiên nhỏ giọng phụ h ò a nói đồ nhà quê mục tinh tuyết n h ư mày hãy náy nhìn chu phương n h ấ t mắt một mặt là chính mình nhiều năm đồng học cùng hào hữu một mặt là ân nhân cứu mạng của mình mục tinh tuyết kẹp ở giữa cũng khó khăn vô cùng chu phương bình thản nói rằng thật đúng là đừng nói ta là lần đầu tiên tới đây các người đi nhanh đi đừng tìm ta tên nhà quê này chơi để cho ta một người yên lặng một chút dạng này à vậy ta dẫn ngươi dạo chơi à nơi này ta rất quen chu phương đồng học muốn mua gì mục tinh tuyết tiếu ỵ hiệp như hoa nhìn xem chu phương diệp văn khải tại mục tĩnh tuyết sau lưng hai mắt phun l ử a nhìn xem chu phương chu phương s ữ n g sờ nhìn xem mục tĩnh tuyết tiểu cô nương này tình huống như thế nào là không phải là bởi vì lần trước cứu được nàng nàng m u ố n mời ta làm bảo tiêu mới không cần ta không sẽ phản bội đốc cảnh cục còn có ta xuất tràng phí rất đắt nàng mới mời không nổi khẳng định là để cho ta đánh gãy ừ nữ nhân bất quá trực tiếp cự tuyệt cũng không tốt vạn nhất nàng cùng đồng học cùng một chỗ nói lỡ miệng làm sao bây giờ vậy coi như bại lộ vẫn là để ta tự mình nhìn xem tương đối tốt tốt cùng một chỗ à ta muốn đi mua người mặc chu phương vui vẻ bằng lòng diệp văn khải lên cơn giận dữ triệu tuệ băng tức giận hừ một tiếng cùng đồ nhà quê có cái gì tốt đi dạo trần kiên thấy triệu tuệ băng tức giận như vậy yêu ai yêu cả đường đi cũng không chào đón chu phương lấy xem khi ánh mắt nhìn chu phương nói rằng chu phương đồng học người ở nơi nào a hàng thị người trước kia đi theo phụ mẫu tại ngoại địa năm nay vừa vừa trở về hạ cảnh t i cho tư liệu là như thế viết ân không sai a cha mẹ ngươi là làm cái nào một nhóm trần kiên tiếp tục hỏi trang phục xuất nhập cảng mậu dịch năm nay chuyện làm ăn phát triển tới nước ngoài liền không có thời gian để ý đến cho nên liền trở lại chu phương đối tư liệu của mình đọc ngược như chạy vừa vặn cũng làm cho sau này mình các bạn học sớm biết mình thân phận theo những con cái nhà giàu này trong miệng truyền ra tin tức có độ tin cậy cao hơn trần kiên bọn người nhìn lẫn nhau một cái tiểu tử này khoác lác không làm bản nháp đây làm ạ o xưng là trang hảo hà nà liền cái này mặc cái này phẩm bị trong nhà có thể có lớn như thế cơ nghiệp triệu t u ệ băng khinh thường nhìn chu phương n h ấ t mắt nhà chúng ta cũng là làm trang phục a thần quả như đều là nhà chúng ta đại gia công triệu t u ệ băng báo ra một chuỗi xa xỉ phẩm nhãn hiệu danh tự chu phương nhất cũng không nhận ra triệu huệ băng tiếp tục nói nhà các ngươi ở cái nào cư xá Ba ba chu ba ba phương i là lẽ gì, cha trong a lòng tràn đầy nhà rãnh trong đầu suy nghĩ cao tốc vận chuyển thật là khó a thế nào phá chu thúc thúc trước kia ở nhà ta sát vách chúng ta cùng chu phương là bản thân chu thúc thúc tại lúc còn rất nhỏ liền đi ra ngoài tuệ băng nhà các ngươi khẳng định không quen biết mục tĩnh tuyết thay chu phương đánh lên n h i ể m hộ đốc cảnh cục vương bài bộ môn đâu khẳng định có nhiệm vụ bí mật muốn tới học hiệu chu phương còn đã cứu chính mình chính mình nhất định phải hiểm hộ tốt thân phận của hàn ân đúng vậy gần nhất vừa vừa trở về ở bên ngoài thuê phòng chu phương gật đầu phụ hòa nói may mắn mục tĩnh tuyết cơ t r í không phải chu phương không biết rõ thế nào viên hồi đến vậy sao ngươi không biết rõ tiền hắn d i ệ p văn khải chua c h u ộ nói v ạ n ác bản thân g l y tẩm nhất vài chục năm không gặp đoạn thời gian trước mới liên hệ với vừa mới nhất thời không nhớ ra được danh tự mục tĩnh tuyết nói lời bịa đặt liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút chu phương trong lòng thẳng thắn tốt diễn kỹ tốt diễn kỹ nữ nhân quả nhiên đều là trời sinh lừa đảo em đang yêu lừa đảo cửa hàng này quần áo thật không tệ gần nhất vẫn còn đang đánh gãy chúng ta vào xem mục tinh tuyết chọn lấy một nhà trong thương trường rẻ nhất tiệm bán quần áo nàng lo lắng chu phương mang không đủ tiền vạn nhất trả tiền không nổi xấu mặt cũng không tốt hử cứ như vậy hắn cũng không nỡ mua a triệu tuệ băng mắt t r n trắng nàng thật không rõ chính mình nhiều năm quê mật hiện tại lại đột nhiên hướng về người ngoài vẫn là tiểu từ nghèo mục tinh tuyết không để ý đến nàng hung hăng đang chọn quần áo cái này thế nào cái này thử xem chu á i này ưa t í c c h không? phút, h Ngắn ngủi mười mấy phút, chu phương cầm quần mười mấy bộ quần áo, phòng thử áo tiếp lên tục đuổi triệu h o huệ băng xẹp miệng cái nào soái trần kiên phụ hòa nói chính là khẳng định không có chúng ta khải ca soái diệp văn khải muốn khóc cho dù dung mạo dường như phan an nữ thần không nhìn cũng ngồi công mục tinh tuyết cười không nói đầu góc hiện ra ngày đó to lớn hỏa diễm đập vào mặt một thân ảnh ngăn khuất trước mặt mình tiếng long ngâm thanh thúy một tiếng thần long vây lôi đem nhất thiết đều ngăn khuất bên ngoài tinh tuyết tĩnh tuyết triệu tuệ băng thanh n â m lôi trở lại mục tinh tuyết phiêu tán suy nghĩ a a thế nào cùng các ngươi nói chuyện đâu thế nào ngần người triệu tuệ b ă n g hỏi mục tinh tuyết đáp a đang suy nghĩ chút sự tình trước kia d i ệ p văn khải a như vậy lúc nhỏ các ngươi còn có cái gì qua đi không được nhà tròi không phải tính chương năm mươi ba gặp lại trương tân phạm chương năm mươi ba gặp lại trương tân phạm chu phương lại đổi một bộ quần áo đi ra ân bộ này không tệ cùng ngươi rất đáp đổi lại bộ này sáng quá tiếp tục thử bộ này quá vẻ người lớn tiếp tục mục tinh tuyết lục tục no ngoe thay chu phương chọn lựa mười mấy bộ ăn mặc cuối cùng chu phương cầm năm sáu bộ quần áo bốn đôi giày tới quầy hàng tính tiền t i ề n sinh ngày tốt hết thẻ bảy nghìn tám trăm năm mươi nguyên quầy hàng thu ngân viên nói rằng triệu tuệ băng nhỏ g i ọ n g thầm thì nói thử khẳng định trả không nổi a quét thẻ a thật lâu không có mua quần áo nhờ mua chút tránh khỏi lần sau đi một chuyến nữa chu phương nói rằng người mua nhiều như vậy chính là vì không đi thêm một chuyến làm nghề này nhiều năm như vậy quầy hàng thu ngân viên còn là lần đầu tiên nghe được loại lý do này triệu t u ệ băng mấy người còn dự định nhìn chu phương xấu mặt nhìn chu phương sảng khoái trả tiền bọn hắn thất vọng mua xong quần áo mấy người tại cửa hàng lại đi dạo trong chốc lát nhìn thời gian tiếp cận giữa trưa mục tĩnh tuyết nói rằng chu phương đồng học lâu ngày gặp lại cùng một chỗ ăn cơm t r ư a à? lâu ngày gặp lại cái quỷ gì mới mấy ngày không gặp chính mình biên cố sự chính mình muốn viên hồi đến chu phương đáp t u t người muốn ăn cái gì triệu huệ băng không hài lòng lôi kéo mục tĩnh tuyết ống tay áo diệp văn khải vội và nói g n tinh tuyết ta có thể cùng mẹ ta nói hôm nay ngươi sẽ đi trong nhà làm khách nàng có thể làm thật nhiều ăn diệp ba cùng mục ba là sinh ý bên trên bằng hưu hai nhà người cũng thường xuyên đến hướng cũng cố ý t á c hợp hai người à. ngươi thế nào trước đó không cùng ta nói qua mục tinh tuyết kinh ngạc hỏi vậy ngươi đi về trước đi thay ta cùng a di nói tiếng xin lỗi hôm nay có chuyện rất trọng yếu không thể đi c u n g tiểu t ử này ăn cơm là chuyện rất trọng yếu sao ta về trước đi khiến hai ngươi một chỗ không có khả năng diệp văn khải cười ha ha vậy ta cũng không trở về mẹ ta phải biết ta không thể đem ngươi mang về cần phải mắng chết ta nói diệp văn khải chừng chu phương n h ế c mắt biểu thị mình cùng mục t ĩ n h tuyết quan hệ không tầm thường cảnh cáo chu phương không cần hành đao đoạn ái chu phương nội tâm l i ế c mắt tiểu tử nội tâm hí thật nhiều nếu không phải sợ nàng tiết lộ thân phận ta mới không cùng các ngươi đi dạo lâu như vậy nghe diệp văn khải nói như vậy mục t ĩ n h tuyết nhũ mày nàng biết hai nhà người trưởng đ ố i ý tứ nhưng nàng chỉ đem diệp văn khải làm ca ca hoàn toàn không có phương diện này ý tứ hơn nữa trước mắt bọn hắn cũng còn nhỏ hai nhà người liền bắt đầu ăn bài không để ý đến diệp văn khải lời nói mục tinh tuyết đối với chu phương nói rằng đi vụ thanh h i ê n a nhà kia n g i vị không tệ Tốt. Ngược lại không quen. chu phương đi cái nào đều như thế triệu tuệ băng bọn người không thể không đi cùng mới không yên lòng mục tính t u y ế t một người cùng chu phương đi ăn cơm vũ thanh h i ê n vốn là nổi danh ăn uống hội sở chỉ tiếp đợi chút nữa viên hoa lệ đèn thủy tinh bỏ ra nhà nhạc quang làm toàn bộ phòng ăn lộ ra rất yên tĩnh cổ kính b i ể u trung quốc phong cách yêu nhãm mà yên tĩnh dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh bốn người hướng bao xương đi đến đâm đầu đi tới một đám người ở giữa một người ngồi trên xe lăn một đoàn người rất rõ ràng lấy hắn làm trung tâm trường ca thức ăn hôm nay cảm giác thế nào đằng sau một người không người cười hỏi trên xe lăn người thấy được chu p ư ơ n g thủ thế bay xuống người kia liền thức thời ngậm miệng lại xe lăn ngừng lại chu phương cũng ngừng lại hai người bốn mắt nhìn nhau triệu t u ệ băng che miệng nha là trương ca trần kiên cùng diệp văn khải cũng cười hô trương ca trùng hợp như vậy a người kia đối cái khác người nhìn như không thấy gắt gao nhìn chằm chằm c h u phương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ triệu t u ệ băng bọn người sửng sốt nhìn một chút chu phương không nghĩ tới bọn hắn vậy mà nhận biết các phương diện sai lệch quá nhiều hai người làm sao lại nhận biết đâu hơn nữa còn rất quen khó được chu phương nhà bọn hắn chuyện làm ăn thật làm rất lớn chu phương thẳng như nói ta là không việc gì chỉ là không nghĩ tới ngươi còn sống trương tân phạm người tới chính là bị chu phương gãy mất siêu năng giả con đường trương tân phạm trương tiên h tuấn tốn hao mấy trăm triệu mới đem hắn cứu trở về chỉ là nửa đời sau đều không thể rời bỏ xe lăn chu phương lời này rõ ràng không phải lời hữu ích trương tân phạm sau lưng đồng bạn giận chỉ chu phương ngươi nói như thế nào đâu con mẹ nó không đợi người kia nói trương tân phạm một bàn tay liền n h ư ờ n g hắn ngầm miệng hắn cùng chu phương ở giữa giao phong những người khác đều không có tư cách chèn chân ha ha ha đúng vậy a ta còn sống có phải hay không để ngươi rất sửng sốt ta trương tân phạm xe lăn chậm dại hướng chu phương tới gần cùng chu phương cách xa nhau nửa mét thanh â m trầm thấp nói rằng ngươi dám đến hàn g thị đây chính là địa bàn của ta ta nhất định giết chết ngươi chu phương làm sao lại cùng trương tân phạm có cựu h o á n mục tĩnh tuyết có chút thay chu phương lo lắng đi lên muốn giữ chặt chu phương chu phương nhất đem đẩy ra mục tĩnh tuyết bọn hắn những người bình thường này có thể chịu không được trương tân phạm trả thủ phổ thiên phía dưới mạc phi vương thổ nơi này thuộc về đế quốc không phải là các ngươi trưng gia chu phương túi người tới gần trương tân phạm nói rằng chỉ là một cái tiểu thi hài vẫn là thủ hạ bại tướng muốn hù dọa chính mình không có cờ đâu mà sau l ư n g l i ê n đại biểu đế quốc câu nói này chu phương chưa hề nói trương tân phạm cười cười không để ý đến chu phương mà là nhìn về phía chu phương sau lưng những này là bằng hữu của ngươi trương ca là ta nha triệu thuệ băng a ngươi mười tuổi sinh nhật b ặ t tì thời điểm chúng ta gặp quà triệu thuệ băng bộ dáng như vậy nói tiếp chúng ta tại cửa hàng xảo lộ hắn học kỳ sau chuyển trường tới là chúng ta tương lai đồng học triệu thuệ băng rất giảng nghĩa k h í không có khai ra mục tinh tuyết trần kiên cùng d i ệ p văn khải cũng không có lên tiếng trương gia bọn hắn không thể chê vào mục tinh tuyết muốn giúp chu phương nói vài lời chu phương vội vàng vận chuyển công lực chuyến âm nhập mật đừng tìm ta dính l i ễ u quan hệ là cha mẹ ngươi ngấm lại chỉ là trương tân p h ạ m ta không để vào mắt chuyến âm nhập mật là e cấp siêu năng giả thông sử dụng thủ đoạn mục gia mặc dù không có trương gia thế lực cường đại nhưng cũng không sợ trương gia bất quá mục tĩnh tuyết lựa chọn tin tưởng chu phương đốc cảnh cục siêu nhân đâu làm sao lại sợ trương tân p h ạ m người bình thường này hóa ra là tiểu băng a giúp ta thật tốt chiêu đãi bạn học cũ của ta ta ta r ư ớ c hết xin lỗi không tiếp được trương tân phàm nhớ tới triệu tây băng cũng không có làm khó bọn hắn xe lăn nhấp nô trương tân phàm bóng lưng rất bình tĩnh trương tân phạm không có phẫn nộ không có k h à n dọn tiệt lực ngược lại bình tĩnh đáng sợ chu phương biết trương gia tuyệt đối là đối thủ khó dây dưa trương tân phạm cũng biến thành có chút điên cuồng nội liễm điên cuồng ngươi làm sao lại chọc hắn còn nói là bạn học cũ ta nhớ được hắn ba năm trước đây liền đi kinh thành đi học mục tính tuyết nhẹ giọng hỏi chu phương thản nhiên nói là đồng học tại học hiệu thời điểm tranh tài không tiểu tâm làm tàn phế hắn t triệu tuệ băng bọn người hít sâu mờ hơi làm tàn nói như thế phong khinh vân đạm đem trương tân phạm làm tàn còn có thể hoàn hoàn chỉnh, chỉnh đứng ở chỗ này chỉ bằng điều này chương á i này c u p h cũng không đơn giản. Hơn nữa tân r ư ơ n g t phạm còn chính thức hạ chiến thư hoàn toàn đem chu phương xem như một cái cấp độ đối thủ chương năm mươi b ố đột phá dây cấp chương năm mươi b ố đột phá dây cấp t r ư ơ n g tân phạm còn chính thức hạ chiến thư hoàn toàn đem chu phương xem như một cái cấp độ đối thủ triệu t u ệ băng bọn người nhìn chu phương ánh mắt trong nháy mắt biến không giống hoàn toàn đem hắn bỏ vào t r ư ơ n g tân phạm như thế độ cao tuần chu phương đồng học trương gia không có tìm làm phiền ngươi sao trần kiên tò mò hỏi chu phương nói rằng có trưởng bồi chống đỡ trương gia không dám làm loạn điểm hóa học viện có điểm hóa học viện quy củ trương gia tay còn rôi không tiến vào trần kiên mấy người coi là chu phương trong nhà có trưởng bối quyền thế có thể cùng trương ra chống lại thực c h ụ ý. cái này chu phương khẳng định xuất thân bất phàm nói không chừng là cái gì thái tử đằng đâu đến vốn là trải nghiệm cuộc sống mục tinh tuyết coi là chu phương nói là đốc cảnh cục siêu năng giả các tiền bối mục tinh tuyết dịu dàng nói nói chính ngươi tiểu tâm chút bất quá ta tin tưởng trương tân p h ạ m không đối phó được ngươi nhớ tới kêu uy lực vô tận to lớn l o n g vĩ mục tinh tuyết đối chu phương không hiệu tràn ngập lòng tin có ánh mắt chúng ta ăn cơm trước đi chu phương t i ế u nói vẫn là mục tinh tuyết tiểu nội mọi hiệu ta trương tân phảm a không xong hôm nay thiếu người ta thật nhiều lần lần sau lại hồi báo nàng a cơm nước xong xuôi mấy người tại vụ thanh niên cổng chuẩn bị mỗi người đi một ngã chu phương chúng ta thêm điện thoại hào hữu a mục tinh tuyết nói rằng chu phương ếch loại này đáng g h é t phương thức liên lạc ta còn không có xin a chu phương linh quang lóe lên nói rằng ta đây không phải vừa mới đổi di động đi còn không có đau lắm đâu tay chuyên nghiệp c ờ cũng bờ ron như vậy đi điện thoại di động của ngươi hào cho ta ta quay đầu thêm bạn mục tinh tuyết vừa cười vừa nói t ố t ngươi có thể đừng quên nói mục tinh tuyết đưa di động hào báo cho chu phương chu phương nói rằng ân trở về liền thêm sẽ không quên d i ệ p văn khải ở phía sau chua chua nhìn xem chu phương cáo biệt mục tinh tuyết b ọ n người về tới đốc cảnh c ụ trước đau loạn điện thoại xin hết nợ hào trước tăng thêm mục tinh tuyết làm hào hữu mục tinh tuyết phát tới tin tức ngươi đây là mới xin vòng bằng hữu động thái đều không có chu phương đạo chúng ta vòng tròn không cần điện thoại nói như vậy ta là ngươi cái thứ nhất hảo hiếu rồi kỳ hỉ đúng không nữ nhân này não mạch kín thế nào không giống chứ nói chuyện phiếm vài câu chu phương thu hồi điện thoại bắt đầu tu luyện còn có hai tháng rưỡi liền phải khai giảng chu phương âm thầm hạ quyết tâm trước khi vào học muốn đột phá dây cấp trong những ngày kế tiếp chu phương tại rèn thể thất bên trong không ngừng chui luyện nụ thần tại trong phòng tu luyện không biết ngày đ ê m tu luyện công pháp hấp thu năng lượng ngay qua ngày năng lượng kiên trì tiếp cận đã đạt đến chín mươi chín sau mười mấy ngày ngủ gật tới đưa gối đầu tiêu diễn vụ án bắt cóp chính thức đi đến chương trình phía trên thảo luận về sau ban thưởng cúc xuống sự kiện linh dị tổ điều tra toàn bộ bộ môn ban thưởng kinh phí năm mươi nguyên chu phương người ban thưởng tiền mặt ba vạn nguyên thang manh manh cùng viên hoa các ban thưởng một mươi nguyên hạ cảnh ti bên kia vụ kia án giết người cũng bị phá án và bắt giam người hiểm nghi chính thức bị khởi tố đem đứng trước tối cao tử hình trừng phạt mà chu phương bên này bị bí mật phần thưởng một khối tinh thuần đá năng lượng án mạng ban thưởng như thế phong phú sao đây chính là m ộ ư ơ i năm vạn a hạ cảnh ti biểu thị đây là vì cổ vũ siêu năng giả hiệp trợ phá án ban thưởng hơn nữa vụ án này phía trên m ư ơ i phần coi trọng cho chu phương hoàn toàn dựa theo siêu năng giả bản án quy cách ban thưởng Chu t cái này ôm hạ chưa thoải về sau án mạng c càng càng mái nếu như nói bình thường tu luyện tựa như đang hút sương ngủ tại trong phòng tu luyện tu luyện cái kia chính là đang hút nước mà bây giờ dùng đến tinh thuần đá năng lượng cái kia chính là đang hút thạch ra cái này cao nồng độ năng lượng đậm đặc nhanh đông lại chu phương ý thức không gian linh hóa cây phát ra trận trận kim quang e cấp đột phá d cấp bình cảnh xuất hiện cảm giác gặp một tầng màng mỏng hấp thu năng lượng nhận lấy một tầng trở ngại tu luyện thế nào đều không thể tăng trưởng tu vi may mắn long d a o ngự thần quyết là c cấp công pháp có đột phá bí pháp chu phương vận chuyển bí pháp nhất cổ tắc khí hút khô một nửa tinh thuần đá năng lượng năng lượng hóa thành lưỡi dao đâm về tầng kia bình cảnh trở ngại phóng thử! t h thử p linh hóa cây hấp thu dê cấp phẩm chất năng lượng chậm rãi kết xuất một quả trái cây màu vàng nóng đột phá tới dây cấp chu phương khả lấy lần nữa điểm hóa một cái vật phẩm chu phương tiếp tục hấp thu tinh thần đá năng lượng lấy củng cố tu vi thẳng đến đá năng lượng biến thành bột phấn đi vào khảo t h í khu thực lực tiến độ dê cấp bảy dê cấp sơ kỳ năng lượng phẩm chất tám mươi dê cấp bình quân bảy mươi hai cơ bắp lực lượng một trăm tám mươi lực lượng hệ bình quân một trăm chín mươi tám tinh thần ba bị che đậy không cách nào đo đạt tu vi củng cố về sau có tăng lên bảy thật đáng mừng cái này năng lượng phẩm chất cũng tăng lên không ít bởi vì công pháp nguyên nhân so với bình thường dê cấp siêu năng giả năng lượng phẩm chất còn cao hơn một chút về phần nhục thân lực lượng mặc dù tăng lên một chút nhưng lại so với bình thường lực lượng hệ siêu năng giả thấp chu phương néo h néo h cơ thể của mình cuối cùng không phải đi lực lượng lộ tuyến cùng t h u ầ n t ú y lực lượng hệ cường giả so sánh cuối cùng vẫn là rơi xuống e cấp đột phá dê cấp nhìn như đơn giản lại có nhiều hơn một nửa siêu năng giả tán tu kẹt tại giai đoạn này không cách nào đột phá chu phương lần này đột phá nhìn như đơn giản kỳ thực là các loại hậu đãi điều kiện điệp ra nguyên nhân c cấp long giao ngự thần quyết đặt vững hùng hậu cơ sở năng lượng nồng đậm tu luyện tất h chế tạo ưu việt hoàn cảnh cuối cùng lại thêm tinh thần u đá năng lượng cung cấp đầy đủ năng lượng dạng này còn không thể đột phá cái kia chính là thật phế vật chu phương lần này đột phá dây cấp linh hóa trên cây kết xuất một quả mới trái cây lại muốn bắt đầu tìm một chút h o a vật lần này điểm hóa cái gì tốt đâu chu phương lấy ra hắn điểm hóa khảo thí thẻ có nó c h í ít có thể tránh cho một lần sai lầm thật phiền não phát xong phối đồ trên cánh tay mới tinh t i n h bớt triệu nghĩa phát tới một cái ngẩn người biểu lộ lão sư nói ta sẽ cái thứ nhất một phá ta cái này ít ra còn muốn một tháng đầu a n b ả o máu chi hoàng thảo triệu nghĩa nhân họa đắc phúc vốn cho rằng sẽ là năm nay bên trong đạt tới dây cấp t ầ n chiến triệu nghĩa cố lên ta cũng sắp triệu nghĩa chương năm mươi lăm hai hợp một thần rút một phát chương năm mươi lăm hai hợp một thần rút một phát triệu nghĩa cao kiệt phát tới một cái sờ đầu biểu lộ đ ư n g thương tâm ta ít ra còn cần nửa năm triệu nghĩa càng thương tâm trên thực tế có thể ở tốt nghiệp trong một năm đột phá đều tính được là thiền tài tăng ca ngươi chiến bảng như thế nào chu phương hỏi học viện mạnh nhất một nhóm người hẳn là đều rời đi trước thời hạn học viện còn lại hẳn là không mấy cái là triệu nghĩa đối thủ triệu nghĩa phát ra một cái vẻ mặt như đưa đám chiến bảng thứ ba cao kiệt a giống giống còn có hai cái so ngươi lợi hại đến cùng là ai triệu nghĩa ai không nói nhiều tháng sau chờ ta đột phá nhất định cầm xuống chiến bảng thứ nhất tần chiến cố lên chu phương cố lên cao kiệt ha ha không có thứ nhất mời ta ăn hại sản tự phục vụ triệu nghĩa lan chu phương đột nhiên nhớ ra cái gì đó đ á n h chữ viết đúng rồi nhị ca ta dạy cho ngươi bộ kiếm pháp kia là một bộ hợp kích kiếm pháp chờ ngươi tìm tới một nửa khác có thể giao cho nàng song kiếm hợp bích thật là b ê cấp kiếm pháp a cao kiệt trần kinh triệu nghĩa chạy nước miếng tật chiến cao kiệt cố lên tên kiếm pháp chữ là cái gì không ai hỏi chu phương cũng không có ý định nói không có cô cô kiếm pháp không có tư cách gọi ngọc nữ kiếm pháp nói chuyện phiếm kết thúc thu hồi điện thoại chu phương quyết định đi trước chọn lựa kiện thứ hai điểm hóa vật nếu không đi trước đồ c ủ thị trường dạo chơi a nhưng là điểm hóa khảo thí thẻ chỉ có một trường Không đủ dùng đủ A chu ấ t cơ hội, m chức mấy phương làm làm. một rút ẻ liên n rút g i Tấm thẻ thứ h ấ t lật lớn ra, to n đ ồ tiền đồ án xuất hiện tại thẻ bên trên. Siêu cấp tiền tài thẻ, tiêu hiện Siêu án bên đồ cấp hào, a tiền tài thẻ coi như xong còn có siêu cấp tiền tài thẻ đây không phải là tủ chiêu bài thẻ là muốn cùng với ta cả một đời sao ta là siêu năng giả muốn cái gì tiền đây là phạm nhân mới cần chu phương đi vào nhà vệ sinh cố k ỹ trọng thi đem hộp đặt ở trên b ồ n cầu hộp tha hộp ngươi muốn làm một cái biết thời thế hộp à, lại cho ta loại này thẻ là hậu quả gì ngươi hiểu lại đến tấm thứ hai thẻ thẻ bài bên trên vẽ lấy một đôi trắng đ u ậ t cánh phi hành thẻ tiêu hao dương cánh bay lượn một giờ b cấp trở xuống không cách nào phi hành tấm thẻ này mặc dù là tiêu hao thẻ nhưng ở thời khắc mấu chốt có tác dụng lớn coi như không tệ quả nhiên nhà vệ sinh là hữu dụng tiếp tục tấm thứ ba thẻ vừa ra chu phương đều đen lại là siêu cấp tiền tài thẻ chu phương nhất kích động kém chút đem hộp ném vào trong nhà vệ sinh nhưng là nghĩ lại từ bỏ cái này hộp là muốn bỏ vào trong đầu nếu là dính phân vị mang vào ý thức không gian bên trong a giống giống vậy sau này liền chua sướng rồi chu phương toàn thân l ắ c một cái lắc lắc đầu của mình kết thúc suy nghĩ lung tung yên lặng đem hộp cầm ra khỏi nhà cầu tính toán tính toán vẫn là xem vận khí a tờ thứ tư thẻ mở cho ta một ngón tay xuất hiện tại trên thẻ là điểm hóa khảo thí thẻ a giống giống thật sự là ngủ gật liền đưa tới gối đầu thứ năm chương thẻ v õ ký thẻ tiệt mạch chỉ một giây liền học được tiệt mạch chỉ c ấ p công pháp hữu hảo chu p ư ơ n g tiêu chóng chu phương quả quyết sử dụng tấm thẻ một đạo đạo năng lượng phương thức vận chuyển chuyển vào chu phương trong đầu tiệt mạch chỉ pháp đoạn linh chi lực phong người kinh mạch đoạn linh khí bị tiệt mạch chỉ đánh chúng có thể phong ấn năng lượng mấy canh giờ trong lúc đó không cách nào vận dụng năng lượng không có năng lượng võ đạo cường giả không cách nào sử dụng nội lực ma pháp sư không cách nào thả phóng ma pháp chịu đựng không cách nào sử dụng cha k h ắ c lạc ngoại trừ nhục thân một đạo vũ phu trên cơ bản chức nghiệp đều phế đi liền xem như nhục thân cường giả chúng chiêu cũng không cách nào sử dụng võ kỹ tương đương với phế đi một nữa hiệu quả bạo tạc khống chế thủ đoạn chu p ư ơ n g kích động tờ thứ sáu thẻ một giọt màu đỏ thấm mang theo tơ vàng huyết dịch xuất hiện tại trên thẻ cựu long biến chi hạch tâm long hoàng tinh huyết thu thập cái khác tám cái bài về sau phương có thể sử dụng chu phương nhỏ kích động một thanh quả nhiên cựu long biến thật sự có chín cái tập hợp đủ về sau triệu hoàn thần lòng sao tấm thẻ này mặc dù tạm thời không có tác dụng gì nhưng là hạch tâm thẻ cũng coi là nhỏ kiếm một thanh tấm thứ bảy thẻ lại là một t r ư ơ n g điểm hóa khảo thí thẻ xem ra hai hợp một trong thẻ tấm thẻ này xuất hiện tương đối thường xuyên tấm thứ tám thẻ một cái cự đại xiềng xích xuất hiện tại thẻ bên trên tấm thẻ phong thiên xiềng xích tiêu hao tuyệt đối không chế vượt qua chủ nhân thực lực một cái đại cảnh giới phía dưới bị cưỡng ép khóa lại ba giây đồng hồ thực lực càng yếu khóa chặt thời gian càng dài ba giây đồng hồ có làm được cái gì đương nhiên hữu dụng c ư ờ n g giả quyết đấu nửa giây trần trờ liền có thể quyết định sinh tử bị khóa lại ba giây đầy đủ một địch nhân chết trăm ngàn lần mặc dù là hàng dùng một lần nhưng đây là một chương tuyệt đối cường ngạnh át chủ bài ba mươi hai c á i tán t ấ m thứ tám thẻ lại là một chương siêu cấp tiền tài thẻ chu phương tiện tay ném ở một bên đợi chút nữa cùng một chỗ dùng tầm thứ chín thẻ lại là một chương điểm hóa khảo thí thẻ chu phương hiện tại có bốn tờ lần này tuyệt đối có thể tìm được mình muốn điểm hóa v ậ t t ấ m thứ mười thẻ thư không chịu hoán quách ra còn thừa số lợn ba là tam quốc nhân vật quách ra hạng vũ tốt xấu có thể đánh cái này quách ra có thể làm gì cho mình bày mưu tính kế sao muốn hay không thử một lần chu phương do dự một hồi có chút không n ữ a thư không chịu hoán thẻ rõ ràng đều rất cường lực nói không chừng là cái nào dị thứ nguyên ma đổi quách ra đâu chu phương vẫn là quyết định trước đặt vào t ấ m thứ mười một thẻ siêu cấp tiền tài thẻ, chu phương k h kém chút đem vào ngã tầm thứ mười hai thẻ lại là một chương điểm hóa khảo thí thẻ thứ năm chương càng nhiều càng tốt cũng không tính thua thiệt cuối cùng một chương thẻ là một chương chưa xuất hiện qua mới thẻ một con dối xuất hiện tại trên thẻ tấm thẻ phục chế khôi lỗi thẻ c cấp trở xuống triệu hoán một cái khôi lỗi phục chế mục tiêu một cái dị năng khôi lỗi thực lực đồng đẳng với phục chế mục tiêu khôi lỗi bị đánh g i ế t đã tiêu thất thẻ này bài có thể phòng chế ra một cái c cấp trở xuống cường giả còn có thể phục chế đối phương dị năng đừng nói trở xuống thỏa thỏa muốn đi tìm c cấp đại lão a giống giống quả thực chu phương tiếu không ngậm nhận được tuyệt đối thần thẻ một chương kiếm lời lớn c cấp là cái gì đại lao cấp cường giả động một tí thoái địa phá lâu mỗi một cái c cấp cường giả đều lập hồ sơ tại toàn cầu tất cả quốc gia trong hồ sơ một khi nhập cảnh liền sẽ lập tức bị toàn trình giám thị trọng điểm chú ý nếu như d cấp là giới dị năng trụ cột vững vàng thực lực có thể so với tiểu thuyết võ hiệp bên trong nhân vật k i a c cấp cường giả chính là xạ điêu bên trong ngũ t u y ệ t chính là chịu được bên trong t h ô n trưởng chính là tiếu ngạo bên trong đồng phương bất bại là làm hạ siêu năng giới khai tông lập phái môn phái trưởng môn cấp nhân vật mình bây giờ liền có thể phục chế một cái c cấp đại lao chu phương tiếu không ngậm miệng được vốn là có c cấp đại lao sao chu phương tại chậm rãi chân chạy bên trong hỏi thang manh manh ở trong bầy trả lời ngươi hỏi cái này làm gì c cấp đại lão đều là cấp tỉnh cường giả chúng ta nơi này có thể không có a chương năm mươi sáu chiêm ngưỡng c cấp đại lão chương năm mươi sáu chiêm ngưỡng c cấp đại lão lữ liệt ở trong bầy phát giọng nói ai nói không có chúng ta thật là t ỉ n h hội c cấp đại lão đương nhiên tại vốn là bất quá đều tại thượng hoàng khu tỉnh thính bên trong ngươi muốn làm gì không có chuyện liền muốn chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng đây chính là c cấp đại lão chưa thấy qua muốn đi thấy chút việc đời chu vương qua loa trả lời không vân đại sư hồi phục a di đạo phật tương thống ám thứ tỉnh thính tổng bộ có một vị c cấp chịu đựng bách lý xa triển đội trưởng ám thứ tỉnh tổng bộ người phụ trách mặc dù là đội trưởng nhưng cấp bậc cùng tỉnh lãnh đạo cùng cấp chúng ta đốc cảnh cục cũng có một vị c cấp thiên sư nói đại lao tại tỉnh thính chương đạo trạch sở trường thiên sư nói đây chính là đạo môn đại l a o chu phương ở trong lòng cùng bái một chút chu phương tiếp tục hỏi vậy bọn hắn cái nào cảnh giới cao viên hoa xông ra kia là ám thứ lao đại lợi hại chút x cấp trung kỳ chịu đựng cảnh giới đẻ ép lao đại của chúng ta một đầu viên hoa chỉ nói cảnh giới áp chế có thể không dám nói chiến lực có thể áp chế nói, thang manh manh ệ văn g tự luyện bên trong hồi phục trương đạo trạch sở trường thật là đốc cảnh cục tình thính bên ngoài tối cao người phụ trách ngươi đi nhất định có thể nhìn thấy siêu năng giả tại người bình thường vòng tròn bên trong cũng có tương ứng thân phận trương đạo trạch chính là siêu năng giả chức vị cùng bình thường chức vị thống nhất cái chủng loại kia chu phương quả quyết cầm điện thoại di động lên liên hệ hạ cảnh ti nhẹ nhõm muốn tới một cái danh lệch hạ cảnh ti cũng tò mò ngươi một cái siêu năng giả tham gia cái gì người bình thường giao lưu hội a đây không phải dành đến hoàng sao bất quá chu phương đang mớn hắn tự nhiên sẽ cho còn trông cậy vào chu phương cho đốc cảnh cục phá án đâu chút chuyện nhỏ này khẳng định hài lòng hắn muốn tới danh lạch chu phương thả tay xuống dự định đi trước thị trường đồ cổ dạo chơi phục chế khôi lỗ đặt vào cuối tháng lại nói đi trước đem điểm hóa vật đ ị n h rồi trước khi đi đem ba tấm tiền tài thẻ không là siêu cấp tiền tài thẻ trước dùng hết thể thu hoạch được năm mươi nghìn nguyên sáu lần cơ hội đổi lấy so tiền tài thẻ hơi hơi có lợi một chút nhưng đó cũng là tay hắc vô cùng tay hắc ta không cần siêu cấp tiền tài thẻ tích tích điện thoại tin tức vang lên chu phương nhất nhìn là hạ cảnh ti tin tức lại là một vụ án tháng gần nhất hạ cảnh ti mời chu phương xử lý to to nhỏ nhỏ mấy chục vụ án tăng tiên trước lại phần thưởng hai khối tinh thuần đ á năng lượng chu phương hiện tại đối với mấy cái này bình thường bản án ai đến cũng không có cự tuyệt hạ cảnh ti tại đốc cảnh bộ đã thành trong mắt mọi người thần thám thanh danh lên cao phía dưới không ít khu ngai đạo hương chấn đốc cảnh cục tới bái phòng hạ cảnh ti tìm xin giúp đỡ chu phương đối tên không có gì truy cầu cũng vui vẻ đến thanh nhàn hạ cảnh ti tin tức biểu hiện ngày hôm trước bản địa phú thương mục cường t h ằ n g trong nhà bị trộm tổn thất kim ngạch hơn trăm vạn có rảnh rỗi cùng đi hiện trường nhìn xem chu phương hồi phục buổi chiều đi qua vụ án nhỏ thị trường đồ cổ trở về lại đi cũng được lên xe một cước chân ga hai mươi mấy phút chu phương lai tới vốn là lớn nhất đồ cổ thành liếc nhìn lại ngai đạo hai bên cửa hàng san sát n a i đạo trung ương từng dãy lộ thiên quầy hàng tiếng người huyên não như nước chảy chu phương đời trước học chính là khảo cổ mặc dù so ra kém đồng dạng chuyên gia nhưng so với người bình thường cần phải chuyên nghiệp rất nhiều khối ngọc này không tệ có ít nhất một trăm n ă m lịch sử chu phương tại một cái quầy hàng bên trên phát hiện một khối cổ phát khuyên thay ngọc lao bản ngươi khối ngọc này bán thế nào b ả y ông chủ đứng lên cười ha h à nói tiểu hòa tử tốt ánh mắt đây là một ngàn năm trước đỉnh vương triều vương ra vật bồi tạc a bán thế nào chu p ư ơ n g lại hỏi một lần hai mươi vạn chu p ư ơ n g buông xuống khuyên thai ngọc xoay người rời đi đừng nói mình không có hai mươi vạn cho dù c ó cũng không làm đ o a n đại đầu a i ai ai tiểu hỏa tử chớ vội đi nào có ngươi dạng này chúng ta cái này có thể trả giá đi lão bản xem xét chu phương liền biết hắn là người mới đồ cổ nào có dạng này ngươi cho rằng mua thức ăn đâu ta mạn tiên t r o giá ngươi có thể trả tiền ngay tại chỗ đi năm trăm bay ông chủ kia cũng không phải như thế trả giá đây chính là thực sự thanh bạch ngọc liền xem như mới ngọc cũng không ngừng cái giá này bán hàng d o n g lão bản đều nhanh mắt t r ợ t trắng chu phương lười n h ắ c cái cọ nói thẳng ta thành tâm mua ngươi báo thực giá lão bản thấy chu phương là lăng đầu thanh cuối ò n không ăn bọn hắn một bộ này, cũng n h bộ một lời i ề l cùng chu phương lấy bảy ba trăm tám mươi giá cả mua khối ngọc này liên lấy ngọc này chân thực giá cả mà nói chu phương cũng kiếm lời gấp đội nhưng chu phương cũng không thèm để ý tiền tìm nhà vệ sinh công cộng chu phương chui vào chu phương lấy ra chút hóa khảo thí thẻ lần thứ nhất sử dụng cũng không biết có cái gì dị tượng vẫn là trốn ở không ai địa phương tốt chu phương ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy tấm thẻ ý niệm khóa chặt khuyên thay ngọc tấm thẻ chậm rãi tiêu thất cái gì dị tượng đều không có bất quá chu phương trong mắt thấy được một chút tin tức hoa sen khuyên thanh ngọc tiền t r i ề u phá quân hầu phu nhân chỗ đeo điểm hóa huy năng tam tinh nửa điểm hóa thuộc tính trị liệu khuynh hướng 48%, t h ờ i không khuynh hướng 24%, thổ thuộc, thuộc tính phòng ngự khuynh hướng 14%, thổ thuộc, thuộc tính công kích khuynh hướng 9%, cái khác thuộc tính năm tổng hợp điểm hóa chỉ số tam tinh tin tức này đầy đủ kỹ cảng chu phương đại hỷ tấm thẻ này quả thực cùng nghề nghiệp của hắn là tuyệt phối điểm hóa huy năng hẳn là chỉ là vật phẩm điểm hóa về sau năng lực giống nhau một thanh đao có điểm hóa về sau có thể có x cấp kim loại cường độ hơn nữa còn có thể nương theo chủ nhân năng lực mà tăng lên thậm chí còn nương theo võ kỹ công pháp cái này uy năng liền rất lợi hại uy năng kém một chút nào điểm hóa về sau đoán chừng liền trở thành cứng ngắc một chút xíu cái khác không có cái gì điểm hóa thuộc tính hẳn là cái này vật phẩm điểm hóa về sau công năng điểm hóa người quả nhiên là một cái xem mặt chức nghiệp cái này một khối tiểu ngọc truy người khác nhau khác biệt thời gian đều có thể điểm hóa ra khác biệt công năng tổng thể mà nói tam tinh n ữ a không đáng điểm hóa cầm lấy đi bán á chu phương tìm một nhà lớn thương gia đồ cỗ sẽ khuyên t hai ngọc trực tiếp ném ra tiền triệu phá quân hầu phu nhân khuyên thay ngọc không cần lừa bị ta liền nói bao nhiêu tiền thu à. trường quỹ xuất ra kính lúc tử tế nhìn một chút uống gặp phải người trong nghề đây là tại phía trước lao đinh đầu bên kia nhặt để l ọ a ta ta cho mười hai vạn đây là giá cao nhất chu phương cũng không thèm để ý nhiều tiền tiền thiếu liền muốn tìm hợp ý điểm hóa vật bất quá điểm này hóa khảo thí thẻ dùng để kiểm tra chống rột đồ cổ cũng thực không tồi chu phương hỏi l á o bản các ngươi cái này có hay không, không sai biệt lắm giá tiền cổ đại binh ký chương năm mươi bảy thượng cổ sát thần tam sắc kiếm chương năm mươi bảy thượng cổ sát thần tam sắc kiếm các ngươi cái này có hay không không sai biệt làm giá tiền cổ đại binh khí ân kỳ quái gần nhất cổ đại binh khí biến thành trào lưu sao lão bản lầm bầm một câu tiếp tục nói ta cái này vừa mới thu mười món cầm cho ngươi xem một chút nói tiệm bán đồ cổ lão bản liền lấy ra nguyên một đám xinh đẹp tinh xảo hộ chu phương nhất bên cạnh trọn vừa nói mấy ngày nay có rất nhiều người đến mua đồ cổ binh khí người bình thường cất giữ là đồ cổ là được đối binh khí có rất ít người cố chấp trừ phi là đồng hành trước mấy ngày có một người tới một lần mua năm thanh binh khí có lẽ là có đặc thù cất giữ đam mê a nói lão bản còn l ư ờ n chu phương nhắc nói không chừng tiểu tử này cũng là loại người này chu phương cũng không nhiều làm giải thích nhường hắn hiểu lầm đi thôi chu phương nhìn chúng một khối làm bằng đồng hộ tâm kính có ít nhất ba trăm n ă m lịch sử thử xem ngược lại điểm hóa khảo thí thẻ không có cái gì dị tượng lần này liền không mua trực tiếp sử dụng đo lại nói chu phương tại lão bản không thấy được góc độ vụ trộm xuất ra tấm thẻ tấm thẻ lóe lên một cái rồi biến mất chu phương thấy được cái này hộ tâm kính tin tức hộ tâm kính nhật nguyện vương hướng phá l ô tướng quân áo giáp linh kiện điểm hóa h u năng tứ tinh điểm hóa thuộc tính kim thuộc tính phòng ngự khuynh hướng bảy mươi một thời không thuộc tính khuynh hướng chín kim thuộc tính công kích khuynh hướng 8%, triệu hoán thuộc tính khuynh hướng 7%, cái khác thuộc tính 5. tổng hợp điểm hóa chỉ số thứ tinh n ữ a k i ệ n vật phẩm này chu phương khả để xác định điểm hóa về sau căn bản là một cái cường lực phòng ngự trang bị tìm tiếp xem đi lão bản đưa qua một ly trả thiếu huynh đệ chậm giải chọn chu phương cưng vừa lấy ra khuyên thai ngọc tiền đều không có vội v a m g lớn rõ ràng là muốn tiêu phí khách hàng như vậy lão bản thích nhất lão bản xuất ra đều là chừng mười mấy vạn đồ cộ chu phương tính một cái ví tiền của mình cũng chỉ có thể mua một cái điểm hóa khảo thí thẻ còn có ba tấm chu phương tiếp tục chọn cái này cũng không tệ viễn trình dùng tay mình quả thật có thiếu hụt t h ử một chút ta một chương điểm hóa khảo thí thẻ dùng ra trường cung nhật nguyệt vương hướng kinh đô tổng binh sử dụng điểm hóa huy năng tứ tinh điểm hóa thuộc tính công kích khuynh hướng tám mươi năm thời không thuộc tính khuynh hướng sáu k h ô n g chế thuộc tính khuynh hướng sáu cái khác thuộc tính ba bổ sung c cấp công pháp rơi tâm quyết tổng hợp điểm hóa chỉ số ngũ tinh cụ khổ cụ chu phương nhất kích động không tiểu tâm bị sặc lão bản vừa cười vừa nói tiểu huynh đệ trầm dại u ố n g không có vội hay không chu phương lơ đáng hỏi cái này hộ tâm kính bao nhiêu tiền m ộ ư ơ i năm vạn vậy cái này trường đau đâu m ộ ư ơ i ba vạn cái này trường cung đâu m ộ ư ơ i bốn vạn chu phương lúc này xuất ra hai mươi tiền mặt đập vào trên quầy tăng thêm vừa mới m ộ ư ơ i hai vạn vừa vặn nói chu phương cầm lên trường cung quay người rời đi trả tiền cầm cung quay người rời đi một mạch mặt h à n h lão bản cầm tiền sửng ư sốt u một hồi gấp làm gì còn sợ ta nói một đằng làm một mẹo a đây là tiền mặt không phải là giả chứ lão bản cầm hai mươi khối vội vàng đi nghiệm tiền giấy trở lại đốc cảnh cục ký túc xá chu phương kích động cầm trường cung lần này đăng giá C cấp công pháp công hóa điểm vợ, tại h nhưng không thể、cầu. Thứ tinh ghi Chu Phương chính chuẩn bị điểm hóa, đột nhiên thấy được đặt ở nơi hẻo lánh ể điểm ngộ năng, cũng Ngồi bàn nơi này dị xét kiếm, nghe nói trần truyền. gia đột trước được kiếm. kiếm, trôi đặt xét vật t cầu. đầy đủ. bị bảo Là là lao ở thành thị bên trong không tiện mang binh khí chu phương vẫn đặt ở trong túc xá một thanh bên trên vị kiếm cũng không có người sẽ trộm chu phương nhớ kỹ tại học viện niên cấp hội giao lưu bên trên thanh kiếm này có thể lập công không nhỏ luân phiên đại chiến liền gì sắt đều không có rơi bảo vật gia truyền niên đại hẳn là rất lâu ai chất liệu cũng rất không tệ nếu không thử xem điểm hóa khảo thí thẻ còn có hai c h ư ờ n g cho lão trần mặt mũi a vậy thì qua khảo nghiệm chu phương đột nhiên liền muốn khảo thí khảo thí trôi n à y kỳ quái kiếm điểm hóa khảo thí thẻ ném ra lần này tình huống có chút không giống trước đó khảo thí cũng sẽ ở ba giây đồng hồ xuất hiện tin tức lần này đợi dòng d ã một phút đều không có bất kỳ cái gì phản ứng ngay tại chu phương coi là muốn khảo thí thất bại trước mắt mới nhảy ra trường kiếm điểm hóa tin tức tam sát kiếm ngàn năm trước đỉnh vương triệu sát thần tướng quân phối kiếm điểm hóa huy năng đã phá trần điểm hóa thuộc tính băng thuộc tính công kích khuyên hướng một trăm phần không gian thuộc tính công kích khuynh hướng 100%. bổ sung không biết cấp bậc võ kỹ tam sát kiếm quyết tổng hợp điểm hóa chỉ số đã phá trần chu phương ngũ tinh phía trên còn có phá trần đẳng cấp ba đây không phải lừa bịp ta sao điểm này hóa thuộc tính còn có thể vượt qua 100%. cái này đều 300% là ba người thuộc tính đồng thời tồn tại ý tứ sao cuối cùng cái này không biết cấp bậc võ kỹ thì càng khôi hải a cấp trở lên còn có không biết cấp bậc cái này hộp ha ha cặn b ã hộp cặn ba thẻ bài g á m định hoàn tất m ư vạn mua được trường cung bị chu phương vô tình nhét vào gầm giường sớm biết liền không mua chu phương xuất ra bên trên gỉ kiếm không hẳn là tam s ắ t kiếm còn có cái gì tốt do dự trái cây màu vàng nóng xuất hiện tại chu phương trong tay chậm dại hướng thân kiếm r u n g nhập kim quang lấp lóe thân kiếm r u n g r ẩ y ỏng nóng nóng phát ra trận trận phong minh thanh chu phương lập tức đệ lại run run thân kiếm trước đó điểm hóa hộp đều không có động tính gì cái này trường kiếm cứ như vậy nào kiểu sao là tình cảm không tới vị vẫn là ta đẳng cấp quá thấp thân kiếm gì sắt chậm rãi rơi xuống mấy phút sau vết gì toàn bộ rút đi xuất hiện hàn quang lấm lâm thân kiếm h u y ề n thiết kiếm thân d à y đặc r ộ n g lớn không phải là t ế kiếm cũng không nói là t r ọ n g kiếm sen vào giữa hai bên thân kiếm lộ ra nhàn nhạt hàng quang lưới kiếm vô cùng s ắ c bén chu phương vứt xuống một mảnh g i ấ y chưa kịp thân kiếm liền bị s ắ c bén khí tức một phân thành hai bảo kiếm tuyệt tế h bảo kiếm lại nhìn cái kia không biết đẳng cấp tam sát kiếm quyết tam sát liền thật chỉ có ba thức thứ c thứ nhất t h i ê u đốt h ỏ a kiếm lấy tam sát kiếm dẫn thiên địa h ỏ a tinh ngưng tụ cùng tân kiếm một kiếm phá đích đốt cháy nhất thiết、thức、thứ hai bằng phong kiếm lấy tam sát kiếm dẫn chi nu hà khí ngưng tụ cùng tân kiếm một kiếm sương hàn bằng phong ng một kiếm phá thương cung huyền áo kiếm quyết tràn ngập chu phương đại não qua hơn nửa giờ chu phương tài chậm lại tam sát kiếm có lửa b ă n g không gian tam đại thuộc tính bình thường cũng không có cách nào dẫn động chỉ có thể coi là một thanh sắc bén thần binh mà tam sát kiếm quyết cũng không có có bao thần kỳ dùng những binh khí khác t h i t r i ể n uy lực không đáng giá nhắc tới làm tam sát kiếm quyết gặp gỡ tam sát kiếm cái kia chính là tuyệt phối giữa thiên địa cái này ba loại thuộc tính năng lượng đều chuyển động theo uy lực phi phạm chỉ cần chu phương tu là đầy đủ tam sát kiếm chính là một đại sắc khí chu phương tay cầm tam sát kiếm không cần suy nghĩ nhiều trước thử một lần lại nói dựa theo kiếm quyết chu phương bắt đầu thi triển thức thứ nhất thiêu đốt hỏa kiếm thân kiếm trong nháy mắt biến thành màu đỏ cùng lúc đó cả phòng hỏa nguyên làm năng lượng tất cả đều hướng thân kiếm tụ đến chu phương thực lực quá kém chỉ có thể dẫn động một cái phòng năng lượng tiên đ i ệ m yếu đớt ánh lửa xuất hiện chỉ là một chút xíu ngọn lửa nhỏ toàn bộ túc xá nhiệt độ liền tăng lên mấy chục độ hiện tại như là lò nướng đ ồ n g dạng ngọn lửa duy trì ba giây đồng hồ liền dập tắt chu phương cái chán nhỏ xuống mồ hôi lấy hắn bây giờ dê cấp thực lực xê cấp công pháp tu luyện ra thâm hậu năng lượng vậy mà chỉ có thể kiên trì ba giây liền cái này ngắn ngủi ba giây trên cửa sổ cây xanh liền toàn bộ bị nướng khô cắt trên bàn con rồi đã là thây khô t r ư n g năm mươi tám điểm hóa người kẻ trộm t r ư n g năm mươi tám điểm hóa người kẻ trộm trên bàn con rồi đã là thây khô cái này tam sát kiếm thức thứ nhất thiêu đốt hoà kiếm chu phương căn bản không có thi triển đi ra chỉ là mở đầu mà thôi c cấp chu phương dự đoán ít nhất phải c cấp tu vi mới có thể thi triển tam sát kiếm quyết thức thứ nhất quả nhiên là chính mình đẳng cấp không đủ chu phương đem trường kiếm thu nhập ý thức không gian tam sát kiếm quyết mặc dù còn không cách nào thi triển nhưng lần này điểm hóa thu hoạch trần đầy chu phương phi thường hài lòng ă n sóng c ơ m trưa chu phương quyết định đi tìm hạ cảnh ti xử lý vụ án chu phương cầm điện thoại lên bấm hạ cảnh ti điện thoại hạ cảnh ti ngươi ở đâu đâu ta tại người bị hại mục cường thăng trong nhà địa chỉ là giang đinh khu 20 đường 20 hào l ầ u năm hạ cảnh ti sớm tại hiện trường chờ chu phương tốt ta lập tức tới ngay 20 phút sau chu phương lai、like、tới mục cường thăng cửa nhà cốc cốc cốc chu phương nhẹ nhàng g õ mấy lần cửa mở a tại sao là ngươi chu phương kinh ngạc nói mở cửa chính là mục tích tuyết đợi người nơi nào không gặp lại thế giới thật nhỏ đúng rồi mục cường thăng mục tích tuyết đều họ mục Cái này họ cũng không nhiều này không thấy, họ s ớ mục nên nghĩ đến mới m lạ. tinh tuyết nhìn thấy chu phương nợ nụ cười xinh đẹp nói đây là nhà ta ta đương nhiên tại rồi sao ngươi lại tới đây thượng cấp yêu cầu đến hiệp trợ phá án chu phương khiêm tốn nói rằng mục tinh tuyết hơi kinh ngạc không phải liền là ăn cắp á n đi đốc cảnh cục liền xuất động vương bài bộ môn la kim ngạch nguyên nhân sao mấy trăm vạn mà thôi cũng không lớn a tại mục tinh tuyết trong lòng chu phương loại người này hẳn là bí mật vương bài bộ môn đồng dạng bản án cũng không có tư cách để cho bọn họ tới mục tinh tuyết cũng không nghĩ nhiều ngược lại chu phương lai nàng liền không hiểu cảm thấy an tâm dẫn chu phương vào nhà trong phòng khách hạ cảnh ti đang cùng mục cường thăng trò chuyện chu phương lai mục tiên sinh đây là chúng ta đốc cảnh cục chu phương thám tử tra án truy nã năng lực vô cùng xuất sắc hạ cảnh ti giới thiệu nói mục cường thăng nhìn xem chu phương tuổi trẻ bộ dáng trong lòng có chút hoài nghi còn trẻ như vậy có thể có nhiều tài giỏi đoán chừng cũng liền cùng nữ nhi của mình không tranh lệch nhiều cũng không biết cao chung đọc xong không có trong lòng bất kể thế nào m u ố n cửa hàng lăn lộn nhiều năm mục cường thăng không lộ vẻ gì không có lộ ra nửa điểm kinh thị ngược lại cùng thiện cười một cái nói chu phương đồng chí hạ cảnh ti cùng ta khen ngươi rất lâu thật sự là tuổi trẻ tài cao a đến ngồi một chút tùy thiện ngồi mục tinh tuyết cho chu phương pha xong trà dẫn đầu nói cha cái này chính là ngày đó đã cứu ta chu phương nghe nói học kỳ sau chúng ta còn là đồng học đâu mục cường thăng s ư ớ n g sở chậm nhớ tới chuyện ngày đó siêu n ă n giả g gây gớm trách không được hạ cảnh ti một mực nói hắn tài giỏi mục cường thăng trên mặt cười càng sáng l ạ n hơn chu phương đồng chí muốn biết cái gì chu phương nhấp một mục trà cũng không k h á c h k h í trực tiếp hỏi mục tiên sinh nhà lúc nào thời điểm bị trộm cướp thiếu đi nào đông tây mục cường thăng nói rằng hôm trước rạng sáng hai điểm đến năm điểm ở giữa bởi vì ta dạng sáng hai đốt lên đến đi nhà xí trong nhà không có bất kỳ cái gì dị thường bị trộm làm ộ t cái 500 năm trăm n ă m trước lý vương triều phật môn giao linh giá trị hơn sáu triệu lý vương triều phật môn chưa từng có hưng ơ thịnh lý vương triều đổ cổ phần lớn cùng phật môn có quan hệ cái này phật môn pháp khí cũng không ngoại lệ hạ cảnh ti nhìn xem chu phương nhìn n g ư ơ i biểu hiện chu phương nhìn một chút đây đều là tự mình biết thân phận người cũng không che giấu trong tay lặng yên xuất hiện một cái thẻ tấm thẻ quang mang l ó ạ i lên thăm dò thời không mở ra thời gian trường hà xuất hiện tại chu phương trước mắt hướng về sau đi đến hôm trước d ạ n g sáng cảnh tượng xuất hiện tại chu phương trước mặt một cái nhân ảnh xuất hiện tại ngoài cửa sổ thư không mà đứng bê cấp cường giả chu phương kinh hãi bê cấp cường giả đến trộm đông tây mời trực tiếp ăn cướp trắng trận được không ta cam đoan không ai dám bắt ngươi người, người kia len lén mở ra mục cường sinh nhà cửa sổ lặng lẽ bay vào chu phương lúc này mới phát hiện đối phương giới chân dẫm lên một vị điểm hóa người đây là gặp phải học trường trên thế giới này là không có hoang dại điểm hóa người bởi vì điểm hóa người thức tỉnh duy nhất phương thức chính là linh hóa cựu huyền tháp tầng thứ nhất tất cả điểm hóa người đều là điểm hóa học viện xuất phẩm nhưng chưa chắc là tinh phẩm đối phương không phải là vì tiền là vì điểm hóa vật cái này năm trăm năm trước phật môn pháp k ý điểm hóa r a y ê u thành phẩm tỷ lệ cực cao chu phương tại quá khứ lúc không chung một đường đuổi theo đối phương đi tới một cái khác tự bên trong nhìn đối phương điểm hóa giao linh đem nó thu nhập ý thức hải chu phương cái này mới trở lại hiện thực năng lượng của mình mới tiêu hao một phần mười đột phá dê cấp về sau thời không thăm dò cũng c à n g thuận buồn xuôi gió hạ cảnh t i vụ án này chúng ta bộ m u n tiếp ngươi trở về đi chu phương nói rằng hạ cảnh t i sửng sốt một chút lập tức đã hiểu kinh ngạc nói đây là vụ án đặc t ù chu phương nhẹ gật đầu hạ cảnh ti cũng không nhiều hỏi sảng khoái nói dựa theo quá trình cần đem bản án đệ đơn m ộ p lên từ phía trên âm thẩm chuyển cho lữ đội trưởng ta cái này thông chi hắn chu phương nhẹ gật đầu nói rằng nhất thiết dựa theo đốc cảnh cục quy củ cụ đến không bao lâu bản án liền giao tiếp h o à n tất lữ liệt bọn người chạy tới chu phương cáo biệt mục cha con mục tinh tuyết còn có chút lưu l u y ế n không rời chu phương mang theo lữ liệt mấy người hướng mục tiêu chỗ ở tiền đến đối phương là một vị dê cấp điểm hóa người nhìn cánh tay hắn tiêu ký hẳn là một vị thất tinh điểm hóa người chu phương tại quá khứ thời không thấy được đối phương trên cánh tay tinh tinh đ ă n ký Lữ l không h lại n vân đại sư nói tiếp vệ bắc thành là vong nam tập đoàn đồng sự một trong hộ vệ của hắn thuộc về siêu thương minh thành viên chu phương nói rằng vốn là xếp hạng thứ ba siêu thương minh khó làm trước đó liền nghe nói không ít siêu năng giả liên minh liên hợp chống cựu đốc cảnh cục chu phương chỉ nghe qua hôm nay phải xem, thử xem. thang ử xem. t h manh manh biểu môi nói rằng đúng vậy siêu thương minh từ địa chó mua sắm mạng mạng nam mạng lưới đông hoa bất bại khoa học kỹ thuật vốn là ba đại tập đoàn thuê siêu năng giả dẫn đầu liên hợp các xí nghiệp lớn siêu năng giả tạo thành n g à y bình thường căn bản không đem chúng ta để vào mắt chất đống thật nhiều bản án đều cùng bọn hắn có quan hệ vậy ta phải xem thử xem chu phương tiếu nói lữ liệt lắc đầu thật sự là n g h con mới để không sợ c ọ t h không đúng nhìn ra hỏa này khí tức người đột phá lữ liệt khiếp sợ hỏi viên hoa cùng không vân đều chừng chóng mắt nhìn xem chu phương thang manh manh trong miệng bánh kẹo đều rơi ra t r ư ơ n g năm mươi chín phú hào tay thông thiên phá án ban đầu bị ngăn trở t r ư ơ n g năm mươi chín phú hào tay thông thiên phá án ban đầu bị ngăn trở thang manh manh trong miệng bánh kẹo đều rơi ra lúc này mới qua bao lâu điểm hóa học viện đều không có bị tốt nghiệp đâu ngươi là sớm đi ra yêu nhiệt g đều như thế không giảng đạo lý sao nói chung siêu năng học viện tốt nghiệp siêu năng giả thiên tài đồng dạng tại tốt nghiệp về sau chừng một năm đột phá trung thượng nhân tài có thể tại ba đến bốn năm đột phá thang manh manh là thuộc về loại này trung đẳng trình độ cơ bản tại năm năm trở lên viên hoa cùng không vân đều tại này cấp độ nhưng không vân là phật môn võ tăng chiến l ự c càng siêu cùng dai năm năm đột phá có thể cho rằng thiên tài loại hình lại kém cỏi một điểm mười năm trở lên thậm chí càng lâu mới có thể đột phá hạng chót chính là những cái kia đột phá dê cấp thất bại chu phương loại này sớm đi ra học viện cùng d i a i đồng học cũng còn không có tốt nghiệp đã đột phá quá yêu nghiệt một chút mấy người nghĩ lại chu phương e cấp liền có thể đánh bại dê cấp không vân lại nhìn hắn tốc độ đột phá cũng, cũng cảm giác bình thường chút chúng ta đốc cảnh cục tới yêu nhiệt thiên tài hôm nay may mắn đột phá chu phương phong khinh vân nhặt nói nói đột phá giống uống nước như thế đơn giản a di đà phật chu phương đồng chí đại tài không vân hơi xúc động vô hình trang bức trí mạng nhất không vân không phục không được chu phương vẫn là e cấp lúc chính mình còn không phải là đối thủ của hắn hiện tại càng không cần phải nói không vân một mực đối với mình phật môn võ tăng chức nghiệp có chút cảm giác ưu việt bây giờ điểm này cảm giác ưu việt bị chu phương đánh cho phá thành mảnh nhỏ viên hoa hỏi nguyên kiện thứ hai điểm hóa vật là một thanh kiếm mấy người một bộ chuyện đương nhiên biểu lộ chu phương kiếm pháp đại thành thành thị bên trong không cách nào mang theo cho người kiếm điểm hóa một thanh kiếm là một cái lựa chọn tốt nhất hiện tại chiến lược thế nào lữ liệt hỏi cảnh giới là cảnh giới lữ liệt vẫn tương đối quan tâm chu phương sức chiến đấu chu phương nghĩ nghĩ nói rằng chưa thử qua đội trưởng có không chúng ta thử một lần không có động thủ qua chu phương cũng không biết mình hiện tại thực lực chân chính bất quá cầm trước đó không vân làm đo lường chính mình đánh hai ba cũng không có vấn đề lữ liệt là dê cấp trung kỳ võ đạo người chắc u Phương còn không có gặp không h còn có n ra tay qua,、chắc、hẳn ắ c h mình có thể cùng nó một trận chiến ba cái không vân hẳn là có thể đánh lữ liệt không vân không biết rõ chính mình không hiểu liền thành chu phương cân nhắc chiến lược đơn vị lữ liệt cười một cái nói t u t vụ án này kết thúc chúng ta qua mấy chiêu lữ liệt cũng có chút chờ mong thang manh manh vẻ mặt chờ mong thật tuyệt nha có kịch vui để xem ách không phải là chiêm ngưỡng học tập chu phương ngươi minh minh chính là muốn xem kịch vậy ngươi lúc nào thì đột phá lữ liệt nghiêm túc chừng thang manh manh một cái hỏi thang manh manh sớm biết không ra soát tồn tại cảm mười mấy phút sau mấy người đi tới vọng giang khu biệt tự ở người ở chỗ này không phú thì quý liền gác cổng đều là siêu năng giả gác cổng bảo a n chỗ lữ liệt bọn người lộ ra ngay thân phận chu phương bạn cho là bọn họ có thể thuận lợi đi vào ai biết cổng gác cổng nói rằng lữ đội trường a ngươi tại sao lại tới phía trên bàn giao các ngươi đã tới không cho vào cái này vọng g i a n g khu biệt thự gác cổng là một cái siêu năng giả e cấp siêu năng giả đốc cảnh cục phá án các ngươi dám ảnh hưởng chấp pháp chu phương hỏi còn có cư xá không cho đốc cảnh cục tiến đây là phản thiên tránh r a lữ liệt đẩy cửa ra vệ đốc cảnh cục phá án chỗ nào không thể đi chỉ là gác cổng cũng dám ngăn trở môn kia vệ không tức giận c ư ờ i lấy điện thoại ra nói rằng lữ đội trưởng ta là ngăn không được vậy cũng chỉ có mời ông lao đại tới tiếp đãi mấy vị chu phương lúc này mới lĩnh hội tới lữ liệt đám người nói lực cản vốn là siêu năng giả cũng không đem lữ liệt bọn người để vào mắt nếu không phải có đốc cảnh cục thân phận sợ là liền cửa đều vào không được thời không thăm dò dự n ô n giả thủ đoạn đều không thể xem như chứng cứ coi như lữ liệt bọn người tin tưởng cũng không cách nào đặt vào bên ngoài xem như chứng cứ đi vào vườn khu không có mấy phút một đoàn người ngăn khuất lữ liệt bọn người trước mặt cầm đầu một nam tử trung niên trường mi như liễu thân như ngọc cây thượng thân thuần trắng quần áo trong ông khải lại là ngươi lữ liệt sắc mặt khó coi nói rằng cái này a y vậy chu phương nhỏ giọng hỏi thang manh, manh nói rằng đây là siêu thương minh chủ ông khải dê cấp hậu kỳ s o đội trưởng của chúng ta lợi hại viên hoa bổ sung nói rằng h à n g thị mười đại cao thủ một trong cùng ứng quỳnh đội trưởng tương xứng cao thủ a toàn thành phố mười vị trí đầu tồn tại c h ắ c không được đốc cảnh cục tại cái tiểu khu này phá án lực cản trùng điệp ông khải cũng không nhiều lời giang hồ q u ý củ chúng ta qua một trận thắng liền thả các ngươi đi vào siêu n ă n giới g cường giả vi tôn liền xem như quan phe thế lực cũng muốn tuân thủ quy củ không bỏ ra nổi ám đâm bọn họ cường đại như vậy thực lực tự nhiên muốn bị người khinh thị ba phần như hôm nay là ám thứ người đến đây kết quả là không giống như vậy tốt quy củ cũ ba cục hai tháng a lữ liệt gật đầu nói mời đi theo ta hừ dẫn đường a một nhóm người đi tới trong phòng sân vận động nơi đây nhìn như là sân vận động kỳ thực là ba đại tập đoàn cao giai chế tạo siêu năng giả phòng huấn luyện cùng loại với đốc cảnh cục thực chiến thất bất nói nhiều lời các ngươi đốc cảnh cục tới rất nhiều lần để các ngươi một trận trận đầu các ngươi trước ra người ông khải đứng c h ắ p tay cao ngạo nhìn xem lữ liệt b ọ n người xem như hàng thị nổi tiếng siêu năng giả hắn có ngạo khí tiền vốn chúng ta trước ra người còn tính là nhường chu phương có chút không hiểu quy củ này không vân c h ắ p tay trước được nói a di đà phật mỗi một trận chúng ta ra cảnh giới gì người bọn hắn liền ra cảnh giới gì nên chiến thực lực từ chúng ta định thang manh manh i ữ u ngôi nói rằng chúng ta không có dê cấp hậu kỳ cao thủ nếu như bọn hắn trước ra người hôm nay liền không đùa trận đầu ta tới trước chu phương nói rằng dê cấp sơ kỳ chu phương có năm chắc tất thắng lữ liệt nhìn một chút chu phương nhẹ gật đầu chu phương thực lực quả thật không tệ e cấp liền có thể chiến không vân bây giờ đột phá thực lực kia càng không cần phải nói đi thôi chu p ư ơ n g đi vào trận trung ương nói rằng đốc cảnh cục chu p ư ơ n g dê cấp sơ kỳ xin chỉ giáo ông khải tùy tiện điểm một người người kia gật đầu một cái liền đi tới chu phương trước mặt siêu thương minh diệp hâm dê cấp sơ k ỳ đại đấu sư xin chỉ giáo diệp hâm cũng không k h á c h khí vừa nói liền đấu khí phun trào chạy như bay đột tiến tới chu phương trước mặt sư đỏ sức quyền dê cấp đấu kỹ diệp hâm vừa ra tay chính là tuyệt chiêu giống tiếng long ngâm chuyển đến thần long l â y bôi đã đối phương đem hết toàn lực chu phương cũng không k h á c h khí b à n h một tiếng vang thật lớn diệp hâm tới có bao nhanh bay trở về liền có bao nhanh diệp hâm máu me đầy mặt tại chỗ hôn mê siêu thương minh cao thủ ha ha chu phương k i n h t h ư ờ nói cùng giai đối địch một chiêu miểu sát trấn kinh toàn trường ôn khải đối chu phương cũng có chút ghé mắt lữ đội trưởng đốc cảnh cục vị này ta trước k i a thế nào chưa thấy qua lữ liệt vừa cười vừa nói mới tới trận thứ hai ta đến ôn khải nói rằng thang manh manh lập tức nhấc tay trận thứ hai ta bên trên ta nhận thua quy c ủ cũ đ i ề n kỵ đua ngựa thang manh manh cái này thất hạ đẳng ngựa hoàn thành nhiệm vụ lữ liệt mặt t âm trầm nói rằng trận thứ ba ta đến kia an bài cho người đối thủ cũ trận thứ ba lữ liệt đối thủ cũng là một vị võ đạo cao thủ liên miên không ngừng thao thao bất tuyệt sóng biết trừng pháp đối đầu tinh diệu hay thay đổi góc độ xảo trá bắt quái du long trưởng lữ liệt đem hết toàn lực cũng bất quá cùng đối phương đánh hòa nhau lần này nang tay các ngươi đốc cảnh cục n g ư ợ c là có chút tiến bộ các vị mời vậy a ông khải vừa cười vừa nói không có được liền không có tư cách tiến đến tra án siêu thương minh tồn tại ý nghĩa chính là vì các phú hào giải quyết những vấn đề này h ử chúng ta đi lữ liệt bất đắc dĩ mang theo chu phương bọn người rời đi đi vào vườn khu bên ngoài chu phương đột nhiên nói rằng các ngươi chờ ta một hồi chu phương linh quang l o i lên ngồi xuống k h a n h chân bắt đầu tu luyện lữ liệt bọn người cái này ngồi đường biên vỉa hè bên trên bắt đầu tu luyện không có cách nào đành phải chờ chu phương nhất phương diện đang khôi phục năng lượng hai mươi mấy phút sau chu phương năng lượng cũng khôi phục một bộ phận xuất ra tấm thẻ thời không thăm dò thời gian trường hà xuất hiện chu phương đi thẳng về phía trước lấy trước mắt dê cấp thực lực chu phương khả lấy thăm dò tương lai tàm thiên thời không thăm dò tương lai càng về sau tiêu hao năng lượng càng nhiều chu phương trong tương lai thời không bên trong một mực đi theo tưởng phương tài cũng không tin hắn không ra vọng ra nguyệt thự lúc không chung một năm hiện thực bất quá vài giây đồng hồ mà thôi lữ liệt mọi người chỉ thấy tại trong khoảnh khắc chu phương năng lượng hao hết chương sáu mươi độc long yêu chương sáu mươi độc long yêu chu phương năng lượng hao hết về tới hiện thực thế nào có cơ hội không lữ liệt nhìn ra chu phương lúc sử dụng c ô n g thuật chu phương tóc mày tư tắc lương k i ử u đột nhiên trong mắt sáng lên nói rằng có ngày mai ngày mốt hắn không sẽ rời đi vọng g i a n g biệt t ự nhưng ngày kia hắn sẽ theo vệ bắc thành đi vong nam tập đoàn tổng bộ nửa đường có ba lần đơn độc một người thời điểm hai lần trước tại tập đoàn tổng bộ không thích hợp ra tay một lần cuối cùng tại long thành mua sắm thành nhà vệ sinh công cộng a trong nhà cầu độc thủ viên hoa tư tắc lấy chu p ư ơ n g nói rằng đối đây là chúng ta duy nhất cơ hội tiên đoán tương lai chưa hẳn chuẩn xác nhưng chỉ cần không có cùng là thời không thuật cao thủ can thiệp vậy thì trên cơ bản sẽ không sai lầm quá nhiều chu phương còn không biết thực lực cường đại siêu nam giả trước mắt hắn cũng là không cách nào tại thời gian trường hà trông được đến thực lực đạt tới cảnh giới nhất định đối thời không cùng thiên cơ có nhất định chạm đến tùy tiện tiên đoán sẽ làm cho đối phương cảm giác được cường giả vận mệnh không thể thôi diễn cái này tại thượng cổ được xưng là nhảy ra tam giới bên ngoài không tại ngũ hành bên trong trở lại chuyện chính thang manh manh hóa thân hiếu kỳ bà bảo, bảo chu p ư ơ n g người thời không thuật có thể dự báo tương lai bao lâu a chu phương lắc đầu thần bí nói rằng đây là bí mật thang manh manh cắt không có thèm biết bất quá chúng ta cùng đi mua sổ số thế nào có thể dự báo tương lai a không mua sổ số không phải hưởng công năng lực này chu phương l ư ớ t mắt ha ha ảnh hưởng càng lớn đông tây tương lai càng thấy không rõ nếu không thiên hạ dự ngôn sư không đều là đại phụ ông có ý tứ gì thang manh manh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói đơn giản chính là tại tương lai của ta thế giới bên trong liền căn bản thấy không rõ sổ số cửa hàng liền quốc tế tin tức đều không nhìn thấy chu p ư ơ n g bất đắc dĩ giải thích nói thực lực quá thấp trước mắt còn không cách nào tiên đoán lực ảnh hưởng quá đại sự kiện lữ liệt nghĩ nghĩ nói rằng t ố t trở lại chuyện chính vậy thì tại tam tiên sau long thành cấu vật trung tâm nhà vệ sinh công cộng bắt tường phương tài có chu phương có thể so với người mở đường dự báo dị năng siêu năng giả vụ án có thể đơn giản nhiều lữ liệt mấy người tin tưởng đốc cảnh siêu năng tổ nhất định sẽ q u ó thời ngay tại mấy người chuẩn bị rời đi thời điểm một đội mặc áo đen chế phục siêu năng giả đi tới vọng giang cửa biệt thự thang manh manh nói rằng là ám thứ người a sẽ không cũng là vì tường phương tài a Ám t lần lần được chặt đ rồi ta lập tức thông tri hắn môn tia vệ hấp tấp xuất ra bộ đ á m bắt đầu thông tri vườn trong vùng thường trực nhân viên đi tìm người hiểm nghi trịnh mật vườn giống nhau không có chấp pháp văn kiện giống nhau muốn bắt người người ta ám thứ làm sao lại còn thế nào dễ dàng đâu chu phương nhìn một chút lữ liệt đội trưởng ngươi không phát biểu chút gì quan điểm sao lữ liệt có chút l u n g t u n g nói ám thứ thành viên nhiều đến hơn ba mươi vị d ê cấp cao thủ cũng có mười cái chúng ta mới như thế chọn người ám thứ thế lực khổng lồ chính là có địa vị siêu năng giả liền ă n bộ này ta có biện pháp nào đâu không vân c h ắ p tay trước ngực a di đà phật ám thứ đội trưởng ứng quỳnh là vốn là mười đại cao thủ một trong ám thứ muốn người có người cao hơn tay có cao thủ khó trách tại vốn là siêu năng giới địa vị bất p h ả m không phục không được ga chu phương im lặng cũng không lâu lắm cái tia tên là trịnh mộng v ư n người hiểm nghi xuất hiện ngoan ngoan đi theo ám thứ thành viên đi thành thành thật, thật. không dám có nửa điểm bất mãn kỳ thật chu phương do dự một hồi nói rằng chúng ta đốc cảnh cục thật là đánh xì dầu a lữ liệt chúng ta không phải ta không thừa nhận vốn là siêu năng giả trật tự chính là ám thứ tại duy trì tất cả siêu năng giả đều về ám thứ giám sát chỉ là không có đế quốc bên ngoài văn kiện mà thôi viên hoa vẻ mặt vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng đông hoa đế quốc ba mươi lăm tỉnh siêu năng giả quyền quản lý mười một tỉnh tại đốc cảnh bộ trong tay mười sáu tỉnh tại hương thống bộ trong tay còn có tám tỉnh còn tại tranh đoạn nghe nói đế quốc mấy năm này liền sẽ thành lập chuyên môn quản lý siêu năng d ạ ngành c h ấ p pháp chỉ là bộ này cửa thuộc về hương thống vẫn là đốc cảnh chưa xác định đốc cảnh cùng hương thống tại các tỉnh biểu hiện cũng sẽ là trọng yếu cân nhắc nguyên nhân một trong phía trên đại lao đánh cờ chúng ta chỉ có hết sức nỗ lực lữ liệt cũng hữu tâm vô lực bản thị đốc cảnh cục siêu năng tổ một mực không có có thành tích gì tài nguyên cũng càng ngày càng ít người liền càng ngày càng ít thành tích thì càng t r ê n l ệ n h đã tiến vào tuần hoàn ác tính nếu như chúng ta đốc cảnh cục cũng có một vị vốn là mười đại cao thủ cấp bậc nhân vận thế cục có phải hay không liền không giống như vậy lữ liệt hai mắt tỏa sáng kết là tự nhiên chu phương ngươi ha, ha. ta nói một chút đội trưởng đừng kích động chu phương khả không có trách nhiệm này chờ thực lực tới lại nói đám người vậy ngươi nói cầu không vân khuyên đội trưởng đừng suy nghĩ nhiều chúng ta đi long thành cấu vật trung tâm diễn luyện một lần à, tránh khỏi ra chỗ sơ xuất chu phương mấy người tới sau ba ngày bắt tưởng phương tài hiện trường lữ liệt căn cứ chu phương miêu tả bắt đầu ăn bài sau ba ngày tưởng phương tài đi nhà xi lúc sẽ có một người bình thường manh manh ngươi đi c u ố n lấy hắn thang manh manh tay chỉ mình ta thế nào c u ố n lấy viên hoa vừa cười vừa nói bán manh núng nịu uống miệm trà xanh nam nhân cũng đỡ không nổi a di đ ạ phật mặc sinh đ ẹ p điểm không vân nói bổ sung lữ liệt chu phương ba cái này đ ư c hòa thượng còn có uống miệng trà xanh là cái quỷ gì viên hoa người phụ trách tại cửa ra vào canh gác làm bộ cửa hàng bảo an được chuyện trước đó không thể để cho bất luận kẻ nào tiến đến ba người chúng ta trong nhà cầu tập kích tưởng phương tài lấy nhỏ nhất động tính cấp tốc bắt lấy hắn lữ liệt đơn giản phân phối nhiệm vụ không vân hỏi k i a như thế nào mới có thể giảm nhỏ động tính đâu tưởng phương tài chưa chắc sẽ thúc thủ chịu trói một khi buộc phát chiến đấu mấy người nhữ mày một khi tạo thành hối loạn vậy liền được không bù mất chu phương nghĩ, nghĩ nói rằng ta tới đi ta có thể phong ấn năng lượng của hắn mấy người kinh ngạc nhìn chu phương con hàng này còn có cất dấu thủ đoạn có năm chắc lữ l i ệ t hỏi chu phương tư tắc trong chốc lát nói rằng ta xuất thủ trước các ngươi sau đó đuổi theo vạn nhất thất bại liền cưỡng ép cầm xuống mấy người nhẹ gật đầu cũng chỉ có thể d ạ n g này quen thuộc mấy lần chiến thuật về sau ngay tại mấy người chuẩn bị lúc trở về lữ liệt điện thoại v ă n g lên lữ liệt nhận điện thoại nói vài câu về sau sắc mặt khó coi tổng cảnh sở điện thoại độc long biêu lại hành động ma túy vụ án này chúng ta có thể quản chu phương tò mò hỏi lấy siêu năng lực hung hăng bắt người bình thường nguyên tắc là không cho phép độc long b ư u là vốn là lớn nhất chùn b u ô n thuốc viện tập độc khoa người nắm giữ nhất định chứng cứ nhưng còn chưa đủ muốn tới một lần nhân tăng cũng lấy được lữ liệt thở dài tiếp tục nói nhưng mỗi lần đều bị độc long b ư u siêu năng bảo tiêu độc long vệ làm hỏng chúng ta cũng hiệp trợ nhiều lần bất quá chúng ta không phải độc long vệ đối thủ độc long b ư u siêu năng bảo tiêu đoàn được xưng là độc long vệ siêu năng giả thủ đoạn đối phó người bình thường dễ như chở bàn tay không có thể giải quyết độc long vệ tập độc khoa người căn bản là không có cách nhân tăng cũng lấy được lần này lại không giải quyết được liền yêu cầu trợ ám thứ k i a mặt mũi liền ném đi rồi